Từng cái siêu cấp thế lực thiên tài đều ở âm thầm thể, chỉ cần từ Thông Thiên Thần Tháp đi ra, sau đó nhất định phải xuất lĩnh đại quân, bình định Đông Hoàng, diệt Đông Hoàng cựu tộc. Cho đến lúc đó, bọn họ đến muốn nhìn một chút Vệ Dương còn làm sao đáp ý cùng cản trở. Chơi tạo nghiệp chướng, còn có thể sống. Tự gây nghiệp, không thể sống. Đều đến lúc này, còn vọng tưởng sau đó diệt ta Đông Hoàng, đã như vậy, giết cho ta. Vệ Dương cảm ứng được chúng thiên tài trong lòng sát cơ đồng nặc, hùng hãn hạ lệnh đánh giết. Không minh tuyệt kiếm. Vệ Dương thân ảnh của đột nhiên quỷ mị như thế, đột nhiên biến mất ở tại chỗ. Sau đó một vị chính đang ngồi điều tức thiên tài trong nháy mắt đã bị chém giết tại chỗ. Cùng lúc đó, Đông Hoang Cựu Đại Đạo binh thần thú nghe nói Vệ Dương hạ lệnh, mỗi người phát sinh sát ý ngút trời, đầy trời sát khí bao phủ toàn trường, từng luồng từng luồng ý lệnh kinh sợ thần điện. "Không, đây đều là hiểu lầm, chúng ta không có tâm tư này." Đông đảo siêu cấp thế lực thiên tài chính đang bổ sung pháp lực, nơi nào muốn lấy được Vệ Dương dĩ nhiên thật sự dám coi trời bằng vùng, hướng bọn họ ra tay. "Ta nguyền rủa ngươi Vệ Dương, nguyền rủa Đông Hoang, các ngươi sau đó không chết tử tế được, không được chết tử tế." Từng cái từng cái thiên tài trước khi chết phát sinh nguyền rủa, thê thảm cực kỳ. Nhưng tất cả những thứ này đều dao động không được Vệ Dương trong lòng sắt cơ. Mà những kia xem cuộc chiến Nguyên Tông Thiên Tài một trận mồ hôi lạnh chảy ròng, Vệ Dương đúng là gan to bằng trời. Từ Hoài Ngọc đồng dạng không nghĩ tới, Vệ Dương thật sự dám hạ khiến chém giết bọn họ Nguyên Tông Thiên Tài, vào lúc này hắn lạnh giọng quát lớn, "Ngươi lang tâm, cẩu phế tiện trùng, ta nhưng là Hồng Mông thần tử ngươi ở bên cạnh. Dám giết chúng ta Nguyên Tông Thiên Tài, ngươi Đông Hoang thiểu đợi đến gì đi." Từ Hoài Ngọc lời nói vừa ra, một đạo tuyệt thế ánh kiếm bỗng nhiên chém xuống. Từ Hoài Ngọc đầu lâu cao phi, trước khi chết, hắn đều thật sự không thể nào tưởng tượng được, Vệ Dương thật sự dám đối với hắn hạ sát thủ. Thật sự là ồ nào con tưởng rằng bản tọa thật sự không dám giết người không thành, vệ dương lạnh nói, chém giết từ hoài ngọc bên trong, vệ dương đưa mắt dán mắt vào những kia nguyên tông thiên tài, vậy công đông hoang nguyên tông thiên tài vẫn không có chết trận một vị, ngoại trừ vừa từ hoài ngọc bị vệ dương chém giết ở ngoài, cái khác nguyên tông thiên tài đều không có vẫn lạc một vị, vệ dương bao hàm sát cơ ánh mắt nhìn về phía những này hướng về đông hoang xuất thủ nguyên tông thiên tài, biểu hiện lạnh nhạt, mà lúc này đây, bị giam cầm nguyên tông thiên tài bỗng nhiên kêu to, thân tử, ngươi phải nghĩ lại, bọn họ là phạm vào sai, nhưng đông hoang không có tổn thất một vị đại hiu, bọn họ còn không đến mức phạm vào ngập trời sai lầm lớn. Ta Nguyên tông tiên cũng kỵ nhất đồng môn tương tàn. Đúng vậy, thần tử, ngươi liền dơ cao đánh khẽ, tha cho bọn họ một mạng đi. Đông đảo bị giam cầm Nguyên tông thiên tài khẩn cầu vệ Dương Bung tha những này Nguyên tông đệ tử, nhưng những này Nguyên tông trong các đệ tử, có chút đệ tử rất rõ ràng không thế nào cảm kích, bọn họ đều là một ít thần tử chết đi chung, đối với Đông Hoang, tràn ngập vô tận ý. Càng có một ít thiên tài cùng Đông Hoang có huyết hải thâm kỷ, bọn họ làm sao có khả năng hướng về kẻ thù cầu xin tha thứ? Chém Thiên rút kiếm thuận, tuyệt thế ánh kiếm bỗng nhiên pháo hiện, hắn và Đông Hoang không chết không thôi Nguyên tông thiên tài, toàn bộ bị chém giết tại chỗ còn dư lại chính là chút bị từ hoài ngọc cổ động nguyên tông thiên tài làm xong tất cả những thứ này sau khi vệ dương mới xoay người đối với những khác siêu cấp thế lực thiên tài triển khai rất chốc chương 652, trăm trận hiện ma thú chiến đấu say xưa một phút sau khi thân điện quảng trường máu chảy thành sông rất nhiều thiên tài dường như sao chổi giống như long lánh trời cao thời gian rất ngắn bây giờ vẫn lạc tại thần trong tháp vệ dương hơi suy nghĩ nhất thời vô cùng phượng hoàng chân hỏa cháy lưng hực, đốt cháy lư không chỉ để thanh trừ đại chiến vết tích làm xong tất cả những thứ này vệ dương mới đưa mắt nhìn sang những này nguyên tông thiên tài chẩm mặc không nói cùng lúc đó xa xôi bắc mang Hắc Ám Thần Điện bên trong một cái nào đó nơi trong cấm địa có rất nhiều ngọc quan, mà lúc này đây, một cái ngọc quan đột nhiên bị mở ra, một bóng người từ trong quan tài ngọc bay ra ngoài. Tình cảnh này kinh động Hắc Ám Thần Điện rất nhiều cường giả. Đạo Thân ảnh này thình lình chính là Tư Mã Hạ Vũ. Sau đó Hắc Ám Thần Điện Điện Chủ làm hắn đi tới một gian đại điện. Hạ Vũ, bây giờ ngươi tỉnh lại. Liên nói rõ thần tháp bên trong ngươi chính là cái kia phân thân hoàn toàn chết đi, nếu không sẽ không kích hoạt ngươi. Chỉ có điều nguyên thần phân thành ba thuật ngươi đã vẫn là hai phần nguyên thần, nếu như ngươi lại rơi xuống lời nói, liền thật sự triệt để rớt cắt, sau đó vạn sự phải cẩn thận. Tư mã gia tộc một vị thái thượng trưởng lao ân cần giáo dục. Tư mã hạ vũ là hắn phi thường xem trọng thiên tài, hơn nữa lại tu luyện nguyên thần phân thành ba bí thuật này, nhưng cứ gọi là tiền đồ vô lượng. Nhưng ở vân thần phủ cùng thông thiên thần tháp cũng đã vẫn lạc hai phần nguyên thần. Tư mã hạ vũ trước kia có ba cái mệnh, nhưng bây giờ cũng chỉ có một cái mà rồi. Đa tạ lao tổ con ái, sau đó ta sẽ chú ý. Tư mã hạ vũ cung kính trả lời nói rằng: Hiện tại thần tháp bên trong tình hình làm sao? Hắc Ám Thần Điện Điện Chủ cấp thiết hỏi. Khởi bẩm Điện Chủ, ta đã dựa theo kế hoạch triển khai Thiên Ma Dại Thể Hắc Ám Chi Tôn Thần lực và Cương Thần Chi Tôn Thần lực đã tập kích tiến vào vệ dương trong cơ thể nhưng sau đó nguyên thần của ta vẫn lạc, không biết sau đó kết quả làm sao. Tư Mã Hạo Vũ trầm giọng nói. Hừ, lần này chúng ta hắc ám chư thần bên trong Thái cổ trí tôn đều ra tay, tuyệt đối là không có sơ hở nào. Thân tháp bên trong, cụ thể tình thế thế nào? Hắc Ám Thần Điện Điện Chủ lạnh nói. Tư Mã Hạo Vũ lắc đầu một cái, nhẹ giọng nói ra, ta trước khi vẫn lạc, ta bác hoang hắc ám thần điện rất nhiều anh kiệt đều chịu khổ đông hoang độc thủ, bọn họ tạo thành cựu đại đạo binh thần thú thậm chí có độ kiếp sơ kỳ sức chiến đấu vượt xa dự liệu của chúng ta hơn nữa ta đoán muốn cái khác siêu cấp thế lực thiên mới khẳng định cũng sẽ bị đông hoàng nộp thủ nếu như vậy chúng ta chính là lấy từ đó ngư ông đắc lợi mà lúc này đây một đạo cực quang phá tan hư không thẳng đến đại điện hắc ám thần điện điện chủ thần thức chìm vào cực quang bên trong nhất thời phải biết cực quang bên trong ngẩn chứa tin tức không cần chúng ta đi gây xích mít, đông hoàng vệ dương đã đem cái khác siêu cấp thế lực thiên tải một lưới bắt hết đắc tội vô số siêu cấp thế lực nhưng cứ gọi là cả thế gian đều là kẻ địch hắc ám thần điện điện chủ liên tục cười lạnh lạnh nói cái gì đúng là gan to bằng trời dám một hơi đắc tội nhiều như vậy siêu cấp thế lực, hắn đông hoang kiệu tộc đúng là ông thọ thắt cổ, chán sống. cái khác siêu cấp thế lực chắc chắn sẽ không liền như vậy giảng hòa, đến thời điểm ngũ hoang đại chiến đồng thời, đông hoang kiệu tộc tuyệt đối là cả thế gian đều là kẻ địch. ta ngược lại thật ra rất chờ mong ngày đó đến. hắc cám thần điện rất nhiều đại lão nghị luận sôi nổi, đối với kết quả này, bọn họ lại thỏa mãn vô cùng. khởi bẩm điện chủ, vậy không biết đạo nguyên tông bên kia năm? tư mã hạ vũ hỏi ra bản chất nhất vấn đề, nếu như vệ dương liền nguyên tông thiên tài đều ra tay, đến thời điểm nhất định sẽ bị trục xuất nguyên tông, đến lúc kia, vệ dương liền mất đi lớn nhất hộ thân phụ còn không phải tùy ý bọn họ sâu xé. Hắc ám thần điện điện chủ lắc đầu một cái, thở dài nói nói, hắn còn không có cho tới đạt đến như vậy phát điên mức độ, chỉ là đem từ Hoài Ngọc cùng một ít cùng Đông Hoàng có thủ không đội trời trung nguyên tông thiên tài trầm giết, phần lớn nguyên tông thiên tài hắn không có giết chóc. Hắc ám thần điện điện chủ sát thực cảm giác rất đáng tiếc, bởi vì Vệ Dương giết chóc cùng Đông Hoàng có cũ oán nguyên tông đệ tử, chỉ là Ngũ Hoang đại chiến diễn thử, Nguyên tông nhất định sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Bởi vì các đời Ngũ Hoang đại chiến, tuy rằng Nguyên tông không trực tiếp tham chiến, thế nhưng môn hạ đệ tử sẽ trong bóng tối tham chiến, vì lẽ đó xử lý như thế nào chuyện này, Nguyên tông đã sớm tâm lý năm chắc. Bất quá cho dù như vậy, chúng ta cũng đem tin tức này thông báo đi ra ngoài. Tư Hoài Ngọc là hồng mông thần tử người ở bên cạnh, tương lai vô cùng có khả năng chấp trưởng nguyên tông. Việc này đối với chúng ta bách thích mà không một hại. Tư mã hạ vũ kiến nghị nói rằng. Sau đó, Hắc Ám thần điện đem thông thiên thần tháp tầng thứ 6 bên trong, vệ dương tàn sát cái khác siêu cấp thế lực thiên tài công biết thiên hạ, nhất thời tất cả sôn xao, Nhân gian giới bên trong rất nhiều siêu cấp thế lực vô cùng phẫn nộ, Đông Hoang như thế hành động điên cuồng, không thể nghi ngờ là điên cuồng làm mất mặt. Mỗi cái siêu cấp thế lực đều tích góp vô số tức giận, chuẩn bị ở ngũ hoang đại chiến thời gian đúng tay, cho Đông Hoang một cái nặng nề giáo huấn. Vệ Dương vào lúc này xua tan cầm cố, thả ra một con đường. Các ngươi đi thôi. Thông thiên thần tháp bên trong, sinh tử do mệnh, thành bại ở trên trời. Các ngươi có thể lớn bao nhiêu cơ duyên, lấy được đến bao lớn tạo hóa, toàn bộ dựa vào chính các ngươi số mệnh. Vệ Dương lạnh nói. rất nhiều nguyên tông thiên tài hờ hững bọn họ cũng đều biết, Vệ Dương bọn họ đắc tội nhiều như vậy siêu cấp thế lực, vì chính là bên trong thần điện thần tảng, nếu như bọn họ lại không tức thời, đây là tại khiêu chiến Vệ Dương nhẫn mại cực hạn. Siêu siêu. tiếng xe do không ngừng vang lên, Nguyên Tông Tiên tài triển khai đột quang, rời đi thần điện. Rời đi Nguyên Tông Tiên tài bên trong, có một vị Nguyên Tông Tiên mới rời khỏi thần điện sau khi, mắt lộ ra hung quang, khóe miệng nổi lên một luồng cười gằn, sắt cơ chợt lóe lên. Chờ đến vô số Nguyên Tông Tiên mới sau khi rời đi, Vệ Dương mắt thấy thần điện cửa lớn, trong lòng một mảnh hưng hực. Vì mệnh trời thân ngọc, ta không tiếc đắc tội nhiều như vậy siêu cấp thế lực, hy vọng thật sự có thể đáng giá không đựng công ta một phen rất chó. Vệ Dương nội tâm thầm nói, mệnh trời thần ngọc lưu lạc ở bên ngoài phi thường ý đòi, ở chư thiên vạn giới cơ hồ không khả năng, chỉ có ở Thông Thiên thần tháp bên trong còn có thể có, chờ sau này chủ nhân ngươi trở thành chân mệnh đế tử, vốn là cả thế gian đều là kẻ địch, xuất hiện ở nhân gian giới căn bản vẫn chỉ là trò đùa trẻ con của ngươi sân khấu, ở tại thần giới. Vệ Thương trầm giọng nói, mà lúc này đây, Vệ Dương đang chuẩn bị lấy ra ngọc kia mở ra thần điện cửa lớn không có chú ý chính hắn thời điểm, bất ngờ xảy ra chuyện. Thần điện quảng trường ở ngoài, đột nhiên xuất hiện vô số ma thú, che ngập bầu trời vậy ma thú cùng chiều chính từ đàng xa chen chúc mà tới, vệ dương xoay người lại, đã nhìn thấy nhiều như vậy ma thú, con ngươi co rụt lại. thông thiên thần tháp chính là hoang cổ tiên đế luân chế, không thể cho phép có ma thú như vậy hiện tại giải thích duy nhất chính là, có địa ngục cường giả ẩn nút tiến vào thông thiên thần tháp bên trong rồi, hơn nữa còn có thể tách ra thần tháp trường khống này các loại thần thông, nhưng cứ gọi là kinh thế hai tụ vệ thương trịnh trọng nhắc nhở nói rằng, vệ dương thần thức toàn lực triển khai, phát hiện liền là chỉ có ma thú hình bóng, căn bản cũng không có nhận ra được địa ngục cường giả hình bóng. vệ dương trong lòng cảm giác từng trận bất an, chuẩn bị lên chiến. Vệ Dương Thái Huyên kiếm chỉ tay phía trước ma thú cuồng chiều, đàng đàng sát khí nói rằng: "Mà lúc này đây, ma thú cuồng chiều trong nháy mắt bao phủ tới, thao thiên ma khí rung động hư không, cái thế ma huy, khiếp sợ bầu trời." Cửu đầu đạo binh thần thú cắt phá trời cao, mỗi một đầu đạo binh thần thú đều tỏa ra độ kiếp hậu kỳ cường hãn vận sóng, dấu hiệu này, sức chiến đấu của bọn họ đã đạt đến độ kiếp hậu kỳ. Mà lúc này đây, Vệ Dương kích hoạt thái cổ chí tôn phách thiên voi thần huyết thống. Nhất thời, Vệ Dương linh thân thể liền đi vào đến cấp 9 sơ cấp, quần quần pháp lực chảy xuôi ở voi thần bên trong, tỏa ra uy thế tuyệt thế. Thần tượng chấn ngục, một con dài đến ngàn trượng phách tiên voi thần đống nhiên sử dụng thiên phú thần thông thần tượng chấn ngục nhất thời một cổ siêu cường sức mạnh đánh nát hư không bá đạo lực đạo đè ép không gian đây chính là thuần túy lực đại đạo lấy lực phá hư không lấy lực chứng đại đạo voi thần tầng tầng lật hậu nhất thời ma thú cuồng triều phía trước trăm trượng nơi tất cả ma thú toàn độ ngã xuống ở dưới một kích này phải biết những ma thú này cấp độ thấp nhất đều là cấp 6, trong đó không thiếu có cấp 7, cấp 8, thậm chí còn có một ít ma thú cấp chín ẩn giấu ở trong đó muốn ở thời khắc mấu chốt dành cho đông hoang lấy một đòn chí mạng Ma vệ dương đòn đánh này, rất lớn phấn chấn đông hoang thiên tài tinh thần, mà lúc này đây, Đạo binh thần thú Phách Thiên voi thần đồng dạng hàng nhái vệ dương đòn đánh này, triển khai thần tượng chấn ngủ. Con này Đạo binh thần thú Phách Thiên voi thần dài đến vạn trượng, sức chiến đấu càng là đã đạt đến độ kiếp hậu kỳ, Đạo binh linh thân thể là cấp 9 cao cấp, một kích này uy lực, tự nhiên không phải vệ dương có thể sánh ngang. Ẩm. Ở... Phách Thiên voi thần giẫm đạp hư không, phạm vi trong vòng 5000 trượng ma thú bỗng nhiên bị cường hãn siêu tuện sức mạnh hóa thành một mịt, hiện trường là máu chảy thành sông. Vệ Dương vào lúc này tâm niệm đồng thời, những kia chết đi ma thú toàn bộ bị hắn thu vào thiên không thành bên trong. Tiểu không toàn lực thôi thuốc hạt nhân, luyện hóa những ma thú này thi thể cùng tinh huyết, lại phối hợp rất nhiều thiên địa linh thuốc cùng linh thảo, từng viên từng viên mới vừa ra lò huyết đan liền đã thành hình. Chém thiên rút kiếm thuật, một đạo tuyệt thế ánh kiếm đung nhiên chém về phía chính tiềm tàng ở hư không ma thú cấp 9, Đung nhiên trong lúc đó, ánh kiếm cắt ra ma thú, ma thú cấp 9 bị chém giết tại chỗ. Vệ Dương kích hoạt thái cổ chí tôn thần thú huyết mạch một phần vạn lức, có thể bước đầu thả ra huyết thống ngoài, cựu đại thần thú huyết thống uy năng toàn diện tỏa ra, không chỉ có thể chấn áp ma thú, vẫn có thể đối với cựu đầu đạo binh thần thú bên trong đông hoang thiên tài lấy ra chỉ. Đông hoang thiên tài trong cơ thể đều là nhiệt huyết sôi trào. Huyết mạch của bọn họ bị không ngừng kích phát, cảm ứng được này cỗ tinh khiết vô cùng thần thú huyết thống, bọn họ huyết mạch trong cơ thể đều tại hướng về càng cao một cấp độ tiến hóa. Đây đối với Đông Hoang Cựu tộc thiên tài mà nói, không thể nghi ngờ là một hồi cơ duyên vô cùng to lớn. Hơn nữa mãnh liệt chiến đấu, càng thêm có thể kích phát huyết mạch của bọn họ tiềm năng, đem vừa huyết thống hồi tưởng thần thông này đạo đưa bọn họ huyết thống bị tinh luyện quá trình này tăng nhanh, khiến cho bọn hắn mạch máu trong người nồng độ không ngừng tăng lên. Đông Hoang Cựu tộc thiên tài có thể nói là càng chiến càng hăng, mà những ma thú này tuy rằng hung hãn không sợ chết, nhưng bên trong thần điện không có quá đại không, ma thú thú triệu không thể toàn bộ triển khai nếu như vậy khiến chư thiên vạn giới phần đông cường giả nghe tiếng đã sợ mất mật thú triều sẽ không có chân chính bày ra gia tuyệt thế ma huy đây là vạn hạnh trong bất hạnh vệ dương chiến hưng khởi một thân tuyệt thế tu vi giờ khắc này đạt được nghiệm chứng hắn không ngừng quen thuộc thể nội lực lượng các loại kiếm đạo tuyệt học đổ xuống mà ra cho ma thú tạo thành rất cường sát tổn thương nhưng ma thú giống như là quần cuộn không đoạn từ khắp nơi không ngừng vọt tới chương 653 diệt ma tiên quan cuối cùng lấy được thần ngọc. không toàn bộ thông thiên thần tháp tầng thứ sáu vùng đất trung dương phảng phất là hóa thành ma thú hải dương vô cùng vô tận ma thú từ trong hư không không ngừng tuôn ra sau đó hình thành có thể nuốt chửng hết thảy thú triều hướng về thần điện trên quảng trường đông hoang thiên tải không ngừng vọt tới cảm ứng được trên người những ma thú này cái kia tinh khiết vô cùng địa ngục khí tức vệ dương biết những ma thú này là tới từ ở hàng xa địa ngục ma thú trên người địa ngục khí tức cùng chư thiên vạn giới bên trong khí tức hoàn toàn khác nhau tràn ngập vô tận sát khí mà chư thiên vạn giới khí tức thì lại là mang theo kỳ hảo ôn hòa kiếm tinh lửa cháy lan ra đồng cỏ ngũ hành kiếm thương tinh kiếm cực diện kiếm hàn thiên dưới kiếm đoạn càn côn kiếm diệt địa ngục cực đạo kiếm pháp sáu vị trí đầu kiếm bông nhiên sử dụng thái nguyên kiếm liên tục đâm ra sáu kiếm Lục đạo tuyệt thế ánh kiếm long lánh phía chân trời, xét qua hư không, trong nháy mắt vô số ma thú bị ánh kiếm phân thây. Nhưng không sợ chết ma thú lần thứ hai súng lên, ma thú thú triệu danh chấn chư thiên vạn ở giới, kinh sợ lục hợp bất hoang, tuyệt đối không phải chỉ là hư danh, mà như kim vệ dương thân hóa phách thiên voi thần, nhất thời cực đạo kiếm pháp kết hợp thiên phú thần thông thần tượng chấn ngục một thức kiếm thái hư nhàn rỗi lần thứ nhất bày ra trong trận thế, siêu tuyệt vô cùng ánh kiếm, ẩn chứa cực hạn vô địch lực lượng đại đạo cùng kiếm đạo hoàn mỹ dung hợp, kiếm này chính như cùng tiền chữa như thế, có thể kiếm thái hư nhàn dỗi tuyệt thế ánh kiếm tốc độ vô địch ẩn chứa cái thế sức mạnh dáng lâm ở ma thú trong cùng chiều trong nháy mắt vô số ma thú trực tiếp bị đập vụn lực lượng ba động mênh mông dung động tứ phương ma thú thi thể cùng tinh huyết không ngừng bị vệ dương thu thập ma thú thú triều vẫn cứ đang điên cuồng xung kích thế phải đem vệ dương bọn họ đuổi ra thân điện, cướp giật thần tàng chỉ có điều vệ dương làm sao có khả năng dễ dàng buông tha vì thần tàng mệnh trời thần ngọc vệ dương không tiếc cả thế gian đều là kẻ địch đắc tội rất nhiều siêu cấp thế lực hiện tại ma thú muốn làm nương ông trong chư thiên không có đạo lý này mà lúc này đây Cựu đầu Đạo binh thần thú đồng dạng là chiến đấu say xưa cựu tộc bí truyền rất nhiều cấm thuật từng cái thi triển, khiến cho đắc đạo binh lực sát thương thẳng cấp tăng lên. Nhưng Đông Hoang Thiên Tài cuối cùng cũng có lực kiệt một khắc đó, hiện tại Đạo binh bên trong một ít Đông Hoang Thiên Tài cũng đã tiêu hao toàn bộ pháp lực, thể lực không chống đỡ nổi. Vệ Dương hơi suy nghĩ, nhất thời mấy ngàn viên cấp 7 huyết đan phá tan hư không, đi tới từng cái Đông Hoang Thiên Tài trước người. Ăn vào huyết đan, có thể cấp tốc bổ sung pháp lực cùng thể lực, chúng ta lấy chiến nuôi chiến, thế không thể để cho thần tảng rơi vào địa ngục cường giả bên trong. Vệ Dương trầm giọng nói. Sau đó Những này Đông Hoang Thiên Tài không chút do dự ăn vào huyết đan, huyết đan nhập vào cơ thể, nhất thời từng luồng từng luồng tinh khiết sức mạnh đi khắp toàn thân, bọn họ khô kiệt khí hải bị pháp lực một lần nữa lấp kín, cảm giác toàn thân vô cùng sung mãn sức mạnh. Đây chính là nghịch thiên huyết đan. Có thể trong nháy mắt và kín pháp lực cùng khôi phục thể lực, hơn nữa bọn họ chủ yếu dùng ma thú tinh huyết cùng thi thể luyện chế, lấy chiến nuôi triển lên dưới, Vệ Dương không tin ngầm thầm địa ngục cường giả có nhiều như vậy ma thú có thể lấy tiêu hao. Lại còn có thể nhân cơ hội này tôi luyện những ngày Đông Hoang Thiên Tài, thật có thể nói là là nhất cử lưỡng tiện. Vệ Dương ở trong lòng cân nhắc một phen. Lần thứ 2 ngự sử Thái Viên kiếm, giết chóc rất nhiều ma thú. Vệ Dương mục tiêu chính là chút cấp 8 cùng ma thú cấp 9. Ma phổ thông cấp 6 cùng ma thú cấp 7, nhưng là giao cho Đông Hoang đạo binh. Vào lúc này, rất nhiều ma thú cấp 8 cùng ma thú cấp 9 như là đạt được chỉ lệnh như thế, dồn dập tụ tập cùng nhau, hướng về Vệ Dương bổ nhào mà tới. Nhìn thấy tình cảnh này, Vệ Dương hơi suy nghĩ, nhất thời tế thiên bọn họ xuất hiện tại thần điện. Đất huyền cương mới vừa xuất hiện, mang tính tiêu chí biểu trưng trọng lực thần thông bỗng nhiên triển khai, nhất thời những ngày trên không trung ma thú bỗng nhiên trùng triều, bị siêu cường trọng lực lôi kéo, ầm ầm ngã xuống đất, đem vô số ma thú lập vụ. Đất Huyền bây giờ đồng dạng đi vào luyện hư kỳ, nhưng làm khắp nơi linh vương giả, cả người sức chiến đấu tuyệt đối có thể càng một cảnh giới lớn. Mà Kim Thiếu viêm ác ngậm thần thông càng có thể nhiễu loạn những ma thú này tâm linh, khiến cho bọn hắn tự giết lẫn nhau. Mà Tế Thiên giờ khắc này nhưng là thần dũng vô địch, thân hình quỷ mị cực kỳ, mà cái kia một đôi móng vuốt nhỏ dễ dàng là có thể phá tan ma thú phòng ngự, từng viên một ma hạch bị hắn đào móc ra. Mà chút cấp 8 cùng ma thú cấp 9 đột gặp trọng lượng thần thông, còn chưa kịp phản ứng sắp đã bị Tế Thiên phá tan thân thể phòng ngự, vẫn lạc tại Tế Thiên thủ bên trong. Vệ Dương nhưng là cầm trong tay Thái Nguyên kiếm sử dụng các loại tinh diệu tuyệt luân kiếm pháp, chém giết ma thú cấp 8 cùng ma thú cấp 9. Mà vừa ăn vào huyết đan cựu đầu đạo binh thần thú trạng thái đạt đến cao nhất, bọn họ dồn dập không sợ pháp lực tiêu hao, các loại cấm thuật điên cuồng sử dụng. Phượng Vũ Cửu Thiên, lang liệt phượng hoàng chân hỏa đốt cháy rất nhiều ma thú. Phi hùng hai cánh chấp trưởng thời không, thời không vực cảnh sử dụng, Chu Vi đại tiên điệu thời không cách vũ ta mà đi ra. Nuốt trường tiên bằng trước người nuốt trường hố đen vừa ra, vô tận ma thú trong khoảnh khắc bị thôn phệ hết sạch. Mâu máu chân long bên người xuất hiện một mảnh vô tận huyết hải, trong biển máu, chân long đục lên, vô tận ma thú bị kéo vào huyết hải, hóa thành mỡ ra tinh huyết thiên sát bạch hổ bộ tộc sát khí trung tiên tuyệt thế sát cơ nồng nặc cực kỳ ngập trời giết chóc chấn động thiên hạ mà lúc này đây vệ dương trong lòng vội vã câu thông vệ thương vệ thương như thế nào trong bóng tối hấp thủ tìm được sao vệ dương tử vừa mới bắt đầu hoài nghi tất cả những thứ này đã có người trong bóng tối phá rối hắn thả ra quyền hạ để vệ thương vận dụng vị diện thương vô thời không lực lượng bản nguyên tìm tòi hậu trường hấp thủ, tìm tới đầu nguồn một lần chu diệt ta đã siêu tầm đến hơi thở của hắn rất nhanh sẽ có thể khóa chặt hắn chân thân vị trí rồi vệ thương hoàn toàn tự tin nói lời nói vừa ra vệ thương liền kinh ngạc nói nói chủ nhân ta đã tìm được rồi sau đó, vệ thương cho vệ dương vạch ra hậu trường hấp thụ ở nơi đó. hậu trường hấp thụ là một con ma thú. vệ thương, ngươi có lầm lẫn không? vệ dương theo vệ thương cung cấp phương vị, thời không lực lượng bản nguyên đảo qua, phát hiện dĩ nhiên là một con ma thú. đây không phải ma thú bình thường, những ma thú này đều là hắn thả ra, hơn nữa hơi thở của hắn ta cảm giác hết sức quen thuộc, như là trước đây cảm ứng quá. vệ thương nỗ lực hồi ức, ta nhớ ra rồi, luồng hơi thở này chính là mới vừa rồi ly khai nơi này một cái nào đó vị nguyên tông thiên tải khí tức. nguyên tông đệ tử. vệ dương lạnh lùng truyền âm nói rằng, đúng vậy, chính là nguyên tông đệ tử. Vệ Thương Phi thường xác định. Vậy thì tốt, nếu tìm tới hậu trường hắc thủ, vậy chúng ta sẽ đưa hắn một món lễ lớn." Vệ Dương lạnh lùng nói rằng. Nhất thời, vị diện thương phu cất giữ không gian bên trong, một viên bán tiên thạch để vào một môn tiên pháo bên trong, cái môn này tiên pháo thỉnh lĩnh chính là Nguyên Tông chuyên môn vì đối phó địa ngục cường giả luyện chế diệt ma tiên pháo. Diệt ma tiên pháo phải dùng bán tiên thạch hoặc là tiên thạch đến làm vì là năng lượng khởi động, phát sinh diệt ma tiên quang, diệt ma chỉ trong một ý nghĩ. Ở Nguyên Tông trong bạ khố, Vệ Dương vận dụng Nguyên Tông điểm cống hiến mua cái môn này diệt ma tiên pháo. Diệt Ma Tiên pháo thành phẩm xa còn lâu mới có được một viên bán tiên thạch mắt như vậy, thế nhưng hắn mỗi mở một pháo, phát sinh một bó Diệt Ma Tiên Quang, liền cần tiêu hao một viên bán tiên thạch. Nếu không phải Thương Đạo Lâm ở Trư Thiên Vạn Giới thay vệ Dương nỗ lực tích góp linh thạch, vệ Dương còn thật không có bán tiên thạch. Chỗ cũ trong đàn Ma thú, Nhất Trích Ma thú hai mắt lấp lóe hết sạch, hắn chính là một vị Nguyên Tông Thiên Tài biến thành, ẩn dấu ở trong đàn Ma thú, nếu không phải vị diện Thương Phô Thời không lực lượng bản nguyên lực thiên cực kỳ, còn thật sự không cách nào phân biệt hắn mới thật sự là hậu trường thủ phạm. Mà lúc này đây, vị này nguyên tông thiên tài tâm huyết dâng trào dưới, cảm giác một tim đập thình thịch, tựa hồ có chuyện gì đó không hay muốn phát sinh. Hắn vừa có cái ý niệm này, vừa định muốn lùi không có chú ý chính hắn thời điểm, một đạo diệt ma tiên quang đống nhiên từ vệ dương trước người trong hư không xuất hiện, đống nhiên vượt qua vô tận trời cao, tiêu hao một viên bán tiên thạch diệt ma tiên quang, uy lực đủ để sánh ngang độ kiếp viên mãn một đòn toàn lực. Bình một tiếng, hắn căn bản là không có cách tránh né diệt ma tiên quang khóa chặt, trực tiếp đã bị diệt ma tiên quang nổ nát tan. Ma chung quanh hắn rất nhiều ma thú đồng dạng gặp vạ lây, bị diệt ma tiên ánh sáng cùng tại chỗ biến thành cho bụi. Mà cái này Nguyên tông đệ tử bị Vệ Dương một pháo tiêu diệt sau khi, xuất kỳ những ma thú này đồng dạng là linh hồn tử diệt, tại chỗ tử vong. Vệ Dương liền biết, những ma thú này được hắn điều động, khẳng định ở trong linh hồn có thủ đoạn đặc thù cẩm cố, Nguyên tông đệ tử vừa chết, những ma thú này nhất định sẽ chết cùng. Bất quá tất cả những thứ này chính phù hợp Vệ Dương tâm ý, vô số ma thú tử vong, trong nháy mắt bọn họ liền biến mất ở tại chỗ, bị Vệ Dương kéo vào thiên không thành. Sau đó, Vệ Dương thần thức che ngập bầu trời quét bắn đi, phát hiện một chiếc không gian giới chỉ. Vệ Dương không phải là không muốn tôi luyện Đông Hoang thiên tài, nhưng hắn sợ chậm thì xỉ miễn. Hơn nữa hắn cảm thấy trải qua trận chiến này, những này Đông Hoang Thiên Tài đều chiếm được tăng cao, tôi luyện mục đích đã đạt đến. Mà một viên không gian linh bảo bên trong, còn có 100 vạn ma thú. Chỉ có điều ở Vệ Dương bây giờ chúa tể không gian linh bảo, tâm niệm đồng thời, này 1 triệu ma thú trong khoảnh khắc bị chuyển đến thiên không thành. Tiểu không phối hợp vệ thương mau mau giảng nhiều như vậy ma thú luyện chế thành huyết đan, sau đó làm chuẩn bị chiến đấu, chưa tổn. Mà lúc này đây, Đông Hoang Thiên Tài mới giải trừ lại binh, từng cái từng cái chính đang ngồi điều tức, huyết đan bên trong còn có rất nhiều sức mạnh tiềm tàng ở thân thể bọn họ bên trong, bọn họ cấp thiết muốn phải đem chi chuyển hóa thành vì là tu vi. Vệ Dương vào lúc này mới lấy ra ngọc thượng, xen vào thần điện cửa lớn, nhất thời thần điện cửa lớn từ từ mở ra. Vệ Dương bóng người dường như chớp giật, bước vào thần điện, liếc mặt một cái liền nhìn thấy trôi nổi ở giữa không trung đích thiên mệnh thần ngọc. Vệ Dương hơi suy nghĩ, mệnh trời thần ngọc đã bị hắn thu vào trong tử phủ, đi tới thái cực pháp hồn trong biển. Mà lúc này đây, từ bên trong thần điện hiện ra từng trận tinh khiết đến mức tận cùng thiên địa linh khí. Nhìn thấy tình cảnh này, Vệ Dương khinh cười nói, đều tiến vào bên trong thần điện bế quan tăng cao tu vi. Lời nói vừa ra, Đông Hoang Thiên Tài xông vào thần điện. Bên trong thần điện còn có vô số linh tinh, chỉ chẳng qua hiện nay những này linh tinh đều rơi vào đồng hoàng thiên địa tại trong tay. Từng cái từng cái đem linh tinh ăn vào, Khổng Lồ Thiên Địa linh khí hóa thành thao thao bất tuyệt pháp lực. Mà lúc này đây, Vệ Dương đều khoanh chân ngồi xuống, đi tới bên trong thần điện thiên địa linh khí làm nồng nặc địa phương, từng viên từng viên cực phẩm linh tinh ở tử phủ hư không bên trong bị nắt tan, tăng lên Vệ Dương tu vi. Vệ Dương bây giờ pháp lực tu vi vẫn chỉ là vừa bước vào đến luyện hư hậu kỳ, cũng là linh hồn tu vi thì lại đi vào đến đại thừa sơ kỳ. Mà bây giờ, nhiều như vậy linh tinh, Vệ Dương vừa vận dụng hắn đến tăng cao tu vi, tranh thủ đem tu vi tăng lên thật tiến vào tầng thứ 7, cùng những kia hợp thể kỳ thiên tài tuyệt thế cạnh tranh thần tảng. Chương 654, luyện hư hậu kỳ cốt bình đột kích. Không. Bên trong thần điện, ẩn chứa vô số linh tinh, như Kim vệ Dương Tu Vi đã đi vào đến luyện hư hậu kỳ, sử dụng linh tinh tu luyện vượt vạn. Thái cực pháp hồn biển rộng rãi vô biên, hạo hạo đang đang ngũ đế pháp lực chảy xuôi trong đó, cùng lực lượng linh hồn hòa lẫn. Theo vệ Dương Tu Vi tăng lên, ngũ hành chí bảo uy lực đạt được tiến một bước đậm móc, giờ khắc này tạo thành ngũ hành đại trận uy lực cường thế vô cùng, tăng nhanh gia tăng rèn luyện ngũ đế pháp lực. Vệ Dương nguyên thần nhưng là ngồi xếp bằng thái cực pháp hồn biến hư không, hô hấp thổ nạp trong lúc đó, pháp lực vô tận cùng hồn lực hoàn thành một cái tuần hoàn, không ngừng tăng lên nguyên thần phong chất. Thời gian chậm chậm trôi qua, Vệ Dương chuẩn bị đem tu vi tăng lên tới luyện hư hậu kỳ cực hạn cảnh giới sau khi, lại đi tầng thứ 7. Thông Thiên thần thất tầng thứ 6 bởi vì có hắn, vì lẽ đó chiến đấu mới giải quyết nhanh như vậy, mà Vệ Dương nghĩ đến, tầng thứ 7 hoặc là tầng thứ 8 chiến đấu tuyệt đối nằm ở dàn cơ. Nói như vậy, vậy hắn liền không có cần thiết sớm như vậy đi tới. Thời gian 3 tháng giống như một chớp mắt thoáng một cái đã qua, Vệ Dương bỗng nhiên mở hai mắt ra mặt lộ vẻ ý cười, bây giờ hắn được toại nguyện đem tu vi tăng lên tới luyện hư hậu kỳ cực hạn cảnh giới. Vệ Dương đứng dậy, chuẩn bị đi tới tầng thứ 7. Mà tinh cảnh này nhưng là trong nháy mắt thức tỉnh hết thảy Đông Hoang Thiên Tài, bọn họ rồn rập đứng dậy. Thái tử điện hạ, ngươi bây giờ liền quyết định đi tới tầng thứ 7. Vệ Hạo khinh cười hỏi. Vệ Dương thở dài một hơi, trầm giọng nói, hiện tại tu vi đi vào một cái bình nhỏ cái cổ, tiếp tục bế quan cũng không nhiều tác dụng lớn. Ta bây giờ liền lên đi, phải biết tầng thứ bảy bên trong, chúng ta Đông Hoang Thiên Tài căn bản không chiếm cứ bất kỳ ưu thế nào. Các ngươi hiện tại tầng thứ sáu thiềm tu, Vệ Hạo. Người mang theo bọn hắn, thuận tiện đem tầng thứ 6 rất nhiều di tích cùng bảo tàng toàn bộ căn quét, dọn sạch tầng thứ 6. Các loại, chờ, ta cũng cần các ngươi thời điểm, ta thông báo tiếp các ngươi. Đông đảo Đông Hoang thiên Tài nhìn theo Vệ Dương thông qua bên trong thần điện chuyển tầng trận, rời đi tầng thứ 6. Chờ đến Vệ Dương sau khi rời đi, Vệ Hạo biểu hiện nghiêm túc, chính trọng nói nói, vừa thái tử mệnh lệnh đại gia đều nghe được đi, cố gắng tu luyện, qua một đoạn thời gian chúng ta liền đi xuất thần điện. Căn quét tầng thứ 6, cần tuấn thái tử dụ lệnh. Đông Đạo Đông Hoang Tiên Tài miệng đồng thanh nói rằng, Vệ Dương thông qua tầng thứ 6 chuyển tầng trật trong nháy mắt nhưng là đạt đến tầng thứ 7. Thông Thiên Thần Tháp tầng thứ 7, tiếp thu chứa đựng tự nhiên chính là hợp thể kỳ tu sĩ, mà giờ khắc này Vệ Dương vừa mới xuất hiện, trong nháy mắt liền hấp dẫn toàn trường ánh mắt. Vệ Dương xuất hiện là ở một mảnh cốt trên biển. Đây trời hai cốt toàn bộ giải rắc đến đồng nhất mảnh đại địa phía trên, hình thành đồ sộ vô cùng biển xương. Vệ Dương ánh mắt lấp loé. Hắn phát hiện toàn bộ nhân gian dưới rất nhiều siêu cấp thế lực tiên tài đều đổ đến chỗ này, mà xuyên thấu qua biển sương, liền mơ hồ nhìn thấy một ít thần điện hình bóng. Nhìn thấy Vệ Dương đột nhiên xuất hiện, mới bắt đầu những thiên tài này kinh ngạc cực kỳ, nhưng đạo mắt định tần nhìn lại. Phát hiện đây không phải chính là Đông Hoang khí vận chi tử vệ Dương sao? Mà tầng thứ 7 thiên tài, có vệ Dương rất nhiều người quen, như là thiên ưng thần tử các loại. Vệ Dương vào lúc này đi tới Đông Hoang trận doanh, nhất thời Đông Hoang thiên tài cảm thấy trong lòng phi thường chân thật, bởi vì có người tâm phúc, mặc kệ tao ngộ bất kỳ mưa gió, vệ Dương đều sẽ thay bọn họ chống đỡ. Mà nhìn thấy vệ Dương xuất hiện, thiên ưng thần tử sắc mặt của bọn họ trong nháy mắt liền âm trầm lại. Vào lúc này bọn họ nghĩ đến vệ Dương tu vi là luyện hư kỳ, hiện tại lại là từ tầng thứ 6 tới, vậy dạng này chẳng phải là nói tầng thứ 6 thần tạng rơi vào đến Đông Hoang trong tay? Hơn nữa Vệ Dương có thể tới tầng thứ 7, vậy nói rõ tầng thứ 6 bên trong, Đông Hoang chiếm cứ tuyệt đối thượng phòng, nếu không thì Vệ Dương không thể nhanh như vậy liền bước lên tầng thứ 7. Vừa nghĩ đến đây, Thiên Ưng thần tử khinh cười nói nói, chấn ngục thần tử, ngươi tại tầng thứ 6 ngốc khỏe mạnh, làm sao tới tầng thứ 7? Vệ Dương nhìn thấy Đông đảo cực kỳ đề phòng thiên tài tuyệt thế, cười khẽ đáp lại nói nói, tầng thứ 6 cực kỳ lớn bình, đại gia ở chung đều rất hòa thuận, vì lẽ đó không có bao nhiêu chiến sự, ta liền đến tầng thứ 7 nhìn một chút. Vệ Dương một mặt bình hòa nụ cười, như là hàng xóm chàng trai như thế, nụ cười ánh mắt. Chỉ có điều Thiên Ưng thần tử không tin, thần tạng trước đó Hắn mới không tin rất nhiều siêu cấp thế lực thiên tài sẽ ở Trung Hoa thuận, chuyện này quả thật là quỷ kéo. Chỉ chẳng qua hiện nay, hắn cũng cụ thể không biết tầng thứ 6 tình huống, vì lẽ đó không thể manh động. Mà lúc này đây, Vệ Dương mới có cơ hội hỏi dò tầng thứ 7 tình huống. Rất nhanh, Đông Hoang cựu tộc đầu lĩnh thiên tài Zamba câu đem tầng thứ 7 tình huống đơn giản rõ ràng miêu tả một lần. Thông qua sự miêu tả của bọn họ, Vệ Dương mới biết tầng thứ 7 tình huống. Tầng thứ 7 tình huống cùng tầng thứ 6 có chút không giống, đông đảo siêu cấp thế lực tiên tại tuyệt thế mới vừa tiến vào đến tầng thứ 7, liền đi vào đến mảnh này biển dương. Biển xương ngoại vi có thái cổ thần trận, chỉ có thể vào không thể ra. Những kiêm lưu toan sông thần trận đi ra ngoài người, tại chỗ đã bị thần trận sức mạnh to lớn khiến cho biến thành cho bụi. Tình cảnh này kinh hãi vô số thiên tài tuyệt thế. Ma cốt trong biển cũng không yên ổn, thường xuyên có cốt binh xuất hiện. Cốt binh hướng về những này ngoại giới thiên tài tuyệt thế phát động tấn công, khiến cho rất nhiều siêu cấp thế lực tổn thất nặng nề. Chỉ có điều đông hoang tạo thành cựu đại đạo binh thần thú, tạm thời vẫn không có vẫn lạc một vị thiên tài tuyệt thế. Thế nhưng người bị trọng thương vô số, hơn nữa cốt binh cách mỗi ba canh giờ công kích một lần, mỗi lần tiến công một canh giờ. Bây giờ cách lần sau cốt binh công kích còn có nửa giờ. Chính là bởi vì có cốt binh uy hiếp, mới làm cho rất nhiều siêu cấp thế lực thiên tài tuyệt thế nắm tay lại đến, nhất trí đối ngoại, bọn hắn có thể đủ chống đỡ tới hôm nay. Hiểu rõ những tình huống này sau khi, Vệ Dương đối với tầng thứ 7 thế quốc có một cái đơn giản phán đoán. Những kia cốt binh là lai like lịch gì? Vệ Dương hỏi vấn đề mấu chốt nhất. Chúng ta cũng không biết, chỉ biết cốt binh đột nhiên xuất hiện tại trong biển xương, hơn nữa số lượng giống như là vô cùng vô tận. Đồng thời từng cái cốt binh tu vi đều là hợp thể kỳ, mà trong đó còn có đại thừa kỳ cốt binh, thậm chí một số thời khắc độ kiếp kỳ cốt binh đều sẽ nhìn thoáng qua xuất hiện. Cái khác siêu cấp thế lực thiên tài tuyệt thế đều tổn thất một ít, chúng ta đông hoang bởi vì là thiên tài đông đảo, vì lẽ đó đạo binh uy lực mạnh nhất mới tạm thời còn không có thiên tài vỡ lạc. Mau máu chân long bộ tộc một vị chi thứ thiên tài trầm giọng nói. Vệ Dương nhìn toạ trấn trong hư không cựu đầu đạo binh, tâm niệm đồng thời, nhất thời hơn một ngàn viên huyết đan xuất hiện tại đạo binh bên trong. Những này huyết đan có thể trong nháy mắt bổ sung pháp lực của các ngươi còn có thể lực, các ngươi sau khi ăn bảo còn làm bộ thành nguyên lai dáng vẻ. Ta có lòng tin mang bọn ngươi lao ra biển xương, mà rất nhiều siêu cấp thế lực toàn bộ đều là chúng ta đông hoang kẻ địch, chính dễ dàng mượn quân binh để cho bọn họ toàn bộ ngã xuống ở đây. Vệ Dương lạnh nói. Vệ Dương lời nói vang vọng ở hết thảy Đông Hoang Thiên Tài trong ngõ, mà lúc này đây bọn hắn đều có chút nghi vấn, không phải nghi vấn Vệ Dương quyết định, mà là nghi vấn Vệ Dương vì sao lại nói như vậy. Thái tử, tầng thứ 6 đã xảy ra chuyện gì? Trong khoảnh khắc, bọn họ có thể nghĩ tới khả năng chính là tầng thứ 6 có chuyện, mới làm cho Vệ Dương sát ý nồng như vậy liệt. Hừ, tầng thứ 6 ngoại trừ Nguyên Tông một ít thiên tài, cái khác siêu cấp thế lực thiên tài bị chúng ta Đông Hoang toàn bộ làm thì rồi. Ngươi, cảm, dắt cho chúng ta Đông Hoang còn có cùng những này siêu cấp thế lực hòa giải khả năng sao? Vệ Dương lạnh giọng truyền âm nói rằng, Từng trận hút vào khí lạnh thanh âm của không ngừng vang lên. Những này Đông Hoang Thiên Tài tuyệt thế vạn vạn không ngờ rằng tầng thứ sáu dĩ nhiên phát sinh trọng đại như thế việc, cho nên chúng ta không thể tiết lộ nửa điểm phong thanh. Các ngươi trước tiên chữa thương. Vệ Dương cuối cùng dặn nói rằng. Vào lúc này Đông Hoang Thiên Tài tuyệt thế biết can hệ trọng đại, cho nên bọn hắn lập tức ăn vào huyết đan, nhất thời tràn đầy pháp lực một lần nữa chạy xôi toàn thân, thể lực khôi phục. Bọn họ rất lâu không có cảm nhận được loại này toàn thắng đỉnh cao thời kỳ cảm giác. Mà ở bên ngoài Vệ Dương lấy ra một ít bình ngọc, bình ngọc bay qua hư không, tiến vào đạo binh bên trong. Các ngươi bắt những đan dược này, cố gắng dưỡng thương đi. Vệ Dương làm như thế, tự nhiên chính là vì mê hoặc cái khác siêu cấp thế lực thiên tài. Kỳ thực Đông Hoang Thiên tài tuyệt thế đã khôi phục lại trạng thái đỉnh cao, thế nhưng ở bề ngoài, Vệ Dương còn muốn như vậy diễn kịch, vì chính là không sớm gợi ra đại chiến. Thời gian đang thong thả trôi qua, khoảng cách lần sau cốt binh tấn công thời gian vừa nhanh đã tới rồi. Vệ Dương nhìn đầy trời biển xương, trong đó không thiếu có rất nhiều tiên cốt cùng tần cốt, trong lòng tràn ngập vô tận khát vọng. Vệ Thường, ngươi cảm thấy này biển xương tinh hoa thế nào? Chủ nhân, ngươi tu luyện Thôn Thiên Hóa Nguyên chân thân quyết tiên cốt quyển sách, tiên cốt phủ văn đã bố trí xong, chỉ cần xương tinh hoa nơi này biển sương là vô số cường giả hải cốt giải rác căn cứ tuyệt đối có thể thỏa mãn ngươi tu luyện yêu cầu đến thời điểm mượn này trong biển sương vô tận tinh hoa hoàn toàn có thể mang tiên cốt quyển sách tu luyện tới đại viên mãn vệ thương phi thường khẳng định nói đây mới là ta chân chính sức lực vô tận biển sương đối với cái khác thiên tài tuyệt thế là một đạo thiên lót nhưng đối với ta mà nói nhưng là một hồi tuyệt thế cơ duyên nếu đắc tội rồi nhiều như vậy siêu cấp thế lực hòa giải không thể như vậy thì tận lực tổn thất sức mạnh của bọn họ tương lai cũng tốt tương chiến vệ dương trong lòng tràn ngập hào hùng căn bản không sợ phía trước khó khăn Một canh giờ rất nhanh sẽ đã đến, Vệ Dương liền xem thấy phía trước biển sương nơi sâu xa, hiện ra vô tận cốt binh. Những này cốt binh đều không có huyết đủ, toàn bộ là do các loại hải cốt ghép lại đi ra, trong tay nhấc theo một cái cốt đao, gánh bắt cốt tiễn, hoàn toàn là quân đội. Nhìn thấy nhiều như vậy cốt binh, Vệ Thương cảm ứng được sau khi biểu hiện nghiêm nghị, chủ nhân, cẩn trọng một chút. Đây là cốt binh không tầm thường, chính là chiến trường này đặc thù chiến ý cùng rất nhiều bất diệt ý nghĩ ngưng tụ mà thành, từng cái cốt binh đều là quân hồn, hơn nữa ở cốt trong biển, bọn họ có thể bất cứ lúc nào bổ sung sức mạnh cốt thân thể cường hãn vô cùng, cùng cấp tu sĩ cần bỏ ra rất nhiều sức lực mới có thể nát tan bọn hắn cốt thân thể. Vệ Dương biểu hiện nghiêm túc, bên trong đất trời quân đội, thuộc quân hồn khó nhất tương đối, bởi vì bọn họ hung hãn không sợ chết, hơn nữa quân hồn cũng có thể kết hợp hoàn mỹ sức mạnh, quân hồn quân đội, tuyệt đối là ác ngộng cấp sức mạnh. Vệ Dương trong tay Thái Nguyên kiếm giữa trời chỉ tay, "Đông Hoang tốt binh sĩ, theo ta sát." Xông lên trước, Vệ Dương mang theo Đông Hoang Thiên Tài Tuyệt Thế Thành Cựu Đạo binh chọn lựa một phương hướng, nhất thời liền chủ động xuất kích hướng về cốt binh đánh tới. Cốt binh kéo chiến tuyến phi thường rộng, rất nhiều siêu cấp thế lực thiên tài tuyệt thế rất có an ý từng người chọn lựa một phương hướng, chống đối cốt binh công kích. Nếu như vậy, là có thể phòng ngừa sau lưng ném đạn giấu tay, có thể so với tốt hơn phát huy sức chiến đấu, không ảnh hưởng lẫn nhau. Chương 655, Chân linh đạo binh chân tiên quyết đấu. Không. Cốt binh từ bốn phương tám hướng trên trúc mà ra, trong lúc nhất thời, toàn bộ hư không đều là cốt binh thân ảnh của. Vệ Dương biết, bọn họ hiện tại vị trí phải là một mảnh chiến trường thời thái cổ, nếu không thì, trong này không có chư thần hải cốt chiến trường thời thái cổ vâng theo tuyên cổ đắc định chiến giữa trường cốt binh thị thần điện người bảo vệ y theo khế ước, bọn họ chống đối bất kỳ muốn đi vào thần điện tầm bảo tu sĩ tu sĩ chỉ có chống đỡ ngăn trở sự công kích của bọn họ mới có tư cách tiến vào bên trong thần điện mỗi thành công chống đối một lần đông đảo thiên tài tuyệt thế cách phía trước thần điện khoảng cách liền bước vào một đoạn lớn hiện tại lịch kinh trải qua nhiều thời gian như vậy chém giết khoảng cách thần điện đã không đủ trăm trượng rất rõ ràng rất nhiều thiên tài tuyệt thế nhìn thấy hy vọng thành công chỉ cần chống lại lần này cốt binh công kích là có thể tiến vào bên trong thần điện đạt được tuyệt thế thần tàng chính vì như thế kích thích vô số siêu cấp thế lực đều dồn dập lấy ra gốc gác tranh thủ chống lại cốt binh một canh giờ công kích. Vệ Dương ngự sử Thái liên kiếm, sử dụng cực đạo kiếm pháp, hắn đi khắp chiến trường, kiềm chế những tia đại thừa kỳ cùng độ kiếp kỳ cốt binh, giảm bất đông hoang thiên tài tuyệt thế áp lực. Giờ khắc này, chiến trường thời Thái cổ bên trong, hợp thể kỳ cốt binh chiếm cứ một nửa, độ kiếp kỳ cốt binh chiếm cứ 4 phần 10, còn lại vừa thành một thành nhưng là độ kiếp kỳ cốt binh. Vệ Dương không có kích hoạt thần thú huyết thống, ngay cả như vậy, bây giờ hắn linh thân thể đều đạt đến cấp tám sơ cấp, lại phối hợp ngũ đế pháp lực cùng đại thừa sơ kỳ lực lượng linh hồn, tuy rằng không địch lại độ kiếp kỳ cốt binh nhưng đối với đại thừa kỳ cốt binh vệ dương ra tay không chút lưu tình độ kiếp kỳ cốt binh hắn hơn nữa là lấy du đấu khi này liên dẫn dắt độ kiếp kỳ cốt binh không cầu có công chỉ cầu không quá mà lúc này đây đông hoang thiên tài tuyệt thế biến thành đạo binh sức chiến đấu đạt đến độ kiếp viên mãn cho nên mới có thể chống lại cốt binh xung kích cốt binh mỗi một lần tiến công đều chỉ là một cái cách giờ nhưng bây giờ càng ngày càng nhiều cốt binh không ngừng tuân vào chiến trường tình thế càng ngày càng ác liệt thái tử lần này cốt binh không hề tầm thường ngay mình nhất định muốn vạn vạn cẩn thận nhìn thấy nhiều như vậy cốt binh xung kích chiến trường Đông Hoang dẫn đầu tiền tài tuyệt thế nhắc nhở Vệ Dương Vệ Dương đương nhiên có thể cảm giác được áp lực của chiến trường cốt binh cùng ma thu không giống toàn thân căn bản không có bao nhiêu khuyết điểm thân thể của bọn họ là do các loại hải cốt ghép lại mà thành vậy pháp lực công kích khó có thể hủy diệt hơn nữa ngọn lửa linh hồn của bọn họ thâm tỏa xương sọ bên trong xương sọ là trên người bọn họ cứng rắn nhất hải cốt hơn nữa ở chiến trường thời thái cổ bên trong bọn họ có thể bất cứ lúc nào bổ sung nguyên khí hơn nữa đều là quân hồn tập thể tác chiến uy lực cường hơn Vệ Dương nhìn những chiến trường khác rất nhiều siêu cấp thế lực thiên tài tuyệt thế đều tại anh dũng giết địch, chống đối cốt binh công kích. vừa nghĩ đến đây, vệ dương một cái tỷ lệ bọt liền tới đến đạo binh bất tử phượng hoàng bên cạnh, sau đó thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ, tiến vào đạo binh bên trong. sau đó, vệ dương thả ra huyết thống khí tức, nhất thời bắt nguồn từ cựu đại chí tôn thần thú huyết mạch cường hãn khí tức truyền khắp cựu đầu đạo binh thần thú, run động vô số đông hoàng thiên tài tuyệt thế, đông hoàng thiên tài tuyệt thế trong cơ thể nhiệt huyết sôi trào, độ đậm của huyết thống lấy phi tốc độ nhanh tăng lên, sức chiến đấu của bọn họ toàn bộ phương diện tăng mạnh, mau chóng thông qua chiến đấu, quen thuộc tự thân cảnh giới cùng sức chiến đấu. Vệ Dương trầm giọng nói, tiếng nói của hắn vang vọng ở hơn một ngàn vị Đông Hoang Thiên Tài tuyệt thế trong ngõc. Những này Thiên Tài tuyệt thế đều cùng Đông Hoang Cựu Tộc có rất lớn liên quan, trên người bọn họ đều chạy xuôi Cựu Đại Thần Thú huyết thống. Giờ khắc này chịu đến trí tôn thần thú huyết thống hơi thở kích thích, khí thế của bọn họ từ từ tăng vọt. Nhưng ở bên trong chiến trường, tất cả những thứ này đều rất bình thường. Cái khác siêu cấp thế lực cho rằng Đông Hoang vận dụng gấp gáp, cảm ứng được mạch máu trong người nồng độ không ngừng tăng lên. Rất nhiều Đông Hoang Thiên Tài tuyệt thế mỗi người mặt lộ vẻ mừng như điên, độ đậm của huyết thống tăng lên. Sau đó bọn họ tăng cao tu vi lại càng dễ dàng. Huyết thống chính là đông hoang kiệu tộc truyền thừa các bạn tại sao đông đảo dòng dõi đích tôn quý giá như vậy bởi vì bọn họ trên người chịu thuần huyết mạch cái khác chi thứ huyết thống có thể sẽ bị nhân tộc huyết mạch đồng hóa nhưng thuần huyết mạch liền không giống nhau có thể một đời một đời truyền thừa xuống nhưng mà nếu như đơn lậu mạch nồng độ lời nói rất nhiều chi thứ huyết mạch lao tổ đều không thua gì một ít dòng dõi đích tôn tu sĩ đương nhiên cùng cấp cùng cùng thế hệ bên trong vẫn là lấy dòng chính tộc nhân độ đậm của huyết thống cao vệ dương trên người bây giờ độ đậm của huyết thống cùng huyết thống uy thế chính là chí tôn thần thú một phần ngàn tỷ cũng chính là một dọa chân chính thái cổ chí tôn thần thú huyết thống pha loãng ngàn tỷ khắp cả chính là vệ dương bây giờ độ đậm của huyết thống cùng huyết thống uy năng hơn nữa một phần ngàn tỷ độ đậm của huyết thống cũng không có nghĩa là một nghìn tỷ cái vệ dương chính là chí tôn thần thú đối thủ độ đậm của huyết thống mỗi tăng lên một chút thực lực đó đều sẽ nên đón mạnh liệt tăng lên mà bây giờ triển khai huyết thống hồi tưởng thần thông này liền làm cho này đông hoàng cựu tộc thiên tài tuyệt thế thu được một hồi vận may lớn vệ dương gia nhập đạo binh bất tử phượng hoàng sau khi nồng nặc bất tử vượng hoàng huyết mạch tràn ngập đạo binh bên trong liền khiến cho đạo binh sức chiến đấu lần thứ hai tăng lên trước kia đạo binh là độ kiếp viên mãn cũng chính là vượt qua tam cựu thiên kiếp mà bây giờ Đạo binh tán phát khí tức rõ ràng là vượt qua tứ cửu thiên kiếp, cũng ngay tại lúc này Bất Tử Phượng Hoàng đã trở thành Chân Linh Đạo binh. Chân Linh Đạo binh, cường hãn vô địch. Chân Linh Đạo binh Bất Tử Phượng Hoàng khí thế bên ngoài, ngập trời Phượng Hoàng chân hỏa cháy hùng hực, rất nhiều cốt binh ở Phượng Hoàng chân hỏa dưới, căn bản không có thể chống đối bá đạo vô cùng Phượng Hoàng chân hỏa, dồn dập trực tiếp bị thiêu đến biến thành tro bụi. Mà lúc này đây, Vệ Dương đã nhìn thấy những này chết đi cốt binh trên người tỏa ra từng sợi từng sợi tinh khiết quốc khí. Quốc khí chính muốn trở về biển xương không có chú ý chính hắn thời điểm, Vệ Dương hơi suy nghĩ, sau đó những này quốc khí bị hắn hấp vào thể nội nhất thời cốt khí thẳng đến tiên cốt phù văn. Cảm ứng được tình cảnh này, Vệ Dương mừng rỡ cực kỳ, nhưng trên mặt như trước vẻ mặt như thường. Sau đó, Vệ Dương chói chặt khí tức, nhất thời phượng hoàng đạo binh sức chiến đấu lùi bước, lại trở về độ kiếp viên mãn trình độ. Tình cảnh này, xem tại cái khác siêu cấp thế lực trong mắt, không thể không biết kinh ngạc, bởi vì trong thời gian ngắn liền tự thân đạo binh tăng lên tới chân linh đạo binh, bọn hắn đều có thủ đoạn. Vệ Dương làm như thế, tự nhiên là vì không muốn gây nên cốt binh đặc thủ đối sự, nếu không thì, đến thời điểm cốt binh trọng điểm tiến công Đông Hoàng, như vậy thế tất sẽ bộc lộ ra càng nhiều lá bài tẩy, nếu như vậy, không có lợi. Thời gian chậm chậm quá khứ, chiến trường thời thái cổ bên trong cốt binh còn tại quần quận không đoạn phát động tấn công. Nhưng cục diện bây giờ, bởi vì bị nhân gian giới rất nhiều siêu cấp thế lực khống chế, từng cái từng cái tiểu chiến trường liên tiếp lại chống đối cốt binh. Thời gian đã qua ba, liền còn có một khắc trùng, là có thể sống quá lần này cốt binh công kích. Vào lúc này, cái khác siêu cấp thế lực mỗi vị thiên tài tuyệt thế đều như vậy nghĩ, hy vọng liền tại phía trước, giờ khắc này bọn họ cảm thấy thần tàng gần trong gân tức, thật giống đưa tay nỗ lực một chảo, là có thể đạt được thần tàng. Nhưng lúc này cốt binh càng điên cuồng hơn giờ khác này mới gia nhập chiến trường cốt binh tu vi kém cỏi nhất cũng là lớn thừa kỳ đại thừa kỳ cùng độ kiếp kỳ cốt binh chiếm cứ một nửa tuy rằng như vậy đông đảo thiên tài tuyệt thế đều như trước có lòng tin lần thứ hai chống đối một phút vẹn vẹn còn chỉ chống đỡ chặn một phút cốt binh sẽ thối lui bọn họ là có thể tiến nhập thần điện đạt được thần tàng ngay khi đông đảo thiên tài tuyệt thế trong lòng ảo tưởng đạt được thần tàng không có chú ý chính hắn thời điểm hiện trường đột phát dị biến từng luồng từng luồng vượt qua độ kiếp kỳ khí thế cường hãn đỗ nhiên xuất hiện thuần dương chân tiên cấp cốt binh xuất hiện sắp tấn công trời cao nhất thời có chút đạo binh không có phòng bị dưới bị chân tiên cốt binh đánh nát đạo binh lộ ra bên trong thiên tài tuyệt thế. Sau đó, bọn họ bị cùng nhau tiến lên đại thừa kỳ cốt binh cùng độ kiếp kỳ cốt binh toàn bộ chém giết, vẫn lạc tại chỗ. Mà lúc này đây, đông hoang chỗ này chiến trường, tương tự có chân tiên cốt binh tấn công đạo binh, mà xương sọ binh hảo chết không chết lựa chọn đối tượng công kích thỉnh lính chính là phượng hoàng đạo binh. cảm ứng được chân tiên cốt binh trên người tiết lộ kinh thiên khí thế, vệ dương hai mắt thoáng hiện hết sạch, nhất thời khí thế bên ngoài. Sau đó, phượng hoàng đạo binh bỗng nhiên tăng lên tới chân linh tầng cấp, sau đó một tiếng tuyệt thế phượng minh vang vọng chiến trường, phượng vũ cửu thiên. Vệ Dương cùng rất nhiều có bất tử phượng hoàng huyết mạch đông hoang thiên tài tuyệt thế đồng thời phát động phượng vũ cựu thiên cấm thuật, nhất thời chân linh đạo binh bất tử phượng hoàng trên người chân linh vượn sóng cường hàn hơn. Sau đó, bất tử phượng hoàng đạo binh bổ nhào chân tiên quốc binh, mang theo ngập trời phượng hoàng chân hỏa bao phủ mà xuống. ầm, chiến trường không gian đều mơ hồ đang chấn động, chân tiên cấp lực lượng giao thủ đánh nát hư không. Bá đạo phượng hoàng chân hỏa đốt cháy chân tiên quốc binh, giờ phút này phượng hoàng chân hỏa không phải phổ thông chân hỏa, mà là hóa thành chân linh chi hỏa, hơn nữa còn là hỏa hệ thần thú phượng hoàng bản mệnh chi hỏa nếu như bình thường tu sĩ nhân tộc bản mệnh chân hỏa hay là không cách nào nguy hại đến chân tiên quốc binh, thế nhưng chân linh cấp vượng hoàng chân hỏa cháy hừng hực, đốt cháy bầu trời. thuần dương chân tiên cấp cốt binh không có chống đỡ bao nhiêu thời gian, liền vẫn lạc tại chân linh đạo binh bất tử vượng hoàng chân linh chi hỏa dưới. cùng lúc đó, cái khác siêu cấp thế lực đều phản ứng lại, sau đó bọn họ hình thành đạo binh đều tỏa ra chân tiên vận sóng, vận dụng chân tiên cấp cấp gác, tương đạo binh tạm thời tăng lên tới chân tiên sức chiến đấu. đại chiến bỗng nhiên bạo phát, rất nhiều siêu cấp thế lực hình thành đạo binh giờ khắc này đều tỏa ra chân tiên cấp sức chiến đấu, giết chết trước mắt những này đại thừa kỳ cùng độ kiếp kỳ quốc binh hoàn toàn dường như dễ như trở bàn tay dễ dàng như vậy. Chiến trường không ngừng ở đầy về phía trước tiến vào, chân tiên cấp cái thế sức mạnh, hùng bá đương đại, cốt binh cuồng triều lùi lại lùi nữa, mà lúc này đây lại có rất nhiều chân tiên cấp cốt binh tấn công trời cao, hướng về rất nhiều đạo binh đập tới. Vệ Dương nhưng là xuất lĩnh cửu đầu đạo binh, tạo thành cửu cung đại trận, từng cái tiến vào đại trận đích đạo binh đều không có kết quả tốt, dồn dập ôm nội hận vỡ lạc. Kinh thế sức mạnh không ngừng quyết đấu, chiến trường hư không dường như đều bị đánh vỡ, đây là thật tiên cấp sức mạnh đang đối chiến. Hư không sụp xuống, xuống, biển sương chấn động, minh mông hủy diệt vọt sóng bao phủ tứ phương, khiến cho rất nhiều đại thừa kỳ cùng độ kiếp kỳ cốt binh trực tiếp vẫn lạc tại hủy diệt phong bạo bên dưới. vệ dương điều khiển chân linh đạo binh, tâm thần nhất thời cũng cảm giác thiên địa không giống nhau. hiện tại vệ dương liền có cơ hội tiếp xúc được chân tiên cấp sức mạnh, đối với hắn về sau trưởng thành, có không thể đo đếm chỗ tốt. thời khắc này, rất nhiều thiên tài tuyệt thế tất cả đều bất chấp, các loại cấm thuật liều mạng phong thích, căn bản không sợ pháp lực tiêu hao. từng cái thiên tài tuyệt thế đều không đơn giản, đều là các đại siêu cấp thế lực thiên tài chân chính. giờ khắc này đối chiến chân tiên cốt binh, còn rất có kết cấu. Thời gian trầm trầm qua khứ, chân tiên cấp sức mạnh và chạm để đông đảo thiên tài tuyệt thế quên mất thời gian trôi qua. Khi tất cả cốt binh rút lui, bọn họ mới phản ứng được. Chương 656, vi bức lợi dụ tiên cốt phù văn. Không, ngoại trừ đông hoang ở ngoài, cái khác siêu cấp thế lực thiên tài tuyệt thế mỗi người đều mệt mỏi không thở nổi. Lấy hợp thể kỳ tu vi thôi thúc chân tiên gốc gác hiện tại đã tiêu hao toàn bộ của bọn họ pháp lực. Chúng ta đồng dạng giải trừ đã binh, tạm thời không vội vã dùng huyết đan. Những thứ này đều là thiên tài siêu cấp, bọn hắn gốc gác tuyệt đối không chỉ như vậy, tùy tiện xuất thủ chỉ sẽ mang đến cho chúng ta tổn thương. Vệ Dương đem huyết đan phân phát xuống sau khi mới hạ lệnh giải trừ đại binh. Sau đó, hơn một ngàn vị đông hoang thiên tài tuyệt thế quay chung quanh Vệ Dương, ngồi xếp bằng điều tức cùng cái khác thiên tài tuyệt thế như thế, mau chóng khôi phục pháp lực. Mà lúc này đây, Vệ Dương bọn họ khoảng cách thần điện cũng chỉ có khoảng cách mười trượng. Thần điện gần trong căng tức, phản phất đưa tay là có thể chạm tới. Nhìn thấy bên ngoài mười trượng thần điện, không khí hiện trường nhất thời trở nên tế nhị. Trước đây đều vẫn là kẻ vai chiến đấu chiến hưu, nhưng bây giờ thần điện đang ở trước mắt, mỗi cái siêu cấp thế lực đều muốn chính mình độc chiếm thần tàng. Nhìn thấy tình cảnh này, Vệ Dương đáy lòng không chỉ có cười gằn, đây chính là lòng người thần tàng trước đó không có bao nhiêu thiên tài tuyệt thế có thể khắc chế trong lòng tham lam tâm ý đây chính là vì cái gì vệ dương quyết định trước tiên không hạ thủ nguyên nhân bởi vì hắn biết vì thần tàng nhất định sẽ lên nội chiến giờ khắc này cái khác rất nhiều siêu cấp thế lực thiên tài tuyệt thế nhìn thấy đông hoang còn có một hơn ngàn vị thiên tài tuyệt thế bọn họ ánh mắt tụ hợp ánh mắt lấp lóe sau đó dẫn đầu thiên tài tuyệt thế đứng dậy lấy thiên đương thần tử bọn họ dẫn đầu bắc hoang bên trong hoang nam hoang tây hoang còn có thập đại cấp mười vị diện rất nhiều siêu cấp thế lực đầu lĩnh thiên tài hướng về vệ dương bọn hắn chỗ ở địa phương mà tới mắt thấy tình cảnh này, vệ dương khoẹt miệng nổi lên cười gằn. cung tầng thứ sáu như thế, đối mặt thần tàng, bọn họ khẳng định muốn đầu tiên thanh tẩy cường hãn nhất thế lực. vệ dương thân tự kinh lịch quá tình cảnh này, tự nhiên biết ứng đối ra sao. vệ đạo huynh, bây giờ tình thế bày ở chỗ này, các ngươi đông hoang chuẩn bị phải đi con đường nào? thiên ứng thần tử lạnh cười nói. làm sao? xem các vị có ý tứ là muốn đem chúng ta đông hoang đuổi ra ngoài hay sao? vệ dương lạnh cười nói. nhìn thấy vệ dương chủ động làm rõ, những thế lực này đầu lĩnh thiên tài tuyệt thế dồn dập chầm mặt không nói, rất rõ ràng, bọn họ lấy hành động trực tiếp cho thấy thái độ của bọn họ địa thế còn mạnh hơn người, người Đông Hoang còn có một hơn ngàn vị thiên tài tuyệt thế. Chúng ta thực sự không yên lòng. Như thứ thời, liên kịp lúc lui ra chiến trường thời Thái cổ. Hơn nữa, người Đông Hoang nhiều lắm chỉ có đỉnh cao bán thần qua chấn, thần nút ở bên trong tay bên trong vốn là lãng phí. Đại Hàn Thần Chiêu một vị thái tử lạnh lùng nói. Ha ha, người nào nhiều cũng chỉ là cứ đi. Các ngươi chỉ có thể khi dễ chúng ta Đông Hoang mặt sau không có hậu trường thôi. Chỉ có điều câu nói đầu tiên muốn để cho chúng ta Đông Hoang tối lui. Các ngươi không cảm thấy có chút ngây thơ sao? Nếu không thì. Truyền đi ngươi để cho chúng ta đông hoang trả như nào đây, ở chư thiên vạn giới có mặt mũi nào đặt chân a?" Vệ Dương thái độ lập lờ nước đôi, phảng phất như muốn thần phục ở tại bọn hắn cưỡng bức dưới, nhưng vì mặt mũi, tự nhiên không thể cứ như vậy không công tối lui. Vệ Dương loại thái độ này, cũng làm cho Đông đảo thiên tài Tuyệt Thế thở dài một hơi, bọn họ rất sợ Vệ Dương thẳng thắn, từ không rời khỏi, nói như vậy, sự tình liền rơi vào cục diện bế tắc, không dễ giải quyết. "Cái kia theo ý kiến của ngươi, ngươi muốn thế nào mới bằng lòng chủ động lui ra chiến trường thời thái cổ?" Bên trong Hoang Đệ Nhị tông phái siêu cấp đầu lĩnh Tiên Tài Tuyệt Thế trầm giọng nói, Rất đơn giản, chúng ta Đông Hoang đồng dạng vì là chống đối cốt binh gia lực, hiện tại không thể nhiễm thần tàng, như vậy các ngươi nhất định phải ra bạo vật đến bồi thường tổn thất của chúng ta." Vệ Dương trầm giọng nói. "Thường thế nào thường. Mỗi cái siêu cấp thế lực ra 10 cái tiên phẩm, chúng ta Đông Hoang lập tức lui ra chiến trường thời thái cổ." Vệ Dương giở công phu sư tử ngoạm. "Không thể, 10 cái tiên phẩm, chúng ta tuyệt đối không thể đáp ứng, này nhiều lắm, đã vượt xa khỏi chúng ta phạm vi chịu đựng." Đông đảo Thiên Tài tuyệt thế một ngụm từ chối. "Cái kia 10 cái không được, liền 9 cái, chúng ta Đông Hoang cũng không phải vô danh tiểu tốt. Nhiều nhất 2 cái. 8 cái, muốn ở thấp hơn chúng ta đông hoang liền thật không có bộ mặt rồi, không thể, chúng ta điểm mấu chốt là ba cái, không thể nhiều hơn nữa, làm người không thể quá tham lam, nếu không thì sẽ chịu không nổi. được, vậy thì thành giao. vệ dương giải quyết dứt khoát, nói như linh chém sắt. rất nhanh, mỗi cái siêu cấp thế lực kiếm ra ba cái tiên phẩm, thống nhất đặt ở một cái chứa đồ cổ bảo. vệ dương sau khi nhận lấy, thần thức quét qua, con số chính xác, đồng thời đều là tiên phẩm đồ vật. hơi suy nghĩ, những này tiên vật nhất thời tiểu tiến vào cất giữ không gian. vệ thí chủ, hiện tại tiên vật đã tiếp nhận, nên ngươi xin thể rồi. tây hoang phật tử lạnh lùng nói rằng, ta xin thể lại không tiến vào chiến trường thời thái cổ nếu làm trái lời thể này nguyện bị vượt ngoại thiên ma bất cứ lúc nào xâm phạm một phen thống khoái thiên ma lời thể phát xuống vệ dương nói tiếp chúng ta rời đi chiến trường thời thái cổ đi những nơi khác tìm kiếm bảo tàng quyết định thật nhanh vệ dương hạ lệnh đông hoang thiên tài tuyệt thế sớm đã biết vệ dương kế sách nhưng vào lúc này bọn họ vẫn là nỗ lực giả trang ra một bộ không cam lòng dáng vẻ thái tử sợ cái gì chẳng qua liều mạng với tuổi nó chính là muốn nuốt một mình thần tàng chỉ lấy như thế điểm đốt tiên vật liền phái chúng ta ta không cam lòng đúng vậy thái tử chẳng qua vừa chết thần tàng ngay khi gan thức Chúng ta không thể thả tay. Tất cả im miệng cho ta, chính là đạt được thần tảng, cũng phải có mệnh lấy ra thần hắc. Coi như có thể lấy ra thần tảng, lẽ nào liền nhất định thuộc về chúng ta Đông Hoang sao? Ta xem không hẳn thấy rõ, thấy đỡ thì thôi, vạn vạn không muốn lòng tham. Vệ Dương lớn tiếng quát lớn nói rằng. Đông đảo Đông Hoang Thiên Tài Tuyệt Thế vẫn còn có chút oán khí cùng không cam lòng, chỉ có điều ở Vệ Dương cưỡng chế giới, bọn họ không thể không cùng Vệ Dương bọn họ rút đi chiến trường thời thái cổ. Đông Hoang Thiên Tài Tuyệt Thế thân ảnh của rất nhanh biến mất ở chiến trường thời thái cổ, nhìn thấy tình cảnh này, Đông Đạo dẫn đầu thiên tài tuyệt thế liên tục cười lạnh. Coi như hắn tức thời một cái liền hậu trường đều không có thế lực, còn vọng muốn tranh đoạt thần tảng, đó là bọn họ chính mình muốn chết. Vệ Dương vẫn tính sang suốt, nếu không thì ngày hôm nay nhất định phải để cho bọn họ trôn thây nơi này. mà lúc này Thiên Ung Thần Tử trong lòng tránh qua nồng nặc nghi hoặc, hắn hiểu rõ qua Vệ Dương tính cách, căn cứ trước kia tư liệu, Vệ Dương không phải như thế có được giãn được tính cách à? hiện trường đột nhiên phát sinh dị biến, đông đảo siêu cấp thế lực thiên tài tuyệt thế như là lòng có ăn ý đột nhiên ra tay, lôi chấn tử đột nhiên nổ tung, thưa không đều bị nổ tung. một hồi hôn chiến không thể tránh khỏi lập tức trình diễn. Giờ phút này, chút bình thường phong độ phiên phiên thiên tài tuyệt thế đều rớt đỏ mắt, các loại thủ đoạn bị cấm kỵ điên cuồng sử dụng, thế cuộc hỗn loạn tương mừng. Chiến trường thời thái cổ ở ngoài, Đông đảo Đông Hoang thiên tài tuyệt thế cảm ứng được bên trong đại chiến, liên tục cười lạnh. Có thể lập tức một vị thiên tài tuyệt thế nghĩ đến một vấn đề, Thái tử, ngươi vừa phát xuống thiên ma lời thề, chúng ta Đông Hoang hết thảy thiên tài tuyệt thế không lại tiến vào chiến trường thời thái cổ, nhưng là nghĩ một lúc chúng ta ngồi thu ngư ông thủ lợi, không thể không tiến vào chiến trường thời thái cổ a. Cái vấn đề này vừa ra, hết thảy Đông Hoang thiên tài tuyệt thế đều nhìn về về Dương. Đúng vậy, ta là phát xuống cái này lời thề. Lời Dương chỉ nói là chúng ta không tiến vào chiến trường thời thái cổ, vậy chúng ta sẽ không tiến vào chiến trường thời thái cổ là được rồi." Vệ Dương cao thâm khó dò nói, "Nhưng là không tiến vào chiến trường thời thái cổ, làm sao đi giết chết cá lộc lưới, làm sao tiến nhập thần điện cấp giật thần tầng ạ?" Vị này Đông Hoang Thiên Tài tuyệt thế nghi hoặc nói rằng, "Rất đơn giản, khiến cho chiến trường thời thái cổ biến mất chẳng phải được sao?" Vệ Dương trí tuệ vững vàng, khinh cười nói, "Lệnh chiến trường thời thái cổ biến mất." Đông đảo Đông Hoang Thiên Tài tuyệt thế dồn dập hít vào một ngụm khí lạnh, bọn họ cũng không nghĩ đến Vệ Dương sẽ có thủ đoạn như thế nào, có thể xóa đi chiến trường thời thái cổ chiến trường thời thái cổ bên trong thân điện mười trượng lúc trước vô tận trong biển xương, đông đảo siêu cấp thế lực thiên tài tuyệt thế lẫn nhau hối chiến rất nhiều thiên tài tuyệt thế dồn dập vỡ lạc chiến đến cuối cùng liền chỉ có mấy trăm thiên tài tuyệt thế còn sống mà hiện trường là vô cùng thế thảm máu chảy thành sông vô số phần còn lại của chân tay đã bị cột đứt chân che kín biển xương, không liệt cực kỳ mà lúc này này mấy trăm thiên tài tuyệt thế mới tạm thời đình chỉ chém giết rất nhiều siêu cấp thế lực xóa tên còn dư lại đại thể đều là thần hoang thiên tài thấy cảnh này đông hoang rất nhiều thiên tài tuyệt thế động lòng cực kỳ bọn họ dồn dập kiến nghị thái tử hiện tại có thể động thủ đi chỉ cần xóa đi chiến trường thời thái cổ đối chiến bọn họ những này tàn binh bại tướng tuyệt đối thừa sức đừng gấp bọn họ còn chưa tới sơn cùng thủy tận chờ bọn hắn liều đến cuối cùng chúng ta động thủ nữa vệ dương kiên trì rất đủ hắn biết thần tàng cũng chỉ có một mà còn xuất lại nhiều như vậy siêu cấp thế lực bọn họ rất nhanh còn có thể chém giết mãi đến tận quyết ra người thắng cuối cùng mà hiện trường thế cuộc quả nhiên dường như vệ dương sở liệu mấy trăm thiên tài tuyệt thế thoáng điều tức một phen thừa dịp đối thủ còn tại dưỡng tương sắp rồi dập ra tay đánh lén mà bọn hắn đánh lén đồng dạng như là có cảm giác trong lòng như thế đồng thời ra tay các loại lá bài tẩy sốc lên Tạo thành đông đảo thiên tài tuyệt thế vẫn lạc. Một bên dưới, chiến trường cũng chỉ còn lại mười mấy vị dẫn đầu thiên tài tuyệt thế. Cho hay trình diễn, bọn họ sẽ còn tiếp tục chém giết, chúng ta lặng lặng chờ đợi xem cuộc vui là được. Vệ Dương Kinh cười nói. Quả nhiên, mười mấy vị thiên tài tuyệt thế hoàn toàn giết bỏ mắt, không phân biệt ta. Lần thứ hai bắt đầu hôn chiến. ầm, mãnh liệt tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên. Một ít thiên tài tuyệt thế nhìn thấy tranh cướp thần tàng vô vọng, quyết tâm nhất thời liền triển khai các loại thủ đoạn bị cấm kỵ. Cái gì thiên ma giải thể, cái gì sinh mệnh quy nguyên vân vân, tận sức mạnh lớn nhất giết chóc kẻ địch. Mà cuối cùng, liền còn chỉ có bốn vị thiên tài tuyệt thế tồn tại bên trong hoang nguyên tông một vị thần tử nam hoang thiên đương thần tử bắc hoang linh hồn thần tử tây hoang phật tử bốn người bọn họ tiếu ngạo đến cuối cùng nhưng bây giờ bọn hắn đều tinh lực tiêu hao hết nhìn thấy tình cảnh này vệ dương lúc này đứng dậy tiếp đó chân chính trò hay nên diễn ra vệ dương tóc đen bay phấp phới đầy trời khí thế dâng lên mà ra đông đảo đông hoang thiên tài tuyệt thế bị đánh văng ra sau đó vệ dương thả ra tiên cốt phù văn nhất thời từng luồng từng luồng vĩ đại vô cùng sức cắn nuốt xuất hiện tại hư không vệ dương trên người tổng cộng có ba trăm sáu Mỗi một cục xương đều có khắc 360 viên tiên cốt phù văn, tổng cộng là 12 vạn 9600 viên tiên cốt phù văn. Giờ khắc này, Vô tận Cốt trên biển, đột nhiên xuất hiện 12 vạn 9600 cái nuốt trường hố đen, từng cái nuốt trường hố đen đều là do tiên cốt phù văn biến ảo mà ra. Nhất thời, một luồng chí tôn khí tức tràn ngập toàn bộ Vô tận biển dương. Chương 657, bất diệt tiên cốt vô địch thần thông. Không, 12 vạn 9600 viên tiên cốt phù văn biến ảo ở trong hư không, thiên nhiên tự thành huyền diệu vô cùng nhất nguyên đại trận, tự nhiên mà thành, cường thế vô cùng. Vệ dương trên người, một luồng chí tôn thần uy lan tràn ra. Tu sĩ bình thường hay là không cảm ứng được, nhưng tại Vô tận Biển Sương chỗ sâu rất nhiều cốt binh vương người trong khoảnh khắc liền cảm ứng được. Nhất thời, Vô tận Biển Sương cuồng bạo cực kỳ, từ Vô tận Biển Sương nơi sâu xa hiện ra bốn cấu ngập trời khí thế, khí thế lay động đất trời, kinh sợ vạn cổ. Vệ Dương tâm tình ngơ ngác, này bốn cấu khí thế rõ ràng so với hắn gặp vạn ác cốc đỉnh cao bán thần khí thế của đều phải cường hắn hơn, dường như tầng thứ sáu thần điện xuất thế, chấn động chư thiên, rất rõ ràng thuộc về là quá cổ chư thần thần uy. Đây mới thực là thần uy, bao phủ ở chiến trường thời thái cổ, Vệ Dương cảm thấy phía trước có bốn ngọn núi lớn hướng về hắn đập vào mặt đè xuống. Trong khoảnh khắc bóng đen của cái chết bao phủ ở Vệ Dương trong lòng, trong hư không, chịu đến khí thế cầm cố, 12 vạn 9600 viên tiên cốt phủ văn không khỏi đỉnh chỉ hấp thu biển dương tinh hoa. Mà lúc này đây, Vệ Dương tím người trong phủ Hoàng Bình ngói thỉnh linh phát huy, nhân Hoàng Bình ngói đi tới Vệ Dương Nguyên Thần bên trên, nhiều lần nhân hoàng khí bu xuống, bảo hộ Vệ Dương Nguyên Thần. Trong khoảnh khắc, Vệ Dương liền thoát khỏi bốn cỗ thần uy. Giờ khắc này, Vệ Dương trong cơ thể, nhân tộc huyết mạch sức mạnh bị thần uy kích thích, bắt đầu ở ngoài hiện ra, nhân tộc huyết mạch sức mạnh tiềm tàng ở Vệ Dương thân thể nơi sâu xa nhất, vào lúc này bị kích thích, vô tận huyết mạch lực lượng bắt đầu cải tạo Vệ Dương thân thể chiếu đến nhân tộc huyết mạch lực lượng dốc vào, vệ dương trong cơ thể tiên cốt phủ văn một lần nữa tỉnh lại. Sau đó trong hư không nuốt chửng hố đen tiếp tục xoay tròn, điên cuồng nuốt chửng cốt trong biển tinh hoa. Nhìn thấy tình cảnh này, vô tận biển xương chỗ sâu chư thần cốt binh cảm giác thần uy bị mạo phạm. Bọn hắn uy nghiêm bị khi nhẫn. Sau đó đông nhiên lao ra biển xương, cốt trong biển vô tận cốt binh hướng về vệ dương vọt tới. Ma thiên đương thần tử vào lúc này bọn họ nhìn thấy vô tận cốt binh một kích, cảm ứng được tất cả những thứ này đều là vì vệ dương, bọn họ phân luận cực kỳ, nguyên rủa vệ dương. Có thể như thế nào đi nữa nguyên rủa cũng không cải biến được bọn hắn thế cục rất nhanh bọn họ trực tiếp liền mất mạng cốt binh tay, rất nhiều vượt qua chân tiên cấp cốt binh tự mình ra tay, không có bất kỳ hồi hộp Thiên ương thần tử bọn họ kết thúc chán trường Cảm ứng này một màn kinh khủng, đông đảo đông hoang thiên tài tuyệt thế sợ hãi cực kỳ. Bọn họ vạn vạn không ngờ rằng vệ dương thật là có thủ đoạn xóa đi chiến trường thời thái cổ, nhưng là bực này thanh thế cũng không tránh khỏi quá kinh khủng đi. Hơn nữa cảm ứng được phương xa truyền đến ba động minh ông, đông đảo thiên tài tuyệt thế tuy rằng bị thần uy kinh sợ, nhưng vào lúc này bọn hắn đều không có một người muốn cần sớm lui ra, bởi vì vệ dương ở trước mặt bọn họ chống đỡ. Vệ dương hơi suy nghĩ. Nhất thời trong hư không 12 vạn 9600 viên tiên cốt phủ văn chuyển động càng mãnh liệt hơn. Từng trận biển xương tinh hoa chuyển vào tiên cốt phủ văn bên trong. Vệ Dương trong cơ thể, tiên cốt phủ văn bên trong, mênh mông biển xương tinh hoa bị đưa tới. Những này biển xương tinh hoa không ngừng mở rộng tiên cốt phủ văn, cùng lúc đó, vệ dương toàn thân 360 cục xương phát sinh biến đổi lớn. Vệ Dương thân hình bỗng nhiên lớn một cái, đây là xương sống đang hấp thu biển xương tinh hoa, mà hậu chiêu biến lớn, thân thể từ từ trưởng thành. Từng luân từng luân sức mạnh cường hãn đi khắp cả người xương cốt, vệ dương thân thể lại nên đón biến hóa long trời lở đất nhìn thấy vệ dương còn đang hấp thu biển xương tinh hoa, bốn vị này thần cấp cốt binh vô cùng phẫn nộ. Vệ dương cấp giật biển xương tinh hoa, không thể nghi ngờ là muốn mạng già của bọn họ. Bởi vì cái này thời điểm, những kia cấp thấp cốt binh không ngừng phá nát, bên trong cơ thể của bọn họ tinh hoa không khô trôi qua, cuối cùng hóa thành đầy trời cho cốt. Này hoàn toàn là muốn đoạn tuyệt bọn họ cốt binh bộ tộc, cái đó làm sao có thể đủ để thần cấp cốt binh có thể khoan dung đây? Sau đó, bốn đám linh hồn chi hỏa đống nhiên lao ra sương sọ, bốn vị thần cấp cốt binh muốn trực tiếp đoạt xác vệ dương, bởi vì bọn họ cảm ứng được vệ dương trên người có chi tôn khí tức tràn ngập. Rất rõ ràng vệ dương trên người chịu thái cổ chí tôn truyền thừa, ngập trời khí tức bao phủ toàn bộ chiến trường thời thái cổ. Vệ Dương căn bản là phản ứng không kịp nữa, cường giả thần cấp tốc độ xuất thủ rất nhanh, đồng nhiên trong lúc đó, bốn đám thần cấp linh hồn chi hỏa nhảy vào Vệ Dương tử phủ. Mà lúc này đây, thần cấp linh hồn chi hỏa vẫn không có phát huy, trong nháy mắt liền bị Nhân Hoàng Bình ngói nuốt chửng không còn. Bọn họ muốn trực tiếp đoạt xác Vệ Dương, nhưng nơi kia nghĩ đến, chột gà không được còn mất nắm gạo, trái lại đem chính mình cho rơi vào bủa cảnh. Nhân Hoàng Bình ngói cắn nuốt mất bốn đám thần cấp linh hồn chi hỏa, nhất thời Nhân Hoàng Bình ngói trên người bóng mờ dồn dập bị kế hoạch, cùng lúc đó Từng luồng từng luồng mênh mông vô cùng lực lượng linh hồn điên cuồng dốc vào Vệ Dương Nguyên Thần. Đây là tinh khiết vô cùng thần hồn chi lực, Vệ Dương Nguyên Thần bỗng nhiên bành trướng lớn lên, trăm trượng, ngàn trượng, vạn trượng, mười vạn trượng. Trong khoảnh khắc, hấp thu thần hồn chi lực, liền để Vệ Dương Nguyên Thần tăng vọt đến mười vạn trượng, cảm ứng được tình cảnh này, Vệ Dương cay đắng cực kỳ. Nguyên Thần cao to như vậy, như vậy sau đó nhất định phải linh thân thể đạt đến mười vạn trượng, mới có thể để Nguyên Thần cùng linh thân thể dung hợp, đi vào hợp thể kỳ. Nhưng bây giờ, Vệ Dương không thừa bao nhiêu sức mạnh đi suy nghĩ con đường sau này, Nguyên Thần bành trướng đến 10 vạn trượng, như là đi vào đến một cái cực hạn. Cuối cùng Vệ Dương lực lượng linh hồn không ngừng tăng cường. Mênh mông vô cùng lực lượng linh hồn vọt thẳng phá linh hồn cảnh giới, tương đương với lấy lực chứng đạo. Rất nhanh, Vệ Dương linh hồn cảnh giới thì đến được đại thừa trung kỳ, mà lực lượng linh hồn tùy theo váz kín, lần thứ hai hướng về đại thừa hậu kỳ xung kích. Mà mất đi thần cấp cốt binh trấn áp, vô tận biển xương càng thêm cuồng bạo, trong hư không tiên cốt phủ văn càng nhanh hơn điên cuồng hấp thụ biển xương tinh hoa. Mà lúc này đây, toàn bộ vô tận biển xương đều giống như đang sôi trào như thế, vô cùng vô tận biển xương tinh hoa truyền vào hồ đen, sau đó bị truyền tới Vệ Dương trong cơ thể. Vệ Dương xương cốt toàn thân không ngừng bị rèn luyện, cường hãn vô cùng. Sau một ngày, thông thiên thần tháp tầng thứ 7 chiến trường thời thái cổ đống nhiên biến mất, vô tận biển xương giờ khắc này chỉ là rải xuống đầy trời cho cốt, bên trong hết thảy cốt binh toàn bộ ngã xuống. Xương của bọn họ cùng linh hồn chi hỏa hóa thành biển xương tinh hoa, bị Vệ Dương hấp thu. Mà lúc này đây, Vệ Dương trong cơ thể bà 160 khối trên xương tiên cốt phủ văn dạng dỡ phát sáng, tiên cốt phủ văn bên trong toàn bộ đổ đầy biển xương tinh hoa. Mà lúc này đây, Vệ Dương linh thân thể đã đến trăm trượng. Vệ Dương xương nghiêm mặt cực kỳ, mà bây giờ hắn linh thân thể cấp bậc thỉnh linh đạt đến cấp 8 cao cấp. Một khi kích hoạt chí tôn thần thú hệ thống, cái kia chính là cấp 9 cao cấp. Mà lúc này đây Vệ Dương trong tử phủ đột nhiên xuất hiện một cái tử, bất diệt tiên cốt, đạo thứ ba thân thể thần thông rốt cục xuất hiện. Bây giờ ta có bất hủ giai rộng, tuyên cổ thật gân cùng bất diệt tiên cốt ba đạo thân thể thần thông. Cho dù phóng tầm mắt đại thừa kỳ thể tu, ta cũng không sợ. Vệ Dương nội tâm thầm nói. Hơn nữa hắn phát hiện, đạo thứ ba thân thể thần thông xuất hiện, phía trước hai đạo thân thể thần thông uy lực đều có chỗ tăng lên. Bất diệt tiên cốt xuất hiện, liền đánh dấu lấy Vệ Dương đem, thôn thiên hóa nguyên chân thân quyết tiên cốt quyển sách, tu luyện tới đại viên mãn mức độ, như vậy tiếp đó, hắn là có thể tu luyện thôn thiên hóa nguyên chân thất quyết thiên thứ tư, cũng chính là thạch kinh quyển sách hiện tại chiến trường thời thái cổ biến mất phía trước một mảnh đường cái hiện tại chúng ta liền đi nhìn một chút này bên trong thần điện đến cùng ẩn chứa loại nào thần tàng đi vệ dương hưng phấn nói rằng hắn đối với tầng thứ 7 thần tàng hiếu kỳ cực kỳ liền ngay cả tầng thứ 6, đều xuất hiện mệnh trời thần ngọc bực này thần vật nói vậy tầng thứ 7 thần vật hẳn là càng cao cấp hơn vệ dương xuất lĩnh đông hoang thiên tài tuyệt thế lao thẳng tới phía trước thần điện giờ khắc này không có cốt binh ngăn cản vệ dương bọn họ trắng trợn không kiêng dè bay lượn ở trong hư không rất nhanh liền đạt đến thần điện trước đó mà đoạn đường này ở giữa vệ dương không có bương thay nhưng kia vẫn là thiên tài chứa đồ linh bảo đặt đến thần điện trước đó, hắn đem hết thảy chứa đồ linh bảo mở ra, sau đó phân loại đem bọn hắn sửa sang xong, phân phát cho Đông Hoang Thiên Tài tuyệt thế. Mà lúc này đây, Vệ Dương đột nhiên nhìn thấy một cái long lánh ngọc tỉa, nhìn thấy ngọc tỉa, Vệ Dương lại đảo mắt nhìn về phía thần điện trên cửa chính cái kia lỗ, không chỉ có lộ ra ý cười. Sau đó, Vệ Dương thông qua ngọc tỉa mở ra thần điện cửa lớn. Mà lúc này đây, thần điện giữa không trung trôi nổi một trang sách cổ. Vệ Dương thần niệm hơi động, pháp lực bàn tay khổng lồ cắt phá trời cao, nhất thời liền đem sách cổ cầm ở trong tay, sách cổ trầm rãi triển khai, Vệ Dương chấn động cực kỳ bởi vì sách cổ mặt trên tình lính ghi chép chính là đỉnh cấp nguyên thần thứ hai bí thuật danh chấn chư thiên vạn giới vận mệnh song sinh tử thần thông sách cổ ta tạm thời trước tiên bảo quản các loại chờ trở, trở lại đông hoang, các vị huynh đệ đều có cơ hội tu luyện bí thuật này đến thời điểm chúng ta đông hoang thực lực sẽ nên đón thật nhanh tăng lên vệ dương trầm giọng nói mà cái khác đông hoang thiên tài tuyệt thế dồn dập gật đầu tán thành mà lúc này đây vệ dương phát hiện trước kia sách cổ phía dưới còn có ba viên màu đen tiểu thành hạt xuất phát từ lòng hiếu kỳ vệ dương hơi suy nghĩ đem bọn hắn thu vào cất giữ không gian mà hậu vệ dương trong lòng liền nhớ lại vệ thương cuồng bạo vô cùng âm thanh Chủ nhân, ngươi ở đâu tìm được thần thạch? Cái gì? Bọn họ là thần thạch. Vệ Dương kinh ngạc cực kỳ. Đúng vậy, hơn nữa còn không phải phổ thông thần thạch, tuy rằng cũng chỉ có như thế một hạt nhỏ, thế nhưng ẩn chứa thần linh khí tuyệt đối so với thượng vị thần thạch đều phải cường. Vệ Thương thản nói, ta là ở sách cổ phía dưới phát hiện. Vệ Dương từng chút từng chút nói rằng, vừa Vệ Thương đang ngủ say, vì lẽ đó không có chú ý Vệ Dương cử động. Cái gì sách cổ? Vệ Thương hiếu kỳ hỏi. Diệp Chép vận mệnh song sinh tử thần thông sách cổ. Vệ Dương thành thật mà nói nói, cái gì? Vận mệnh song sinh tử chủ nhân, ngươi thật sự tìm tới đạo thần thông này, vệ thương càng kinh ngạc hơn. đúng vậy, làm sao nghe khẩu khí của ngươi, đạo thần thông này có vấn đề. vệ dương trầm giọng hỏi. không có vấn đề, chủ nhân, này đạo nguyên thần thứ hai thần thông thích hợp nhất ngươi. so với trong truyền thuyết nhất khí hóa tam thanh đều có thích hợp ngươi, chuyện cụ thể, chờ ngươi tu luyện môn thần thông này liền biết. vệ thương nho nhỏ bán một cái cái nút. vệ dương cùng vệ thương nói chuyện, cũng không quá trong ngáy mắt. các ngươi hiện tại cái này bên trong tu luyện, sau đó tạo thành đạo binh, đem tầng thứ bảy rất nhiều bảo tàng toàn bộ dọn sạch. ta đi tầng thứ tám, không có ta tỏa chấn. Ta lo lắng Tống Vũ bọn họ rất chịu thiệt. Vệ Dương lo lắng không phải không có lý, Đông Hoang cựu tộc từ trước đến giờ là cùng tiến cùng lui, hơn nữa tầng thứ 8 đều là các đại siêu cấp thế lực khí vận chi tử, bọn họ đều là nghịch thiên yêu nghiệt. Nhưng Vệ Dương biết rõ Tống Vũ bọn họ tu vi là gần nhất mới tăng lên tới, tuyệt đối không phải những kia chân chính đi vào đại thừa kỳ thật lâu đối thủ. Đông đảo Đông Hoang Thiên tài tuyệt thế dồn dập gật đầu. Sau đó, Vệ Dương thân ảnh biến mất ở trong truyền tống trận. Chương 658, quá cổ động phụ tam đại thần tử. Không. Thông Thiên Thần Tháp tầng thứ 8, Vệ Dương thân ảnh của bỗng nhiên xuất hiện ở đây. Vệ Dương thần thức thả ra, trong vòng ngàn dặm bên trong lặng lẽ không bóng người, hoang vu cực kỳ. Hắn hiện tại vị trí là một vùng núi, quần sơn cao vút trong mây, như từng trôi thiên kiếm đâm thẳng tới trời. Một luồng tiên cổ xa xưa, thái cổ man hoang khí tức lan tràn ra. Các đại siêu cấp thế lực khí vận chi tử liền ở tại tầng thứ 8, bọn hắn đều nắm giữ đại thừa kỳ tu vi, tuy rằng phần lớn đều là mới vào đại thừa kỳ, nhưng trong đó khẳng định có một ít đại thừa trung kỳ lịch thiên yêu nghiệt. Như vậy ở đây, vô cùng có khả năng liền tình cờ gặp nguyên tông xếp hạng thứ ba tam đại thần tử rồi. Vệ Dương lầm bầm lầu bầu nói rằng, đồng thời hắn cũng đang suy tư kế tiếp hành động vừa nghĩ đến đây, vệ dương tạm thời còn không thế nào hiểu rõ tầng thứ 8, vào lúc này tám cái truyền âm phủ đống nhiên nhen lửa, sau đó tầng thứ 8 bên trong đông hoang cái kia tám vị khí vận chi tử liền thu được vệ dương truyền âm. vệ huynh, ngươi bây giờ mau tới bắc bộ địa vực, nơi này có thái cổ di tích sắp xuất thế. sở thiên ca vô cùng nóng nảy thanh âm của vang vọng ở bữa truyền âm bên trong, mà hậu vệ dương tử phủ nhận được một luồng tin tức là tầng thứ 8 đại khái địa đồ. sau đó, đụn truyền âm thiêu đốt hầu như không còn, hóa thành cho bụi, giải xuống hư không. đột quang đồng thời, vệ dương tìm đúng phương hướng sau khi thẳng đến bắc bộ địa vực. Giờ khắc này, Bắc Bộ địa vực, gần như hết thảy siêu cấp thế lực khí vận chi tử đều chạy tới nơi này, ngoại trừ Nguyên Tông Tam đại thần tử ở ngoài. Mà ở tại bọn hắn phía trước, một động phủ từ từ hiện hiện trong hư không. Mà lúc này đây, nhìn thấy vừa Đông Hoang khí vận chi tử mở ám, những số mệnh khắc con trai đều khinh thường, bọn họ cũng đều biết, rất có thể bọn họ ở thông báo những người khác, như vậy phóng tầm mắt toàn bộ Đông Hoang, có thể không sợ chết đi tới tầng thứ 8, hẳn là cũng chỉ có Vệ Dương. Ừ, cho dù Vệ Dương đến rồi thì phải làm thế nào đây? Một cái luyện hư kỳ dù dễ, chỉ có thể tăng thêm các ngươi cái năng. Vào lúc này, luôn luôn xem Đông Hoang không vừa mắt Nam Hoàng yêu tộc khí vận chi tử lệnh nói, Nam Hoàng yêu tộc mặc dù có cựu đại hoàng tộc, nhưng toàn bộ yêu tộc khí vận chi tử cũng chỉ có một vị, bởi vì Nam Hoàng yêu tộc số mệnh còn chưa đủ để sinh ra người thứ hai khí vận chi tử. Trong miệng người nói như thế, khó nén trong lòng người kiên kỵ. Thái cổ di tích là một liều số mệnh địa phương, số mệnh không bằng người, cũng đừng có đi ra mất mặt xấu hổ. Thế Tiêu xem thường nói rằng, Nam Hoàng yêu tộc khí vận chi tử Nam Yêu Thái tử sắc mặt âm trầm, Tế Tiêu lời nói dường như giống như lời kiếm xuyên thấu nội tâm của hắn, bởi vì Nam yêu thái tử trong lòng sắt thực phi thường kiên kỵ vệ dương, đặc biệt vệ dương là nguyên tông người thứ 4 chấn ngục thần tử, hắn biết vệ dương tuyệt đối là hống phúc tề thiên, số mệnh ngập trời, mà thái cổ di tích lại cùng những nơi khác không giống nhau, rất nhiều lúc liệu đúng là vận may. Nam yêu huynh không cần nổi giận, số mệnh cường thì lại làm sao? Từ xưa tới nay, tương tự có thật nhiều khí vận chi tử chết trẻ, cuối cùng có thể cười đến cuối cùng mới thật sự là anh kiệt. Bác hoang hắc ám chi tử ở tại trong bóng ma, lạnh lùng nói, đúng vậy, chân chính muốn bước lên đại đạo đỉnh cao nhất, chỉ bằng vào số mệnh không thể được. Nếu như nửa đường vẫn lạc, mạnh hơn số mệnh cũng là nguồn công." Bên trong Hoang Cửu đại tông phái siêu cấp Huyền Tiên tông Huyền Tiên tử trầm giọng nói. "Ha ha, mỗi một người đều chỉ dám trong bóng tối nguyền rủa Vệ Mộ, có loại hiện tại có dám quyết một trận tử chiến." Vệ Dương vô cùng băng lãnh lời nói vang vọng phía chân trời. Sau đó độn quang tàn đi, Vệ Dương thân ảnh của bỗng nhiên xuất hiện ở đây. Vệ Dương đặt chân hư không, bộ bộ sinh liên, từng bước một dường như thái cổ thiên như thần, tư cao lâm hạ, quan sát trong trần thế rất nhiều khí vận chí tử, thần uy lẫm liệt, phách tuyệt bầu trời. Vệ Dương vừa ra trận, liền hấp dẫn toàn trường ánh mắt. "Vệ Dương, tốc độ ngươi thật mau." nhanh như vậy liền chạy tới nơi này rồi. Sở Thiên Ca kinh ngạc nói rằng, ta vừa tới tầng thứ 8 thời gian, cách nơi này không bao xa, lại nói ta sâu sợ các ngươi có chuyện bất chắc, cứ như vậy vội và chạy đến. Vệ Dương khinh cười nói, ta nói, ngươi đây là tại nguyền rủa chúng ta tám cái à? Chúng ta đã chết, ngươi có thể độc trưởng đông hoang, kỳ tâm ác độc, nhẫn lâu như vậy, hiện tại rốt cục lộ ra chân diện mục của ngươi đi. Tống Vũ giận dữ nói rằng, ta xem nếu như hắn đã chết, các ngươi đông hoang liền sụp đổ rồi. Vào lúc này, Bắc Hoang hắc ám chi tử âm khí âm u, ác độc vô cùng nguyền rủa nói, ai? có phải hay không là ngươi cầu ở chó sủa im nổi, mang đi ra đi bộ, phải quản lý tốt. Chủ người nói chuyện, ngươi nói một cầu nô tài sen mồm, này còn thể thống gì? Vệ Dương lạnh giọng quát lớn Sở Thiên Ca, Vệ huynh, này không phải của ta cầu, ngươi oan uổng ta. Sở Thiên Ca chịu đựng giải oan, lớn tiếng la lên nói nói, huynh đệ mấy cái, có phải hay không là các ngươi hay sao? Nghe nói Vệ Dương cùng Sở Thiên Ca như thế một sướng một hoạn, đưa hắn xỉ nhục thành chó, hắc ám chi tử phổi đều suýt chút nữa tức nổ tung. Mà những số mệnh khác con trai tâm thần tập trung cao độ, cho dù không nhìn thấy hắc ám chi tử khuôn mặt, nhưng nghĩ đến cũng là tức giận cực kỳ. Hắc Cám Chi Tử chính là thiên chi kiêu tử, từ nhỏ đến lớn, nơi đó từng chịu đựng bực này sỉ nhục. Hắn vừa định muốn xông lên thời điểm, bị bên cạnh bắt hoang những số mệnh khác con trai kéo. "Làm sao, ngươi còn muốn hoạt động một chút. Đại gia ta vừa tới, còn đang muốn nóng người như thế." Vệ Dương nhún nhún bay, mắt lạnh nhìn Hắc Cám Chi Tử. Hắc Cám Chi Tử toàn thân bị một đoàn bóng tối bao phủ, không thấy rõ khuôn mặt hắn cùng tướng mạo, giờ khắc này trên người hắn khí tức Hắc Cám bạo ngược cực kỳ, dường như thái cổ man hoang cự thú, như muốn thị người. "Đại thừa trung kỳ, xem ra Hắc Cám thần điện những lao bất tử kia không ít ở trên thân thể ngươi bỏ công sức a." bất quá như vậy giết mới có cảm giác thành công diệt giết những cái kia luyện hư kỳ cùng hợp thể kỳ hắc ám thần điện thiên tài thật vô vị vệ dương lạnh cười nói nay vừa nói hắc ám chi tử trước mặt sắc càng âm trầm hơn hắn đang cố gắng khắt chế chính mình dù sao vệ dương không là một người hắn một đôi vệ dương ra tay cái khắc đông hoang tám vị khí vận chi tử tuyệt đối sẽ nhúng tay hắc ám chi tử cảm giác mình đơn độc giết chết vệ dương chắc chắn nhưng là đồng thời nên chiến đông hoang chín vị khí vận chi tử đầu hắn còn không có ngu xuẩn đến trình độ này địa thế còn mạnh hơn người hắn chỉ có thể nhẫn lại nhìn thấy hắc ám chi tử như vậy biệt quát dáng vẻ vệ dương cũng cảm giác thích Nếu không phải sợ gợi ra nhiều người tức giận, Vệ Dương vẫn đúng là muốn ra tay giết chết Hắc Ám chi Tử. Mà lúc này đây, phía trước Quá Cổ Động Phủ từ từ hiện lộ mà ra, không gian rung động càng lúc càng cưỡng hãn, phòng trường không ra một phút, Quá Cổ Động Phủ liền thật sự có thể hiện lộ ra thế. Vệ Dương bọn họ bây giờ cách Quá Cổ Động Phủ còn có 3000 dặm, nhưng cảm ứng được gợn sóng cực kỳ cưỡng hãn, vừa xa phổ thông chư thần bận sóng. Không trách các ngươi không đi tranh cướp thần tảng, có Quá Cổ Động Phủ ở trước mắt, đi tranh giành thần tảng, đó là ngu xuẩn người mới sẽ làm chuyện ngu xuẩn. Vệ Dương cảm thán nói rằng. Đó là đương nhiên, tầng thứ 8 thần tảng chúng ta đi xem qua. Thông qua gợn sóng phán định cũng không quá phổ thông thần vật, nhưng động phủ này không giống nhau, đoán chừng là một vị thái cổ đại năng để lại. Không cần nói chúng ta, coi như chân chính quá cổ trư thần nhìn thấy, đều sẽ tâm động không ngớt. Sở Thiên Ca trầm giọng nói: Sở Thiên Ca bây giờ bọn họ lên cấp đến đại thừa sơ kỳ, tuy nhiên tại tu vi trên khả năng yếu hơn những số mệnh khác con trai, bởi vì vì là những số mệnh khác con trai tu vi thấp nhất cũng là lớn thừa trung kỳ, trong đó không thiếu có đại thừa hậu kỳ. Nhưng Đông Hoang Tử trước đến giờ là một thể, vì lẽ đó tại trình thể về mặt chiến lược tuyệt đối không thua gì những số mệnh khác con trai. Thời gian từ từ trôi qua rất nhanh một phút liền vội vã mà qua, quá cổ động phủ ra không gian rung động đã từ từ đình chỉ, đột quang đồng thời cũng không phải là nhanh chạy tới bên ngoài ba ngàn dặm quá cổ động phủ, mà tới được quá cổ động phủ trước đó, vệ dương bỗng nhiên con người co rụt lại, bởi vì ở quá cổ động phủ trước đó có ba vị bóng người thỉnh lình sừng sững ở nơi nào, dường như tuyên cổ bất biến pho tượng như thế, lặng lặng đứng sừng sững. nhìn thấy tình cảnh này, những số mệnh khác con trai đồng dạng tâm thần chấn động cực kỳ, đặc biệt những kia tu vi đi vào đến đại thừa hậu kỳ khí vận chi tử càng là trong lòng chấn động dữ dội cực kỳ. phóng tâm mắt nhân gian giới, có thể lướt áp của mọi người nhiều khí vận chi tử bên trên cũng chỉ có nguyên tông ba vị tiêm lịch thiên yêu nghiệt, xếp hạng thứ ba tam đại thần tử vệ dương không nghĩ tới bọn họ ngày hôm nay sẽ lấy phương thức này lần đầu chạm mặt sau đó ba vị thần tử đống nhiên xoay người vệ dương vào lúc này liền thấy rõ thân hình của bọn họ đứng ở trung ương nhất vị kia thần tử vóc người cao to một thân áo lam khuôn mặt phổ thông nếu như đặt ở bình thường tuyệt đối kia không hề bắt mắt chút nào nhưng bây giờ đứng ở ngay chính giữa vệ dương trong khoảnh khắc thì biết rõ thân phận của hắn nguyên tông đệ nhất thần tử nguyên thiên giả số không thiên thần tử mà bên trái vị kia thần tử phong độ phi tiên ngọc bào khoác lên người biểu lộ ra cao quý vô cùng tướng mạo là vầng trắng cao, địa các vương ván, vừa nhìn dù là trên người triệu đại khí vận khí vận chi tử, mà tối làm người rót mục đích là hắn cái trán có một hạt châu bóng mờ, hắn liền nguyên tông đệ nhị thần tử, hồng nông thần tử ngọc hồng nông, mà bên phải vị kia thần tử khí độ trầm ổn, trời sập cũng không sợ hãi, hắn liền nguyên tông đệ tam thần tử, thiên nguyên thần tử hiến trời xanh, mà lúc này đây, nguyên thiên giả khỏe miệng nổi lên ý cười, ta không nghĩ tới sư tôn tiên đoán trở thành sự thật, vệ sư điện, ngươi vẫn là đến, đến rồi. Nguyên Thiên Giả là Nguyên Tông Tông chủ đại đệ tử, mà vệ Dương sư tôn kiếm Không Minh là hắn đệ tử nhỏ nhất. Nếu như dựa theo bối phận, kiếm Không Minh đều phải xưng hơn Nguyên Thiên Giả vì là đại sư huynh. đệ tử vệ Dương bài kiến đại sư bá. Vệ Dương hành lễ sau khi, cung kính nói rằng. Tuy nhiên tại Nguyên Tông, Nguyên Thiên Giả thị thần tử, vệ Dương cũng là thần tử, nhưng nếu như luận chân thực tuổi, Nguyên Thiên Giả so với vệ Dương lớn hơn, cùng vệ Hạo Thiên kiếm Không Minh gần như là cùng tuổi người. Vì lẽ đó mặc kệ luận tuổi, luận tu vi, Nguyên Thiên Giả tuyệt đối đủ để khi làm vệ Dương một tiếng đại sư bá. Mà lúc này đây. Hồng Nông Thần Tử Ngọc Hồng Nông đột nhiên cảm ứng được Vệ Dương thân bên trên truyền ra một luồng ba động kỳ dị, trong khoảnh khắc sắc mặt hắn liền âm trầm lại. Nhìn thấy tình cảnh này, Vệ Dương đột nhiên biết Ngọc Hồng Nông hay là cảm ứng được cái gì. Quả nhiên, Ngọc Hồng Nông lạnh giọng hỏi nói, Vệ Dương, ngươi có phải hay không giết Tử Hoài Ngọc? Lời này vừa nói ra, tại chỗ mọi người chấn động vô cùng, vô số ánh mắt nhanh nhìn chăm chú Vệ Dương, xem xem hắn làm sao trả lời. Đúng vậy, ở tầng thứ 6 hắn nhiều lần cùng bạn tọa đối nghịch, cuối cùng dám vọng tưởng giết chết bạn tọa, làm tốt hắn chủ nhân tốt giải trừ nỗi lo về sau. Nhưng là hắn cũng không ngấm lại, chỉ bằng cái tiêu điểm, đốt, bé nhỏ thủ đoạn. Há lại là bản tòa đối thủ, còn dám cổ động cái khác siêu cấp thế lực thiên tài vây công ta Đông Hoàng, tại chỗ bị bản tòa chém giết. Vệ Dương không tránh né chút nào, không chút do dự liền thừa nhận. Chương 659, đoạt đồ ăn trước miệng hổ tình thế chắc chắn phải chết. Không. Nghe nói lời ấy, Ngọc Hồng Ngông trắng non khuôn mặt dữ tợn cực kỳ, hiện nhiên vẫn nộ đến mức thật cùng, Vệ Dương dám giết dưới tay hắn người, đây không thể nghi ngờ là một bản thai tầng tầng quét vào trên mặt hắn, thù này không báo, hắn còn mặt mũi nào đặt chân Nguyên Tông bên trong. Phóng tầm mắt nhân gian dưới, Ngọc Hồng Ngông quét ngang đường đại, tuyệt thế vô địch, có thể nói thế hệ tuổi trẻ đầu linh thiên tài, từ nhỏ đến lớn. Hắn số mệnh ngập trời, một đường hắc vang tiến mạnh, cuối cùng trở thành Nguyên tông thần tử, càng là mục lớp người cát. Nhưng bây giờ, Vệ Dương chính diện khiêu chiến hắn uy nghiêm, càng không cần phải nói Từ Hoài Ngọc vẫn theo hắn bên người, không có công lao cũng cũng có khổ lao, mà bây giờ, Từ Hoài Ngọc bị Vệ Dương chém giết, món nợ máu này, không đội trời chung. Nhìn thấy tình cảnh này, Nguyên thiên Giả vội vã hạn chế Ngọc Hồng nông, "Ngọc sư đệ, chuyện gì cũng từ từ, ta tin tưởng trong này định có hiểu nhầm. "Các loại, chờ, chờ lại Nguyên tông sau khi tin tưởng tông môn sẽ cho một cái công chính sự phạt." "Nguyên Tiên Giả, ngươi tránh ra. Đây là ta cùng chuyện riêng của hắn." Hắn ra mắt không tông pháp, một mình chém giết ta nguyên tông đệ tử. Ngày hôm nay ta làm đệ nhị thần tử, muốn thay nguyên tông thanh lý bực này bại hoại. Ngọc Hồng Mông sát khí lâm liệt, đầy trời sát ý lộ ra ngoài, toàn bộ hư không đột nhiên đều biến thành giá lạnh cực kỳ. Ngọc Hồng Mông tu vi từ lâu lên cấp đại thừa viên mãn vô số năm, nếu không phải vì củng cố đạo cơ, hắn sớm là có thể lên cấp độ kiếp kỳ. Nhưng cho dù bây giờ, hắn bây giờ sức chiến đấu tuyệt đối có thể có thể nói chân tiên chi loại kém nhất người. Ngọc Hồng Mông nếu như triệt để phát điên, bậc này trạng thái, nguyên thiên giả đều có kém hắn ba phần. Hơn nữa làm lịch thiên yêu nghiệt. Ngọc Hồng Nông có vô số lá bài tẩy có thể mang hắn sức chiến đấu đẩy tới chân tiên, bực này kẻ địch vô cùng tinh khủng. Mà lúc này đây, nhìn thấy Ngọc Hồng Nông muốn muốn xuất thủ, những số mệnh khác con trai mỗi người mặt lộ vẻ ý cười, đặc biệt Hắc Ám Chi Tử càng là cảm thấy vệ Dương chết chắc, cho nên hắn thay đổi ngày xưa che lấp, tâm tình đều khoan khoái rất nhiều. Ngọc Hồng Nông vào lúc này tầng tầng về phía trước đạp một bước, ngập trời khí thế triển lộ không bỏ sót, mà những số mệnh khác con trai nhìn thấy tình cảnh này, đống nhiên rút lui. Hiện trường liền chỉ để lại vệ Dương cùng đông hoang cái khác tám vị khí vận Chi Tử. Vệ Dương vào lúc này xoay người nghiêm túc nói nói, các ngươi cũng rời đi đi các ngươi gộp lại đều không phải là đối thủ của hắn, trận chiến này ta chính mình một người có thể làm. hừ, vệ dương, ngươi đây là nói gì vậy? lẽ nào ngươi nghĩ rằng chúng ta mấy cái chính là hạng người ham sống sợ chết? ngươi chết, mấy người chúng ta cũng sống không được bao lâu. nếu như ngươi còn sống, như vậy chúng ta là có thể sống. đạo lý đơn giản như vậy, ngươi nghĩ rằng chúng ta là kẻ đần? sở thiên ca lại nói, năm đó ký kết sinh mệnh khế ước không có chú ý chính hắn thời điểm đã nói, ai đều muốn giết ngươi, nhất định phải trước tiên từ thi thể của chúng ta trên bước qua đi, đây là một sinh hứa hẹn. thể tiêu trầm giọng nói, đúng vậy chúng ta đông hoang từ trước đến giờ không có lâm trận bỏ chạy hàng người chỉ cần ngươi còn sống chúng ta đông hoang thì có hy vọng ngụy vô kỵ trịnh trọng nói rằng chẳng qua vừa chết người chết chim hướng lên trời sợ cái gì triệu hành hành giọng ồm ồm nói rằng đừng tưởng rằng mấy người chúng ta thật đúng là luông chiều từ bé hử. ai ngờ muốn tiêu diệt chúng ta không trả giá bằng máu làm sao có khả năng hàn lệ lệnh nói chúng ta đông hoang từ trước đến giờ là một thể nếu muốn chúng ta bỏ xuống ngươi một mình thoát thân đổi lại là ngươi ngươi sẽ làm sao trinh hà núi trầm giọng nói Sau đó không cần nói câu nói như thế này, cái kia là đối ta nhóm lớn nhất sỉ nhục." Thần Quang võ trầm giọng nói, "Ha ha, các ngươi nếu đều muốn muốn chết, quyển kia thần tử liền tắc thành cho các ngươi." Ngọc Hồng Nông không thể kiềm được sát ý trong lòng, ngập trời sát khí trải rộng toàn trường. Ngọc Hồng Nông hiện tại truyền ra khí thế cận sóng, rõ ràng là thuần dương chân tiên cấp. "Các vị huynh đệ cẩn thận." Đột nhiên trong lúc đó, Vệ Dương kích hoạt Bất Tử Phượng Hoàng huyết mạch, huyết thống chân thân khoảnh khắc bày ra. Mà lúc này đây, tổng vú bọn họ đồng dạng biến thành huyết thống chân thân, nhất thời cựu đầu chí tôn thần thú đột nhiên xuất hiện ở trong hư không. Ngọc Hồng Nông trong miệng phun một cái, buồn mạng của hắn chí bảo Hồng Nông Châu đột nhiên xuất hiện trong hư không. Nhìn thấy tình cảnh này, Vệ Dương con ngươi co rụt lại, tâm thần lẫm liệt. Ngọc Hồng Nông được xương Hồng Nông thần tử, cũng là bởi vì hắn có một viên Hồng Nông Châu, hạt châu này là hắn bản mệnh chí bảo, cực kỳ cứng hãn. Hồng Nông Châu vừa ra, hư không đột nhiên bị giam cầm, muốn đánh vỡ cái này cầm cố, trừ phi nắm giữ đánh nát Hồng Nông Châu sức mạnh. Nhưng là Vệ Dương nhìn thấy Hồng Nông Châu tỏa ra ngập trời khí tức, rất rõ ràng Hồng Nông Châu cấp bậc đều không phải bình thường tiên phẩm. Giờ khắc này, Hồng Nông Châu vừa ra, Ngọc Hồng Nông khí thế trên người lần thứ hai tăng vọt đến một cái tăng thêm sự kinh khủng cấp độ cẩn thận, chủ nhân, hiện tại ngọc hồng mông sức chiến đấu sánh ngang linh tiên, đã vượt qua thuần dương chân tiên. vệ thương vô cùng nóng nảy, lời nói vang lên ở vệ dương trong tâm linh. cha mẹ nó, linh tiên, này hoàn toàn là vượt qua hai cái đại cảnh giới a. vệ dương tâm linh tức giận mắng, quả nhiên là nghịch tiên yêu nghiệt. hồng mông châu ở trên hư không tích lưu lưu xoay tròn, ngọc hồng mông linh tiên cấp khí thế của phóng lên trời, chấn động tại chỗ. những số mệnh khác con trai đã sợ ngây người, sức chiến đấu đột phá đến chân tiên cấp cũng đã rất kinh khủng, mà bây giờ ngọc hồng mông dĩ nhiên vượt qua chân tiên, đạt đến linh tiên, ngọc hồng mông tỏa ra cái thế thần uy kinh khủng như thế. Vệ Dương vào lúc này chính là muốn vận dụng gốc gác không có chú ý chính hắn thời điểm, đột nhiên xảy ra dị biến. Ngọc Hồng Ngông phía sau bọn họ quá cổ động phủ ầm ẩm tan rã, sau đó từng luồng từng luồng thao thiên ma khí bao phủ vạn cổ trời cao, vô cùng ma uy kinh sợ thiên hạ. Vệ Dương tâm thần kỳ biến, đây chính là quá cổ động phủ, là Thái cổ đại năng để lại, nhưng bây giờ nhìn dáng dấp làm sao biến thành địa ngục cường giả đại bản doanh rồi. Ngọc Hồng Ngông đồng dạng cảm giác được phía sau truyền ra ba đạo khủng bố, nhưng hắn không có thu hồi Hồng Nông Châu, muốn một đòn đánh giết Vệ Dương bọn họ, chạy trốn tiếp đi. Ngọc Hồng Nông xuất thủ lần nữa, Hồng Nông Châu xoay tròn xoay tròn. Vệ Dương bọn họ huyết thống chân thân đều ầm ầm giải thể. Vệ Dương vào lúc này hơi suy nghĩ, liền đem bọn hắn thu vào Thiên Không Thành. Mà lúc này đây, ma khí phun trào, vài đạo ngập trời pháp lực bản tay bỗng nhiên đột phá hư không, tầng tầng đánh vào ngọc hồng mông trên người bọn họ. Nguyên Thiên giả cùng yến trời xanh đồng dạng trúng chiêu, sau đó hai cỗ linh tiên khí thế phun trào đi ra, đột nhiên đánh phá hư không. Mà lúc này đây, ngọc hồng mông bị thương nặng, phun ra một ngụm tinh huyết. Nhìn thấy tình cảnh này, Vệ Dương quyết tâm, nhất thời một cái tế pot, liền đem hồng mông châu cầm vào tay, mà sau sẽ chi chấn áp đến cất giữ không gian. Tình cảnh này, ngọc hồng nông tâm thần chấn động, người đây là tại muốn chết. Nhưng vào lúc này, vệ dương bóng người lui nhanh, ầm ầm trong lúc đó sờ một cái truyền tống phủ, đung nhiên rời đi. Nhìn thấy tình cảnh này, ngọc hồng nông chỉ có thể không cam lòng đồng dạng bóp nát truyền tống phủ. Ngọc hồng nông tự tin hắn còn có chân linh ở hồng Mông châu bên trong, hồng Mông châu vẫn là của hắn, cho nên hắn như thế không có sợ hãi. Vệ dương bọn họ vừa mới rời đi sắp, quá cổ động phủ mới chính thức bỏ niêm phong, vô số địa ngục cường giả đi ra quá cổ động phủ. Địa ngục truyền đến tin tức, con vượng hoàng kia bộ tộc jun dế là nguyên tông người thứ bốn chấn ngục thần tử tập trung sức mạnh chủ yếu, nhất định phải đưa hắn giết chết ở Thông Thiên Thần Tháp." Địa ngục một vị cường giả lạnh nói. Sau đó, vô cùng vô tận địa ngục cường giả từ hư không xuất hiện, sau đó tạo thành tìm bài đội, truy kích các vị nghịch tiên yêu nghiệt. Mà vệ Dương bên này truy kích sức mạnh cường hắn nhất, một vị ma thần địa ngục tự mình dẫn đội, mà hắn một đội này, tu vi kém nhất đều là tiên nhân tu vi. Vệ Dương cảm nhận được phía sau truyền tới ba độ cùng bố, vẻ mặt nghiêm nghị cực kỳ. "Chủ nhân, mặt sau có một vị ma thần địa ngục tự mình dẫn đội truy giết ngươi." Vệ Thương dùng một loại phi thường bất hạnh ngữ khí nói cho Vệ Dương sự thực này. "Ma thần địa ngục?" Như vậy nhìn nội ta Vệ Dương kinh ngạc nói rằng, theo sau trong lòng tay đắng cực kỳ, địa ngục lần này dưới bàn tay to như vậy bút, nói vậy mưu đồ không cạn. Đúng là thứ thiệt ma thần địa ngục, chưa thần cường giả khí tức sẽ không sai, rất rõ ràng, địa ngục đã mưu đồ thông thiên thần tháp rất lâu năm tháng. Vệ Thương trầm giọng nói, sao có thể có chuyện đó? Thần Hoang bộ lệnh cấm đều có trăm vạn năm, thông thiên thần tháp cũng không quá mở ra hơn một trăm lần, không có nghe nói có địa ngục tà ma xâm lấn à? Vệ Dương trong lòng nghi hoặc cực kỳ, hắn căn bản không nghĩ ra thông thiên thần tháp làm sao có khả năng xuất hiện địa ngục tà ma. Ồ, điều này cũng đúng. Những này ma thần địa ngục rất rõ ràng không phải này trăm vạn năm là có thể lên cấp tu luyện mà thành như vậy cũng không khả năng là xa cổ chi thì liền ở tại thông thiên thần tháp bên trong rất rõ ràng địa ngục lần này mưu đồ không cạn rất có thể rồi cùng chủ nhân ngươi lần này nhận nhiệm vụ có quan hệ vệ thương cẩn thận phân tích nói rằng nhiệm vụ yêu cầu rõ xét điều tra rõ ràng thông thiên thần tháp dị biến căn nguyên rất rõ ràng thiên đạo đều đem ánh mắt chú ý tới nơi này thiên đạo là vận chuyển phát tác không thể tự mình đún tay hơn nữa thông thiên thần tháp lại cấm tiễn thiên đạo lực lượng chỉ có thể thông qua thủ đoạn khác như vậy nếu như vậy tam phần mười nhiệm vụ lần này cùng địa ngục mưu đồ có liên hệ rất lớn. Tận đến giờ phút này, Vệ Dương mới bước đầu tìm tới một tia có thể hoàn thành nhiệm vụ manh mối. Trước đây ở tầng thứ sáu xuất hiện địa ngục ma thú, Vệ Dương trong lòng thì có hoài nghi, mà bây giờ địa ngục cường giả quy mô lớn điều động, giết chết nhân gian giới nghịch thiên yêu nghiệt, rất rõ ràng không chỉ có là vì yếu bất trừ thiên vạn giới sức mạnh, còn có một cái càng sâu mục đích, đây chính là vì không tiết lộ phong thanh. Nếu không thì Vệ Dương cũng không nhận ra địa ngục trận doanh đơn vì hắn chấn ngục thần tử thân phận, liền phái ra tình cảnh lớn như vậy. Vệ Thừa, làm sao bây giờ? ở Thông Thiên Thần Tháp bên trong lại không thể mượn thiên đạo lực lượng, làm sao thoát khỏi cái này tình thế nguy cấp? Vệ Dương vào lúc này chỉ có thể hỏi dò Vệ Thương. Cái vấn đề này thực tại rất vướng tay chân, ở Chư Thiên Vạn Giới chủ nhân ngươi còn có hai cái thiên đạo nguyện vọng, có thể mượn thiên đạo lực lượng bãi bình mọi chuyện. Nhưng ở đây, thiên đạo không cách nào biểu hiện. Ngươi xem có thể hay không liên hệ vị đại năng kia, Phúc Quản gia. Vệ Thương chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống. Vệ Dương trong lòng câu thông Phúc Quản gia tâm phụ nhưng căn bản không có bất kỳ phản ứng nào. Không tin, nơi này là Thông Thiên Thần Háp, không liên lạc được Phúc Quản gia. Vệ Dương trầm giọng nói. Mà lúc này đây, Vệ Dương còn đang không ngừng bóp nát truyền tống phủ, không ngừng ở tầng thứ 8 truyền tống nhưng là địa ngục cường giả dường như giỏi trong xương, mặc kệ hắn trốn tới chỗ nào, địa ngục cường giả rất nhanh có thể đủ đuổi theo. vệ thương trong lòng kinh ngạc cực kỳ, nội tâm hắn ám nói, không thể, phúc quản gia để chủ nhân bái thiên đế làm thầy, mà thông thiên thần tháp là thiên đế luân chế, phúc quản gia tuyệt đối có năng lực nhúng tay thần tháp bên trong sự tình, nhưng bây giờ hắn thở ơ không động lòng, trong này có phải là có cái gì ẩn tình? Hơn nữa nếu hắn có thể đủ nhúng tay thần tháp, đây chẳng phải là năm đó hoang cổ thiên đình đồng dạng có người nhúng tay thần tháp bên trong, như vậy chẳng phải là nói hoang cổ thiên đình xuất hiện kẻ phản bội rồi hả? Sao có thể có chuyện đó? Hoang Cổ Thiên Đình có cường giả dĩ nhiên cấu kết địa ngục trận doanh. Này hoàn toàn không thể. Vệ Thương chủ động đem cái ý niệm này dập tắt, hắn không dám tiếp tục suy nghĩ, bởi vì cái này thực sự hắn kinh người rồi. Vệ Dương bây giờ rơi vào tình thế chắc chắn phải chết, ma thần địa ngục theo sát không muốn, rất nhanh có thể đủ đuổi theo tới. Chương 660, Địa sát Trọc Khí Thiên Đạo Thuật. Không. Vệ Dương không ngừng bóp nát tùy cơ truyền thống phủ, muốn thoát khỏi địa ngục cường giả lần theo, nhưng là địa ngục cường giả theo sát không nghỉ, Vệ Dương điên cuồng mà chạy. May là vệ dương bình thường chứa đựng nhiều như vậy tùy cơ chuyển tống phủ, nếu không thì sớm đã bị địa ngục cường giả cùng nhau tiến lên. Nhưng bây giờ hắn thế cuộc phi thường không ổn. Địa ngục lần này do ma thần địa ngục tự mình dẫn đội, có thể tưởng tượng được địa ngục đối với vệ dương kiên kỵ trình độ sâu bao nhiêu. Nếu như ở những số mệnh khác con trai trong mắt, bọn họ cảm thấy vệ dương vinh hạnh cực kỳ, nhưng vệ dương cũng không cảm thấy như vậy. Không phải là nguyên tông chấn ngục thần tử sao? Tất yếu như thế đội tận cùng không đúng sao? Sớm biết như vậy, lúc trước thì không nên trở thành chấn ngục thần tử. Vệ Dương phẫn hận nói rằng, như bây giờ nói, ngươi nếu như phổ thông nguyên tông đệ tử. Ngũ Hoang Đại Địa rất nhiều siêu cấp thế lực đã sớm hợp nhau tấn công rồi. Vệ Thương vào lúc này còn có dư lực trêu đùa Vệ Dương. Vệ Thương, ngươi đừng nói nói mát, nhanh nghĩ một chút biện pháp, làm sao thoát khỏi địa ngục truy kích? Vệ Dương lo lắng nói: Đây chính là Ma Thần Địa Ngục, tầng thứ 8 bên trong, ngoại trừ số rất ít địa phương ở ngoài, Ma Thần Địa Ngục có thể nói hoành hành vô kỵ, khó tìm được kẻ sướng tay. Vệ Thương ngữ khí trầm thấp: Ma Thần Địa Ngục cái tiếc nhưng là chân chính đi vào đến quá cổ chư thần cảnh giới cường giả, phóng tầm mắt chư thiên và giới đều cường han vô địch. Ai? Lời này của ngươi sách ngược tình nga rồi. Thông tiên thần tháp tầng thứ 8 đã có thái cổ đại năng động phủ như vậy còn có thể có thể có cái khác cấm địa cùng với bị địa ngục nắm lấy còn không bằng dụ dỗ bọn họ tiến vào cấm địa nói không chắc còn có một chút cơ hội sống sót. Vệ Dương tàn nhẫn nói, nếu địa ngục cường giả không cho hắn đường sống, Vệ Dương chân chính phát ngoan đồng dạng tàn nhẫn cực kỳ. Sau đó Vệ Dương thả ra thần thức, tìm boi nhìn có hay không cái gì cấm địa, mà lúc này đây hắn đột nhiên phát hiện hắn lại trở về thái cổ đại năng động phủ rồi. Xem thấy phía trước quá cổ động phủ, Vệ Dương ở đường hầm hư không bên trong trầm tư trong lát. Hừ, chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất không vào hang quặng làm sao bắt được quả con muốn chân chính hoàn thành nhiệm vụ tập luyện nhất định phải thâm nhập quá cổ động phủ cha xét hư thực nếu nói như vậy vậy thì liều mạng vệ dương quyết tâm nhất thời xông thẳng quá cổ động phủ rất nhanh bóng người của hắn liền biến mất ở gợn sóng không gian bên trong một trận trời đất quay cuồng vệ dương bỗng nhiên phát hiện hắn đã đến một thế giới khác như thế mặt trời cùng ngân nguyệt treo cao màn trời bên trên trên vòng trời còn có vô số ngôi sao tô điểm trong đó này sống sờ sờ dường như một cái thế giới chân thật xa xa dĩ vãng non xanh nước biết không gặp đâu đâu cũng có tràn ngập địa sắt cho khí giờ khác này địa sát chọc khí nhập vào cơ thể, dập tắt vệ dương trong cơ thể ngũ đế pháp lực. Vệ dương vội vã đóng chặt toàn thân lỗ chân lông, phòng ngừa địa sát chọc khí xâm vào thể nội. Trước đây, vệ dương pháp lực lồng phòng hộ căn bản không chống đỡ được địa sát chọc khí an mòn, trực tiếp đã bị dập tắt ở trên hư không. cảm ứng được còn có thật nhiều địa sát chọc khí ở bên ngoài cơ thể chiếm giữ, dường như rắn độc cần nút, lúc nào cũng có thể dành cho vệ dương lấy một đòn chí mạng. chủ nhân, phải cẩn thận những này địa sát chọc khí. địa sát chọc khí trời sinh dồi cung trong chư thiên thiên địa linh khí tương khắc, địa sát chọc khí diễn sinh ra vô cùng địa ngục, uy lực cường hãn vô cùng. Vệ thương vào lúc này không khỏi lên tiếng nhắc nhở vệ dương. Vệ thương, tại sao ta cảm giác trong này thật giống chính là một cái thế giới chân thật? Thế giới này pháp tắc không gian cùng pháp tắc thời gian đều có chút cùng ngoại giới không giống. Vệ dương nghi hoặc hỏi. Chủ nhân, thái cổ đại năng động phủ vốn là chính là của bọn hắn nội thiên địa biến thành, đến bọn hắn cấp độ kia tu vi, nội thiên địa cùng thế giới chân chính không có bao nhiêu khác nhau. Vệ thương chìm giải thích do nói rằng. Vệ dương hiện tại không thể bung ra thân thức chỉ có thể vận dụng vị diện thương phô thời không lực lượng bản nguyên tra xét, thời không lực lượng bản nguyên rượi vào ở trong hư không, rất nhanh Vệ Dương liền hiểu tương đối này thái cổ đại năng nội thiên địa tình huống căn bản. Vệ Dương hiện tại không thể vận chuyển pháp lực, bởi vì pháp lực vừa ra, nhất định sẽ gợi ra địa sát trọng khí chú ý, vì lẽ đó Vệ Dương chỉ có thể dựa vào thân thể lực lượng phi độ hư không. May là Vệ Dương học được mấy môn đệ tung thuật, thân hình lóe lên, liền ở bên ngoài mười trượng, Vệ Dương hướng về thế giới này trung tâm chạy đi. Quá cổ động phủ bên trong, ma thần địa ngục bọn họ bỗng nhiên phát hiện mất đi Vệ Dương tung tích. Ma thần địa ngục thả ra thân niệm, tìm tòi trong vòng ngàn dặm nơi căn bản cũng không có phát hiện Vệ Dương hình bóng. Ma thần đại nhân, bây giờ nên làm gì?" Một vị địa ngục bán thần trầm giọng hỏi. Ma thần địa ngục to lớn con ngươi nhanh nhìn chăm chú quá cổ đạo phủ, lạnh vừa nói nói, "Ha ha, hắn cho rằng ẩn nút thái cổ nội thiên địa có thể bình yên vô sự, quả thực quá ngây thơ rồi." Vào lúc này, cái khác địa ngục cường giả mới phản ứng được, hóa ra bọn họ không tìm được Vệ Dương tung tích, là vì Vệ Dương đã không ở thời điểm này. "Ha ha, thực sự là ngu xuẩn. Con tự chui đầu vào lưới, hay là người lớn anh minh." Vị này địa ngục bán thần nhoi nhoi định hạ xuống. Ma thần địa ngục gầm lên vô cùng ánh mắt bắn phá hư không. Sau đó trực tiếp phá không trở lại thái cổ đại năng nội thiên địa, cái khác địa ngục cường giả lập tức đuổi tới. Vệ Dương vào lúc này cảm ứng được không gian phá thoái, mênh mông không gian rung động rung động tứ phương, hắn biết, ma thần địa ngục đuổi theo tới. Vừa nghĩ đến đây, Vệ Dương điên cuồng thôi phát sức mạnh thân thể, thiên bằng cực tốc độc bộ vũ nội, bóng người của hắn tựa như tia chớp, hướng về trung tâm địa giới điên cuồng bay đi. Vệ Dương hắn không là địa ngục trận doanh cường giả, vì lẽ đó chịu đến địa sắt chọc khí áp chế. Nhưng ma thần địa ngục bọn họ thì lại khác, tại địa sắt chọc khí bên trong, bọn họ như cá gặp nước, một cái tệ lệ vọt liền đuổi theo Vệ Dương. Mà Vệ Dương Vệ Dương đã đến nội thiên địa trung tâm, trong lúc này rõ ràng là một cái hồ. Nhưng hồ giữa dòng chảy là không là phổ thông hồ nước, rõ ràng là xền sệt vô cùng địa sát trọng khí, địa sát trọng khí tụ tập tới trình độ nhất định, liền biến thành y sát chân, nhưng không phải phổ thông y sát chân, mà lại như loại này xền sệt vô cùng hồ rán. Hơn nữa đất này sát trọng đục trong hồ vẫn rõ ràng phối hợp ra thông thiên thần tháp bên trong tầng thứ 8 tình cảnh, Vệ Dương đều có thể nhìn thấy những số mệnh khác con trai điên cuồng chạy thuộc mạng tình cảnh. Chốn a, làm sao không tiếp tục trốn? Hiện tại ngươi chính là cua trong giọt, bản tọa nhìn ngươi còn thế nào trốn? Một vị địa ngục chân tiên trên mặt mang theo đủ cười giống như là loại kia mèo hí con chuột nụ cười. Vệ Dương trong lòng không chỉ có tuyệt vọng cực kỳ, một vị ma thần địa ngục tự mình dẫn đội, 10 vị địa ngục bán thần, tiên nhân cấp cường giả vô số, tu vi thấp nhất địa ngục cường giả đều là độ kiếp hậu kỳ. Bực này sức mạnh không cần nói lùng bắt Vệ Dương, coi như quét ngang toàn bộ Đông Hoang đều thừa sức. Mà lúc này đây, vị diện thương phu bên trong, hạt nhân trên tế đàn, một luồng sức mạnh kỳ dị lan tràn ra, nguồn sức mạnh này đột nhiên xuất hiện, đều không làm kinh động Vệ Dương. Giờ khắc này, địa sắt chọc độc trong hồ như là một mảnh thủy kính, nhưng thủy kính chu vi, từng đạo từng đạo đại đạo dây xích rõ ràng hiện ra chỉ là vệ dương hôm nay là tự thân khó bảo toàn, căn bản cũng không có chú ý hồ này giảm đại đạo dây xích. các ngươi còn thật sự để mắt bản tọa, vì đổi bắt bản tọa, không tiếc vận dụng nhiều nhân mã như thế. vệ dương cười gần châm trọc nói rằng ít nói nhảm, giết cho ta. ma thần địa ngục căn bản không muốn cùng vệ dương phí lời, hắn sợ đêm dài lắm động, hung hán hạ lệnh. sau đó địa ngục cường giả nghe tiếng rồn rập ra tay, mười vị địa ngục bán thần chiếm cứ thập phương vị trí, thao thiên ma khí phong tỏa hư không, địa ngục cường giả rồn rập triển khai tuyệt học, hướng về vệ dương manh kích mà tới. các ngươi đã không cho bản tọa đường sống, vậy thì đồng quy vu tận đi đông nhiên trong lúc đó một đạo ngập trời chùm sáng trực đội địa sắt chọc đục hồ diệt ma tiên pháo thình lình phát huy diệt ma tiên quang đống nhiên oanh kích địa sắt chọc đục hồ nhưng thấy cảnh này ma thần địa ngục không có ngăn cản kỳ thực hắn có năng lực có thể ngăn cản quả nhiên dĩ vãng mà bất lợi diệt ma tiên quang ở trong hư không trực tiếp giọt tắt vô tận địa sắt chọc khí trong khoảnh khắc liền đem diệt ma tiên quang giọt tắt chư thiên bên trong địa sắt chọc khí cùng thiên địa linh khí tương khắc cho dù là diệt ma tiên quang cũng thuộc về chư thiên linh khí làm sao có khả năng oanh kích tới đất sắt chọc đục hồ đây vô số ma khí trong khoảnh khắc nhấn chìm vệ dương mà lúc này đây vị diện thương phô bên trong vô cùng thời không lực lượng bản nguyên hiện lên một đạo cường hãn vô cùng thời không vòng bảo vệ đem rất nhiều công kích ngăn trở sau đó những công kích này mang theo sức mạnh khổng lồ trực tiếp liền đem vệ dương đánh rơi địa sát chọc bùn hồ vô cùng địa sát chọc khí ăn mòn vệ dương thân thể vệ dương hơi suy nghĩ ba đạo thân thể thần thông nhất thời liền triển khai ra bất hủ gia rộng tuyên cổ thật ân bất diệt tiên cốt vệ dương tu luyện thôn thiên hóa nguyên chân thân quyết lấy được ba đạo thân thể thần thông khoảnh khát phóng thích sau đó vệ dương thình lình kích hoạt cựu đại chí tôn thần thú huyết mạch nhất thời vệ dương thân thể biến thành trăm trượng hoành thông trời đất uy thế vô cùng nhưng địa sắt chọc khí nhưng là thiên địa sơ khai đạn xanh sức mạnh bản nguyên vệ dương linh thân thể không ngừng bị ăn mòn huyết nục bị tiêu diệt a vệ dương không tự chủ được phát sinh kinh thiên tiếng kêu thảng thiết sự đau khổ này quá đau rồi mà lúc này đây tựa hồ cảm ứng được vệ dương nguy cơ vệ dương bên trong thân thể tiềm tàng ở nơi sâu xa nhất nhân tộc huyết mạch lực lượng điên cuồng chảy ra không ngừng chữa trị vệ dương bị phai mờ thân thể cái thế nhân tộc huyết mạch lực lượng cùng địa sắt chọc khí rơi vào đối kháng nhưng là nhân tộc huyết mạch lực lượng không có chân chính kích phát đi ra nhưng vào lúc này tại địa sắt chọc khí cưỡng bức dưới Vệ Dương trong cơ thể tiềm có thể chân chính bị kích phát, nhân tộc huyết mạch cường hãn thần uy nhất thời chân chính bày ra. Ầm ầm, giống như là khai thiên đích địa âm thanh, Vệ Dương bỗng nhiên phát hiện trong cơ thể hắn trở nên không giống. Nhân tộc huyết mạch năng lượng kỳ dị không ngừng từ trong huyết mạch tu ra, Vệ Dương trong lòng nhất thời liền đạt được một ít truyền thừa ký ức. Thông qua truyền thừa ký ức phán đoán, Vệ Dương bây giờ kích phát nhân tộc huyết mạch uy năng một phần ngàn tỷ. Chân chính thái cổ nhân tộc huyết thống, nó uy năng tuyệt đối không thua gì chí tôn thần thủ, ở chư thiên vạn giới bên trong, đây đã là đẳng cấp cao nhất huyết mạch truyền thừa. Nhân tộc chiến thể chân chính bị kích phát, vệ dương linh thân thể bỗng nhiên thăng cấp đến cấp 8 đỉnh cao. Giờ khắc này, sức mạnh vô cùng vô tận từ từ tuôn ra hiện ra, địa sát chọc khí tạm thời bị ngăn chặn. Mà lúc này đây, từ vị diện thương phô bên trong hiện ra sức mạnh kỳ dị không ngừng phô to copy địa sát chọc đục trên hồ đại đạo dây xích. Địa sát chọc đục trên hồ đại đạo dây xích, tất nhiên sát thuật đại đạo, chư thiên vạn giới bên trong, thiên đạo cùng thuật lẫn nhau chống lại. Chư thiên vạn giới bên trong thiên cương thanh khí đạn sinh ra thiên đạo, là chư thiên vạn giới vận chuyển phát tác. Mà địa sát chọc khí đồng dạng đạn sinh ra thuật, thuật ở hàng xa địa ngục địa ngục trong mắt cờ giả. Tiểu như cùng chư thiên vạn giới tu sĩ mặt đối thiên đạo. Chương 661, đẩy lùi ma thần thế giới dung hợp. Không. Chiến miên vũ trụ cổ, chân chính chủ lưu chính là thiên đạo cùng thuật đối kháng. Từ tuyên cổ tới nay, thiên đạo cùng thuật vì tranh cướp vũ trụ nắm quyền trong tay, phát động vô số lần thiên địa quyết chiến, tương truyền chiến miên cổ thần thoại thời đại tiêu vong, liền cùng trời đạo cùng thuật trực tiếp tham dự thiên địa quyết chiến có quan hệ. Ở chư thiên vạn giới bên trong, thiên địa quyết chiến còn có một cái khác xưng hô, cái kia chính là họa trời tai nạn. Hiện tại, nhân tộc chiến thể rốt cục tái hiện chư thiên vạn giới sức mạnh to lớn ngập trời không ngừng từ huyết thống nơi sâu xa tuân ra, vệ dương bây giờ hắn tu vi mặc dù không có tăng cường, thế nhưng hắn cảm thấy chính mình cường hãn vô địch. Vệ dương thân thể bỗng nhiên hóa thành ngàn trượng, trực tiếp đứng tại chỗ sát chọc đục hồ đáy hồ, mà đầu hắn bộ lạnh lùng nhìn địa ngục các cường giả. Đến mà không trả lễ thì không hay, ngày hôm nay liền để cho các ngươi rõ ràng, cái gì gọi là tự tìm đường chết. Trong khoảnh khắc Vệ Dương hung hãn phát động nhân tộc chiến thể, nhất thời một luồng sức mạnh to lớn ngập trời bắt đầu cổ động, mà hậu vệ Dương Song quyền tầng tầng kích tại địa sát chọc đục trên hồ, cái thế quyền cương đột nhiên đập vỡ tan hư không, nhất thời liền tại địa sát chọc đục trong hồ nhấc lên ngập trời cuộn sóng. Sau đó, chịu đến để ép địa sát chọc đục trong hồ địa sát chọc khí dồn dập bắn nhanh ra, ngập trời uy năng bảy già không bỏ sót. Địa ngục các cường giả mặc dù là do địa sát chọc khí diễn sinh mà ra, nhưng giờ khắc này địa sát chọc khí chân chính uy năng bị kích phát, tựu như cùng tung tóe hỏa tinh như thế, những này địa sát chọc khí tung tóe tại địa ngục cường giả trên lợi trực tiếp khiến địa ngục cường giả dập tắt, sau đó hóa là bản nguyên, một lần nữa biến thành đất sắt chọc khí. Ma thần địa ngục tức giận cực kỳ, vào lúc này hắn hai tay giằng ra, một đạo ma khí mản trời che đậy hư không. Thế nhưng hắn đạo ma khí này mản trời hay là có thể chống đối chân chính quá cổ chư thần, nhưng đối mặt địa sắt chọc khí, không đỡ nổi một đòn. ầm ầm trong lúc đó, vô cùng vô tận địa sắt chọc khí trực tiếp để vô số địa ngục cường giả trở về bản nguyên, hiện trường cũng chỉ còn xuất lại ma thần địa ngục cùng mười vị địa ngục bản thần. Nhưng giờ khắc này, bọn hắn đều bị thương nặng vừa vì địa ngục địa sát chọp khí ở trong nháy mắt kia trong lúc đó bọn họ cổ động toàn thân thần lực mới có thể chống lại địa sát chọp khí hơn nữa càng then chốt chính là ở vừa chống đối địa sát chọp khí trong quá trình bọn hắn bản nguyên đều bị đồng hóa một phần xuất hiện ở ma thần địa ngục tu vi thình lình cũng chỉ có bán thần mà trước kia địa ngục bán thần tu vi càng là giảm xuống đến bán thần bên dưới mà lúc này đây vệ dương đánh chân rời đi địa sát chọp đục hồ vào lúc này cảm ứng được vệ dương thân thể dị biến ma thần địa ngục câm trầm cực kỳ không trách có thể chống đối địa sát chọp khí nguyên lai ngươi kích hoạt nhân tộc chiến thể thật không nghĩ tới thời gian qua đi vô số thần thoại thời đại chân chính nhân tộc chiến thể lần thứ hai tái hiện chư thiên vạn giới bất quá ngươi không dùng đến ý bắt đầu từ bây giờ ngươi liền chân chính chiếm hữu chúng ta địa ngục chư thiên bảng trừ phi chúng ta địa ngục diệt nếu không thì ngươi chịu đợi đến chịu đựng chúng ta địa ngục vô cùng vô tận chui diệt đi ma thần địa ngục âm u vô cùng nói rằng bao hàm đầy ngập sát ý kinh thiên sát khí làm cho cả hư không đều đông lại sau đó vệ dương hơi suy nghĩ bình thường trở lại nhân thân hừ cái kia là chuyện sau này chỉ có điều rất đáng tiếc các ngươi là không nhìn thấy bản tọa làm sao tàn sát hàng xa địa ngục cảnh tượng Vệ Dương lạnh nói, tàn sát địa ngục, thực sự là nói khoác không biết ngượng. Năm đó hoang cổ thiên đế đều không có làm được sự tình, một mình nguyên luyện hư kỳ tiểu con kiến cỏ nhỏ dám vọng tưởng sự tình như thế. Ma thần địa ngục xem thường nói rằng, mà lúc này đây, vị diện thương phô bên trong hạt nhân trên tế đản đã hoàn mỹ tái hiện địa sát chọc đục trên hồ đại đạo dây xích, trong khoảnh khắc từ vị diện thương phô bên trong hiện ra một luồng cường hãn vô cùng thời không sức mạnh bản nguyên. Vệ Dương chấn động vô cùng, vị diện thương phu giờ khắc này hoàn toàn không bị hắn chưởng khống, này cô thời không sức mạnh bản nguyên uy năng tinh thiên, mà hậu vệ Dương liền tận mắt nhìn thấy địa sát chọc đục trong hồ địa sát chọc khí biến mất hết sạch. Vị diện thương phu trong hậu viện, uy Nguyên Thần Thổ giờ khắc này chân chính bày ra tuyệt thế thần uy, vô cùng vô tận địa sát trọc khí bị chôn sâu dưới nền đất, sau đó bị chuyển hóa thành vì là hỗn độn chi khí. Nhưng những này hỗn độn chi khí Vệ Dương bây giờ căn bản là không có cách thu tụ, chỉ có thể trơ mắt nhìn hỗn độn chi khí gắn kết thành hỗn độn kết tinh. Vệ Thương, này là chuyện ra sao? Vệ Dương trong khoảnh khắc liền đem hoài nghi đối tượng khóa chặt vì là Vệ Thương. Chủ nhân, vị diện thương phu bực này uy năng không phải bây giờ người ta có thể thôi thúc, rất rõ ràng, hoặc là thiên đạo chấp pháp giả, hoặc là liền là chân chính thiên đạo ra tay rồi. Vệ Thương trầm giọng nói, Vệ Dương tâm thần tập trung cao độ, bất kể là thiên đạo chấp pháp giả vẫn là thiên đạo. Thông qua vị diện thương phô, giờ khắc này bọn họ rốt cục có thể nhúng tay thông thiên thần tháp. Sau đó, địa sát chọt đục hồi hoàn toàn biến mất ở trước mắt. Sau đó thái cổ đại năng nội thiên địa, Vệ Dương cảm giác được sức mạnh vô cùng vô tận từ dưới nền đất tuôn ra. Đây là thuộc về nội thiên địa thế giới lực. Trước đây nội thiên địa thế giới lực bị địa sát chọt khí áp chế, nhưng bây giờ địa sát chọt khí toàn bộ bị vị diện thương phu hấp thu, thế giới lực một lần nữa trưởng không thế giới này. Mà lúc này đây, Vệ Dương tâm thần đống nhiên bị dẫn dắt đến một cái thần bí địa phương. Vệ Dương liền phát hiện trước mắt hắn là một viên hoàn mỹ vô cùng lục lăng tinh thể, ẩn chứa trong đó vô cùng kinh khủng thời gian gợn sóng cùng không gian rung động. Mà lúc này đây, vệ thương kinh hỉ âm thanh vang vọng ở vệ Dương trong lòng. "Chủ nhân, đây là thái cổ đại năng nội thiên địa bản nguyên ý chí tán thành ngươi, ngươi chỉ cần đem thần thức truyền vào lục lăng tinh trong cơ thể, ngươi là có thể chân chính bước đầu trưởng không cái này nội thiên địa." Vệ Dương thở dài một hơi, sau đó thần thức hung hãn nhảy vào lục lăng tinh thể, nhất thời vệ Dương liền phát hiện ánh mắt của hắn thay đổi. Vệ Dương hơi suy nghĩ, thái cổ đại năng nội thiên địa toàn bộ tận siêu đáy mắt, giờ khắc này vệ Dương ý thức trở về trong cơ thể đạt được thái cổ đại năng nội thiên địa bản nguyên ý chí tán thành, này chỉ là chuyện trong mấy mắt. Mà lúc này đây, Vệ Dương mượn nội thiên địa thế giới lực, dông nhiên liền trói buộc chặt ma thần địa ngục bọn họ. Cảm ứng được tình cảnh này, ma thần địa ngục bọn họ kinh hãi gần chết. Sau đó 10 vị đã hàng giai địa ngục bán thần trong khoảnh khắc đem bọn hắn bản nguyên truyền vào ma thần địa ngục bên trong, làm cho ma thần địa ngục trong khoảnh khắc khôi phục lại cao nhất thực lực. Sau đó ma thần địa ngục hung hãn đánh vỡ cầm cố, ngập trời thần uy, ba phủ trên trời dưới đất, vô cùng uy năng hướng về Vệ Dương nghiền ép mà tới hiện tại cũng còn dám vọng tưởng đối với bản tọa ra tay người nhiều năm như vậy đều sống đến cầu trên người rồi thế giới chi nhận vệ dương lời nói lạnh lùng vang vọng phía chân trời giống như là quá cổ lôi thần xử phạt như thế mở miệng thành phép thuật nhất thời thưa không trực tiếp xuất hiện một lưỡi dao sắc này hoàn toàn là do thái cổ đại năng nội thiên địa thế giới lực gắn kết thành một cái thế giới chi nhận trên không gian rung động nồng nạp cực kỳ thế giới chi nhận chém phá hư không mà lúc này đây ma thần địa ngục trong tay ma long phá thiên đống nhiên sử dụng thế giới chi nhận vs ma long phá thiên ầm ầm ngập trời hủy diệt phong bão dập tắt hư không hai cỗ sức mạnh khổng lồ chấn động bầu trời. Mà lúc này đây, Ma thần địa ngục trực tiếp phá nát nội thiên địa. "Chờ cho ta, cuối cùng có một ngày bản ma thần sẽ đích thân lấy xuống đầu của ngươi, tế điện của ta ngục anh linh." Ma thần địa ngục chân trượt cực kỳ, một khi phát hiện không thể triệt để giết chết Vệ Dương, trong khoảnh khắc xoay người mà chạy, căn bản không quản cái gì phong độ. Vệ Dương âm trầm cực kỳ, hắn xem ma thần địa ngục phương hướng bỏ chạy, không có tùy tiện truy kích. Bây giờ hắn ở đây thái cổ đại năng bên trong bên trong thiên địa, có thể mượn thế giới lực tạm thời chống lại ma thần địa ngục, nhưng mà nếu như một khi đi ra nội thiên địa, ma thần địa ngục bóp chết hắn, cùng bóp chết một con jun dế hoàn toàn không có khác nhau. Mà bây giờ Vệ Dương xa vào đến cục diện bế tắc, ai vẫn là thực lực thấp kém, bước đầu luyện hóa nội thiên địa đều không thể đem nội thiên địa dịch chuyển. Vệ Dương thở dài nói rằng, chủ nhân, ngươi hiện tại có thể bước đầu nắm trong lòng bàn tay thiên địa, đã đạt thiên đại số chó ngáp phải rồi, còn vọng tưởng bên người mang theo nội thiên địa, không có đạt đến quá cổ chư thần cảnh giới, chuyện này ngươi là không cần suy nghĩ. Vệ Thương không chút lưu tình đả kích Vệ Dương, giữa lúc Vệ Dương hết đường xoay sở không có chú ý chính hắn thời điểm, tiểu không non nớt vô cùng âm thanh van vọng ở Vệ Dương trong lòng. Đại ca ca, ta cảm giác bầu trời của ta chi thành tựa hồ có thể lấy đi mảnh này nội thiên địa ai? cái gì, tiểu không, ngươi nói là sự thật, vệ dương cảm thấy vui như lên trời, nhưng lập tức hắn lại cảm thấy không đúng, tiểu không, bản thể của ngươi thiên không thành vẫn chỉ là đỉnh cao bán thần khí đi, không có lên cấp đến chân chính thần khí, ngươi làm sao có thể lấy đi mảnh này nội thiên địa đây? đại ca ca, ta cũng không biết, chỉ là ta vừa có một loại trực giác, hơn nữa ta cảm giác đem mảnh này nội thiên địa thu vào thiên không thành, có thể trợ giúp ta tiến hóa. tiểu không ăn ngay nói thật, nhong nha nhong meo nói rằng, chủ nhân, liền để tiểu không thử một chút đi. vệ thương vào lúc này đột nhiên đề nghị nói rằng, vệ thương. Ngươi cảm thấy tiểu không thành công độ khả thi nhiều đến bao nhiêu? Vệ Thương trầm giọng hỏi. Cái này ta tạm thời cũng không cách nào tính toán. Thế nhưng ta từ trước đến giờ thiên không thành không phải bình thường định cao bán thần khí, hơn nữa có thâm hậu tiềm lực bán thần khí. Nếu không, sẽ không gợi ra che trời bộ cái kia chín vị lao giả mơ ước. Có thể vào cái kia chín vị lao giả pháp nhãn. Rất rõ ràng, thiên không thành có lên cấp trí tôn thần khí tiềm lực. Vệ Thương trầm giọng nói. Nếu vệ thương đều như vậy nói, như vậy vệ Dương lập hạ quyết tâm. Tiểu không, đại ca ca ta giúp ngươi lấy đi mảnh này nội thiên địa thế nào? Vệ Dương nhẹ giọng nói ra. Tốt, tốt. Tiểu không vỗ tay nhỏ, cao hứng ngẩng dựng lên. Sau đó, Mượn sinh mệnh cùng Chung khế ước, Vệ Dương thần thức thình lình cùng Tiểu không liên kết. Trong khoảnh khắc Vệ Dương hơi suy nghĩ, sau đó Thái cổ đại năng nội thiên điệu như là vụt lên từ mặt đất như thế, trong nháy mắt liền biến mất ở trong hư không. Sau đó, mảnh này nội thiên điệu đống nhiên tiến vào thiên không thành bên trong, cùng thiên không thành bên trong trước kia ba ngàn tiểu thế giới một cái tiểu thế giới hòa vào nhau. Trong khoảnh khắc, bên mông vô cùng lực lượng không gian ở thiên không thành bên trong cuồn cuộn chảy xuôi, hai cái thế giới đang không ngừng dung hợp. Mà lúc này đây, Tống Vũ bọn họ thì bị thất tỉnh. Ở vệ dương dưới sự chỉ điểm, tiểu không thả ra một phần quyền hạn, đem thế giới quá trình dung hợp rõ ràng hiện ra ở tống vũ trước mắt bọn hắn, khiến cho bọn hắn có thể vừa thấy thế giới huyền liền diệu. Sau đó, không gian từ từ vững chắc xuống, hai đại thế giới dung hợp đến cuối cùng, cũng là một bước mấu chốt nhất. Ầm ầm, nổ vang dung trời không ngừng truyền đến, hư không đột nhiên rung động, sau đó hai cái thế giới chân chính dung hợp lại cùng nhau. Một phút sau khi, thế giới dung hợp đã hoàn thành. Chương 662, luyện hư viên mãn vân hải vân thú. Không Thái cổ đại năng nội thiên địa triệt để dung hợp thiên không thành bên trong 3000 tiểu thế giới một cái bên trong tiểu thế giới, mà giờ khắp này tiểu thế giới này đã mở rộng vô số lần, hơn nữa chân chính có một chút thế giới mô hình. Thế giới lực đổ đầy bên trong tiểu thế giới, Vệ Dương đem tiểu thế giới này mệnh danh là Thái cổ tiểu thế giới, vì chính là kỷ niệm vị này không biết tên Thái cổ đại năng. Sau đó, từng sợi từng sợi thế giới ánh sáng phá toái hư không, trực tiếp rót vào Vệ Dương cùng tiểu không trong cơ thể, đây là thế giới lực tầng lại, tích chứa trong đó tinh khiết vô cùng thế giới năng lượng. Thế giới ánh sáng truyền vào Vệ Dương trong cơ thể, Vệ Dương tu vi liên tục tăng lên, trước đây hắn đã đạt đến luyện hư hậu kỳ cực hạn cảnh giới, nhưng bây giờ những thế giới này ánh sáng toàn bộ đều bị dùng để chuyển hóa thành pháp lực sau khi, tu vi cảnh giới trong nháy mắt đánh tan mít chướng, thăng cấp luyện hư đại viên mãn. Luyện hư đại viên mãn tiểu thành cảnh giới. Luyện hư đại viên mãn cảnh giới lại thành. Luyện hư đại viên mãn đỉnh cao cảnh giới, vệ Dương tu vi tốc độ tăng lên vô cùng kinh khủng, đây chính là thế giới tặng lại cho thế giới chi chủ một trong chỗ tốt. Thế giới tăng lên, thế giới quang năng đủ tặng lại thế giới chi chủ, trợ giúp thế giới chi chủ tăng cao tu vi, cái này cũng là tại sao chư thiên vạn giới bên trong rất nhiều đại năng giả hứng thú với mở ra nội thiên địa, thậm chí muốn tìm được các loại thiên địa bản nguyên chí bảo, làm cho nội thiên địa hóa là chân chính thế giới nguyên nhân. Một khi chân chính trưởng khống một thế giới, toàn bộ thế giới sức mạnh gia trì, cấp độ kia thần uy tuyệt đối là kinh thế hai tụ, kinh khủng như thế. Mà bây giờ, vệ dương làm thái cổ tiểu thế giới thế giới chi chủ, có thể điều động một ít thế giới lực, thế nhưng bây giờ thực lực của hắn thấp kém, triệu tập thế giới lực có thể nói là như mối bỏ biển. Đối với vệ dương sức chiến đấu có yếu tố tăng lên. Đồng thời, thái cổ tiểu thế giới hòa vào thiên không thành bên trong giờ khác này tiểu không cũng có một phần quyền hạn có thể chúa tể tiểu thế giới này tiểu không thân thể hấp thu thế giới ánh sáng sau khi từ từ trở nên hơi hư huyễn hắn vốn là thiên không thành khí linh giờ khác này thiên không thành chịu đến thế giới ánh sáng tập bổ thiên không thành cấp bậc đều tăng lên một điểm tuấn về chân chính thần khí lần thứ hai bước vào thiên không thành vốn là chư thiên vạn giới bên trong cao nhất bán thần khí nhưng nếu như chân chính thôi phát hắn đích vi năng không thua gì thần khí hiện tại phẩm chất tăng lên thiên không thành có trở thành bán thần khí vua tiềm chất nhìn thấy tiểu không rơi vào trạng thái ngủ say trong thời gian ngắn vẫn chưa thể tỉnh táo vệ dương đem tâm thần lui ra thiên không thành. Mà lúc này đây, Vệ Dương phát hiện Tống Vũ bọn họ rơi vào bế quan bên trong, cũng không có thức tỉnh bọn họ. Vệ Dương thân hóa đột quang, hướng về tầng thứ 8 vùng đất trung ương bay đi, ở trong lòng. Vệ Dương hay là đối với tầng thứ 8 thần tàng có chút nhớ mãi không quên. Vệ Thương vào lúc này đột nhiên truyền âm cho Vệ Dương, "Chủ nhân, vị diện thương phu có dị động, ngươi đi vào nhìn một chút." Vệ Dương tâm thần hơi lạnh lẽo, sau đó thần thức chìm vào vị diện thương phu bên trong. Vị diện thương phu hạt nhân tế đàn bên trong, một vài bước đại đạo thần đồ rõ ràng hiện ra ở Vệ Dương trước mắt đường lớn này thần đồ là thuộc về thuật nhưng giờ khắc này thiên đạo mượn vệ dương sức mạnh đánh cắp thuật bản nguyên đạo đồ nếu như vậy sau đó thiên đạo cùng thuật đối chiến thời gian thiên đạo là có thể chiếm cứ một phen tiên cơ vệ dương sức mạnh thần thức toàn diện phong thích. hắn mạnh mẽ đem một phen đại đạo thần đồ nhớ ở lấy lòng hiện tại tuy rằng hắn không tham ngộ ngộ những này đại đạo thần đồ nhưng vì sau đó tương lai cuối cùng có một ngày vệ dương nhất định sẽ tìm hiểu những này đại đạo thần đồ mà lúc này đây đại đạo thần đồ từ từ tiêu tan bị một luồng sức mạnh thần bí rời đi vệ dương cảm nhận được này cỗ trí cao vô thượng sức mạnh tâm thần lớn điện Vị diện thương nhân vệ dương thu được thuật đại đạo thần đồ, rất khen thưởng một viên vị diện hạch tinh, cùng tăng cường một lần nguyện vọng. Thiên đạo chấp pháp giả rộng lớn khổng lồ âm thanh vang vọng vệ dương trong lòng. Sau đó vị diện thương phô hạt nhân trong thế đàn, một viên vị diện hạch tinh phá tan không gian, trong nháy mắt dáng lâm đến hạt nhân thế đàn. Vệ dương thần thức trong nháy mắt bị vang ra vị diện thương phô, vệ dương biết vị diện thương phô một vòng mới tiến hóa bắt đầu rồi. Giờ khắc này thông thiên thần tháp tầng thứ tám bên trong, rất nhiều địa ngục cường giả chính đang chu diệt nhân gian giới rất nhiều khí vận chi tử, vô số khí vận chi tử dồn dập bị giết hết ở tầng thứ tám. Khí vận chi tử đâm máu tầng thứ tám. Nhưng bọn họ trước khi chết phản công cũng làm cho địa ngục tổn thất nặng nề. Vệ Dương cẩn thận từng ly từng tí một đi vùng đất trung ương, bỏ ra thời gian 3 ngày, hắn rốt cục đến trung ương thần điện. Vệ Dương nhìn thấy trung ương thần điện lơ lửng giữa không trung, bị vô tận bạch vân bao vây, nhìn thấy tình cảnh này, Vệ Dương vẻ mặt nghiêm nghị cực kỳ. Hắn cũng không nhận ra trung ương thần điện có thể thông hành không trở ngại, kết hợp tầng thứ 6 cùng tầng thứ 7 thu được thần Tàng đến xem, trở ngại chính là cái này chút bạch vân rồi. Những này trong mây trắng đến cùng có dị huyễn cơ, có thể thủ hộ trung ương thần điện, tuyệt đối nguy hiểm cực kỳ. Vệ Dương trên đất một nơi sơn cốc bí ẩn bên trong, nhìn trên trời cao bạch vân lẩm bẩm lầu bầu nói rằng: hắn không có manh động, thông thiên thần tháp một tầng so với một tầng nguy hiểm, tầng thứ bảy thủ hộ thần điện thậm chí có thần cấp cốt binh, nếu không phải cái kia bốn vị thần cấp cốt binh bị Vệ Dương trên người tán phát chi tôn khí tức hấp dẫn, mới quyết định bí quá hóa liều, vọng tưởng đoạn sát Vệ Dương. Nếu không, Vệ Dương muốn đánh bại một vị thần cấp cốt binh, trên căn bản là không thể. Xanh lam trời quang, bạch vân xa xôi, thần điện ở trong đó như ẩn như hiện, tất cả xem ra đều phi thường hài hòa, nhưng Vệ Dương biết rõ trong này tuyệt đối là nguy cơ trùng trùng, từng bước sát cơ. Mà lúc này đây, mấy đạo độn quang cắt phá trời cao, trong lòng sinh ra ý nghĩ giới, Vệ Dương thu lại toàn bộ khí tức, sau đó thi triển là độ thuật, xuyên xuống lòng đất 10 mét. Này mấy đạo độn quang chủ nhân đương nhiên đó là mấy vị khí vận chi tử, nhưng bây giờ bọn họ vô cùng chật vật, bị rất nhiều địa ngục cường giả vây công, có thể nói là đã đến trình độ sơn cùng thủy tận. Mà lúc này đây, bọn họ đố nhiên xem thấy phía trước thần điện, ngược lại đều là tử, bọn họ quyết tâm, ầm ầm nhảy vào trong mây trắng, Lặng Yên không một tiếng động, dường như trong nháy mắt đã bị Bạch Vân nuốt chửng. Nhìn thấy tình cảnh này, Rất nhiều địa ngục cường giả đình chỉ công kích, bọn họ mơ hồ nhìn thấy Bạch Vân bên trong co thần điện hình bóng, tâm thần lấm liệt. Đại nhân, nơi này thần điện lần này truyền thuyết hữu thần dấu xuất thế, hiện tại tuyệt đối không thể khiến những này chư thiên vạn giới thằng nhóc con thu được thần tàng, chúng ta mau mau truy kích đi." Một vị nóng ruột vô cùng địa ngục chân tiên nêu ý kiến nói rằng. "Tuy nói là hữu thần dấu, nhưng là này phía ngoài Bạch Vân không phải chuyện nhỏ, có thể bảo hộ thần điện nhiều năm như vậy, bản tọa phỏng chừng bên trong khả năng có vân thú qua lại." Dẫn đội vây công khí vận chi tử địa ngục thượng tiên cấp cường giả trầm giọng nói. "Chư thiên vạn giới bên trong, Tiên nhân đẳng cấp phân chia thấp nhất nhất đẳng là thuần dương chân tiên, sau đó là động huyền linh tiên, lại trên một đẳng cấp rủ là la thiên thượng tiên. Nhân gian giới chỉ có vượt qua 12 lần thiên kiếp của tán tiên tán tiên mới có thể sánh ngang la thiên thượng tiên. Nói cách khác, mười nhị kiếp tán tiên phi thăng tiên giới sau khi chính là la thiên thượng tiên. Chúng ta nhiều huynh đệ như vậy, coi như bên trong có vân thú thì lại làm sao? Chiến miên trong cổ vũ trụ dám cùng chúng ta địa ngục la địch cũng chỉ có thiên đạo rồi. Lẽ nào những này vân thú so với thiên đạo còn đáng sợ hơn? Đại nhân, nhanh lên một chút hạ lệnh đi, thần tàng gần trong gang tất cả vị này địa ngục chân tiên cấp cường giả có chút không nhịn được trong lòng tham lam, nỗ lực khuyên bảo, được, chúng ta tạo thành chiến trận đi vào, nhiệm vụ thứ nhất là đạt được thần tàng, đời thứ hai vụ là chu diệt chư thiên vạn giới khí vận chi tử. địa ngục thượng tiên cấp cường giả vung tay lên, sau đó địa ngục cường giả nghe vậy dồn dập tạo thành các loại chiến trận, sau đó địa ngục các loại chiến trận đồng thời nhấc lên ngập trời cuộn sóng, bao phủ cửu thiên, hướng về bạch vân bên trong phóng đi. vệ dương liền xem thấy bọn họ vừa vừa xông vào trong tầng mây, bóng người trong nháy mắt biến mất. nhìn thấy tình cảnh này, vệ dương tâm ý đã quyết, nhất thời đội quang thẳng ngước trời, vệ dương bước vào trong tầng mây. Nhất thời, vệ dương liền cảm ứng được hắn không tìm được phương hướng. Bên trong tầng mây, đâu đâu cũng có bạch vân, phảng phất vệ dương tiến vào một cái bạch vân thế giới như thế. Còn chưa kịp đi lại, vệ dương bỗng nhiên cảm giác sau có người sau lưng tập kích. Chém thiên rút kiếm thuật, vệ dương nhanh chóng xoay người, thái nguyên kiếm bỗng nhiên ra khỏi vỏ, một đạo tuyệt thế ánh kiếm cắt phá trời cao, mang theo vô cùng lang liệt ai, chém xuống mà xuống. Ánh kiếm xé rách hư không, sau đó trong nháy mắt liền chém ở một đoàn vươn lên. Đêm này đoàn mây một chiêu kiếm chặt đứt, thế nhưng này đoàn mây một cái nảy lên, lần nữa tiến vào vân hải, biến mất không còn tâm tích. Vệ dương nghi hoặc cực kỳ. Hắn vừa rõ ràng phát hiện hắn đã công kích được mục tiêu, nhưng tại sao không có bất kỳ hiệu quả nào đây? Chủ nhân, ngươi bây giờ ở vào trong mây, vừa tập kích của ngươi là một con vân thú. Chỉ là vân thú hình thể cùng Bạch Vân giống nhau như lúc, cho nên ngươi mới phát hiện rồi cùng phổ thông Bạch Vân như thế. Vị diện thương phô vào lúc này đã hoàn thành tiến hóa, vệ thương nói nhắc nhở nói rằng: "Vân thú." Đúng vậy, này trong mây tuyệt đối sinh ra rất nhiều vân thú, vân thú ở trong mây khó chơi cực kỳ, sức phòng ngự của bọn họ vô cùng kinh khủng, hơn nữa ở trong mây, căn bản giết không chết, bởi vì bọn họ bất cứ lúc nào có thể mượn trong mây mây khói, khôi phục bản thân. Vệ thương giải thích nói rằng: "Đúng vậy, vân thú từ nhìn từ bề ngoài cùng phổ thông đám mấy dễ, cái bạn không có gì khác nhau. Nếu không phải vừa hắn lộ ra sắc ý, ta cũng sẽ bị mê hoặc. Nhưng là bây giờ không tìm được phương hướng, làm sao đi tới thần điện đây?" Vệ Dương trầm giọng hỏi. "Chủ nhân, người bây giờ nhìn thấy cảnh sắc đều giống nhau, trong mây mây khói trời sinh che lớp thần thức, thần thức tra xét căn bản vô hiệu, nhưng không phải còn có vị diện thương vô sao?" Vệ thương khinh cười nói. "Đúng vậy, ta làm sao đem này mệnh vụn gấp quên mất." Vệ Dương vô đuổi, mừng rỡ nói rằng. Sau đó, Hán thần thức tiến vào vị diện thương phô bên trong, nhất thời từng luồng từng luồng mênh mông thời không sức mạnh bản nguyên bị dẫn động, thời không sức mạnh bản nguyên đột phá bạch vân phong tỏa. Vệ Dương mơ hồ nhìn thấy thần điện bóng mở, tìm đúng phương hướng sau khi đột quang đồng thời hướng về thần điện bay đi. Mà giờ khắc này trong mây vân thú xuất quỷ nhập thần, vô số địa ngục cường giả dồn dập trúng chiêu, bởi vì một số thời khắc vân thú đã tiềm phục tại trước người bọn họ mới bỗng nhiên ra tay, địa ngục cường giả khó lòng phòng bị, hơn nữa địa ngục chiến trận ở trong mây bị áp chế, vô số địa ngục cường giả dồn dập ngã xuống. Nhưng vào lúc này bọn họ muốn lui ra cũng không thể, bởi vì không tìm được lui ra con đường bọn họ chỉ có thể nhắm mắt, chọn lựa một phương hướng, nhanh nhanh rời đi. Vệ Dương vào lúc này khóa chặt phương hướng, Thái huyên kiếm cắt ra tầm mây, Vệ Dương hướng về thần điện cấp tốc lao tới mà đi. Chương 663, Hoàng gia bắt phẩm bán thần lửa giận. Không. Đường xá bên trong, Vệ Dương không ngừng cùng Vệ Thương giao lưu, hỏi rõ lần này vị diện thương phô tăng lên cấp bậc, đến cùng có gì biến hóa cụ thể. Sau đó, Vệ Dương hơi suy nghĩ, nhất thời bảng sở kỵ xuất hiện tại giao dịch phòng khách. Họ tên: Vệ Dương Đường Sơn. Thân phận: Vị diện thương phô duy nhất chủ nhân, vị diện thị trưởng đa bảo cửa hàng. Chủ nhân tu vi: Luyến hư viên mãn cực hạn cảnh giới nghề nghiệp: vị diện thương nhân linh căn, kim một thủy hỏa thổ ngũ hành mãn linh căn. Chủ tu công pháp: ngũ đế luân hồi quyết, phụ tu công pháp: cực đạo bất diệt thể, tầng thứ nhất tinh diệu bất diệt thể giai đoạn thứ ba tinh hạch cảnh đại thành, thôn thiên hóa nguyên chân thân quyết tiên cốt quyển sách, đại viên mãn cửa hàng. Cấp bậc: hoàng giai bất phẩm. Cửa hàng đánh số: 3000 cửa hàng. Tên gọi: đa bảo cửa hàng. Giao dịch hạn chế: 1 tháng 1 lần. nguyện vọng còn lại: 3 lần. Đã mở ra không gian, luyện công không gian, thí luyện không gian, chế tạo đồ không gian, cất giữ không gian, luyện đan không gian, luyện bảo không gian, linh dược không gian. Nộ đạo không gian, không gian linh thú, nghỉ ngơi không gian, giao dịch phòng khách, hậu viện. Mới tăng lên không gian, không đã nắm giữ không gian, luyện công không gian, thí luyện không gian, chế tạo đồ không gian, thí luyện không gian, luyện đan không gian, luyện bảo không gian, linh dược không gian, nộ đạo không gian, không gian linh thú, nghỉ ngơi không gian. Trước đây ở Phượng Hoàng vệ gia bảo kho thu được viên kia vị diện hạch tinh không có chú ý chính hắn thời điểm, vị diện thương phô liền lên cấp đến hoàng giai thất phẩm, vào lúc ấy liền đem linh thú thất cùng phòng nghỉ ngơi để thăng làm không gian linh thú cùng nghỉ ngơi không gian. Mà lần này tiến hóa, vị diện thương phô bên trong không gian đều tăng lớn chưa từng xuất hiện mới không gian ai rốt cục đạt đến hoàng giai bất phẩm còn kém hai viên vị diện hạch tinh vị diện thương phô liền có thể trở thành huyền giai vào lúc ấy vị diện thương phô có uy năng xa xa muốn so với hiện tại mạnh hơn đi vệ dương bùi bùi mãi thôi nói chủ nhân ngươi không cần nóng lòng hoàn thành lần luyện tập này nhiệm vụ thì có ba viên vị diện hạch tinh vào sổ vào lúc ấy vị diện thương phô là có thể tăng lên tới huyền giai nhị phẩm vệ thương kinh cười nói đó cũng là chỉ là muốn thông thiên thần tháp dị biến căn nguyên cái này quá khó khăn bây giờ chỉ là suy đoán cùng địa ngục có quan hệ nhưng còn cụ thể tìm tới căn nguyên trọng trách thì nặng mà đường thì xa vệ dương thở dài nói rằng vệ dương thân hình lao nhanh dường như một luồng ánh kiếm như thế Xé rách tầng mây thẳng tắp hướng về thần điện bay đi nhưng hắn loại tiêu ngạo này cử động trong nháy mắt liền gây nên trong mây đông đảo vân thú chú ý của vệ dương không kiêng nể gì như thế ở trong mây hoành hành vô kỵ, rất rõ ràng là không có đem vân thú bộ tộc để vào trong mắt nhất thời rất nhiều vân thú ở nửa đường không ngừng tập kích vệ dương chỉ là cùng vệ dương đối chiến những này vân thú cấp bậc cũng không cao nếu như đổi thành nhân tộc tu vi lời nói cũng không quá luyện hư hoặc là hợp thể khoảng trường trái phải thế nhưng vệ dương đối với bọn họ căn bản không có cách hắn vẫn lấy làm tự hào vô cùng kiếm đạo công kích tuy rằng có thể chém nát vân thú nhưng không thể triệt để giết chết vân thú vân thú sau khi bị thương trốn vào vân thú tĩnh dưỡng một hồi liền lại sinh long hoạt hổ tập trung vào chiến đấu phản phất vân thú không phải là vì triệt để giết chết vệ dương chỉ là muốn mượn vệ dương áp lực tăng cường tuổi thơ vân thú sức chiến đấu vệ dương rất rõ ràng bị vân thú bộ tộc xem là biểm ngắm trở thành vân thú con non buổi luyện vừa nghĩ đến đây vệ dương vô cùng phẫn nộ thực sự là vô liêm sỉ Vân thú bộ tộc rất rõ ràng đem ta cho rằng ma đào thạch, muốn muốn mượn ta tôi luyện những loại vân thú sức chiến đấu, cái kia đã như vậy, cũng đừng trách ta lòng dạ độc ác." Vệ Dương phẫn hận nói rằng. Nhưng chính đang Vệ Dương muốn hạ tử thủ không có chú ý chính hắn thời điểm, một luồng cực kỳ cường hãn khí thế của trong nháy mắt khóa chặt Vệ Dương. Cảm ứng được cơn khí thế này, Vệ Dương không chỉ có xúc động mà chửi lệ. Bởi vì Vệ Thương Tình Lình cảm ứng được khí thế chủ nhân tu vi cụ thể, đồng thời tùy theo nói cho hắn biết, "Bán thần cường giả, làm sao bây giờ những này bản thần cường giả có còn hay không phong độ a?" Vệ Dương nội tâm phẫn nộ bất bình hò hét. Vân thú bộ tộc bán thần lão tổ tự mình đốc chiến, trong nháy mắt liền đem Vệ Dương trong lòng những kia kế vật đánh nát, Vệ Dương chỉ có thể ứng phó rồi công việc, sự việc. Thế nhưng hắn một bên tác chiến, một bên kiên định hướng về thần điện phương hướng mà đi. Nhưng càng nhiều mây hơn thú chính là ngăn cản tại đi tới thần điện trên đường, bước bách Vệ Dương không được không cùng bọn hắn tác chiến, tôi luyện bọn hắn ý thức chiến đấu. Vệ Dương mất tức cực kỳ, trong lòng phi thường nén đến giận, nhưng bây giờ người đang trong tầng mây, không thể không đối đầu. Vệ Dương chỉ có thể ỷ vào kiếm pháp tinh liệu, không ngừng đi khắp đông đảo vân thú trong lúc đó, hắn chỉ là bình thường phát huy sức chiến đấu, không có vượt cấp phát huy sức chiến đấu. Vệ Dương bây giờ nơi sâu xa Vân Hải, hắn ở đây phòng bị Vân thú bộ tộc. Mà lúc này đây, Vệ Dương phía trước, Thình Lình xuất hiện ba vị khí vận chi tử thân ảnh của, bọn họ nhìn thấy Vệ Dương, kinh ngạc cực kỳ. Ngươi làm sao có khả năng ở đây? Một vị khí vận chi tử kinh ngạc hỏi. Các ngươi đều có thể tới nơi này, ta tại sao không thể tới? Vệ Dương lạnh nói. Mà lúc này đây, ba vị khí vận chi tử nhìn thấy Vệ Dương ngự sử kiếm pháp, như là phát rồi như thế, cùng đám mây tắc chiến, bọn họ không khỏi cười nạo. Thật là không có kiến thức, tìm đám mây luyện kiếm. Một vị khí vận chi tử hèn bọn nói rằng mà bây giờ xuất hiện ba vị này khí vận chi tử đều là xuất thân bên trong hoang tam đại tông phái siêu cấp từ trước đến giờ xem thường đông hăng giờ khác này gặp phải vệ dương như vậy ngu rốt động tác đương nhiên muốn trắng trận chào phúng một phen vệ dương không để ý đến rất nhanh bọn họ sẽ gặp báo ứng quả nhiên vân thú phân ra một phần đi tập kích bọn họ bọn họ đột nhiên tao ngộ vân thú đánh lén, vô cùng chật vật nếu không phải vân thú lực công kích không thế nào mạnh bằng không dưới một kích này bọn họ nhất định sẽ toàn bộ bị diệt chết không có chỗ trôn ba vị khí vận chi tử khí nộ cực kỳ vừa bọn họ mới chào phúng vệ dương nhưng đảo mắt đã bị Vân Thú tập kích, này không là tự mình đánh mình mà sao? Trong khoảnh khắc, ba vị đại thừa hậu kỳ khí vận chi tử bạo phát toàn bộ tu vi, ba đạo tuyệt thế công kích bỗng nhiên sử dụng, trực tiếp đem tập kích bọn họ Vân Thú đánh cho mảnh vỡ. Sau đó những này Vân Thú mảnh vỡ hóa thành quan điểm, triệt để tiêu tan hư không. Từ Vân Thú con non tập kích ba vị khí vận chi tử đến bọn họ vẫn lạc, không cao hơn thời gian một hơi thở. Nhìn thấy tình cảnh này, Vệ Dương trong lòng tức giận mắng ba vị khí vận chi tử, sau đó hắn cảm ứng được sâu trong hư không, từng trận rung động truyền đến. Thời khắc này, Vệ Dương hô to không tốt. Lần này có 3 con vân thú con non ở trong mây hoàn toàn chết đi, trong bóng tối hộ vệ vân thú bộ tộc bán thần cường giả chắc chắn sẽ không buông tha 3 vị khí vận chi tử. Cái này cũng là vân thú bán thần lão tổ sơ ý bất cẩn, bị trước đây vệ dương hành động mê hoặc, nhìn hắn thấy vệ dương không thể ra tay triệt để giết chết vân thú, liền cho rằng sở hữu nhân tộc cường giả cũng không dám, nhưng bọn họ làm sao biết, 3 vị khí vận chi tử ở lựa trận xung kích dưới, bạo phát toàn bộ sức chiến đấu, trong khoảnh khắc liền để 3 con luyện hư kỳ vân thú con non triệt để biến thành tro bụi. Vì lẽ đó bán thần lão tổ mới không có trước tiên ra tay, kết quả này chính là để vân thú bộ tộc triệt để đánh mất 3 vị tổng nhân vừa nghĩ đến đây, vệ dương đột nhiên kích hoạt dòng máu phượng hoàng, sau đó phượng hoàng vệ ra bí truyền cấm thuật phượng vũ cựu thiên ầm ầm sử dụng, vệ dương thân thể ở ngoài tỏa ra ngập trời phượng hoàng chân hỏa, trong khoảnh khắc trực tiếp đốt cháy hư không, hóa thành một đạo cực quang, rời đi tại chỗ. vệ dương vừa mới rời đi sắp, một đạo lớn vô cùng bàn tay trong nháy mắt liền từ vòm trời hạ xuống. ầm ầm trong lúc đó, ba vị khí vận chi tử trong nháy mắt liền triệt để biến thành cho bụi. mà lúc này đây, đạo này bàn tay nâng lên chu diệt ba vị khí vận chi tử sau khi, thẳng đến vệ dương mà tới. vệ dương cảm ứng được phía sau bàn tay phá không tập kích tới. Trong lòng mắng to ba vị khí vận chi tử lỗ mãng cực kỳ, không chỉ có làm mình vỡ lạc, còn liên lụy hắn. Nhưng vào lúc này không phải cãi nhau không có chú ý chính hắn thời điểm, ngập trời khí thế khóa chặt Vệ Dương, kẻ ra tay tuy rằng không phải chân chính thần linh, nhưng cũng là đỉnh cao bán thần vân thú cường giả. Vệ Dương vào lúc này tóc đen bay phấp phới, trong lòng chiến ý ngập trời, gào thét nói nói, cũng không phải ta ra tay giết chết vân thú, ngươi trận chiến thực lực cao cường, có thể như vậy ngang ngược không biết lý lẽ hay sao? Còn có thiên lý hay không? Nghe nói Vệ Dương gào thét, bàn tay bỗng nhiên dừng lại ở trên hư không, sau đó một đạo thanh thảm lời nói vang vọng phía chân trời. Thiên lý Trong mê, chúng ta vân thú bộ tộc chính là trời lý. nếu không phải ngươi trước đây hướng dẫn lão phu, làm cho lão phu cho rằng các ngươi những này nên trời giết nhân tộc tiện trùng không giết chết lão phu đời sau, vừa làm sao có khả năng để ba người kia tộc tiện trùng bắt thủ đây. ngàn sai vạn sai, tất cả những thứ này đều là ngươi lỗi. ngươi đã phạm sai lầm, khiến cho chúng ta vân thú bộ tộc ba cái đời sau hoàn toàn chết đi. như vậy ngươi sẽ vì sai lầm của ngươi trả giá thật lớn, tới địa ngục đi sám hối đi. vân thú lao tổ trong lòng vô cùng phẫn nộ. vân thú bộ tộc vốn là sinh sôi đặc biệt khó khăn, nhưng lần này hắn sai lầm dối dĩ nhiên để bà con vân thú con non hoàn toàn chết đi nếu như không đem vệ dương hắn triệt để giết chết trở lại trong tộc hắn khẳng định không tiện khai báo vừa nghĩ đến đây dương lại hư không cử đại thủ trưởng lần thứ hai hướng về vệ dương vấn đi thò ép cũng còn sẽ cắn người ngang ngược không biết lý lẽ còn như thế ủng hộ doanh người thật sự cho rằng bản tọa đối với các ngươi vân thú bộ tộc bó tay toàn tập sao nếu muốn muốn tiêu diệt bản tọa vậy thì đừng trách bản tọa ra tay không lưu tình các ngươi vân thú bộ tộc sẽ trả giá nặng nề vệ dương ở ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết có chút cuồng loạn hắn hiển nhiên là phẫn nộ đến mức tận cùng Vân Thú bán thần lao tổ đem trách nhiệm này trốn tránh ở trên người hắn, cho nên hắn mới tức giận như vậy nói rằng. Ha ha, thực sự là buồn cười. Ngươi bất quá nhân yêu tạp giao mà thôi, một cái nho nhỏ tiện trùng run dế thôi, còn dám như vậy tùy tiện hung hăng. Tiếng cười tràn ngập xem thường. Vân Thú lao tổ nghe nói vệ dương lời nói, đều cảm thấy buồn cười cực kỳ. Trong lòng hắn, một vị luyện hư kỳ jun dế, còn dám nói để hắn Vân Thú bộ tộc trả giá đánh đổi nặng nề. Hắn tu luyện nhiều năm như vậy, đều còn chưa từng có gặp phải một cái so với vệ dương cường hơn nhân tộc jun dế rồi. Vệ Dương trong lòng triệt để phát điên. Vân Thú lao tổ bóc trần cấm kỵ của hắn, đụng vào vảy ngược của hắn âm âm trong lúc đó, vệ dương giải trừ phượng hoàng chân thân, sau đó nhân tộc chiến thể bỗng nhiên mà ra, cao tới ngàn trượng nhân tộc chiến thể ngang qua bầu trời, tỏa ra kinh thế thần uy. Ồ, nhân tộc chiến thể, ngươi cái này run rế, quả nhiên còn có cùng ngạo tư bản, hóa ra là đạt được nhân tộc chiến thể truyền thừa. Cái kia nếu như vậy, thì càng thêm không thể chịu đựng ngươi tiếp tục sống trên đời rồi, cho ta gì đi? Nhìn thấy vệ dương nhân tộc chiến thể, vân thú lao tổ trong lòng sát ý càng thêm nồng nặng, ngập trời sát khí kinh sợ bầu trời. Mà lúc này đây, kích phát nhân tộc chiến thể, thái cổ nhân tộc chiến sĩ ý chí bất khuất tái hiện chư thiên. Đối mặt bổ nhào bầu trời đích cự trường. Vệ Dương ngửa mặt lên trời thét giải. Chương 664, Phong Vân bửa chú cưỡng bức Thần Linh. Không, Maha vô lượng. Đông Nhiên trong lúc đó, Vệ Dương hung hãn sử dụng hồi lâu chưa từng vận dụng Kỷ Nguyên Thần Thông, nhất thời hỗn độn vô cực kiếm ý hóa thành phong vân ý cảnh, sau đó phong vân kết hợp, sinh ra trí cường sức mạnh to lớn. Sau đó phong vân khuấy động, phong tòng hổ, vân tòng long, long hổ giao hối, sức mạnh bá đạo chấn động chư thiên vạn giới. Đây cũng là Maha, bây giờ lấy nhân tộc chiến thể sức mạnh triển khai Kỷ Nguyên Thần Thông Maha vô lượng, nhất thời từng luồng từng luồn phong vân lực lượng bản nguyên khối động mà ra, rung động vạn cổ vân hải. Trong ngay mắt Phong vân sức mạnh bản nguyên quét ngang hư không, đạo kia bàn tay chủ nhân tu vi tuy rằng kinh thế, nhưng là thân là vân thú, là vân chi con cứng, trời sinh đã bị Phong vân sức mạnh bản nguyên cắt chế. Phong vân sức mạnh bản nguyên lan tràn ra, trong ngay mắt Vân Hải sôi trào, vô cùng vô tận mây khói chuyển vào vệ dương trong cơ thể. Những này mây khói là trong mây tinh thuần nhất mây khói, vừa tiến vào tử phủ hư không bên trong, đã bị vị diện thương phô thu nạp, sau đó trả lại nguyên thần thổ trong, bị chuyển hóa thành vân bản nguyên. Quy nguyên thần thổ không ngừng tiêu hao thiên địa linh khí, vì đem phủ thông vận may quy nguyên, vô số linh tinh dồn dập hóa thành bụi, bên trong thiên địa linh khí bị quy nguyên thần thổ nuốt chửng. Sau đó, những này vân bản nguyên bị phun ra, sau đó chạy xuôi ở tử phủ hư không bên trong. Cùng lúc đó, hỗn độn vô cực kiếm ý biến thành phong vân ý cảnh phát sinh hai đạo cực quang, bắn thẳng đến tử phủ hư không. Nhất thời, phong vân ý cảnh ở Vệ Dương trong cơ thể liền hình thành một tấm bùa chú, tấm bùa này không phải là hư huyễn, hấp thu vân bản nguyên, bùa chú từ từ có hư chuyển thực. Mà lúc này đây, Vệ Dương trước đây thu được, phong vân kiếm thuật đột nhiên từ cất giữ không gian tiến vào tự phủ hư không, sau đó tử, phong vân kiếm thuật dâng lên xuất hiện từng luồng từng luồng huyền diệu vô cùng sức mạnh. Những sức mạnh này chạy xuôi ở bùa chú bên trên, hình thành đạo tắc Đạo tác dù là bùa chú bên trên Hoa Văn, là do Vệ Dương lĩnh ngộ Phong Vân Đại Đạo đã đến trình độ nhất định mới có thể đem đạo tác hiện ra như thế, sau đó Phong Vân bùa chú bên trên đích Đạo Văn càng ngày càng rõ ràng, Vệ Dương phát ra kỷ Nguyên Thần Thông Ma Ha vô lượng uy lực cũng lại càng lớn. Ma Ha vô lượng kinh động bầu trời Vân Hải, giờ khắc này Vân Hải loạn sĩ bắt náo, vô cùng mây khói đều đang chấn động, cuồn phong xé cuốn, mây mù ngập trời, phảng phất là ngày tận thế tới. Vân Hải trong hư không Vân thú bộ tộc bán thần lão tổ sợ hãi không tên. Tuy rằng như Kim Vệ Dương tu vi vẫn luyện hư đại viên mãn, nhưng giờ khắc này hắn ở đây Vệ Dương trên người cảm ứng được một luồng mãnh liệt chí cực nguy cơ thực sự là buồn cười, một cái luyện hư kỳ nhân tộc run rẩy, làm sao có khả năng uy hiếp đến đến chúng ta vân thú bộ tộc? Bán thần lao tổ nội tâm tự mình ăn mũi, vừa đó chỉ là sai lầm, Liên để lão phu tự mình chung kết nhân tộc này run rẩy đi. Vừa nghĩ đến đây, nhất thời vân thú bán thần kích phát ngập trời chiến ý. bán thần ai kinh sợ vân hải, mênh mông vô địch khí thế, rung động toàn bộ bầu trời, một luồng khí thế cường hãn phóng lên trời. Nhất thời một đạo so với lúc trước đại vô số lần thần trưởng đánh tan bầu trời, trong ngay mắt hướng về vệ dương nghiền ép mà tới, trước khi chết còn dám như thế nhảy về phía trước. Bản Tọa đã sớm nói, các ngươi Vân thú bộ tộc nếu muốn tiêu diệt bản Tọa, nhất định phải trả giá đánh đổi nặng nề. Vệ Dương tóc đen bay phấp phới, âm thanh rung khắp vân tiêu. Ngàn trượng người khổng lồ hiện ra hư không, song tay nhanh chóng bắt ấn. Sau đó, Vệ Dương thu nạp vô tận mây khói tốc độ tăng nhanh, nhiều như vậy mây khói nhập vào cơ thể, làm cho tử phủ hư không bên trong phong vân bừa trú tử tử phong phú trưởng thành. Tấm bừa này không chỉ có là phong vân ý cảnh cụ thể hiện ra, bên trong càng ẩn chứa ma ha vô lượng tinh diệu hàng nghĩa. Theo bừa trú vi lực tăng cường, như vậy Vệ Dương có thể phát huy ma ha vô lượng thần uy lại càng tăng cường hãn. Tâm niệm đồng thời. Phong Vân Bữa Chú bị kích phát, sau đó vệ dương trên đỉnh đầu, Phong Vân Bữa Chú tích lưu lưu xoay tròn, tràn ngập ra một loại tuyên cổ khí tức. Bên trong đất trời, Phong Vân sức mạnh không ngừng tuôn vào bữa chú bên trong, vạn cổ vân hải giờ khắc này đều mơ hồ muốn tan vỡ như thế. Mà lúc này đây, Phong Vân bữa chú chính diện mạnh mẽ chống đỡ thần trưởng, lặng yên không một tiếng động như thế, thần trưởng cùng Phong Vân bữa chú giao kích, thần trưởng một điểm y lực đều không có hiện lộ ra, đã bị Phong Vân bữa chú nuốt chửng hết sạch. Sau đó thần trưởng bên trong tinh khiết vân hệ thần lực bị gió vân bữa chú hấp thu, sau đó Phong Vân bữa chú có y năng cường hơn có thể nói có phong vân bùa chú tại người ở vô tận vân hải bên trong vệ dương liền đứng ở thế bất bại bởi vì vân thu công kích đều phải mượn vân hệ sức mạnh như vậy nếu như vậy công kích vệ dương liền thuần túy là cho phong vân bùa chú đưa chất dinh dưỡng như thế trợ giúp phong vân bùa chú trưởng thành giữa lúc vân thu bán thần lão tổ còn muốn tưởng triển khai bí thuật cấm kỵ không có chú ý chính hắn thời điểm trong bầu trời một đạo thanh âm sâu kín không ngừng vang lên ngừng tay đi tiểu hữu việc này là chúng ta vân thu bộ tộc không đúng ngươi muốn cái gì bồi thường cứ việc nói vân thu bộ tộc chân chính thần linh lên tiếng trong hư không bán thần lão tổ chỉ có thể phất mắt không nói ha ha thực sự là buồn cười. trước đây muốn muốn tiêu diệt bản tọa không có chú ý chính hắn thời điểm, làm sao không gặp ngươi đi ra điều giải. bây giờ thấy thế cuộc không đúng, các ngươi những này lao ra đi ra, thực sự là già mà không đứng đắn, già bất tử là vì tật. câu này nản ngựa không lấn được người. vệ dương cười ha ha, ngửa mặt lên trời cả giận nói. trong lòng hắn vô cùng phẫn nộ, mới bắt đầu vân thú bộ tộc muốn muốn tiêu diệt hắn không có chú ý chính hắn thời điểm, vân thú thần linh không ra tay, nhưng bây giờ vệ dương chiếm thượng phong, bọn họ mới ra tay, này rất rõ ràng là đang bắt nạt vệ dương xem vệ dương không thức thời như vậy, dựa theo vân thu thần linh hơi nổi giận. lão phu thân là thần linh, đối với ngươi đã đủ khách khí. làm người cũng không nên lòng tham, được voi đòi tiên là kiêng kỵ lớn nhất. vân thu thần linh mơ hồ uy hiếp vệ dương, cảnh cáo hắn thấy đỡ thì thôi. nhưng là hắn không biết vệ dương tinh khí, nếu như hắn sớm một chút biết được vệ dương tinh khí, liền khẳng định sẽ không nói như vậy. khách khí, khách khí là bản tọa dùng sức mạnh của chính mình kiếm lời được đến, không phải ngươi bố thí. ngày hôm nay bản tọa liền để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi là ý nghĩa kỳ lạ. lời nói vừa ra, vệ dương toàn lực thúc động phong vân bủa chú, nhất thời trong lây mây khói phun trào, mây khói chạy gấp vệ dương mà đến, hình thành từng trận gió mạnh. Thấy cảnh này, trong chớp mắt vệ dương trong lòng sinh ra ý nghĩ. Phong vân lực lượng là luân phiên ở chung với nhau, phù vân lưu động, kỳ thực chính là gió lưu động. Gió hướng phía trước thổi, kéo vân lưu động, trong khoảnh khắc vệ dương đối với phong vân đại đạo lĩnh nộ lại lên một tầng nữa. Sau đó, phong vân đùa chú liền trực quan phản ứng ra vệ dương lần này tiến bộ, lại có rất nhiều đạo văn hình thành, lần thứ hai tăng cường đùa chú uy lực. Dương tay cho ta, có điều kiện gì, tiểu hữu ngươi cứ việc nói. Nhìn thấy vô cùng mây khói dâng tới vệ dương, dựa theo vân thú bộ tộc thần linh cấp nhãn, vô cùng nóng nảy hô. Điều kiện của ta rất đơn giản, các ngươi Vân thú bộ tộc thần phục bản tọa. Đây tuyệt đối không thể, chúng ta Vân thú bộ tộc là Vân chi con cưng, làm sao có khả năng thần phục một nhân tộc, này hoàn toàn không có thương lượng. Vân thú thần linh hoàn toàn là tức độ tung, Vệ Dương dĩ nhiên vọng tưởng để cho bọn họ Vân thú bộ tộc thần phục, sao có thể có chuyện đó. Vệ Dương từ trước đến giờ Vân thú bộ tộc bây giờ còn không thể đáp ứng, vì lẽ đó vào lúc này hắn lần thứ hai nỗ lực thúc động phong vân bồ chủ, hấp thu trên trời cao Vân chi sức mạnh cùng phong chi lực lượng. Nhất thời, trong mây, rất nhiều đám mây trực tiếp bị Vệ Dương đốt trụng, Vệ Dương đây là sống sờ sờ muốn đứt rợn Vân thú bộ tộc sinh tồn căn cơ nhìn thấy vệ dương ngông cùng như thế, dựa theo vân thú rốt cục bị làm tức giận. trước đây hắn kiên kỵ vệ dương phong vân bổn chú, không có tùy tiện ra tay, nhưng bây giờ chuyện quá khẩn cấp, hắn không ra tay nữa. vân hải liền thật sự cũng bị vệ dương toàn bộ nuốt chửng hết sạch. đến lúc kia, bọn họ vân thú bộ tộc đồng nhất chi phòng chừng sẽ chết không có chỗ trôn. thần linh nổi giận, thiên băng địa liệt. vân thú thần linh vừa ra tay, ngập trời khí thế quét ngang cựu thiên thập địa, vô cùng uy năng quét ngang lục hợp bát hoang. vân long biến, một luồn cường han bá đạo vân hệ thần lực hình thành vân long, này vân long dài đến chín trượng, long rác dữ tận cực kỳ, long lân có thể thấy rõ ràng, vân long vừa thành một thành, một tiếng rồng gầm chấn động tâm giới. Sau đó, vân long từ trên hư không đắp xuống, từng luồng từng luồng cường hãn thần uy kinh sợ bầu trời. Trong nháy mắt vệ dương liền bị khí thế khóa chặt. Vân long mang theo tuyệt thế thần uy từ bầu trời mà rơi, thần uy như ngục. Nhưng vào lúc này, vệ dương hơi suy nghĩ, phong vân đuổi chú chủ động nên địch. Phong vân đuổi chú đón gió thấy trường, rất nhanh liền từ một đạo phạm vi vạn trượng đuổi chú. Sau đó vân long xông thẳng đuổi chú. ầm, ầm, ầm, chín ngàn trượng vân long rơi vào đuổi chú bên trong, còn chưa kịp tránh thoát đuổi chú ràng buộc, trong nháy mắt đã bị đuổi chú luyện hóa. Bên trong vân hệ thần lực truyền vào bữa trú, mới đạo văn hình thành. Xem ra các ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, đều đến cỡ này cùng đường mặt lộ, còn như thế khổ sở rãy rựa, cần gì chứ?" Vệ Dương thở dài nói rằng. Nhất thời, rất nhiều tầng mây lại bị thôn vệ, vân hải một phần biến mất trong bầu trời. Nhìn thấy một đoàn toàn lực dĩ nhiên không có đối với bữa trú tạo thành bất cứ thương tổn gì, vân thú thần linh khủng hoảng cực kỳ. Sức mạnh bản nguyên, đây là phong vân sức mạnh bản nguyên. Ông trời a, ngươi làm sao có khả năng nắm giữ phong vân sức mạnh bản nguyên? Vân thú thần linh cẩn thận cảm ứng phong vân đùa chú bên trên để lộ ra cơn sóng, trong khoảnh khắc liền biết hiểu đùa chú là do cái gì tạo thành. Nhưng càng biết sự thật chân tướng, vân thú thần linh càng kinh hoàng hơn, phong vân sức mạnh bản nguyên trời sinh khắc chế bọn họ vân thú bộ tộc. Vệ Dương có phong vân sức mạnh bản nguyên, cho dù hắn đi vào chư thần cảnh giới, đều không thể đối với Vệ Dương tạo thành bất cứ thương tổn gì. Thiếu hiệp có chuyện cố gắng nói, mau mau ngừng tay, bằng không chúng ta vạn cổ Vân Hải liền thật sự muốn biến mất ở bên trong trời đất rồi. Giờ khắc này, văn thú thần linh không có một kia thần linh phong độ, khổ sở cầu xin. Vệ Dương hơi suy nghĩ, Phong Vân bủ chú tạm thời ngừng tay nuốt Trừng Vân Hải. "Trước tiên dọn bãi, đem địa ngục cường giả toàn bộ giết chết, chúng ta lại thương lượng nói chuyện." Vệ Dương ánh mắt xuyên thấu qua Vân Hải, nhìn thấy bên trong rất nhiều dây rủa địa ngục cường giả. Vân Thu thần linh nghe thấy Vệ Dương nói như vậy, nhất thời hắn tỏa ra ngập trời thần uy, bao trùm toàn bộ Vân Hải, sau đó thần lực xuất kích, rất nhiều địa ngục cường giả cùng khí vận chi tử trực tiếp dập tắt ở Vân Hải. Không có người ngoài sau khi, Vệ Dương mới quay đầu nhìn về phía Vân Hải, lạnh vừa nói nói, hoặc là lựa chọn thần phục bản tọa, hoặc là tùy tùng Vân Hải dị vong, chỉ có hai con đường, chính các ngươi lựa chọn đi. Vệ Dương đối với Vân Thú Bộ tộc căn bản không khách khí, hắn có thể không có quên, vừa Vân Thú bán thần ra tay giết chết hắn. Nếu như không phải Vệ Dương học được Ma Ha vô lượng, có thể mượn phong vân sức mạnh bản nguyên, trời sinh khắc chế Vân Thú Bộ tộc, Vân Thú Bộ tộc chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha Vệ Dương. Chương 665, Vân Hải thế giới ba thước hổ ngọc. Không, trong hư không, Vân Thú Bộ tộc thần linh còn có bốn vị đỉnh cao bán thần thân ảnh của xuất hiện tại Vệ Dương trước mắt, một vị trung vị thần rõ ràng, bốn vị đỉnh cao bán thần, xem đến nhiều năm như vậy Vân Thú Bộ tộc sinh sôi rất hưng thịnh nhá. Bản tọa điều kiện đã đưa ra, phải đi con đường nào chính các ngươi suy nghĩ đi. Vệ Dương lạnh lùng nói rằng, mà lúc này đây, trong ngư không vân thú bộ tộc nam vị lao tổ biểu hiện tay đắng. Nếu như nếu như sớm biết Vệ Dương như thế cất tay, bọn họ nhất định sẽ nhưng do Vệ Dương ở trong mây thông suốt, ngược lại bọn họ chỉ là thần điện người bảo vệ, cũng không phải thần điện kẻ có được, tội gì đến quá thay. Nhưng trên thế giới không có thuốc hối hận có thể bán, trừ phi bọn họ có thể khiến đảo ngược thời gian. Hiện tại nói cái gì, hết thảy đều chậm. Cha, ta kiên quyết không đồng ý thần phục nhân tộc này run dễ, chẳng qua liền mất đi vân hải thôi. Không có vân hải, lẽ nào chúng ta vân thú bộ tộc tiểu không thể sinh tồn ở trên thế giới sao? Khánh khí nóng nảy đỉnh cao bán thần vân hỏa nộ khí trùng tiên nói, đại ca nói đúng, ngày hôm nay nói cái gì cũng không có thể thần phục nhân tộc tiện trùng, chúng ta vân thú bộ tộc cao quý cực kỳ, làm sao có khả năng thần phục nhân tộc đây? Một vị khác bán thần vân sơn trầm giọng nói, mà lúc này đây, vân thú thần linh quay đầu nhìn về phía vị kia đã từng truy sát vệ dương bán thần, vất vông, cái nhìn của ngươi thế nào? Cha, sợ lo sự tình không có đơn giản như vậy đi. Hắn nếu nói ra hai cái điều kiện này, liền nói rõ hắn đối với chúng ta vân thú bộ tộc có khắt chế thủ đoạn, hơn nữa ta vừa đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Hắn nếu nắm giữ Phong Vân Sức Mạnh Bản Nguyên, có thể hấp thu Vân Hải, vậy chúng ta Vân thú bộ tộc đây. Đồng dạng chịu đến khắc chế, nếu quả như thật chọc giận hắn nổi giận. Nói không chắc chúng ta có thể đảo tẩu, nhưng chúng ta hậu bối đây. Vị này bán thần suy tính xác thực rất sâu xa, đem Vệ Dương không có nói ra lá bài tẩy cho Vạch Trần lộ ra. Mà nghe nói lời ấy, Vân thú bộ tộc thần linh vân đế cùng cái khác ba vị bán thần trầm mặc không ớt, vào lúc này cho dù rất nóng nảy Vân thú bán thần vân hỏa đều phải chăm chỉ suy nghĩ cái vấn đề này. Nếu như các ngươi thật sự cảm thấy muốn một mình vượt bỏ đời sau, vậy các ngươi liền chính mình sớm một chút trốn đi, ta là không thể nào bỏ qua của ta đời sau nếu như nói như vậy, ta sinh tồn tại ở trên thế giới này, không có tộc nhân, lẻ loi dị quạng, loại cuộc sống đó còn có ý nghĩa gì? Vân Phong ban thần dõng dạc truyền âm nói rằng, ai? Vân Sơn nói đúng, chúng ta Vân thú bộ tộc vốn là sinh sôi liền rất khó khăn, chuyện đến nước này không thể bỏ xuống hậu bối đào tẩu. Hơn nữa thần phục hắn cũng không thể nào mất mặt, mà lại nói bất định lần này hay là chúng ta Vân thú bộ tộc kỳ ngộ? Vân Thú thần linh vân đế trầm giọng nói, không mất mặt, một người bình thường tộc run dễ thôi. Hơn nữa hắn trưởng khống phong vân sức mạnh bản nguyên lại không là chính bản thân hắn lĩnh ngộ phong vân đại đạo được, chỉ là mượn ngoại vật thôi. Vân Hỏa xem thường nói rằng: "Hỏa Nhi, ngươi mới vừa từ trong giấc ngủ say bị thức tỉnh, không biết trong mắt ngươi nhân tộc run rế trên người chịu nhân tộc chiến thể. Phải biết nhân tộc chiến thể có thể là nhân tộc trí tôn huyết thống, quá cổ chi thì nhân tộc có thể từ bé nhỏ bên trong quật khởi, nhân tộc chiến thể không thể không kể công." Vào lúc này, một vị nữ tính Vân thú bán thần Vân Thủy cảm thán nói rằng: "Vân Thủy là Vân Đế thế tử, nàng sinh ra Vân Hỏa cùng Vân Sơn cùng với Vân Phong. Cái gì? Nhân tộc chiến thể?" Vân Hỏa kinh ngạc cực kỳ, hắn vạn lần không ngờ, ở trong mắt hắn dường như run rế vẻ dương, dĩ nhiên trên người chịu nhân tộc chiến thể không chỉ là nhân tộc chiến thể đơn giản như vậy, ta còn ở trên người hắn cảm ứng được cái khác chí tôn huyết mạch gợn sóng, thần phục hắn chúng ta không mất mặt. Hơn nữa có tấm đỗ này, chúng ta đời sau tìm hiểu quy tắc lời nói là có thể tiến triển cực nhanh, đây chính là cha nói cơ duyên." Vân Phong trầm giọng truyền âm nói, "Lời nói đều nói đến cái này phân thượng, cho dù Vân Hỏa cùng Vân Sơn như thế nào đi nữa không đồng ý, cũng không làm nên chuyện gì. Được rồi, chuyện này liền xác định được đi à nha." Vân Sơn cuối cùng không cam lòng nói rằng, "Mà lúc này đây, Vệ Dương trong lòng đưa tin cho Vệ Thường, "Vệ Thường, ngươi cảm thấy Vân thú bộ tộc sẽ chọn thần phục sao?" "Hừ." chủ nhân, trừ phi bọn họ tập thể thất tâm vọng, nếu không thì tuyệt đối sẽ lựa chọn thần phục chủ nhân. thứ nhất là chúng ta có sức mạnh hoàn toàn có thể hủy diệt toàn bộ vân thú bộ tộc. đệ nhị dù là chủ nhân của ngươi tâm kia phong vân của chú. vệ thương lạnh nói. vệ thương nói như vậy, như vậy vệ dương liền thật sự thả lòng trong lòng. sau đó vân đế trầm giọng nói, không biết thiếu hiệp làm sao an làm cho chúng ta vân thú bộ tộc. vân đế hỏi ra vân thú bộ tộc vấn đề quan tâm nhất, thần phục vệ dương, trong lòng bọn họ đã tiếp nhận, nhưng chính vì như thế, bọn họ mới muốn càng làm tốt hơn bộ tộc giành lợi ích. nghe nói lời ấy, vệ dương lộ ra mỉ cười, đối với cái này một điểm. Vệ Dương trong lòng đã sớm định liệu trước. "Các ngươi yên tâm, ta có một cái tiểu thế giới có thể mang Vân Hải Thu vào trong đó, đến thời điểm bản tọa còn có thể để cho các ngươi tiến vào bữa chú tìm hiểu phong vân quy tắc." Vệ Dương trầm giọng nói. Nghe nói Vệ Dương bảo đảm, vân đế trong lòng bọn họ mừng rỡ, nhưng lập tức hắn nghĩ lại, hỏi lần nữa, "Vậy chúng ta ký kết cái gì khế ước?" "Yên tâm, không phải là khế ước nô lệ, chỉ là bình đẳng khế ước thôi, sau đó các ngươi Vân tú bộ tộc muốn phái cường giả gia nhập thế lực của ta, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu." Vệ Dương chỉnh trọng nói rằng. Nghe nói chỉ là bình đẳng khế ước, vấn đề cũng không còn bất kỳ ý kiến gì. Vệ Dương cho điều kiện của bọn họ toán rất ưu đãi. Nhất thời, vân đế trong tay đột nhiên xuất hiện một cuốn sách, đây là Vân thú bộ tộc chấn tộc trí bảo, vân sách. Vân thư chấn ép Vân thú bộ tộc số mệnh, hơn nữa còn là Vân thú bộ tộc cường giả chân linh ký thác bảo vật. Rất nhanh ở Vân đế dưới mệnh lệnh, Vân thú bộ tộc toàn bộ tộc nhân bỏ ra tinh huyết, nhỏ ở Vân trên sách. Sau đó, mặt trên hiển lộ chữ viết, chính là tuyên cổ bình đẳng khế ước khế ước nội dung. Vệ Dương tâm thần lấp liệt, sau đó hắn bỏ ra tinh huyết, tương tự nhỏ ở Vân trên sách, một trận băng thải chiếu diệu bầu trời. Sau đó, Vân sách thoát ly Vân đế tay, đi tới Vệ Dương trong tay như vậy liền đánh dấu lấy vệ dương cùng vân thú bộ tộc ký kết bình đẳng khế ước từ đây vân thú bộ tộc đã bị quấn vào vệ dương trên chiến xa sau đó vệ dương liền thần thức tản ra giờ khắc này trong mây hạt nhân đã bị hắn trưởng khống vô tận vân hải nơi sâu xa có một viên phong vân chi tâm vân hải liền là dựa vào phong vân chi tâm tụ tập thiên địa linh khí sau đó chậm rãi đem thiên địa linh khí chuyển hóa thành là gió vân chi khí hình thành vân hải mà viên phong vân chi tâm chính là thần bảo trong đó vân hệ sức mạnh bản nguyên chiếm cứ chín phần mười phong hệ sức mạnh bản nguyên chiếm cứ vừa thành một thành Chỉ là Phong Vân trong lòng sức mạnh bản nguyên đều không có phong vân bữa chú cao cấp, bởi vì phong vân trên bữa chú sức mạnh bản nguyên là ghi chép kỹ nguyên thần thông ma ha vô lượng, có thể nói cấp chí tôn sức mạnh bản nguyên. Sau đó, Vệ Dương hơi suy nghĩ, nhất thời Vô Tận Vân Hải liền biến mất ở bầu trời, tiến vào thiên không thành bên trong. Vệ Dương không có đem Vân Hải để vào đến thái cổ tiểu thế giới, mà là lựa chọn một cái khác tiểu thế giới, mà sau sẽ phong vân chi tâm lấy ra, cùng tiểu thế giới thế giới bản nguyên hòa vào nhau. Nhất thời, tiểu thế giới này liền biến thành Vân Hải thế giới, thế giới bản nguyên đều hóa thành phong vân chi tâm, nguyên trước thế giới bên trong thiên địa linh khí bị thế giới bản nguyên hấp thu sau đó phun ra chính là phong vân khí. vân đế thấy cảnh này thỏa mãn cực điểm. vân lão, tiểu thế giới này sau đó liền hoàn toàn do các ngươi vân thú bộ tộc làm chủ. thế giới bản nguyên khảm nạm phong vân chi tâm, ta sẽ cố gắng thu thập thiên địa linh khí, đem chuyển hóa thành càng nhiều nữa phong vân khí. các ngươi trước tiên an tâm tu luyện đi. vệ dương lời nói trực tiếp vang vọng ở vân đế trong ngõ. lao phu đại biểu vân thú bộ tộc tạ tạ thiếu hiệp đại ân. vân đế trịnh trọng nói rằng, vân lão sau đó gọi ta là thái tử hoặc là thần tử đều được, không muốn thiếu hiệp danh sương này đi. nghe tới không tự nhiên. nếu hiện tại đã ký kết khế ước, như vậy vân thú bộ tộc chính là mình người. Đối người mình, rồi cùng trước kia tự nhiên không giống nhau. Thân tử, lão phu đồng dạng cảm thấy có chút khó chịu. Vấn đề cũng là tâm tư linh hoạt cả người, đi vào chư thần cảnh giới, không có một cái thần linh là đơn giản kẻ vớ vẩn. Đem Vân thú bộ tộc dàn xếp thật sau khi, Vệ Dương thân hóa đột quang, xông thẳng thần điện. Mà lúc này đây, Vệ Dương vừa mới đến thần điện trước đó, thần điện cửa lớn bỗng nhiên mở ra. Sau đó, từ thần điện cửa lớn đi ra một bóng người, Vệ Dương sau khi nhìn thấy, kinh ngạc cực kỳ. Cùng lúc đó, đạo nhân ảnh này đồng dạng nhìn thấy Vệ Dương, mừng rỡ cực kỳ. "Tiểu chủ, ta vạn lần không ngờ, dĩ nhiên là ngươi." Tử Bá Thiên đi tới Vệ Dương bên người, Cao hứng nói rằng: Ồ, Tím Lão, ngươi ngươi tới vào lúc nào thần điện? Vệ Dương kinh ngạc hỏi. Tử Bá Thiên ban đầu tu vi là hợp thể kỳ, thế nhưng ở tầng thứ 7, Vệ Dương không có tình cờ gặp hắn, ngược lại hiện tại ở tầng thứ 8 Vệ Dương tình cờ gặp Tử Bá Thiên, thực tại làm hắn kinh ngạc. Thiếu chủ, ta trước kia là ở tầng thứ 7, thế nhưng ta trong lúc vô tình tiến vào một bí cảnh sau khi, tỉnh từ lúc đến đây liền phát hiện ở bên trong thần điện này. Mà vừa, ta mới tìm được mở ra thần điện cửa lớn phương pháp xử lý, này không mới vừa mới ra, liền gặp phải thiếu chủ ngươi rồi. Tử Bá Thiên có vẻ thật cao hứng vui sướng cực kỳ. Vệ Dương là không biết, ở trong thần điện, Tử Bá Thiên Câu người duy nhất, cô quẫn cực kỳ, mấu chốt nhất là bị khốn thần điện vô số năm, mới vừa ra tới, đã nhìn thấy Vệ Dương, hắn làm sao có thể không mừng rỡ như đến đây? Không sai a. Tím Lão, nhiều năm như vậy, bây giờ người Tu Vi đều đi vào đến nửa bước đại thừa, khoảng cách đại thừa kỳ cũng chỉ có khoảng cách nửa bước rồi. Vệ Dương vào lúc này cảm ứng được Tử Bá Thiên Tu Vi, chân tâm mừng thay cho hắn. Thiếu chủ, Tu Vi của ngươi không nứt đi vào đến luyện hư đại viên mãn đi. Tử Bá Thiên Kinh cười nói. Đúng rồi, Tím Lão. Người ở trong thần điện sẽ không có phát hiện cái gì thần tàng. Vệ Dương thân thiết hỏi. Nghe nói lời này, Tử Bá Thiên khẽ lắc đầu. Thần tàng đúng là gần trong căng tức, nhưng là ta không cách nào đem bỏ vào trong túi. Tử Bá Thiên cười khổ nói. Ừ. Còn có chuyện như thế, chúng ta lại đi nhìn một chút. Vệ Dương hứng thú lên đây. Sau đó hắn và Tử Bá Thiên lần nữa tiến vào bên trong thần điện. Bên trong thần điện vô cùng trống trải, so với ngoại giới, Vệ Dương chính là cảm thấy thiên địa linh khí mức độ đậm đặc muôn cao một chút, mặt khác không có bao nhiêu khác nhau. Ở giữa thần điện, một vệt ánh sáng trụ như là thẳng ngút trời như thế, sừng sững ở trong thần điện mà trong cổ sáng, một cái hộp ngọc chìm nổi trong đó. Vệ Dương nhìn ra, cái này hộp ngọc dài rộng cao đều là ba thước, phía trên hoa văn tráng sức, huyền diệu cực kỳ, có chân long, có phượng tổ, có kỳ lân, đều trông rất sống động, rất sống động. chương 666, hoàn thành nhiệm vụ nhân gian rung động. không. Thông Thiên trong cổ sáng, hộp ngọc chìm nổi bất định, không nói trong hộp ngọc giả bộ thần vật, nhưng xem hộp ngọc này đều để lộ ra huyền ảo vô cùng đạo vận, tỏa ra tuyên cổ thâm thúy khí tức. thiếu chủ, cái này hộp ngọc phải là thần tàng. Tử Bát Thiên biểu hiện lấm liệt nói rằng, rất rõ ràng, Tử Bát Thiên không phải là không có đã nếm thử nhưng hắn hao hết thiên tân vạn khổ cũng không thể lấy ra hộp ngọc. Vệ Dương vào lúc này đi tới cổ sáng bên cạnh, đột nhiên cổ sáng tiêu tan, hộp ngọc từ đó bay ra ngoài. Vệ Dương mắt nhanh nhanh tay, trong ngay mắt một cái liền nắm lấy hộp ngọc, nhất thời hộp ngọc bên trên một trận quang mang chớp nháy, hộp ngọc mặt ngoài đích đạo văn chậm rãi biến mất. Thấy cảnh này, Vệ Dương ngạc nhiên cực kỳ. Hắn pháp lực phun trào, nhưng không cách nào đem hộp ngọc mở ra. Mà bây giờ hộp ngọc thật nhìn là kín như áo trời, tự nhiên mà thành giống như vậy, căn bản không có mở ra con đường. Nghiên cứu chỉ chốc lát sau, Vệ Dương phát hiện hắn đối với cái này cái hộp ngọc hoàn toàn bó tay toàn tập. Ai? Đã như vậy, vậy trước tiên là được, chờ sau này tu vi tăng cao, có lẽ có mở ra thời cơ xuất hiện. Vệ Dương cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ như vậy an ủi mình. Hắn hơi suy nghĩ, đem hộp ngọc thu vào cất giữ không gian. Thần điện dấu tuyết, ngoại trừ hộp ngọc ở ngoài, cái gì khác đều không lưu lại. Nhìn thấy cảnh tượng như thế này, Vệ Dương cùng Tử Bá Thiên đi ra thần điện. Sau đó thần điện cửa lớn đóng, thần điện từ từ ẩn với trong hư không, biến mất không còn tăm hơi. Vệ Dương biết, thần tàng đã bị lấy ra, thần điện sẽ không có tổn tại ý nghĩa, sau đó ẩn giấu thứ nguyên hư không, chờ đợi một cái 10 vạn năm luân hồi. Mà lúc này đây, Giữa lúc Vệ Dương cùng Tử Bá Thiên muốn rời khỏi tầng thứ 8 vùng đất trung ương không có chú ý chính hắn thời điểm, thần điện rời đi địa phương, đột nhiên xuất hiện một con đường hầm không gian. Vệ Dương cùng Tử Bá Thiên đối với nhìn nhau một cái, đều biểu hiện lẫm liệt, đường hầm không gian xuất hiện quá đột nhiên, thần điện mới vừa vừa biến mất, đường hầm không gian liền xuất hiện. Không đúng, thần điện nguyên bản chính là chấn áp này con đường hầm không gian, chỉ là hiện tại thần điện vãi ẩn hư không, mới lộ ra đường hầm không gian. Vệ Dương trầm giọng nói: "Đúng vậy, thiếu chủ." Đường hầm không gian một mực tại thần dưới điện, ai cũng không có phát hiện. Cho tới hôm nay thần điện rời đường hầm không gian mới hiện ra hiện ra này các loại thần thông tuyệt đối có thể coi là kinh thế hai tụ. Tử Bá Thiên Tâm thần lẫm liệt nói rằng. Sau đó, Vệ Dương cùng Tử Bá Thiên đảo mắt nhanh nhìn chăm chú này con đường hầm không gian. Thế nhưng đường hầm không gian vẫn yên tĩnh đứng sững ở hư không, không có bất kỳ phản ứng. Giữa lúc Vệ Dương đang chuẩn bị lấy bước kế tiếp hành động thời điểm, từ đường hầm không gian bên trong đống nhiên bay ra một tia ma khí. Đây không phải phổ thông ma khí, là tinh thần nhất địa ngục ma khí. Nói riêng về phẩm chất, chỉ đứng sau Vệ Dương đã từng chạm đã gặp địa sát trọng khí, mà lúc này đây vị diện thương vô chấn động Vệ Dương tử phủ hư không. Vị diện thương phu tự động cảm ứng được dòng ma khí này sau khi thí luyện bảng cáo thị đều tại mơ hồ chấn động. Biết được tình cảnh này, vệ dương làm sao không biết, muốn phải hoàn thành nhiệm vụ tập luyện. Thông thiên thần tháp dị biến xuất hiện. Như vậy muốn tìm được hắn dị biến căn nguyên, nhất định phải tiến vào này con đường hầm không gian. Tím lão, ngươi trước tiến vào bán thần khí thiên không thành bên trong, đường hầm không gian thậm chí có ma khí, khẳng định có âm mưu. Vì chư thiên vạn giới ngàn tỷ muôn dân lê dân, ta không thể ngồi yên không để ý đến. Vệ dương khẩn cấp nói rằng, tử bá thiên trọng trọng ở đầu. Vệ dương tâm niệm đồng thời, đem tử bá thiên thu vào thiên không thành. Sau đó từ vị diện thương phô bên trong tuân ra từng luồng từng luồng thời không lực lượng bản nguyên ở vệ dương bên ngoài cơ thể tạo thành thời không lồng phòng hộ sau khi vệ dương dường như một luồng ánh kiếm song thẳng đường hầm không gian đường hầm không gian bên trong vệ dương đột nhiên cảm giác một trận trời lật chuyển thời gian ba cái hô hấp sau khi vệ dương bỗng nhiên phát hiện hắn đi tới một chỗ đất kỳ dị xa xa là một tòa thần tháp nhưng tòa này thần tháp toàn thân do đạo văn tạo thành tỏa ra cái thế thần uy chủ nhân nơi này chính là thông thiên thần tháp đất ngóng cốt vệ thương thanh âm trầm thấp vang vọng vệ dương trong lòng mà lúc này đây vệ dương con ngươi bỗng nhiên cò rủ lại Chỉ thấy tòa này Thông Thiên Thần Tháp bên trong, tầng thứ nhất đến tầng thứ 5 đích đạo văn toàn bộ đều bị ăn mòn, thế nhưng đạo văn không có tan rữa, chỉ là tạo thành đạo văn sức mạnh thay đổi. Thông Thiên Thần Tháp dị biến căn nguyên. Không phải là địa sát trọc khí xâm nhiễm thần tháp cấm chế hàm nhân, chư thiên bên trong, ngoại trừ trí Cao vô thượng tiên đạo cùng thuật ở ngoài, ta nghĩ không ra còn có ai có thể đối với Thông Thiên Thần Tháp dở trò, quả nhiên là thuật sức mạnh. Vệ Thương lạnh lùng nói rằng. Mà lúc này đây, vị diện thương phô bên trong, thí luyện bảng cáo thị phát sinh tia sáng chói mắt. Vị diện thương nhân Vệ Dương, nhiệm vụ tập luyện tuần tra thông thiên thần tháp dị biến căn nguyên đã hoàn thành, khen thưởng ba viên vị diện hải tinh. Thiên đạo chấp pháp giả rộng lớn cực kỳ, trí cao vô thượng âm thanh lại vang lên ở Vệ Dương trong lòng. Sau đó, vị diện thương phô liền đột nhiên xuất hiện ba viên vị diện hải tinh. Ba viên vị diện hải tinh thẳng đến hạt nhân tế đàn, sau đó khảm nạm ở hạch tâm trên tế đàn, nhất thời từng luồng từng luồng sức mạnh to lớn kỳ dị từ hạt nhân tế đàn tuôn ra, tăng lên vị diện thương phô uy năng. Mà lúc này đây, đất nòng cốt đột nhiên sinh ra dị biến chính đang xâm nhiễm thần tháp đạo văn thuật sức mạnh đột nhiên cảm ứng được vệ dương đến sau đó một luồng ngập trời khí thế trong nháy mắt khóa chặt vệ dương vệ dương tóc gáy toàn bộ đều dựng thẳng mà bắt đầu một luồng vô cùng mãnh liệt nguy cơ quanh quẩn tại trong lòng hắn sau đó vị diện thương phô đột nhiên đại hiện thần uy thời không lực lượng bản nguyên dâng lên mà ra trong nháy mắt liền đem vệ dương lôi ra đất nằm cốt đường hầm không gian đột nhiên phá nát sau đó tình cảnh này gợi ra chấn động trong địa ngục vô số cường giả chạy tới nơi này ma trong đó thì có từng ở vệ dương trong tay chạy trối chết cái vị kia ma thần địa ngục bọn họ vào lúc này nhìn thấy một con đường hầm không gian phá nát tức giận không nớt rốt cuộc là ai đập vỡ tan đường hầm không gian. Một đạo tiếng giống giận dữ vang vọng đất nằm cốt. Nhưng vào lúc này, Vệ Dương phiêu lưu ở không gian loạn lưu bên trong. Hắn vừa chịu đến thuật cùng thiên đạo đối kháng lực lượng xung kích, đã đem hắn nổ ra thông thiên thần tháp, Vệ Dương hiện tại lang thang hư không. Vị diện thương phô nằm ở thang cấp trong quá trình, Vệ Dương không cách nào hỏi rõ Vệ Thương, hắn chỉ có thể lấy ra khống hồn thần ngọc, mượn sóng linh hồn chỉ dẫn, từ từ hướng về thần hoang tinh chỗ ở không gian chạy đi. Mà lúc này đây, Vệ Dương không biết là, theo hắn bị đuổi ra thông thiên thần tháp sau khi, thông thiên thần tháp bỗng nhiên phát hiện dị biến, thiên đạo cùng thuật trực tiếp đối kháng. Đem thần tháp bên trong những kia thuộc về Chư Thiên Vạn Giới tu sĩ cùng địa ngục cường giả toàn bộ dung ra thông thiên thần tháp. Dĩ vãng mỗi lần thông thiên thần tháp mở ra đều có thời gian một năm, nhưng bây giờ không đủ nửa năm. Sau đó, thông thiên thần tháp giấu ở bên trong hoàng, không thấy ánh mặt trời. Nhưng vào lúc này, bao táp vừa mới bắt đầu. Nhân gian giới bên trong, thế hệ tuổi trẻ tiên đạo nhân kiệt, thiên tài tuyệt thế cùng với nghịch tiên yêu nghiệt hầu như đều vẫn lạc tại thông thiên thần tháp bên trong. Tin tức này trong nháy mắt làm nổ toàn bộ nhân gian giới, mặc dù nhiều mấy ngày mới khi tiến vào thông thiên thần tháp trước đó, đều sẽ chân linh lưu ở bên ngoài, nhưng bọn họ bị chém giết một lần. Vô hình chung bọn hắn số mệnh liền bị tức đoạt một phần. Mà bây giờ Dồn Dập phục sinh trở về, nhất thời liền muốn cầu tất cả thế lực lớn nghiêm trị sự kiện lần này thủ phạm chính, Đông Hoang. Đông Hoang trong nháy mắt liền trở thành nhân gian giới ngàn tỷ vị diện trung tâm tiêu điểm, mà lúc này đây, tất cả thế lực lớn Dồn Dập phái đại quân vào ở Thần Hoang Tinh ở ngoài. Đông Hoang, đệ vị thần triều thần đô triều chính thành. Đông Hoang chín đại thần triều các vị lao tổ đều đi tới triều chính thành, tụ tập cùng nhau, thương nghị giải quyết thế nào chuyện lần này. Nhưng như Kim Vệ Dương chưa hề quay về, Đông Hoang luyện hư kỳ cùng hợp thể kỳ thiên tài đều an toàn trở về đến Đông Hoang bên trong bởi vì bọn họ bị Thông Thiên Thần Tháp dung ra đến, trở về đến Đông Hoang. Vệ Dương Tiểu Tử này còn thật sự có thể gây ra rối. Lần này khá tốt, đem toàn bộ nhân gian giới siêu cấp thế lực trên căn bản đều đắc tội một lần. Hắn trở về, xem ta như thế nào chừng trị hắn. Đại Vị Thần Chủ Vệ Lang Phong vẫn nộ nói rằng, Vệ Dương lần này ở Thông Thiên Thần Tháp xông Họa thực tại rất lớn, các đại siêu cấp thế lực đều phái chân chính cường giả tuyệt thế vào ở Ngũ Hoang Đại Địa, dồn dập muốn Đông Hoang cho một câu trả lời hợp lý. Hừ, chúng ta cựu gia chiếm cứ Đông Hoang khối này phong thủy bảo địa đã vượt qua trăm năm. Bên ngoài những kia siêu cấp thế lực đã sớm trông mà thèm cực kỳ. Trước đây bọn họ còn không có bao nhiêu cơ có thể nhúng tay ngũ hoang việc, nhưng bây giờ không giống nhau, Dương Dương hành vi cho bọn hắn tốt nhất lý do. Đại Tông thần chủ Tống Phi Thiên trầm giọng nói, mặc kệ thế nào, muốn chúng ta giao ra vệ Dương là tuyệt đối không thể nào, đây là chúng ta cựu gia cộng đồng điểm mấu chốt. Đại Hàn thần chủ thở dài nói rằng, bây giờ gặp phải sự tình như thế, không phải chúng ta có thể quyết định, muốn xem các vị thủy tổ tâm ý, bọn họ nói thế nào, chúng ta làm thế nào là được. Đại Tế thần chủ nhìn ra xa, hắn biết, việc quan hệ đông hoàng, cuối cùng quyền quyết định vẫn là ở cựu gia các vị thủy tổ trong tay. Cùng ừ. lúc đó, Nguyên Tông bên trong Ngọc Hồng Nông từ Nguyên Tông Phong Thần bảng bên trong đem Tử Hoài Ngọc chân linh lấy ra, sau đó lấy ra một loạt thiên tài địa bảo khiến Tử Hoài Ngọc phục sinh. Tử Hoài Ngọc tái tạo kim thân, nhìn thấy Ngọc Hồng Nông sau khi, không khỏi gào thét gào thét khóc lớn. "Được rồi, Hoài Ngọc, ngươi tùy tùng ta nhiều năm như vậy, lần này ngươi bị giết mối thủ, ta nhất định báo thù cho ngươi." Ngọc Hồng Nông đối mặt vẫn theo hắn, đồng thời trung thành tuyệt đối Tử Hoài Ngọc, thì tốt nói khuyên bảo, Ôn Hoàn nói rằng: "Thân tử, vệ dương này rác rưởi quá cần dỡ. Giáng Càn Sắt chúng ta Nguyên Tông thiên tài, lần này nhất định phải náo hắn một cái long trời lở đất, nếu không thì, khó ra đồng nhất cơn giận." Từ Hoài Ngọc Hung Tận nói rằng, nói đến Vệ Dương, Ngọc Hồng Mông đồng dạng là một mặt che lấp, hắn bản mệnh trí bảo Hồng Mông Châu bị Vệ Dương cấp giật, vô cùng phẫn nộ. Hừ, lần này cái này rác rưởi cả gan làm loạn, gần như đem Chư Thiên Siêu cấp thế lực toàn bộ đều bắt tội. Mà bây giờ Đông Hoang là sức đầu mẹ chán nhưng phản mà cái này rác rưởi không biết trốn ở chỗ kia, còn chưa có xuất hiện. Ngọc Hồng Mông nhìn có chút hả hê nói rằng, cùng lúc đó, Nguyên trong tông, những kia ở Thông Thiên Thần tháp bị Vệ Dương sát hại Nguyên Tông Thiên tại dồn dập xuống lại, sau đó bọn họ liên hợp lại, yêu cầu Nguyên Tông nghiêm trị Vệ Dương cái này hung thủ giết người. Nguyên Tông bên trong là sóng ngầm mấy liền, Ngọc Hồng mông mặc dù không có chủ động đứng ra đối phó Vệ Dương, nhưng ám trong đất, đổ thêm dầu vào lửa, muốn đem ảnh hưởng này mở rộng, nếu như đến thời điểm khiến Nguyên Tông cao tầng làm ra đem Vệ Dương từ Nguyên Tông trục xuất quyết định, vậy thì càng tốt hơn. Ngũ Hoang đại địa bên trong, từ trước đến giờ cùng Đông Hoang có cựu đoán Bắc Hoang Hắc Cám thần điện, Nam Hoang yêu tộc các loại, chờ siêu cấp thế lực dồn dập bắt đầu thông đồng, liên hợp ngoại giới siêu cấp thế lực, chuẩn bị cưỡng bức Đông Hoang giao ra thủ phạm đầu đảng tội ác Vệ Dương. Chương 667, gió nổi mây vần chúng bạn xa lãnh. Không, các ngươi đều nghe nói sao? Lần này tông môn phái đại quân tiến vào tầng 1, truyền thuyết phải đi tiến công Đông Hoang. Này không phải lời đồn, là xác thực. Đông Hoang lần này xuống tay ác động, đem chúng ta tông môn hy vọng ngôi sao bốc chết ở thông thiên thần tháp bên trong, cho dù hiện tại phục sinh, số mệnh giảm thiểu, tiềm lực yếu bớt, thành tựu khẳng định không có nguyên lai cao. Tông chủ và chư vị thái thượng trưởng lão nhất trí quyết định muốn cho Đông Hoang giao ra thủ phạm, đưa chúng ta một cái công đạo. Thập đại cấp 10 vị diện rất nhiều siêu cấp thực lực tất cả đều điều động, ta xem lần này nữa, chính là Lam Tư Trò. Buzzer, Gutter. Mã Ngọc mắt đỏ chiếu cứ đông hoang cấp độ kia thiên hoa bảo địa không treo chọc rình mới là lạ nhân gian giới vô số siêu cấp thế lực đều ra tay cho dù quá cổ chư thần ra tay cũng khó khăn cứu vớt đông hoang ha ha cho dù coi như là quá cổ chư thần lộ diện cũng phải chịu đựng nổi chúng ta nhiều như vậy siêu cấp thế lực lựa giận mới đúng nhân gian giới ngàn tỷ vị diện nghị luận sôi nổi vệ dương trong nháy mắt liền danh dương rất nhiều linh giới trở thành các tu sĩ nghị luận tiêu điểm bên trong hoang nguyên tông kiếm thần ảnh trong vách kiếm không minh từ tầng sâu bế quan trong trạng thái bị khẩn cấp đánh thức hắn vừa mới bước ra kiếm thần tường xây làm bình phong ở cổng liền nghe được vô số nguyên tông đệ tử đang bàn luận hắn độ đệ lần này Đông Hoang Cựu Tộc khẳng định khó thoát tử tiếp, nhiều cường giả như vậy ra tay, không cần nói diệt Đông Hoang Cựu Tộc, phòng chứng đem chọn cái Đông Hoang đập nát cũng có thể. đúng vậy à, vệ Dương thân thể hắn vì ta Nguyên Tông thần tử, không chỉ có không giúp chúng ta Nguyên Tông môn nhân, phản đã làm bản thân chi tư, trắng trận tàn sát chúng ta Nguyên Tông thiên tài, món nợ máu này khẳng định không thể dễ dàng buông tha hắn. vệ Dương làm ra như vậy phát điên cử động rất đơn giản, hắn sẽ không có đem chính mình cho rằng Nguyên Tông môn nhân. như vậy nếu nói như vậy, chúng ta Nguyên Tông liền không tha cho hắn. ai? đây là tội gì đến quá thay? hắn làm ra lớn như vậy cuộn sóng, bây giờ còn chưa có lộ diện. Nguyên tông đã không có hắn đất đặt chân, nghe nói rất nhiều đồng môn đều hướng về tông chủ dân dư, khẩn cầu tông chủ hạ lệnh trục xuất Vệ Dương gia tông. Nghe nói những lời nói này, Kiếm Không Minh sắc mặt trong nháy mắt âm trầm cực kỳ. Mà lúc này đây, nghị luận những đệ tử này mới phát hiện Kiếm Không Minh chính đứng ở bên cạnh bọn hắn, nhất thời mỗi người khủng hoảng cực kỳ, tan tác như chim muông hình, rồ dập rời xa Kiếm Không Minh. Kiếm Không Minh tâm tư chuyển động, sau đó hắn ngự kiếm phi hành, thẳng đến tông chủ phòng. Mà giờ khắc này, tông trên chủ phòng, những kẻ bị Vệ Dương sát hại Nguyên tông thiên tài dồn dập phục sinh, hiện tại chính quỷ ngôi tông dưới chủ phòng khẩn cầu tông chủ thay bọn họ đòi lại một cái công đạo kiếm không minh ngự kiếm phi hành ở trong hư không lạnh lùng nhìn những này quỷ sát thiên tài một chút sau đó nhảy vào tông chủ phòng tông trong ngọn núi chính nguyên tông tông chủ đang cùng đệ nhất thần tử cũng chính là không thiên thần tử nguyên tiên giả trò chuyện sư tôn lần này vệ sư điệt gây ra trận sóng gió này ngài chuẩn bị xử lý như thế nào nguyên tiên giả cung kính hỏi nguyên tông tông chủ ánh mắt xuyên thấu qua hư không nhìn thấy nguyên tông bên trong là quần tính xúc động đông đảo nguyên tông đệ tử đại thể rõ ràng liên hợp lại chuẩn bị hướng về hắn dân thư ngươi tại thông thiên thần tháp hẳn là từng nhìn thấy hắn Ngươi cảm thấy xử trí như thế nào tốt hơn? Nguyên Tông Tông chủ bất cứ lúc nào không quên kiểm tra hắn đại đệ tử, bởi vì ở Nguyên Thiên Giá trên người hắn rót vào rất nhiều tâm huyết, vì chính là có thể làm cho Nguyên Thiên Giá tương lai có thể kế thừa Tông chủ của hắn vị trí. Nguyên Thiên Giá cân nhắc một lát, hồi lâu sau cẩn thận nói nói, bất thiên bất dị, nên tưởng thưởng tưởng thưởng, nên xử phạt nghiêm trị không tha. Nguyên Thiên Giá lời nói xem ra giống như là đứng ở phi thường công bình góc độ, nhưng thực tế hắn tránh nặng tìm nhẹ, đứng ở vệ dương phía bên kia, thay vệ dương cầu tình. Quả nhiên là người một nhà không nói hai nhà lời nói, ngươi tiểu sư đệ lập tức tới đây, các ngươi sư huynh đệ chưa từng thấy mặt. Nguyên Tông Tông chủ hờ hững nói rằng, sau đó, Kiếm Không Minh liền tới đến đại điện. Hành lễ xong xuôi sau khi, Kiếm Không Minh mới cung kính nói nói, "Đệ tử bái kiến sư tôn." "Được rồi, của ngươi ý đồ đến không nói ta cũng biết, là vì ngươi cái kia thật đồ Nhi vệ Dương đi. Đây là đại sư minh của ngươi, các ngươi là làm con đi." Tông chủ lạnh nhạt nói. Kỳ thực Kiếm Không Minh mặc dù không có cùng Nguyên Tiên Giả từng gặp mặt, nhưng là thông qua ảnh lưu niệm thạch, đã sớm nhận thức Nguyên Tiên Giả, chỉ là hôm nay hắn đến dù là vì là vệ Dương câu tình, mới không có cùng Nguyên Tiên Giả làm thêm trò chuyện. Không Minh bái kiến đại sư huynh. Kiếm Không Minh chắp tay nói rằng, đối mặt sư tôn thủ đồ nguyên tông đệ nhất thần tử đại thừa viên mãn nguyên thiên giả kiếm không minh thái độ thả vô cùng thấp luận thân phận địa vị luận tu vi tuổi nguyên thiên giả đều cao hơn hắn so với hắn lớn hơn nữa đồng xuất một môn lẽ gian nên nhiều hơn thân cận vì lẽ đó kiếm không minh mới đem chính mình thả thấp như vậy nguyên thiên giả đi tới ôm quyền cười nói tiểu sư đệ quá khiêm lượng ta mới vừa từ địa ngục chiến tràng trở về tiêu tiến vào thông thiên thần tháp cho tới bây giờ mới thấy sư đệ là sư huynh mất trách các loại chờ chuyện này qua đi sư huynh mời khách huynh đệ ta ngươi không say không về đại sư huynh mới là thật kiêm tốn Lẽ ra nên là ta đi bái kiến đại sư mình mới đúng, nhưng là ta vừa mới từ kiếm thần tường xây làm bình phong ở cổng đi ra. Sau đó liền nghe được tin tức này, sau đó liền lòng như lửa đốt chạy tới nơi này. Kiếm Không Minh khinh cười nói: "Không Minh, tin tức ngươi chắc hẳn có nghe thấy đi à nha." Nguyên Tông Tông chủ đánh gãy bọn hắn nói chuyện, đem nói chuyện kéo về đề tài chính. Nghe nói lời ấy, Kiếm Không Minh tâm thần hơi lạnh lẽo. Hồi bẩm sư tôn, đệ tử vừa xác thực nghe rất nhiều đồng môn nghị luận quá. Thế nhưng cụ thể thật tình đệ tử còn không rõ ràng lắm, cho nên liền không thể nào phán đoán. Kiếm Không Minh cung kính trả lời nói rằng: Sư đệ à, vệ dương sư điệt đầu tiên tiến vào là Thông Thiên Thần Tháp tầng thứ 6, sau đó vì thần tàng, trừ ra chúng ta Nguyên tông một phần đệ tử không có giết chết ở ngoài, cái khác đều bị hắn xuất lĩnh Đông Hoang đạo binh tàn sát giết sạch. Có hắn dẫn dắt, tầng thứ 6 những kia luyện hư kỳ tiên đạo nhân tuyển, làm sao có khả năng ngăn cản phong mang của hắn. Sau đó hắn tiến vào tầng thứ 7, tuy rằng rất nhiều thiên tài không phải thân thủ của hắn giết chết, nhưng là cuối cùng rất nhiều thiên tài nhìn thấy hắn khiến chiến trường thời thái cổ bạc động, có thể nói ở giữa tiếp mất mạng trong tay hắn. Đã đến tầng thứ 8, vì tự hoành học Hắn và Ngọc Hồng Nông chính diện chống lại, kết quả Ngọc Hồng Nông lấy ra Hồng Mông Châu không có chú ý chính hắn thời điểm, quá cổ động phủ đột nhiên tuôn ra vô số địa ngục cưng giả, hắn đoạt đồ ăn trước miệng hổ, đem Ngọc Hồng Nông Hồng Mông Châu cho đoạt. Cuối cùng ở vô tận Vân Hải, hắn khiến Vân Thú đem rất nhiều khí vận chi tử tán sát hết sạch. Vì lẽ đó xuất hiện ở nhân gian giới vô số siêu cấp thế lực đều tụ tập ở Thần Hoang ở ngoài, yêu cầu Đông Hoang Cựu Tộc cho bọn họ một câu trả lời hợp lý. Mà Nguyên Tông bên trong, tương tự là mạch nước ngầm mấy liệt, ở một ít hưu tâm nhân gây xích mích dưới, rất đa Nguyên Tông đệ tử là trên chuôi dưới nhảy, muốn để sư tôn hạ lệnh, trục xuất vệ dương rời đi Nguyên Tông. Nguyên Thiên giảm một hơi đem vệ dương ở Thông Thiên Thần Tháp bên trong rất nhiều chiến tích toàn bộ nói ra, Kiếm Không Minh kinh ngạc trong lòng cực kỳ. Sau một hồi lâu, hắn thở dài một tiếng, thở dài nói nói, tên tiểu tử tối này ở Đông Nguyên Tông bên trong, chính là ngôi sao tai họa. Không nghĩ tới đến Nguyên Tông sau khi, càng thêm làm trầm trọng thêm, đều gặp phải như thế thiên đại tai họa. Hắn xông ra những này họa, ngay cả ta đều cảm thấy thẹn thùng cực kỳ. Ngươi nói hắn, tu vi không cao, thế nhưng gặp rắc rối năng lực không nhỏ, cái loại, chờ, sau khi trở về, ta muốn hảo hảo chỉnh chỉ trị hắn dừng lại, một trận, nhất định phải làm cho hắn nhớ lâu một chút. Được rồi, ngươi muốn giao hơn hắn? cũng phải chờ hắn trở lại lại nói. Hiện tại cái này tiểu tử không biết bị đẩy tới nơi nào, còn không có trở về Đông Hoang. Tông chủ đánh gậy kiếm không minh lời nói, trầm giọng nói: "Kiếm không minh nếu mày, nhìn hắn sư tôn loại này sắc mặt, thì biết rõ sự tình có chút vướng tay chân, hay là lần này sự tình thật không có đơn giản như vậy là có thể vượt qua." Cùng lúc đó, Vệ Dương còn ở trên hư không loạn lưu bên trong đồng bền, may là có thời không lồng phòng hộ, nếu không thì hắn đã sớm vẫn lạc tại thời không phong bạo trì bên trong. Muẫn Khống Hồn Thật Ngọc bên trong linh hồn chỉ dẫn, Vệ Dương cách thần hoàng càng ngày càng gần. Mà lúc này đây, Thương Nạo Lâm thanh âm lo lắng vang vọng ở Vệ Dương trong lòng. Thân tử, đại sự không ổn. Bây giờ nhân gian giới rất nhiều siêu cấp thế lực đều phái đại quân đi tới thần hoàng, bọn họ muốn tấn công Đông hoàng để ở thông thiên thần tháp mối thủ. Vệ Dương nghe nói lời ấy, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm lại. Nhân gian giới có những ai siêu cấp thế lực điều động? Vệ Dương trầm giọng hỏi. Thân tử, lần này nhân gian giới có danh tiếng siêu cấp thế lực cơ bản đều điều động, trong đó kêu cực gạo nhất là cản rỡ đúng là cấp 10 vị diện bên trong cái kia hơn 10 cái cao cấp nhất siêu cấp thế lực. Thương đạo Lâm trầm thấp nói rằng, ngươi tạm thời không muốn bại lộ thân phận, nếu không thì ở nhân gian giới rất nhiều vị diện, chúng ta tuyên cổ thương hội là nửa bước khó đi. Ta bây giờ còn đang hư không loạn lưu đồng bền, còn có một quãng thời gian mới phản về nhân gian giới, Ngươi bất cứ lúc nào quan tâm nhân gian giới tin tức, tùy thời thông báo cho ta. Vệ Dương bình tĩnh bình tĩnh, hắn biết vào lúc này lo lắng là không có bất kỳ tác dụng, ngược lại sẽ đảo loạn tâm trí, không làm nên chuyện gì. Cái kia thần tử ngươi ở trên hư không loạn lưu phải chú ý, nhân gian giới đại sự ta sẽ thay ngươi lưu ý. Chỉ là lần này không chỉ có là cấp mười vị diện rất nhiều siêu cấp thế lực chuyển động, đối với Đông Hoang uy hiếp lớn nhất vẫn là ngũ hoang những kia siêu cấp thế lực. Thương đạo lâm trầm giọng nói. Ừ, những này siêu cấp thế lực muốn muốn mượn ngoại giới lực lượng. Buộc ta đông hoang khuất phục, muốn chiếm linh đông hoang, sớm cũng không phải là một ngày hai ngày sự tình. Bây giờ bọn họ vừa vận nhân cơ hội này cấu kết với nhau, điểm ấy ở ta trong dự liệu. Vệ Dương trầm giọng nói. Thần hoang tinh bên trong, ngũ hoang đại địa rất nhiều siêu cấp thế lực tiếp dẫn khách đến từ thiên ngoại, rất nhiều cường giả dồn dập vào ở ngũ hoang đại địa. Đông hoang có thể nói là chúng bạn xa lánh, trước đây cùng đông hoang có chút liên lạc tây hoang cùng bên trong hoang một số siêu cấp thế lực, đều chủ động đoạn tuyệt cùng đông hoang lui tới, bởi vì bọn họ không muốn rước họa vào thân. Hơn nữa lần này Vệ Dương thực sự rất quá tàn nhẫn. Trước đây cùng Đông Hoàng có liên lạc siêu cấp thế lực đều có thiên tài vẫn lạc tại Đông Hoàng bên trong, bọn họ làm như vậy, hoàn toàn là quang minh chính đại. Ở Thần Hoàng Tinh bên trong, Đông Hoàng giờ khắc này có thể nói là chúng bạn xa lánh. Cùng lúc đó, Đông Hoàng bên trong tương tự có hai loại quan điểm, một cái chủ trương hòa bình giải quyết, bồi thường bảo vận. Mặt khác thì lại chủ trương quyết không thỏa hiệp, chẳng qua một trận chiến. Mà lúc này đây, trên biển Đông một tòa đảo biệt lập, thái cổ hệ nước chủ thần Lama chính xếp bằng ở đảo biệt lập cao nhất, nàng nhìn Đông Hoàng, trầm mặc không nói. Bây giờ Lama khôi phục bản nguyên ý thức, tìm về trí nhớ kiếp trước, khôi phục thực lực rất nhanh, thông qua một ít thủ đoạn bị cấm kỵ, hiện tại Lam Ma Tu Vi Hách nhưng đã đạt đến bán thần đỉnh cao. Phóng tầm mắt nhân gian giới, đỉnh cao bán thần đã là trí cường sức chiến đấu, vô địch đương đại, khó tìm được kẻ xứng tay. Chương 668, Mạch nước ngầm mãnh liệt thủy tổ xuất thế. Không. Bác Hoang, Hắc ám thần điện bên trong, Hắc ám thần điện rất nhiều tiềm tu vô số tuế nguyệt lão tổ rộn dập bị kinh động, từ ngủ say nơi đi ra, nên tiếp chư thiên vạn giới bán thần lão tổ. Hắc ám chư thần ở trên, hoàn nên Hắc ám bán tiên giới các vị đạo hữu đại giá quang lâm, khiến cho ta Hắc ám thần điện rồng đến nhà tôm. Hắc ám thần điện bầu trời, trong hư không Hắc Ám Thần Điện ba vị đỉnh cao bán thần lâm thời xây dựng một cái thứ nguyên không gian, đem Hắc Ám Bán Tiên Giới bán thần lão tổ đón vào nơi này. Hắc Ám Bán Tiên Giới cùng Hắc Ám Thần Điện đồng xuất một môn, bọn ta đều là thờ phụng Hắc Ám Chư Thần, ba vị đạo hữu không cần khiêm nhường như vậy. Hắc Ám Bán Tiên Giới tới chơi một vị đỉnh cao bán thần khinh cười nói. Hắc Ám Bán Tiên Giới chính là nhân gian giới tiếng tăm lừng lẫy cấp 10 vị diện một trong. Hắc Ám Chư Thần lần thứ hai truyền xuống thần dụ, lần này chúng ta tự mình ra tay, nhất định phải đem vệ dương lúng bát. Hắc Ám Thần Điện hộ điện thần vương vị trí, hắn ngồi vào chỗ của mình rồi. Hắc Ám Thần Điện một vị bán thần lệnh nói ngủ say ở nhân gian giới bán thần, tuy rằng bọn họ tu vi bị phong ấn đến chỉ có bán thần đỉnh phong trình độ, thế nhưng bản thân tu vi đều bước vào chư thần cảnh giới, phóng tầm mắt thần giới, cũng làm thuộc một phương thế lực, nếu không thì sẽ không bị từng người thế lực phái giới đi bảo vệ nhân gian giới đích đạo thống. Theo ta được biết, lần này cấp 10 vị diện gần như dáng lâm hơn 100 tôn đỉnh cao bán thần, mục tiêu của bọn hắn là Đông Hoàng hai đại cấm địa, mục tiêu của chúng ta là Vệ Dương, cùng bọn họ không xung đột. Đến thời điểm có thể mượn sức mạnh của bọn họ để hoàn thành thần dụ, lần này nói cái gì cũng không thể lại thất thủ. Hắc ám bán tiên giới một vị bán thần lại nói, cái các bán thần đều gật đầu. Hắc Cám Chư Thần nhất hệ ở vệ dương trên người trồng rất nhiều bộ nhào, lần này Hắc Cám Chư Thần nhất hệ sáu vị đỉnh cao bán thần toàn lực ra tay. Vận dụng toàn bộ lực lượng, thế phải đem vệ dương bắt trở lại Hắc Cám thần điện. Cùng lúc đó, Nam Hoang Yêu tộc đồng dạng nên đến nhân gian giới siêu cấp thế lực vạn yêu cung. Lần này Nam Hoang Yêu tộc thiên tài ở Thông Thiên thần tháp bên trong đều bị tàn sát hết sạch, tuy rằng tuyệt đại đối số yêu tộc thiên tài xuống lại, nhưng tương tự cũng có một số ít thiên mới hoàn toàn chết đi. Trong ngày thường Nam Hoàng Yêu tộc rồi cùng Đông Hoang Cựu tộc đối địch, giờ khắc này nhân gian giới các đại siêu cấp thế lực liên tụ lại, bọn họ là tuyệt đối không thể từ bỏ cơ hội này. Ngũ Hoang đại địa, các đại siêu cấp thế lực dồn dập thông đồng một mạch, cấu kết với nhau làm việc xấu, bọn họ chính thức quyết định sau 3 ngày tiến công Đông Hoang. Bước bách Đông Hoang giao ra Vệ Dương. Bên trong Hoa Nguyên Tông bên trong, Không Minh Linh trên đỉnh Kiếm Không Minh dường như con kiến trên chảo nóng. Lần này nhân gian giới nhiều như vậy, siêu cấp thế lực liên thủ lại lớn như vậy động tác, không thể giấu giếm được Nguyên Tông. Chính vì như thế, Kiếm Không Minh mới biết lần này tới đội hình cực lớn đến mức nào. Kiếm Không Minh giờ khắc này cảm giác mình hoàn toàn không thể ra sức, đối mặt loại này thế cục, hắn chút nào không xen tay vào được. Hơn một tôn đỉnh cao bán thần, cái khác tiên nhân cấp cường giả vô số. Vệ Dương à, ngươi tiểu tử này, lần này xông ra họa, sư phụ cũng không có có thể thay ngươi chống được." Kiếm Không Minh đứng ở Không Minh đỉnh núi, thở dài nói rằng. mà Nguyên Tông bên trong, nhắm vào Vệ Dương cử động càng ngày càng nhiều, từng cái từng cái lời đồn đại truyền ra, chính là vì bôi đen Vệ Dương, để Vệ Dương ở Nguyên Tông bên trong mất đi đất đặt chân. Hồng Mông Linh Phong, Ngọc Hồng Mông đồng dạng thu được tin tức này, liên tục cười lạnh. "Hừ, cái đồ không biết trời cao đất rộng, không nhiều lắm thực lực còn dám khắp nơi gây rắc rối, bản tọa xem lần này, làm sao ngươi tiếp nhận được hơn 100 vị đỉnh cao bán thần lựa chọn, ngươi cho rằng bản tọa Hồng Mông Châu là tốt như vậy cơ à?" Ngọc Hồng nông lạnh lùng nói rằng, thân tử, vệ dương kẻ này, thật nên bầm thây vạn đoạn, nếu như vậy, mới có thể để tiết mối hận trong lòng của ta. Từ Hoài Ngọc Hồng hắn nói, Hoài Ngọc, chuyện lần này ngươi làm tốt vô cùng. Nếu như nếu như kẻ này không có giết chóc ta nguyên tông môn nhân, giờ khắc này nhân gian giới những này siêu cấp thế lực khẳng định không dám như thế giông chống khua chiêng ra tay đối phó hắn, bởi vì hắn có chúng ta nguyên tông che chở. Nhưng bây giờ không giống nhau. Hắn chủ động xé đi trên người che chở phụ, Đông Hoang cựu tộc lần này nhất định sẽ hủy hoại trong một ngày, đến thời điểm hắn sẽ dường như chó mất chủ như thế, chư thiên vạn giới lớn như vậy, đều khẳng định không có dung thân của hắn ơi." Ngọc Hồng Nông âm trầm vô cùng nói rằng. Vừa nghĩ tới Vệ Dương như thế kết cục bi thảm kết thúc, hắn buồn bực trong lòng tình là có thể thiếu một ít, đến thời điểm hắn là có thể nhân cơ hội đoạt lại Hồng Mông Châu. Sau đó, Bắc Hoang Hắc Cám Thần Điện cùng Nam Hoang Yêu Tộc sẽ cùng Đại Hàn Thần Tiêu, chính thức hướng Đông Hoang truyền đạt tối hậu thư, sau 3 ngày, nếu như Đông Hoang lại không giao ra thủ phạm Vệ Dương, bọn họ nhất định tàn sát Đông Hoang, đem Đông Hải Cửu tộc nhổ tận gốc, triệt để diệt trừ này thông điệp khiếp sợ toàn bộ Đông Hoang, mà lúc này đây, đại vị thần triều truyền thừa trong huyết chỉ nhấc lên ngập trời sóng máu, phượng hoàng vệ ra một vị thủy tổ từ đó đi ra. Cùng lúc đó, Đông Hoang các nơi cấm địa bao quát thời không luyện trong ngục, Đông Hoang cửu tộc từng vị thủy tổ từ trong giấc ngủ say tỉnh táo, vì vệ dương sự tỉnh, bọn họ dồn dập tụ tập cùng nhau. Đông Hoang cửu tộc mỗi một tộc đều trên có ba vị ban thần, chính là mỗi tộc ba đời thủy tổ. Giờ khắc này, bọn họ tụ tập dưới một mái nhà, Đông Hoang cửu tộc tiên nhân cấp trở lên cường giả đều dự thính tham gia hội nghị. Chín vị thần chủ hiện nay là gian phòng này bên trong cung điện cựu tộc bên trong tối thế hệ tổ trẻ, bởi vì bọn họ thân là thần triều thần chủ cùng cựu đại thế gia gia chủ, hơn nữa tu vi cũng đã đi vào độ kiếp viên mãn, chiến lực chân chính đạt đến thuần dương chân tiên, có tư cách tham gia hội nghị này. 27 vị bán thần lão tổ ngồi cao vương trên mặt ghế, bọn họ chia làm ba hàng, trên nhất một loạt, chính là cựu gia thủy tổ. Bái kiến các vị lão tổ. Đông Hoang cựu tộc bán thần bên dưới cường giả đều trăm miệng một lời hô. Đều miễn lễ đi, chúng ta cựu gia không có lớn như vậy quý cũ. Ngôi ở hàng thứ nhất ngay chính giữa Phượng Hoàng vệ gia thủy tổ vệ bất tử trầm giọng nói sau đó, cựu tộc tiên nhân đều đứng dậy, ngồi trên ghế dựa, chờ đợi thủy tổ lên tiếng. lần này chúng ta cựu gia đối mặt trong lịch sử lớn nhất nguy cơ, có thể nói ứng đối không tốt, các vị đang ngồi, tối thiểu đều phải bỏ mạng 8 phần mới trở lên. vệ dương ở thông thiên thần tháp bên trong chiến tích các ngươi đều nghe nói đi. lần này nhân gian dưới các đại siêu cấp thế lực không biết xấu hổ liên hợp lại, hướng về chúng ta đông hoang truyền đạt tối hậu thư, còn có 3 ngày thời gian, nếu như chúng ta không giao ra vệ dương, bọn họ sẽ tàn sát chúng ta đông hoang. các ngươi đều nói nói, phải làm sao? vệ gia thủy tổ vệ bất tử hờ hững nói rằng, lời này vừa nói ra, ở đây đám người cường hãn rồn rập chờ mặc. Hồi lâu sau, Đạc vị thần chủ Vệ Lăng Phong ngẩng đầu lên, Lăng vừa nói nói, "Các vị lão tổ, ta cảm thấy lần này các đại siêu cấp thế lực là tùy ông chi ý bất tại tiểu, tuy rằng lần này Vệ Dương ở thần tháp bên trong là đem bọn hắn thiên tài đều giết chết một lần, nhưng bây giờ là tuyệt đại đa số thiên tài cũng đã phục sinh, mỗi cái siêu cấp thế lực không thể là những thiên tài này sự tình liền liên hợp lại uy bức chúng ta Đông Hoang. Hơn nữa bọn họ cũng biết, chúng ta Đông Hoang là tuyệt đối không thể giao ra Vệ Dương, cho nên ta cảm thấy bọn họ có mưu đồ khác." "Đúng vậy, Vệ Dương là Phượng Hoàng vệ gia thứ 51 đại dòng chính." là chúng ta đông hoang truyền thừa tiếp căn bản, tức khiến cho chúng ta đang ngồi toàn bộ nga xuống, chỉ cần hắn còn sống, chúng ta đông hoang cổ tộc thì có hy vọng, chúng ta đều có hy vọng phục sinh. Bọn họ truyền đạt cái này thông điệp, đơn giản chính là buộc chúng ta biểu đạt thái độ của chúng ta, vệ dương tuyệt đối không thể giao ra, hơn nữa hắn bây giờ cũng còn sinh tử chưa biết, không biết ở nơi nào. Đại tần thần chủ Tần Quang võ trầm giọng nói: "Hừ, lần này siêu cấp thế lực tuy rằng liên thủ lại, nhưng mục đích của bọn họ không giống nhau. Có chút siêu cấp thế lực hướng về phía thời không luyện ngục cùng Vân Thần Hạp cốc mà tới, có chút thế lực là vì chúng ta đông hoàng tích trữ thần vật mà đến." có chút thế lực là đơn thuần muốn chiếm cứ đông hoang cái này một khối phong thủy bảo địa, có chút thế lực như nam hoang yêu tộc là đơn thuần muốn diệt chúng ta mà đến, mà như là bắc hoang hắc cám thần điện hết hy vọng không thay đổi, hướng về phía vệ dương mà tới. cho nên nói, lần này các đại siêu cấp thế lực tuy rằng liên thủ lại, nhưng chúng ta đông hoang cũng không phải là không có hy vọng thắng. sở ra đời thứ hai láo tổ trầm giọng nói, đúng vậy, chúng ta còn muốn cân nhắc nguyên tông thái độ. dù sao vệ dương là nguyên tông người thứ bốn chân ngục thần tử, mặc kệ hắn đã giết bao nhiêu nguyên tông môn nhân, đây là nguyên tông chuyện của chính mình. nguyên tông chắc chắn sẽ không nhìn vệ dương có chuyện, có nguyên tông che chở, ở chư thiên vạn giới. Vệ Dương an toàn nên có chỗ bảo đảm, nhưng Nguyên Tông sẽ không che chở chúng ta cửu gia, cho nên vẫn là muốn tìm cầu phá địch kế sách. Hàn gia thủy tổ Hàn Thiên Sắt lạnh nói: Cùng thân giới thần thú bộ tộc tiếp xúc một chút đi, chúng ta không thể là đơn thuần mặt mũi, mà để rất nhiều tộc nhân mất mạng lần này tai nạn. Kỳ lân tộc thủy tổ bất đắc dĩ nói rằng: Hiện tại vấn đề mấu chốt muốn kéo dài tới Vệ Dương trở về, an toàn của hắn là vị trí đầu não, chỉ cần hắn còn sống, chúng ta Đông Hoang cửu tộc liền vĩnh viễn sẽ không diệt vong, liền vĩnh tồn tại trên thế gian. Tiếp theo, đám người cường hãn lần thứ hai thương nghị đối sách, an bài kế tiếp đại chiến, sau đó toàn bộ Đông Hoang đều bị điều động đông hoang trong nháy mắt tiến vào siêu cấp trạng thái chuẩn bị chiến đấu, mà lúc này đây, không minh linh phong đến rồi một vị khách không mời mà đến. nguyên thiên giả ôm một vò tiên tiểu đi tới không minh phong, kiếm không minh cảm ứng được nguyên thiên giả đạo lý, trong nháy mắt mở lớn sân môn, mà hắn thì lại tự mình đến chân núi nên tiếp nguyên thiên giả. đại sư minh đại gia quan lâm, thật làm cho tiểu sư đệ cảm thấy không lắm vinh hạnh. kiếm không minh khinh cười nói, hồi đến tông môn, hiện tại cũng không có cái gì công việc, sự việc, dội danh liền đến ngươi nơi này ngồi một chút, ngươi xem, ta đây đàn tiền tiệu nhưng là cự phẩm, ngày hôm nay huynh đệ ta ngươi không say không về. nguyên thiên giả khinh cười nói. Đại sư Minh xin mời. Kiếm Không Minh khinh cười nói. Sau đó, hai tia kiếm quang thẳng đến Không Minh đỉnh. Nguyên Thiên Giã lấy ra hai con chén ngọc, sau đó đổ ra thiên tiểu, từng trận hương tiểu tràn ngập toàn bộ đỉnh núi. Đại sư Minh, tiểu đệ ta mời ngươi một chén. Kiếm Không Minh giơ ly rượu lên. Được. Nguyên Thiên Giã cầm chén rượu lên. Sau khi cùm chén, hai người uống một hơi cạn sạch. Đại sư Minh hôm nay tới nói vậy không chỉ là cùng tiểu đệ ta uống rượu đi, là sư tôn gọi ngươi tới à? Sau khi uống xong, Kiếm Không Minh tham thầm nói rằng. Ha ha, ta liền biết không gạt được ngươi. Sát thực. Sư tôn sợ ngươi kích động hỏng việc, vì lẽ đó liền để cho ta tới bồi tiếp ngươi. Nguyên Thiên Giả khinh cười nói, Đại sư Minh, ta hỏi ngươi một vấn đề. Kiếm Không Minh trầm giọng hỏi, có vấn đề gì, ngươi nhưng hỏi không sao? Nguyên Thiên Giả ngược lại tiếc yêu, mỉm cười nói. Chương 669, tối hậu thư động một cái liền bùng nổ. Không. Kiếm Không Minh thở dài một hơi, dùng một loại trầm thấp vô cùng ngữ khí nói rằng, Đại sư Minh, nếu như đồ đệ của ngươi gây hoạn, kẻ thù của hắn muốn giết hắn, hơn nữa hắn chọc kẻ địch ngươi căn bản vô lực phản kháng, ngươi sẽ làm thế nào? Mà tên đồ đệ này lại là ngươi đặc ý nhất muốn đồ hơn nữa còn có có thể là ngươi đời này đồ đệ duy nhất chân chính đệ tử cuối cùng truyền thừa ngươi y bát đệ tử hừ mặc kệ thế nào hắn gây ra hoạn tự nhiên do ta dạy làm vi sư tôn ta đều sẽ thay hắn chống được cho dù không địch lại thì lại làm sao chư thiên bên trong coi như đầy trời thần ma muốn giết hắn cũng phải trước tiên bước qua thi thể của ta lại nói nguyên thiên giả biểu hiện trịnh trọng cực kỳ nói năng có khí phách lời nói nặng tựa và cân đại sư huynh lý giải ta liền được sư tôn có ý tốt lòng ta lĩnh nhưng ta không thể chớ mắt nhìn hắn rơi vào tay địch kính xin đại sư huynh thứ lỗi các loại chờ đại sư đệ ta trở về sau khi lại cùng đại sư huynh ngươi không say không về. Sau khi nói xong, kiếm không minh chuẩn bị đứng dậy muốn đi, nhưng nguyên thiên giả kéo lại hắn, không cho hắn đi. đại sư huynh, ngươi này là ý gì? kiếm không minh lạnh lùng nói nói, lẽ nào ngày hôm nay ngươi thật sự muốn ngăn cản ta hay sao? nếu như nói như vậy, huynh đệ thật sự không cách nào làm. nguyên thiên giả cười khổ lắc đầu một cái, ta liền biết ngươi tuyệt đối không phải loại kia sợ tha thứ trách nhiệm người, ta không nhìn là người, sư tôn đồng dạng không có nhìn lầm người. ta tới không phải là vì ngăn cản ngươi, bởi vì ta hiểu rõ ngươi loại tâm thái này, ta tới là vì cùng ngươi đi có ta bồi tiếp đến thời điểm những tia siêu cấp thế lực cũng không dám đối với hai huynh đệ chúng ta ra tay. a đại sư huynh xin lỗi là ta trách lầm ngươi kiếm không minh vội vàng xin lỗi nói rằng không có chuyện gì ta là đại sư huynh của ngươi chúng ta mạnh này xưa nay cũng không phải là sợ phiền phức người nhưng ngươi cũng biết sư tôn thân phận không giống nhau vì lẽ đó không thể tùy tiện ra tay còn xin ngươi nhiều lượng giải hắn. nguyên thiên giả trầm giọng nói sư tôn nỗi khổ tâm trong lòng ta biết dù sao hắn là nguyên tông tông chủ kiếm không minh cũng là thật sự rất có thể thông cảm tông chủ khó xử. Ha ha, ngươi có thể nghĩ như vậy là tốt rồi. Vệ Dương không chỉ có là đồ đệ ngươi, cũng là thầy ta chất, muốn đối với ta sư điệt ra tay, trước hết quá chúng ta cửa ải này." Nguyên thiên Giả cười ha ha nói rằng. Hào tinh và Trượng, Kiếm Không Minh trong lòng rất cảm động. Nhưng vào lúc này hắn đột nhiên nghĩ đến hiện tại chính là lựa chọn đời kế tiếp tông chủ lúc mấu chốt, hắn thân thiết hỏi nói, "Có thể đại sư minh, làm như vậy sẽ liên lụy ngươi?" "Sẽ không liên lụy. Nếu như ta đúng là loại kia chơ mắt nhìn sư điệt bị người khác khi dễ người, ngược lại sẽ bị xem thường. Còn vị trí tông chủ, ta xưa nay sẽ không có để ở trong lòng." chỉ là nhiều năm như vậy sư tôn tha thiết hy vọng ta không thể phụ lòng sư tôn, cho nên mới trở thành thần tử. Nhưng vị trí tông chủ nha, chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta, không có gì ghê gò lắm. Nguyên Thiên Giả rất rất lạc quan, đây mới là Không Thiên Thần Tử chân chính phong độ. Cái kia ngươi làm như vậy, đạt được sư tôn cho phép sao? Kiếm Không Minh biết, hắn sư tôn ở Đại sư Minh trên người gần như là chuốt xuống hết thể tâm huyết, vì chính là cuối cùng có thể muốn cho Đại sư Minh kế thừa tông chủ của hắn vị trí, mà bây giờ Đại sư Minh làm như thế, thế tất sẽ thành vì những thứ khác thần tử công kích cỡ, sẽ ảnh hưởng sư tôn đại kế. Sư tôn sẽ đồng ý, sẽ hiểu. Nguyên Thiên Giá gật đầu nói, Kiếm Không Minh cũng không nên quên nữa. Nếu quả như thật lại quên, liền thật sự sẽ làm bị thương sư tình cảm huynh đệ. Không có chuyện gì, ngươi không cần như thế nhăn nhăn nhó nhỏ. Chúng ta uống rượu trước, ngày mai ta tự mình làm bạn ngươi tiến vào Đông Hoang. Nguyên Thiên Giá khinh cười nói, được, nếu nói như vậy, vậy thì tuân sư huynh ý của ngươi. Kiếm Không Minh tạm thời thả xuống lo lắng tâm tình, làm bạn Nguyên Thiên Giá trẻ chén. Thưa không loạn lưu bên trong, vệ Dương lần thứ hai tao nộ một trận thời không phong bạo. Hắn ở đây thời không phong bạo bên trong đông diêu tế bái, dường như không có dễ lù bình. Phiêu Lưu không có trở về gấp dễ. May là vị diện thương phu thời không lổng phòng hộ ra sức, thời không lổng phòng hộ có thể hấp thu thời không lực lượng, lớn mạnh bản thân, nếu không thì Vệ Dương đã sớm vẫn lạc tại thời không phong bạo khi, làm bên trong. Vào lúc này, vị diện thương phu còn tại thăng cấp, vệ thương còn trong trạng thái mê man, Vệ Dương chỉ có thể lặng lặng đợi vệ thương tỉnh lại, đến thời điểm là có thể toàn lực thôi thúc vị diện thương phu huy năng, mau chóng trở về thần hoang. Bởi vì cái này thời điểm Vệ Dương trong lòng có loại dự cảm khúc ổn, hơn nữa loại dự cảm này càng ngày càng mãnh liệt, Vệ Dương trong lòng tuy rằng vô cùng nóng nảy, nhưng hắn bây giờ thân ở hư không loạn lưu bên trong, chỉ có thể làm gấp Vệ Dương nội tâm là chân chính cầu khẩn thân nhân của hắn có thể bình an vô sự, vào lúc này, hắn sâu sắc cảm nhận được chính mình nhỏ yếu, đối với vận mạng loại này cảm giác vô lực, Vệ Dương cảm thấy đời này hắn sẽ không nếm được lần thứ hai. Hơn nữa vị diện thương phô thăng cấp, hắn căn bản là không có cách tiến vào vị diện thương phô bên trong hướng thiên đạo cầu khẩn, thiên không thành cũng không thể sử dụng, có thể nói Vệ Dương phần lớn thủ đoạn đều bị cấm chỉ. Ngày thứ hai vừa dạng sáng, Nguyên Thiên Giả bồi tiếp kiếm không minh thông qua truyền tống trận, đi tới Đông Hoàng. Nhìn thấy Nguyên Thiên Giả bọn họ biến mất âm thanh, Hồng Nông thần tử Ngọc Hồng Nông, Thiên Nguyên thần tử Yến Trời xanh đồng thời thu được bọn họ rời đi tin tức khe miệng đều nổi lên một luồng cười gan. Nguyên Thiên Dã a, Nguyên Thiên Dã, đây là ngươi chủ động đem nhược điểm để cho chúng ta nắm chặt. Nếu như không cố gắng lợi dụng một phen, làm sao có thể đối với chủ ngươi một phen khổ tâm đây? Ngọc Hồng Nông đáy lòng liên tục cười lạnh. Sau đó hắn xuống sắp xếp một ít chuyện, mà như là có cảm giác trong lòng như thế, Thiên Nguyên Thần Tử yến trời xanh đồng dạng phân phó, chính thức bắt đầu thực thi một ít kế hoạch. Nguyên Tông Tông chủ phong, Tông chủ nhìn theo hai người bọn họ biến mất ở Nguyên Tông, cuối cùng chỉ có thể thật dài thở dài, đướng ngốc a đướng đốc, thật là một đôi đướng đốc, lẽ nào này chính là thiên ý hay sao? Mà bây giờ ngũ hoàng đại địa bên trên. Tu sĩ bình thường cảm giác tất cả bình thường, nhưng chỉ có những kia hạng người tu vi cao thâm mới biết bây giờ Ngũ Hoang Đại Địa đáng sợ dường nào. Đặc biệt Đông Hoang, giống như là một cái cự đại thùng thuốc súng, một điểm liền nổ. Đại chiến quả thực chính là động một cái liền bùng nổ, bây giờ Đông Hoang bên trong, tất cả sức mạnh đều bị điều động, Đông Hoang tinh nhuệ nhất một đời đồng dạng bị đưa vào đến Vân Thần Hạp Cốc cùng thời không luyện trong ngục, nơi đó ngoại trừ cửu gia các vị thủy tổ, ai cũng không tìm được. Đông Hoang đây là phòng ngừa chủ đạo, vạn nhất đến lúc Đông Hoang không cẩn thận bị công phá, bọn họ chính là Đông Hoang hy vọng. Đông Hoang toàn bộ một hoang nơi cường giả toàn bộ tập trung ở chín đại thần triều. Tiểu gia thống trị đông hoang trăm vạn năm, ảnh hưởng đã sớm thâm nhập lòng người. Mà bây giờ, đông hoang liền biến thành một cái lớn vô cùng cố máy chiến tranh. ở điên quân vận chuyển sẽ bạo phát kinh thiên sức chiến đấu, vô số chuẩn bị chiến đấu tại nguyên phát xuống, đông hoang hoàn toàn chính là cả mâu đợi sáng. Mà lúc này đây vẫn thần Phủ đông nguyên tông, nên đón hai vị đặc thù khách mời. Nguyên Thiên Giá Thần thức quét khắp toàn bộ đông nguyên tông, sau đó hắn và Kiếm Không Minh bay khỏi vẫn thần phụ, đi tới vẫn thần phụ ở ngoài một chỗ thành trì, tìm tới thành chủ ở ngoài. Kiếm Không Minh lúc này giận dỗi nói rằng: Bản tọa là các ngươi đại vị thái tử sư tôn, hiện tại lập tức cho ta thông báo cho đại vị thần triều. Toa thành trì này chi chủ không dám hoài nghi cùng chi đội, lập tức thông qua thủ đoạn đặc thủ thông báo đạo vị thần triều. Sau đó đạo vị thần triều nghiệm chứng quá kiếm không minh cùng nguyên thiên giả thân phận. Sau đó vệ dương ông, cố vệ hạo thiên tự mình dẫn dắt cựu tộc cường giả trước tới đón tiếp kiếm không minh. Không minh huynh, đã lâu không gặp, vệ hạo thiên còn ở phía xa, nhưng âm thanh nhưng vang vọng cả tòa thành trì hư không. Nhìn thấy vệ hạo thiên bóng người, kiếm không minh cười lạnh, chém thiên rút kiếm thuật. Kiếm không minh hung hán rút kiếm, nhất thời một đạo tuyệt thế ánh kiếm cắt phá trời cao, đâm thẳng vệ hạo thiên. Cảm ứng được tình cảnh này, trong bóng tối đông hoang cự tộc cường giả đang chuẩn bị thời điểm xuất thủ, Vệ Hạo Thiên ngăn lại bọn họ. Sau đó, một đạo thanh lệ phượng minh thanh âm vang vọng tám giới. "Phượng Vũ Cửu Thiên." Lúc khẩn cấp quan trọng, Vệ Hạo Thiên tình lình triển khai Phượng Vũ Cửu Thiên bí thuật, cuối cùng miễn cưỡng chống lại kiếm không minh chiêu kiếm này. Một chiêu kiếm vừa ra, kiếm không minh thu kiếm trở vào bao. Sau đó, Vệ Hạo Thiên giải trừ Phượng Hoàng chân thân, trở về nhân thân. Hắn đi tới kiếm không minh bên người, khinh cười nói nói: "Ngươi tính khí vẫn là bốc lửa như vậy, may là nhiều năm như vậy ta cũng không có lùi bước, nếu không thì ngày hôm nay đã bị ngươi coi chằm chằm giết ở chỗ này." Ừ, ngươi nắm giữ Niết Bàn sống lại này một tuyệt thế thần thông, chiến bại ngươi dễ dàng, nhưng muốn muốn chém giết ngươi, khó như lên trời. Đối mặt đối thủ cũ, kiếm không minh vẫn là lạnh lùng nói rằng, ha ha, mặc kệ như vậy, hai vị hảo ý ta thay bề ngoài đông hoàng cựu tộc tâm lĩnh. Vệ hạo thiên vào lúc này trịnh trọng hướng về kiếm không minh cùng nguyên thiên giả thuyết nói, ta cũng chỉ là làm hết sức mình nghe mệnh trời, nhưng ta nghĩ, vệ dương tiểu tử túi này mệnh không có ngắn như vậy, mạng hắn cứng rắn đây. Nam đó tiếp vô thượng chân ma một đòn đều hoàn hảo không chút tổn hại, điểm ấy tiểu phong sóng, thổi không nha hắn. Kiếm không minh cảm khái nói rằng. Chúng ta hoàn hồn hướng lại tự, không tiên thần tử xin mời." Vệ Hạo Thiên trịnh trọng nói rằng. Thời gian loáng một cái rồi biến mất, ngày thứ ba tảng sáng, khi làm mặt trời vượt lên đường chân trời một khắc đó, trên biển đông, từng luồng từng luồng ngập trời khí thế xông thẳng lên trời, rung động vạn cổ thì không. Đông Hoang phòng hộ đại trận ở ngoài, giờ khắc này nhân gian dưới bên trong, vô số siêu cấp thế lực cường giả dồn dập hiện thân, từng luồng từng luồng tuyệt thế khí thế trùng phá không gian cách trở, đánh vào phòng hộ đại trận ở ngoài. Nhất thời, phòng hộ đại trận rung chuyển bất an, may là trước đây Đông Hoang Triệt hội thủ hộ ở phòng hộ đại trận cường giả, bằng không này chấn động một cái Bọn họ nhất định sẽ tại chỗ biến thành cho bụi. Hơn 100 vị đỉnh cao bán thần giáng lâm, vực này cái thế chiến đủ sức để quét ngang đương đại, chớ nói chi nhân gian giới, coi như ở tiên giới đều có thể hoành hành vô kỵ. Người bình thường giữa giới, nhưng có thể tán tiên đều khó gặp. Nhưng như Kim Vệ Dương chỗ ở thế gian này giới không giống nhau, Hữu Thần Hoang Tinh ở đây, thần giới tất cả thế lực lớn đều ở nhân gian giới nắm giữ đạo thống, đồng thời còn phái chú chư thần cường giả thủ hộ. Giới hạn ở nhân gian giới vận chuyển của tiên đạo pháp tắc, tu vi của bọn họ bị phong ấn, chỉ có đỉnh cao bán thần trình độ, thế nhưng ở nhân gian giới bên trong, sức chiến đấu cỡ này hủy diệt toàn bộ nhân gian giới đều đủ. Trong khoảnh khắc, Đông Hoang cử ra 27 vị bán thần liên thủ bảo vệ phòng hộ đại trận, sau đó bọn họ một đạo thần niệm hình chiếu hiện ra ở phòng hộ đại trận ở ngoài, chính diện đứng đối hơn 100 vị bán thần. Vệ bất tử, chúng ta tối hậu thư thời gian đã đến, hiện tại hỏi lại ngươi một câu, ngươi giao vẫn là không giao? Nam Hoang yêu tộc một vị tính khí nóng nảy bán thần lạnh lùng quát. Lần này do hơn 100 vị bán thần ở đây, đương nhiên đó cũng không phải nhân gian giới siêu cấp thế lực bán thần toàn bộ, chỉ bằng vào Đông Hoang đều có 27 tôn đỉnh cao bán thần, cái khác siêu cấp thế lực bán thần số lượng chỉ so với Đông Hoang nhiều, không, có bị Đông Hoang thiếu. Chương 670, Không liệt thần chiến phá không thần truy. Không. Hơn 100 tôn đỉnh cao bán thần hợp thành ở Đông Hoang ở ngoài, mà phía sau bọn họ nhưng là các đại siêu cấp thế lực tinh nhuệ sức chiến đấu, tu vi thấp nhất đều là độ kiếp kỳ, rõ ràng hôm nay là lai giả bất tiện. Nghe nói Nam Hoang yêu tộc bán thần tiêu gạo, vệ bất tử xem thường cười gằn, "Ha ha, nếu muốn chúng ta giao ra vệ dương, trừ phi trước tiên từ lao tử trên thi thể nhảy tới, chỉ bằng ngươi Nam Hoang yêu tộc, ta nhổ vào, ngươi là cái thá gì?" Nam Hoang yêu tộc bán thần tức giận công tâm, vẻ bất tử ngay trước mặt mọi người như thế coi rẻ hắn, hắn làm sao còn có thể nhẫn, giữa lúc hắn muốn thời điểm xuất thủ, Tây hoang bán thần ngăn cản hắn. Phật tổ ở trên, thí chủ bất giận, rất rõ ràng vệ bất tử liền là muốn làm tức giận ngươi, vạn sự lấy đại cục làm trọng. Tây Hoang bán thần lão tăng làm người hòa giải, vệ thí chủ, đại thế như vậy, hà tất châu chấu đá xe đây? Lẽ nào ngươi thật sự cho rằng chỉ bằng các ngươi Đông Hoang 27 vị bán thần là có thể chống đối chúng ta nhiều như vậy đạo hưu? Này khó tránh khỏi có chút ngây thơ đi. Hừ, chúng ta Đông Hoang xưa nay sẽ không có sợ chết năm nhỉ. Bách vạn niên chi tiền chúng ta thành lập Cựu Đại Thế Gia, vẫn sừng sững Đông Hoang đại địa bên trên, nhiều năm như vậy trải qua vô số đau khổ ngày hôm nay các ngươi liền muốn bằng mấy câu nói liền để cho chúng ta đông hoang đầu hàng trên đời này nào có chuyện tốt bụng này? Tề Kỳ lân lạnh nói Phật tổ ở trên đông hoang chư vị thí chủ chúng ta tây hoang yêu cầu rất đơn giản chính là thả ra phòng hộ đại trận để cho chúng ta tây hoang tiến vào vẫn thần hạp cốc tìm kiếm năm đó Phật tổ miết bàn lưu lại bất hủ xá lợi tây hoang bán thần lao tăng trầm giọng nói ngươi đông hoang vệ ra chém giết chúng ta thiên hỏa linh giới nhiều thiên tài như vậy cần phải thưởng cho thưởng chúng ta 10 cái thần khí mới có thể dẹp loạn chúng ta lừa dật cấp mười linh giới một trong đích thiên hỏa linh giới bán thần lạnh nói chúng ta nam hoang ngạ quỷ đạo yêu cầu các ngươi đông hoang lấy ra di vãng tộc nhân sau khi ngã xuống thi thể mười bộ tiên vương cấp tiền thú thi thể việc này một bút bỏ qua nam hoang ngạ quỷ đạo bán thần âm úp vô cùng nói rằng chúng ta thiên đan linh giới yêu cầu bồi thường mười cây thiên địa thần dược thiên đan linh giới bán thần lạnh nhạt nói chúng ta nam hoang yêu tộc yêu cầu các ngươi cung cấp thần thú tinh huyết một trăm bình nếu không thì định tàn sát đông hoang đến lúc kia chúng ta liền thần tự động thủ lấy ra bên trong cơ thể của các ngươi thần thú tinh huyết nam hoang yêu tộc bán thần lệnh lùng nói rằng Chúng ta Thiên Kim Linh giới yêu cầu Đông Hoang phân cách 1 phần 5 thổ địa để cho chúng ta Thiên Kim Linh giới siêu cấp thế lực vào ở. Thiên Lôi Linh giới yêu cầu bồi thường 10 bộ cấp thần công pháp. Chúng ta Hắc ám thần điện liền chỉ một yêu cầu, cái kia chính là giao ra Vệ Dương, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Chúng ta Chín Đại thư viện yêu cầu các ngươi thả ra phòng hộ đại trận, muốn đi vào thời không luyện ngục cùng Vẫn Thần Hắc Lốc, tìm chúng ta thư viện tiền bối vẫn lạc ở bên trong di thể. Chúng ta Chín Đại Thánh địa yêu cầu Đông Hoang bồi thường 1 phần 10 địa mạch Long khí. Nhân gian giới rất nhiều siêu cấp thế lực bán thần từng cái từng cái đem điều kiện đưa ra, giống như là ăn chắc Đông Hoang như thế. Vệ bất tử bọn họ mỗi nghe xong một điều kiện sau khi Lửa giận trong lòng thì càng rất một bậc. Ha ha, các ngươi còn thật sự không khách khí, cho rằng liền ăn chắc chúng ta Đông Hoang, chúng ta Đông Hoang thái độ cũng chỉ có ba chữ, không thể. Vệ bất tử đại biểu Đông Hoang cử ra, Trinh trọng tỏ thái độ. Hừ, việc đã đến nước này, các vị đạo hữu không cần vọng tưởng chỉ bằng vào ba tấc lưới có thể để Đông Hoang khuất phục, hay là muốn từng làm một hồi mới biết. Hôm nay tàn sát Đông Hoang, các vị yêu cầu ta muốn, đều có thể thỏa mãn. Đại Hàn thần chiêu bán thần âm trầm cực kỳ nói rằng, Đại Hàn thần chiêu các đời thần chủ bội kiếm đều còn tại Vệ Dương nơi nào, ngày hôm nay Đại Hàn thần chiêu muốn muốn thu hồi này bội kiếm bởi vì cái này bội kiếm bên trong có bí mật động trời, đều là bội kiếm thất lạc sau khi, thần giới Hàn gia mới hiểu được, mạng bọn họ khiến đại Hàn thần chiêu nếu không tiếc bất cứ giá nào đoạt lại thần chủ bội kiếm, cho dù dốc hết đại Hàn thần chiêu năng hướng lực lượng đều muốn đoạt lại. Cấp 10 vị diện còn có ngũ hoang đại địa siêu cấp thế lực bán thần từng cái từng cái mặt lộ vẻ hùng quang, phóng tầm mắt nhân gian giới, ngoại trừ nguyên tông ở ngoài, còn không có cái nào thế lực có thể chống đối bọn hắn liên thủ. Ngày hôm nay một trận chiến, trong chúng ta thế tất sẽ có người vãn lạc, nhưng là chỉ cần vệ Dương vẫn còn, Sau đó chúng ta Đông Hoang cựu tộc cựu một mực tồn tại, liền để cho chúng ta thay đợi sau giết ra một cái ban ngày bàn mặt đi. Vệ bất tử trầm giọng truyền âm. "Hừ, chẳng qua vừa chết, nhiều năm như vậy chúng ta cũng chịu đủ bực này bất khí, bọn họ thật sự cho là chúng ta Đông Hoang là cá nằm trên thất thịt, nhưng do bọn họ sâu xé, ngày hôm nay liền muốn nói cho bọn hắn biết, bất kể là ai, phạm ta Đông Hoang người, dù xa cũng giết." Sở ra hai tổ lạnh lùng nói. Cựu ra đời sau cũng đã an toàn chuyển đến thời không luyện ngục cùng vẫn thần hiệp cốc bên trong, chúng ta không có nỗi lo về sau, cái kia liền buông tay một trận chiến đi. Trăm vạn năm đại chiến. Chúng ta cựu huynh đệ giết ra như thế một khoảng trời, ngày hôm nay không thể liền để vùng trời này ở trong tay chúng ta thất lạc, cho dù là tử, cũng phải bảo vệ chúng ta Đông Hoàng Cựu gia sinh tồn ơi. Đông Hoàng 27 vị bản thần, Cựu gia Tam đại thủy tổ, không có một cái lửng bước, Bách vạn niên chi tiền, có thể từ bụi gai đầy trong đất cướp giật đến Đông Hoàng, gian khổ khi lập nghiệp, ngập đắng nuốt cay thủ hộ Đông Hoàng, ngày hôm nay làm sao có khả năng vì chạy trốn. Vậy thì đánh đi. Voi thần triệu gia thủy tổ Triệu Bá Thiên chiến ý ngập trời, trùng thiên khí thế rung chuyển trời đất. Lời nói vừa ra, Đông Hoàng 27 vị bản thần từ phòng hộ trong đại trận lao ra sau đó chia làm chín tổ ầm ầm trong lúc đó một trận rồng gầm phượng hót hổ khiếu sư giống các loại chờ thanh âm phá vỡ bầu trời tụi đầu thần thú ngang qua trời cao có ba vị bán thần tạo thành đạo binh sức chiến đấu ép thẳng tới chân chính thần vị cường giả nhất thời chín cỗ ngập trời khí thế rung động đông hoang kinh sợ bất hoang các ngươi đông hoang tự chịu diệt vong vậy cũng đừng trách chúng ta lòng dạ độc ác ngày hôm nay chúng ta nhất định phải tàn sát đông hoang còn bên trong đất trời một cái ban ngày ban mặt một vị đỉnh cao bán thần lớn tiếng quát nhất thời từng luồng từng luồng khí thế lan tràn ra đông hoang ra hư không đều từng tấc từng tấc phá diện may là đây là tại thần hoang tinh nếu như ở bên ngoài, căn bản không chịu đựng nổi bán thần uy thế, ngoại giới hư không, chỉ có thể chịu đựng động huyền linh tiên đỉnh phong uy thế. Sau đó, hơn 100 vị bán thần liên thủ lại, chống lại đông hoàng cựu đầu thần thú uy thế. bất tử phượng hoàng một tiếng vươn minh, phượng vũ cựu thiên cấm thuật hung hãn phát động, bất tử phượng hoàng xông thẳng hơn 100 tôn bán thần, không gian khoảng cách dường như không tồn tại, trong khoảnh khắc bất tử phượng hoàng liền tới đến phe địch bán thần căn cứ. Sau đó, phượng hoàng thần hỏa đống nhiên phóng thích, ngập trời thần hỏa đốt cháy hư không, nhất thời trong hư không, hết thảy đều bị đốt cháy, hư không đều biến thành một mảnh tuyệt đối chân không. nhất thời. Rất nhiều bán thần đều dồn dập phát sinh tuyệt học, chống đỡ Phượng Hoàng Thần Hỏa. Khốc liệt thần chiến trong nháy mắt bạo phát, mà lúc này đây hơn 100 vị bán thần dốc hết suốt đời sở học, cùng Đông Hoang Cựu Đầu Thần Thú đại đánh nhau. Mà siêu cấp thế lực liên quân bán thần thì lại phân ra 10 vị bán thần, trong nháy mắt hướng về phòng hộ đại trận mà đi, muốn công phá phòng hộ đại trận, để Đông Hoang bán thần hai con không thể chú ý, đến thời điểm nhất định sẽ mệt mỏi, vào lúc ấy sự tổn thất của bọn họ sẽ ít một chút. Thần Hỏa Lục Thiên, voi thần trấn áp bầu trời, một cái biển máu bao trùm trời cao, Cựu Đầu Thần Thú đối mặt hơn 100 vị bán thần, hoàn toàn là liều mạng. 10 vị bán thần đi tới phòng hộ đại trận ở ngoài. Bọn họ nhìn bao trùm đông hoàng phòng hộ đại trận, trong mắt tàn khốc trợn lóe lên. Sau đó, mười cố cường hãn vô cùng bán thần chi lực đống nhiên đánh kích phòng hộ đại trận, thế nhưng chỉ làm cho phòng hộ đại trận nổi lên một từng cơn sóng gợn. Ngũ hoang đại địa phòng hộ đại trận trải qua đông hoàng trăm vạn năm bố trí, ứng đối phổ thông bán thần công kích tuyệt đối thừa sức. Vì lẽ đó trong thời gian ngắn, vậy bất tử bọn họ không lo lắng phòng hộ đại trận vỡ tan. Bầu trời xa xăm bán thần uy thế thẳng ngút trời, nửa quốc chiến của các vị thần, hư không mới là bọn hắn chân chính cực hạn. Đông hoàng ở ngoài, hư không bích trướng kiên cố cực kỳ, pháp tắc không gian cường hãn, rất nhanh phá nát hư không chậm rãi trung hợp. Phát tác không gian cật lực tu bộ bị tổn thương không gian, đây mới thật sự là thân chiến, từng cái từng cái cái thế thần thông thỏa thích phóng thích. Trên biển đông tu sĩ đều bị những này tuyệt thế chiến ý kinh sợ, vô số tu sĩ ngưỡng nhìn bầu trời, khí thế mênh mông truyền khắp ngũ hoang đại địa, ngập trời uy năng rung động vạn cổ thì không. Mà lúc này đây, mười vị bán thần phát hiện bọn họ một đòn toàn lực cũng không thể phá hỏng phòng hộ đại trận không có chú ý chính hắn thời điểm. Vào lúc này bọn họ thôi thúc toàn bộ bán thần sức mạnh, liên hợp tế lên một cái thần khí, phá không thần chi. Tình cảnh này trong nháy mắt đã bị vệ bất tử bọn họ cảm ứng được, vệ bất tử nghiến răng nghiến lợi nói rằng. Phá không thần truy ở chư thiên vạn giới tiếng tâm lừng lẫy, chức năng của nó chủ yếu chính là vì phá tan trận pháp cùng các loại công chế, thần khí phá tan thần truy, tuyệt đối có thể phá tan đông hoàng phòng hộ đại trận. Nhìn thấy tình cảnh này, vệ bất tử bọn họ lòng như lửa đốt, tuyệt đối không ngờ rằng ngày hôm nay các đại siêu cấp thế lực gác như vậy, dĩ nhiên mang theo thần khí dưới nhân gian giới, căn bọn họ lại không nên để cho bọn họ phá tan phòng hộ đại trận. Vệ bất tử lại nói, nhất thời nuốt trưởng thiên bằng hai cánh dương ra, gió lốc thẳng quá chín vạn giảm. Nhìn thấy tình cảnh này, hơn một vị bán thần phân ra hai vị bán thần chống đối nuốt trưởng thiên bằng. Nhưng vào lúc này. Nuốt Trường Thiên bằng nhiệm vụ là muốn ngăn cản Bán Thần phá tan Phòng Hộ Đại Trận, căn bản không cùng bọn họ làm thêm dây dưa. Đi tới 10 vị Bán Thần sau khi Nuốt Trường Thiên địa, nhất thời Nuốt Trường Thiên bằng đống nhiên sử dụng Thiên Phú Thần Thông, một cái cực lớn vô cùng Nuốt Trường Hố đen hiện hiện nhân gian. Nhưng vào lúc này, phá không thần truy bị 10 vị Bán Thần tế lên, tầng tầng đánh vào Phòng Hộ bên trong Đại Trận, trong khoảnh khắc liền phá tan một cái vết nứt không gian. Sau đó bọn họ cảm ứng được sau lưng nguy cơ, 10 vị Bán Thần bất chấp, nhất thời Bán Thần bản nguyên liệu mạng thôi thúc, cuối cùng miễn cưỡng chống đối Nuốt Trường Thần lực, tách ra Nuốt Trường Hố đen. Nhưng bọn họ ở trước khi đi, một tòa tiên phủ bị bọn họ quăng vào vết nứt không gian. Mà lúc này đây, Đông Hoang phòng hộ bên trong đại trận, chín vị thần chủ cảm ứng được ngoại giới chiến sự, biểu hiện nghiêm túc. Chuẩn bị kỹ càng, chúng ta chiến tranh muốn bắt đầu. Lời nói vừa ra, tiên phủ bay vào Đông Hoang sau khi, ầm ầm phá nát, nội bộ tiên nhân cấp cường giả phá nát tiên phủ, từ tiên phủ chi trung lao ra. Đông Hoang tốt binh sĩ, theo ta sát. Trống trận văng lên, thương mang tiếng chống chấn động thiên địa, Đông Hoang tiên nhân cấp cường giả trong nháy mắt liền cùng những này xâm lấn Đông Hoang tiên nhân chính diện đụng vào nhau. Ầm ầm trong lúc đó, phòng hộ bên trong đại trận, tiên nhân chiến tranh bạo phát. Vô số đông hoang tiên nhân cấp cường giả anh dũng về phía trước, ra sức phản kích. Mà lúc này đây, kiếm không minh đi theo ở đông hoang trong đại quân, vô cùng ánh kiếm kinh diễm đông hoang. Chương 671, bán thần vẫn lạc vệ dương trở về. Không, tiên phủ chi trung, gần như tuôn ra gần vạn tiên nhân cấp cường giả, còn có 10 vạn khoảng cách độ kiếp kỳ tu sĩ. Giờ khắc này ở đông hoang phòng hộ bên trong đại trận, liền cùng đông hoang bản thổ cường giả đánh giáp lá cả, không liệt đại chiến trong nháy mắt bạo phát. Mà kiếm không minh giờ khắc này, không biết phục dùng đan dược gì, lại đang trong thời gian ngắn đưa hắn tu vi mạnh mẽ tăng lên tới độ kiếp kỳ ở trong tay hắn. Chém tiên rút kiếm thuật chân chính hàm nghĩa thỏa thích tỏa ra, vô cùng ánh kiếm quét ngang chiến trường. Mà lúc này đây, một vị liên quân tiên nhân cấp cường giả nhìn thấy kiếm không minh trắng trợn tàn sát độ kiếp kỳ cường giả, đang chuẩn bị thời điểm xuất thủ, bị bên cạnh hắn cường giả hạn chế. Ngươi muốn để tông môn diệt vong hay sao? Đừng để ý tới hắn, chuyên tâm chém giết Đông Hoàng tiên nhân là được. Đồng bạn của hắn lớn tiếng truyền âm, ngăn lại sự điên cuồng của hắn hành vi. Hừ, không quá độ cấp kỳ run rề thôi, ta một chiêu kiếm là có thể đưa nó chém chết, lẽ nào Đông Hoàng sau đó còn có thể phản công hay sao? Vị này tiên nhân xem thường lạnh cười nói. Nhưng hắn lời nói vừa ra, Hắn đồng bạn hung hãn ra tay, lanh lảnh vô cùng âm thanh ầm vang lên, một bạt thai liền quét vào trên mặt hắn, "Ta phụt rủa một tờ, chính ngươi muốn chết có thể, không muốn liên lụy chúng ta, không muốn liên lụy tông môn." Lần này tới trước đó mặt trên trọng điểm đã thông báo hai người ngươi đã quên. "Ngươi là chăn sống, lẽ nào ngươi không phải muốn làm tức giận Nguyên Tông hay sao?" Đồng bạn của hắn từng từng quét hắn một bạt thai, lạnh lùng quát, "A, bọn họ chính là Nguyên Tông hai người kia thần tử." Vị này tiên nhân khủng hoảng cực kỳ, may là hắn không có ra tay, nếu không thì, đến thời điểm vạn nhất kiếm không minh bọn họ có gì tổn thương, Nguyên Tông khẳng định sẽ không bỏ qua cho hắn tông môn. Ngươi biết là tốt rồi, có sức lực đối với Đông Hoang Tiên Nhân cường giả vung là được. Đồng bạn của hắn vào lúc này nhìn thấy Đông Hoang Tiên Nhân hướng của bọn hắn bay đến, nhất thời triển khai chiến đấu. Vị này tiên nhân cảm giác một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân xông thẳng tiên linh cái. Loại cảm giác này, hắn đời này cũng không muốn thử nghiệm lần thứ hai. Sau đó hắn đem lửa giận nhắm ngay Đông Hoang Tiên Nhân, toàn lực ra tay, vây giết Đông Hoang Tiên Nhân cấp cường giả. Mà lúc này đây, phòng hộ đại trận ở ngoài, cừu đầu thần thú liên thủ lại, siêu cường sức chiến đấu khiếp sợ nhân gian, tuyệt thế thần uy rung động bầu trời. Một vị bán thần vây công cựu đầu thần thú, nhưng chiến trường đột nhiên sinh ra dị biến. Bất Tử Phượng Hoàng cùng Phách Thiên Voi Thần đột nhiên từ bỏ thủ, đối với vị này thoát đơn bán thần công kích mấy liền. Thần tượng chấn ngục. Phách Thiên Voi Thần triển khai Thiên Phú Thần Thông. Vô cùng cự lực dung sụp hư không, mà lúc này đây bán thần chu vi toàn bộ đều là Phượng Hoàng thần hỏa, hắn không thể trốn đi đâu được. A! Một trận tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng toàn bộ chiến trường, ở Bất Tử Phượng Hoàng cùng Phách Thiên Voi Thần liên thủ công kích dưới, một chiêu bị nháy mắt giết chết, triệt để thần hồn câu diện. Đây là thần trong chiến đấu, người thứ nhất rơi xuống bán thần. Thấy cảnh này, siêu cấp thế lực liên quân bán thần mỗi người trong mắt nổi lên căm giận muốn trời. Các vị đạo hữu, không thể lại lưu thủ rồi, đều lấy ra đòn sát thủ, bằng không chúng ta cũng sẽ thần hồn câu diện." Một vị bán thần lời nói vang vọng chiến trường, trong khoảnh khắc hơn 100 vị bán thần đồng dạng chia làm 9 tổ, dựa theo thần lực không giống. Trực tiếp đem Đông Hải Cửu Đầu Thần Thú tách ra, điên cuồng vây công. Tuyệt thế thần lực phá toái hư không, chiến trường đều biến thành chân không nơi. Giờ khắc này chiến trường đồng thời, hơn 100 vị bán thần liên thủ cầm cố hư không. Mặc kệ vị kia bán thần, đều không thể chạy trốn chiến trường. Bước đánh một trận tử chiến, Các loại bán thần khí toàn bộ phong thích, tất cả loại thần thông thỏa thích long lánh ở bên trong chiến trường, công kích linh hồn thần thông, thân thể thần thông trở chút không phải trường hợp cá biệt. Đông Hoang Cựu Đầu Thần Thú rơi vào khổ chiến, mỗi một đầu thần thú đều có mười mấy vị bán thần bây công, bọn họ mệt mỏi ứng đối. Cho dù tạo thành thần thú thân thể, nhưng dù sao cũng chỉ có ba vị bán thần, mà kẻ thù của bọn họ số lượng là bọn hắn gấp 4-5 lần, bán thần chi lực kịch liệt tiêu hao. Số mệnh rót vào, gia trì thân thể ta, giết cho ta Khi bán thần chi lực tiêu hao hầu như không còn không có chú ý chính hắn thời điểm, vệ bất tử lạnh lùng quát, nhất thời đông hoang chín đại thần triều số mệnh thần thú phá tan hư không. Sau đó, số mệnh thần thú vượt qua vô tận thời không, trong khoảnh khắc liền phân biệt tiến nhập thần thú trong cơ thể, vệ bất tử bọn họ sức chiến đấu trở lại đỉnh cao thời khắc. Cùng lúc đó, ngũ hoang đại địa bán thần đồng dạng triệu hoán số mệnh trợ giúp, tùy thời đều phải giữ vững đỉnh cao sức chiến đấu. Mà nhân gian giới cái khác siêu cấp thế lực nhưng là ai lấy dùng thủ đoạn, dùng thần đan duy trì bán thần chi lực dồi dào. Đại chiến lần thứ hai bạo phát, các loại thiên phú thần thông không ngừng sử dụng, từng vị bán thần không ngừng vất vả. Nhưng Đông Hoang bán thần đồng dạng không dễ chịu, thân thể của bọn họ đều bị trọng thương. Bởi vì mỗi một lần muốn đánh giết bán thần, bán thần sắp chết bổ một cái cũng không tốt được. Thần trong chiến đấu đã có vượt qua 10 vị bán thần vỡ lạc. Thần huyết vải đời trời, cái thế thần hỏa phân không vô cùng thần lực không ngừng kích động, từng trận hủy diệt gọn sóng bao phủ trên trời dưới đất. Tàn khốc thần chiến là không chết không thôi. Giờ khắc này vô số bán thần đều giết đỏ cả mắt rồi dồn dập điều động bán thần bản nguyên, mà lúc này đây Đông Hoang bên trong thiên sát bạch hổ đung nhiên giải thể. Bởi vì hàn gia ba vị bán thần đều bị thương nặng, không thể tiếp tục duy trì thần thú, mà thấy cảnh này. Vây cùng bọn hắn hơn 10 vị bán thần dồn dập triển khai tuyệt thế sát chiêu. Hàn gia Tam tổ tốc độ nhanh nhất, hơn 10 vị bán thần một đòn toàn lực không phải chuyện nhỏ, uy lực đủ để phần sơn trừ hải, hủy thiên diệt địa. Âm ầm trong lúc đó, Hàn gia Tam tổ liền xông vào trước nhất, thay thế cha của hắn cùng tổ phụ đỡ đòn đánh này. Ầm, ầm. Cha, gia gia, ta đi trước một bước. Trước khi chết, Hàn gia Tam tổ lôi kéo một vị bán thần, bỗng nhiên tự bạo. Ngập trời hủy diệt phong bạo thổi chiến trường, tự bạo dưới, một vị bán thần tại chỗ vẫn lạc. Mà Hàn gia Tam tổ cũng tại chỗ biến thành tro bụi, mà lúc này đây Hàn ra thủy tổ cùng hai tổ bi thống không tên, hắn xem những này bán thần, từng luồng từng luồng kinh thế sát ý bỗng nhiên tỏa ra. Cùng lúc đó, những chiến trường khác, Đông Hoang Thần thú tình huống đều rất không ổn. Nhìn thấy tình cảnh này, Nam Hoang yêu tộc bán thần hưng phấn cực kỳ, điên cuồng kêu gào, ngày hôm nay nhất định tàn sát Đông Hoang, lấy an ủi ta yêu tộc anh linh. Các vị bán thần chịu đến nguy cơ sống còn kích thích, mỗi một người đều mặc kệ các loại cấm kỵ thần thông liều mạng phóng thích, bán thần đều sa vào đến điên cuồng trạng thái. Mà lúc này đây, Vệ Dương còn đang hư không loạn lưu bên trong trải gấp. Vệ Thương còn không có thức tỉnh, vị diện Thương Phu còn không có bỏ nhiệm phong, Vệ Dương cũng chỉ có thể đủ dựa vào hán sức mạnh của chính mình bay nhanh ở trên hư không loạn lưu bên trong. Chỉ là trong lòng hắn cái cố này không ổn cảm ứng càng ngày càng nồng động. Thân tử, đại sự không ổn, thần chiến bạo phát, hơn 100 vị bán thần vây công Đông Hoang, tuy rằng Đông Hoang giết chết 10 vị bán thần, thế nhưng Đông Hải tự thân đã có một vị bán thần vỡ lạc, là Thiên Sát Bạch Hổ Hàn Gia tam tổ. Vào lúc này, Thương Đạo Lâm vô cùng nóng nảy thanh âm của vang vọng Vệ Dương não hải. Cái gì, nhanh như vậy? Vệ Dương kinh hoàng cực kỳ, thế nhưng bây giờ thân thể hắn nơi hư không loạn lưu căn bản không có thể nhúng tay thần run rũ trạng. Vệ Dương toàn thân vô cùng nóng nảy, vào lúc này, hắn hận chính mình không thể ra sức. "Vệ Thương, ngươi tỉnh lại cho ta." Vệ Dương ở trên hư không loạn lưu bên trong, chỉ có thể điên cuồng kêu gào. Hắn vào lúc này, cũng chỉ có một bức thiết nguyện vọng, cái kia chính là hy vọng Vệ Thương mau chóng tỉnh lại. Mà lúc này đây, Vệ Thương thanh âm của vang vọng ở Vệ Dương não hải, "Chủ nhân, ta đã tỉnh." Cái thanh âm này không mềm mại, nhưng ở Vệ Dương xem ra, không thua gì tiếng trời. Giờ khắc này, vị diện thương phu rốt cục bò lên phòng, Vệ Dương thần thức trong nháy mắt đánh vào vị diện thương phu. "Vệ Thương, Người ta liên thủ toàn bộ thôi thúc vị diện thương phu, thần chiến bạo phát, ta phải nhanh một chút trở về thần hoàng, nhanh à. Vệ Dương vô cùng nóng nảy dục vệ thương. Vệ thương cũng cảm giác sự tình nghiêm trọng, sau đó hắn và vệ thương liên thủ, trong khoảnh khắc vệ dương thân thể xẹt qua hư không, vị diện thương phu đích uy năng toàn bộ tỏa ra. Thời không lực lượng bản nguyên dường như thiên hà như thế, thao thao bất tuyệt. Sau đó, vệ dương bóng người nhanh hơn cả chớp giật, vượt qua hư không vô tận loạn lưu, hướng về thần hoàng tinh phương hướng chạy như bay. Đông Hoàng phòng hộ bên trong đại trận, Hàn gia tiên nhân cấp cường giả tận mắt nhìn tam tổ vẫn lạc, vô cùng sát cơ đang nổi lên. Tam tổ? Mà lúc này đây, Hàn gia tiên nhân cấp cường giả bất chấp, hướng về liên quân tiên nhân căn cứ điên cuồng bay đi. Sau đó đông nhiên tự bạo, đông hoang chiến trường rơi vào khốc liệt nhất tình trạng. Đông hoang tiên nhân cấp cường giả rồn rập bất chấp, tối chiến trường thê thảm, từng cái từng cái đông hoang tiên nhân không ngừng vẫn lạc tại bên trong chiến trường. Mà thần run run giữa trường, đông hoang thần thú rồn rập giải thể. Vào lúc này vệ bất tử bọn họ thình lình tỏa ra ngập trời uy năng. Vệ ra ba vị thủy tổ quyết tâm trên người phun cháo phượng hoàng thần hỏa càng ngày càng đông đậm. Phượng hoàng nhất bàn bàn, nhất thời bất tử phượng hoàng thiên phú thần thông phượng hoàng nhất bàn bàn rốt cục tái hiện nhân thế. Sau đó. Đông Hoang Ba Thần, bọn hắn Ba Thần Bản Nguyên thông qua sinh mệnh cùng chung khế ước, trong nháy mắt khôi phục lại trạng thái đỉnh cao. Phượng Hoàng vệ nhà Thiên Phú Thần Thông bình thường đều dùng đến bản mệnh, nhưng cũng không phải là nói Thần Thông này cũng chỉ có thể bản mệnh. Giờ khắc này triển khai Phượng Hoàng Nhất Bản Bản, thiêu đốt bọn hắn Bản Nguyên, thông qua sinh mệnh cùng chung khế ước, có thể tăng cường sức chiến đấu. Lão vệ, các ngươi không muốn làm việc nốc, chúng ta vẫn là, còn có thể phục sinh, nhưng nếu như các ngươi tiêu hao hết toàn bộ sức mạnh bản nguyên, dòng máu Phượng Hoàng đều sẽ trôi đi. Tống Hồng Hoang lớn tiếng quát: Ha ha, sợ cái gì? Chẳng qua chết thôi, sống nhiều năm như vậy, cũng sống đủ rồi. Vệ bất tử bất chấp dưới, nhất thời bọn họ hướng về bán thần phản công. Mà đông hoang bán thần trái tim đều đang chảy máu, phượng hoàng bản nguyên huyết thống nếu như một khi bị thiêu đốt hầu như không còn. Đến lúc kia, vệ bất tử bọn họ liền thật sự sẽ hình thần đều diệt Ha ha, ngươi vệ bất tử chỉ là chết sớm một điểm. Sau khi ngươi chết, bọn họ chẳng mấy chốc sẽ hạ xuống theo ngươi. Ba người các ngươi dưới đất sẽ không cô đơn. Thiên hỏa bán thần điên cuồng tiêu gạo, càn dỡ vô cùng bất ý. Thật sao? Các ngươi nghĩ đến đám các ngươi liền thắng chắc sao? Một trận lạnh thanh âm sâu kín truyền khắp toàn bộ chiến trường. ầm ầm trong lúc đó, không gian pha toái, vệ dương tử trong hư không bước đi ra khỏi. Vệ Dương, ngươi rốt cục xuất hiện, ha ha, thực sự là ý trời ạ. Hát cám thần điện sáu vị bán thần trong nháy mắt hướng về Vệ Dương mãnh liệt vồ tới, muốn bắt Vệ Dương. Các vị lão tổ, Vệ Dương đến chậm. Cho ngươi bị sợ hãi, những trận chiến đấu tiếp theo, liền giao cho ta đi. Vệ Dương nhìn bị thương đầy dây các vị bán thần, đầy ma ngày này nói rằng, mà lúc này đây, Đông Hoang bán thần dồn dập đi tới Vệ Dương bên cạnh. Dương Dương, ngươi đi mau, chỉ cần ngươi còn sống, chúng ta Đông Hoang cũng cựu gia vinh quang là có thể vận chiếu khắp chư thiên vạn vật soi sáng vạn cổ thì không. Vệ bất tử lo lắng nói rằng, Chương 672, Chư thần kết thúc chiến cuộc này truyện. Không. Lao tổ, ta không đi, kẻ địch vẫn không có giết sạch, ta làm sao có khả năng đi đây?" Vệ Dương kiên quyết từ chối. Mà lúc này đây, sáu vị Hắc ám chư thần bán thần nhìn nhau một cái, trong nháy mắt khí thế của bọn hắn dâng mạnh, Hắc ám thần lực tràn ngập toàn bộ chiến trường. Trong khi nhiên, bọn họ bỏ niệm phong tu vi, thời gian ba cái hô hấp, thiên phạt liền sẽ hàng lâm, chúng ta cũng chỉ có ba hơi thời gian. Hắc ám bán thần bọn họ nguyên bản đều từ lâu bước vào quá cổ chư thần cảnh giới, chỉ là vì trấn thủ nhân gian giới bất đắc dĩ chỉ có thể đem tu vi phong ấn đến đỉnh phong bán thần, nhưng giờ khắc này bọn họ vì lùng bắt vệ dương, không tiếc bỏ niêm phong tu vi. Sau ba hơi thở, thiên phạt liền sẽ hàng lâm. Bởi vì là thiên đạo vận chuyển pháp tắc không cho phép nhân gian giới xuất hiện cấp thần sức mạnh, một khi có quá cổ trư thần xúc phạm này quy tắc ép, thiên phạt nhất định giáng lâm. Sáu cố quá cổ trư thần khí tức rung động vạn cổ trời cao, bọn họ điên cuồng tiêu gạo, vô cùng đắc ý. Vệ Dương, ngươi nhất định là chúng ta hắc cám trư thần nhất hệ hộ pháp thần vương, đây là ý trời, đây là vận mệnh, ngươi trốn không thoát đâu. Ha ha, nếu như hôm nay chúng ta sáu vị chư thần ra tay trên trời dưới đất, bạn tọa xem làm sao ngươi trốn, hắc ám thần hệ sáu vị chư thần hướng về vệ dương bọn họ bay đi, ở quá bên trong chiến trường cổ, pháp tắc không gian đã bị cấm cố, không gian tệ lệ bọn vô hiệu, chỉ có thể thông qua phi hành. nhìn thấy tình cảnh này, vệ dương lạnh vừa nói nói, các ngươi còn có ba hơi thời gian, còn có cái gì di ngôn, hiện tại cứ nói đi. thực sự là càn rỡ, đến trước khi chết vẫn như thế mạnh miệng. một vị hắc ám chư thần lạnh lùng nói rằng, vấn đế, nên các ngươi ra tay rồi. vệ dương hờ hững lời nói van vọt toàn bộ chiến trường. trong ngay mắt, bên trong chiến trường liền xuất hiện một mảnh vạn cổ vân hải chúng vị thần minh vân đế xuất lĩnh bốn vị đỉnh cao bán thần đứng ở vệ dương trước đó âm âm trong lúc đó vạn cổ vân hải xông thẳng hắc ám chư thần mà tới vân thú bộ tộc dám ngăn cản chúng ta hắc ám thần hệ ngươi muốn vân thú bộ tộc diệt vong hay sao hắc ám chư thần kinh nộ cực kỳ thời gian của bọn họ cũng chỉ có ba hơi ba hơi bắt được vệ dương sau đó phong ấn tu vi mới có thể trốn qua thiên phạt nhưng nếu như vân đế ngăn cản ba hơi thời gian bọn họ khẳng định kết thúc không thành nhiệm vụ giết cho ta vân đế lạnh lùng lời nói vang vọng phía chân trời trong ngay mắt vạn cổ vân hải liền nhấn chìm sáu vị chư thần thời gian ba cái hô hấp thoáng một cái đã qua Ở trên trời phạt giáng lâm trước đó, Vân Đế hơi suy nghĩ, Vạn cổ Vân Hải trong nháy mắt biến mất, sau đó vân đế bọn họ trở lại thiên không thành. Mà lúc này đây, bởi thiên không thành là ở vị diện thương phô bên trong, vị diện thương phô trời sinh ngăn cách thiên đạo lực lượng, cho dù Vân Đế phóng thích thần vị sức mạnh, nhưng thiên phạt không tìm được hắn. Nhưng sáu vị hắc ám chư thần không giống nhau. Giờ khắc này bọn họ liền bại lộ ở trên trời phạt bên dưới. Nhất thời, thiên phạt thần quang dũng nhiên giáng lâm. Mà lúc này đây, Vệ Dương đem vệ bất tử bọn họ chuyển đến khu vực an toàn. Sau đó, Vệ Dương kích hoạt cự đại tổ thần thú hệ thống. Sau đó, Thông thiên thần tháp bên trong tích góp huyết mạch lực lượng, thông qua huyết thống hồi tưởng đồng nhất đặc thù thần thông phá thể mà ra, vậy bất tử huyết mạch của bọn họ trong nháy mắt bị thăng hoa. Sau đó cựu đại chí tôn thần thú huyết mạch khí tức tràn ngập toàn bộ chiến trường, xuyên thấu qua phòng hộ đại trận, phòng hộ bên trong đại trận đông hoang cựu tộc cường giả đồng thời cảm ứng được này cỗ huyết mạch lực lượng. Sau đó bọn họ huyết mạch trong cơ thể đều đang sôi trào thiếu đốt, tu vi của bọn họ cảnh giới trong nháy mắt bị phá ra, độ đậm của huyết thống nhất thời tăng lên tới một tầng thứ mới. Mười cái hô hấp thời gian, đông hoang sức chiến đấu liền toàn thể tăng lên tới một cái đại cấp độ. Vô số lần khốn thủ ở một cảnh giới bên trên bình cảnh vô số năm đông hoang cường giả dồn dập vượt cửa ải. Cự đại chí tôn thần thú huyết mạch. Mà lúc này đây, liên trong quân có một vị bán thần nghiến răng nghiến lợi nói rằng, mà sắc mặt của bọn họ màu máu hoàn toàn không có, không khỏi kinh hãi. Giờ khắc này, trong lòng bọn họ mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, tại sao vệ bất tử bọn họ tình nguyện chính mình vẫn là cũng sẽ không giao ra vệ dương, vệ dương không chỉ có là truyền thừa đông hoàng cự tộc hy vọng, càng là trên người chịu cự đại chí tôn thần thú huyết mạch truyền thừa. Vệ bất tử nói đúng chỉ cần vệ dương còn sống, đông hoang cựu tộc vinh quang sẽ vẫn soi sáng chư thiên vạn giới. đông hoang cựu tộc thì sẽ không triệt để tiêu vong. cho dù vệ bất tử bọn họ vẫn lạc thì lại làm sao? vệ dương sau đó dẫn dắt đông hoang, nhất định sẽ càng ngày càng hung thịnh. mà lúc này đây, vân đế đã phong ấn thật tu vi, xuất lĩnh vân thú bộ tộc bốn vị đỉnh cao bán thần xuất hiện lần nữa ở thần chiến bên trong chiến trường. vân đế bọn họ xuất hiện, hết thảy bán thần ánh mắt nhanh nhìn chăm chú sáu vị hắc cám chư thần. giờ khắc này, thiên phạt thần quang cuồn cuộn không đoạn, hắc cám chư thần căn bản không chống đỡ được thiên phạt thần quang. thiên phạt thần quang ở quá cổ chi thì có thể oanh diện thái cổ chí tôn âm âm trong lúc đó, sáu vị hắc ám thần hệ thần linh liền hoàn toàn chết đi, ở trên trời phạt thần quang phía dưới, triệt để biến thành cho bụi. mà lúc này đây, thiên đạo công đức hạ xuống, vệ dương cùng vân đế chia đều. nhìn thấy tình cảnh này, cái khắc bán thần càng thêm bán thầm, trong lòng tức giận không thôi. giờ khắc này, vệ dương mới phát hiện đã có 8 vị bán thần lao tổ hoàn toàn chết đi, trừ gia phượng hoàng vệ ra, cái khắc bát ra đều phân biệt có một vị bán thần vẫn lạc. vệ dương trong lòng bi thống cực kỳ, nhưng đảo mắt lại bị nồng nặc sát ý thay thế. lần này bán thần vây công đông hoàng, khiến cho đông hoàng tổn thất nặng nề, phòng hộ bên trong đại trận, đông hoàng tổn thất vô số cương giả rất nhiều tiên nhân làm cho cuối cùng chỉ có thể triển khai tự bạo đến nhờ trụ kẻ địch. Vệ Dương ánh mắt xuyên thấu qua phòng hộ đại trận, vào lúc này hắn phát hiện hắn sư tôn kiếm không minh đều người bị thương nặng, vết thương chống chất. Thông thiên thần tháp bên trong, các ngươi hậu bối tài nghệ không bằng người thì cũng thôi đi. Không nghĩ tới thế hệ trước càng thêm già mà không đứng đắn, còn dám vây công chúng ta đông hoàng. Thật khi chúng ta đông hoàng không người đúng không? Vệ Dương lớn tiếng quát lớn, đầy trời sát khí túc sát toàn trường. Ha ha, ngươi một cái nho nhỏ luyện hư kỳ jun dế, còn dám ở chỗ này nói quát không biết ngượng, ngày hôm nay nhất định phải tàn sát đông hoàng, thay rơi xuống đạo hưu báo thủ giờ khắc này còn có 120 vị bán thần tại chiến trường ở trong, bọn hắn đều rết đỏ cả mắt rồi, căn bản sẽ không lùi lại. trận chiến này chỉ tử mới thôi. haha, ha, luyện hư kỳ du dế. vệ dương khinh thường cười haha, ha. ngày hôm nay bản tọa liền để cho các ngươi biết, thỏ cũng lên cũng sẽ tát người. nếu xem thường bản tọa, không để cho các ngươi trả giá nặng nề, làm sao có thể để tiết mối hận trong lòng? âm âm trong lúc đó, vệ dương bỗng nhiên biến thành thân cao ngàn trượng người khổng lồ. sau đó cửu đại chí tôn thần thú huyết mạch bị kích hoạt mà ra. sau đó, vệ dương phía sau bỗng nhiên xuất hiện cửu đại chí tôn thần thú bóng mờ. chư vị lão tổ tiến vào bóng mở bên trong ngày hôm nay liền để cho chúng ta đông hoang triệt để khiến những này bán thần sợ hãi muốn để cho bọn họ đời này đều nhớ kỹ phàm ta đông hoang người dù xa cũng giết vệ bất tử bóng người của bọn họ trong nháy mắt dựa vào vào đến chí tôn thần thú bóng mở bên trong đây là vệ dương kích hoạt một phần ngàn tỷ chí tôn thần thú huyết thống thu được một hạng thần thông những này chí tôn thần thú bóng mở mới là đông hoang hoàn mỹ nhất đạo binh quả nhiên vệ bất tử bọn họ nhảy vào sau khi trong nháy mắt liền phát hiện có thể rất hoàn mỹ trưởng khống toàn bộ lực lượng càng thêm then chốt chính là Vệ Dương chuyển thừa là chân chính chí tôn huyết mạch tinh huyết, là cựu đầu trí tôn thần thú ngưng tụ toàn bộ lực lượng máu huyết, mà Vệ bất tử bọn họ năm đó thu được chỉ là một nhỏ phổ thông huyết dịch. Nhưng ngay cả như vậy, Vệ bất tử bọn họ dựa vào một đoạn phổ thông thần thú tinh huyết đều sẽ huyết thống hoàn chỉnh hòa vào, đồng thời sáng lập các loại bí thuật, thành lập Đông Hoang Cựu Gia. Vệ bất tử bọn họ đồng dạng là tài cao ngất trời. Bây giờ, chí tôn thần thú bóng mờ bên trong, bao hàm chí tôn thần thú huyết thống hoàn toàn gợn sóng, bọn họ ngượn từ lần này gợn sóng, đối với huyết mạch của bọn họ tăng lên đều có ích lợi rất lớn. Trước đây Vệ bất tử bọn họ tạo thành thần thú đại binh nhiều nhất chỉ có thể lấy một địch ba, một con đạo binh thần thú đối kháng chín vị đỉnh cao bán thần liền gần như mười mấy vị bán thần vây công, cho nên bọn hắn mới liên tiếp vẫn lạc tám vị lao tổ. Nhưng bây giờ, vệ bất tử cảm thấy có thần thú này bóng bẩy, bọn họ lấy một địch năm đều không có vấn đề. Giải quyết xong nỗi lo về sau sau khi, mà lúc này đây tử bá thiên tỉnh cầu đi ra, vệ dương hơi suy nghĩ, trong nháy mắt liền đem tử bá thiên rời ra thiên không thành. Tử bá thiên giáng lâm chiến trường, nhìn thấy nhiều như vậy bán thần, hắn trầm giọng nói, chủ nhân, ta còn có thể triệu tập hơn mười vị bán thần tham chiến. Từ Ba Thiên lời nói trong nháy mắt nhấc lên ầm ầm sóng lớn, nhiều như vậy bán thần nhìn một cái so với một cái cuồng, không nhịn được nói trong trọc. Thực sự là không biết trời cao đất rộng, há khi làm bán thần là cái gì? Vô Chi run Dế, mau chóng giết chết bực này run Dế, ta đều xấu hổ với cùng bọn họ tác chiến, truyền đi thật mất thể diện. Mà lúc này đây, Vệ Dương hơi suy nghĩ, truyền âm nói nói, ngươi là chỉ cửu thải bí cảnh bên trong chín màu tinh linh. Đúng vậy, chín màu tinh linh vương là trư cường giả thần cấp, bọn họ bên dưới đại tế tự là đỉnh cao bán thần tu vi, cửu thải bí cảnh tổng cộng có thể điều động chín vị trư thần. 27 vị đỉnh cao bán thần, phổ thông bán thần có hơn 10 vị." Tử Bá Thiên trầm giọng nói, "Nếu như ngươi thật sự có thể điều động bọn hắn mà nói, vậy thì rõ ràng chín vị tinh linh vương cùng thủ tịch đại tế tự bực này đỉnh cao bán thần. Giờ khắc này thần chiến bên trong chiến trường, phổ thông bán thần đến rồi, không làm nên chuyện gì." Vệ Dương trầm giọng dặn dò nói rằng, "Nhất thời, Tử Bá Thiên kích hoạt chín màu nghịch thiên huyết thống, thông qua bọn họ bộ tộc bí truyền đưa tin hướng về cựu Thải Bí cảnh phát ra mệnh lệnh. Giờ khắc này, vẫn thần phủ bên trong, Cửu Thải Bí cảnh bên trong, chín vị tinh linh vương người nhận được Từ Bá Thiên mệnh lệnh, trong nháy mắt, toàn bộ chín màu tinh linh nhất tộc quần tình xúc động. Quá lịch tiên rồi, dám đối với chúng ta vô thượng hoàng giả bất lợi, những này siêu cấp thế lực quá gan to bằng trời rồi. Chúng ta chín mầu tinh linh nhất tộc Tiềm Tu vô số tuyết nguyệt, hôm nay là nên xuất thế. Hướng về chư thiên vạn giới chứng minh, chúng ta chín mầu tinh linh nhất tộc vô thượng thần uy. Trong khoảnh khắc, chín vị tinh linh vương người mang theo 27 vị thủ tịch đại tế tự trực tiếp xẹt qua hư không, dáng lâm ở thần run quân tràng. Nhìn thấy 36 vị đỉnh cao bán thần đột kích, liên quân bán thần mặt lộ vẻ vẻ âm trầm. Bọn họ không phải sợ những này bán thần, mà là bọn hắn cảm thấy bị Tử Bá Thiên làm mất mặt, bọn họ mỗi người đều cho rằng Tử Bá Thiên là lừa bọn họ nhưng giờ khắc này 36 đỉnh cao bán thần cung kính đứng ở tử bá thiên bên cạnh bọn họ cảm thấy trên mặt bị tầng tầng quét một mặt hai. vô thượng hoàng giả chúng ta tuần hoàn ý của ngài trí giáng lâm kính xin hoàng giả hạ lệnh một vị tinh linh vương quỳ một gối xuống ở trên hư không hướng về tử bá thiên xin chỉ thị những này bán thần muốn chiếm lĩnh đông hoàng trục xuất chúng ta chính là của chúng ta kẻ địch đối mặt kẻ địch chúng ta nên làm gì tử bá thiên lạnh lùng nói rằng sắt giết không tha trong ngay mắt chín vị tinh linh vương hai vị đỉnh cao bán thần tu vi thủ tịch đại tế tự miệng đồng thanh nói rằng sát khí lẫm liệt chương sáu Tiêu diệt bán thần uy như trồng trứng sắp đổ. Không. Đông Hoang gia hư không vô tận, thần Jun Jun chẳng bao quát phạm vì 30 triệu dặm, đồng thời chiến trường đều bị hết thảy bán thần vận dụng pháp tắc không gian gia cố, làm cho chiến trường mới có thể chịu đựng bán thần toàn lực ra tay. Thần Jun Jun giữa trường, cho dù thân là đỉnh cao bán thần cũng không thể tệ lại bot, bởi vì không gian dung động hoàn toàn thay đổi, nơi này pháp tắc không gian càng kịch liệt. Giờ khắc này, liên quân trận doanh còn có 120 vị đỉnh cao bán thần, luận thực lực vượt xa Đông Hoang, thế nhưng liên quân trận doanh bên trong, rất nhiều đỉnh cao bán thần tâm không đồng đều, vì lẽ đó sức chiến đấu không thể triệt để phát huy. Nhưng trái lại Đông Hoang thì lại không giống nhau, đoàn kết cực kỳ, lực hướng về một chỗ xứ, cho nên mới bùng nổ ra kinh người như vậy sức chiến đấu. Cự đại chí tôn thần thú bóng mờ có thể chống lại 45 tôn đỉnh cao bán thần, vạn cổ vân hải có thể chống lại 10 vị đỉnh cao bán thần, mà chín màu tinh linh vương lấy một địch tam đồng dạng không có vấn đề, có thể nâng đỡ 27 tôn đỉnh cao bán thần. 27 vị thủ tịch đại tế tự đồng dạng có thể chống lại 30 vị đỉnh cao bán thần. Vệ Dương dạng này tính, bọn họ hiện tại hoàn toàn có thể chống lại 112 vị đỉnh cao bản thần. Ừ hơn nữa đối với phương đỉnh cao bán thần không thể hoàn mỹ trăm phần trăm phát huy sức chiến đấu như vậy trận chiến này hoàn toàn thì có hy vọng thắng lợi Vừa nghĩ đến đây vệ dương trong lòng hơi hơi cân nhắc một chút kiên quyết nói rằng ngày hôm nay các ngươi muốn tàn sát chúng ta đông hoàng như vậy hiện tại liền giờ đến phiên các ngươi trả giá thật lớn chư vị lão tổ không cần lưu tình thỏa thích giết cho đi muốn giết đến khiến kẻ địch sợ hãi khiến cho bọn họ kiếp này cũng không dám nữa bay lên cùng chúng ta đông hoàng là địch ý nghĩ lời nói vừa ra vân đế điều khiển vạn cổ vân hải bỗng nhiên hướng về phe địch đánh tới ầm ầm trong lúc đó Cựu đầu trí tôn thần thú bóng mở càng là liên tiếp vượt qua vô tận thời không, chủ động xuất kích. Mà chín màu tinh linh nhất tộc cường giả phản ứng cũng không chậm. Theo sát phía sau, hướng về đối diện 120 vị bán thần đánh tới. Thần run run tràng, đống nhiên nhấc lên kinh thiên sắc cơ. Mà lúc này đây, vệ dương thì lại cùng tử bá thiên tọa chân phía sau. Hiện nay nửa cuộc chiến của các vị thần, vệ dương vẫn không có sức mạnh có thể nhúng tay. Thế nhưng đông hoang phòng hộ bên trong đại trận chiến sự, vệ dương liền có năng lực. Tím lão, ngươi trước tiên bay lại đông hoang. Triệu tập chín màu tinh linh nhất tộc cái khác phổ thông bán thần. Đem xâm Lấn Đông Hoang Tiên Nhân cấp cường giả toàn bộ diệt vong, trận chiến này, chúng ta Đông Hoang là trí tử mới thôi." Vệ Dương sát khí lắm liệt nói. Tử Ba Thiên Đồng dạng là sát ý ngập trời, sau đó thân thể hắn ảnh lóe lên, liên tiến vào phòng hộ bên trong đại trận. Vệ Dương nhìn về phía trước rằng có chiến cuộc. Trong lòng trầm mặc không nói, mà giờ khắc này, nhìn thấy Đông Hoang lại dám chủ động xuất kích, liên quân trận doanh 120 vị đỉnh cao bán thần tức giận cực kỳ, Vệ Dương này hoàn toàn là trắng trận sĩ nhục bọn họ. Loại cảm giác này khiến cho bọn họ tức bệ phổi. Các vị đạo hữu, bây giờ tình huống này không thể lưu thủ. Nếu như hôm nay không thể tàn sát Đông Hoang, như vậy sau đó truyền đi, chúng ta đều sẽ trở thành chư thiên vạn giới trò cười. Phái ra 10 vị đạo hưu đem Vệ Dương giết chết, là có thể triệt để phá tan Đông Hoang sĩ khí, mà những đạo hưu khác đem hết toàn lực nâng đỡ Đông Hoang bán thần. Trong khoảnh khắc, một vị đỉnh cao bán thần lên nói, "Nhất thời, mười đạo lưu quang xẹt qua chân trời, mà cái khác đỉnh cao bán thần nhưng là từng người chọn lựa đối thủ, triển khai chiến đấu." Đông Hoang phòng hộ bên trong đại trận, những kia Đông Hoang cường giả nhìn thấy thậm chí có 10 vị đỉnh cao bán thần không biết số hộ tới chuẩn bị vây công Vệ Dương, bọn họ vô cùng phẫn nộ. Cái quái gì vậy? còn biết xấu hổ hay không đều thân là đỉnh cao bán thần còn vô sỉ như vậy ta phụt xuống mắt thơ các ngươi những lao bất tử này bán thần siêu cấp thế lực mặt mũi đều để cho các ngươi cho triệt để mất hết đông hoang vô số cường giả tức giận mắng này mười vị đỉnh cao bán thần hơn nữa thanh âm của bọn hắn ở phòng hộ đại trận dưới sự thao túng hoàn mỹ vang lên ở bên ngoài hư không mười vị đỉnh cao bán thần nét mặt rán mua hừng đỏ sau đó dù là vô tận lửa giận bị trong lòng bọn họ vẫn cho rằng run dế tu sĩ như vậy tại chỗ nhục mạng trong lòng bọn họ lửa giận càng sâu mà đối với vệ dương sát ý thì càng thêm nồng nặng Nhìn thấy tình cảnh này, vệ bất tử bọn họ tâm thần kinh hãi cực kỳ, đang chuẩn bị điều quân trở về cứu viện không có chú ý chính hắn thời điểm, vệ Dương lời lạnh như băng vang vọng phía chân trời. Thực sự là người trí tiện thì vô địch, hiện tại bản tọa rốt cuộc biết tại sao các ngươi có thể vẫn đặt chân ở Chư Thiên Vạn Giới, ra mặt dày như vậy, phòng trừng coi như thái cổ chí tôn hoặc là vô thượng thiên đạo ra tay, đều không nhất định có thể đánh nát các ngươi như thế ra mặt dày. Vệ Dương khinh thường châm chọc nói rằng: "Thằng ngại danh không hề có như thế cần dỡ, ngày hôm nay không đem ngươi chém thành muôn mảnh, khó tiêu chúng ta mối hận trong lòng." Một vị đỉnh cao bán thần tàn khốc nói rằng: mà lúc này đây, bọn họ bóng người thì lại là nhanh chóng tiếp cận vệ dương. vệ dương khoẹt miệng nổi lên một luồng cười gằn, trao phung nói nói, các ngươi thật sự liền nghĩ đến đám các ngươi thắng chắc sao? ngày hôm nay bản tọa nói cho các ngươi, các ngươi vẫn còn quá độn, đi về nhà bú sữa 500 năm, trở lại cùng đại gia ta đấu đi. thực sự là ồn ào, chết đến nơi rồi còn như thế mạnh miệng. một vị nam hoàng yêu tộc đỉnh cao bán thần lệnh nói, sau đó sự công kích của hắn theo âm thanh mà tới, mười vị bán thần tụ tập cùng nhau, bọn họ khoảng cách vệ dương vẹn vẹn cũng chỉ có trăm dặm nơi, lấy bán thần tốc độ phi hành, trăm dặm chỉ trong ngay mắt nhưng vệ dương mặt không biến sắc, lạnh lùng nói nói, chấn ngục thần phong, gia chỉ thân thể ta, chấn áp chư ta, thiên địa vô cực. vệ dương tâm thần thình lình câu thông cách xa ở bên trong hoang nguyên tông chấn ngục linh phong, không, vào lúc này hẳn là gọi là chấn ngục thần phong. lời nói vừa ra, nguyên tông chấn ngục thần phong bỗng nhiên lao ra phía chân trời, trong nháy mắt vượt qua hư không vô tận, nhất thời vô cùng to lớn chấn ngục thần phong chen phá hư không, hướng về mười vị bán thần chấn áp mà tới. mười vị bán thần bỗng nhiên cảm ứng được phía sau truyền tới nguy cơ, vào lúc này bọn họ dồn dập triển khai các loại tuyệt thế thần thông, nhưng này hết thảy đều đã đã muộn chấn ngục thần phong giờ khấp này cao to và trượng trong giây lát từ hư không dây dụng sức mạnh khổng lồ trực tiếp đánh nát hư không mênh ngông hủy diệt sóng gợn chuyển khắp thập phương vào lúc này thần run run giữa trường đông đảo đỉnh cao bán thần liền tận mắt nhìn thấy trong hư không đống nhiên xuất hiện một ngọn thần sơn sau đó thần sơn cấp tốc dây dụng ầm âm âm trong lúc đó thần sơn chớp mắt liền đem 10 vị đỉnh cao bán thần chấn áp lại mà bọn họ kiên cố vô cùng thần thể trong nháy mắt biến thành thịt vụn thần hồn đều không có chạy ra bị này nguồn sức mạnh triệt để dọa cát sau đó thần sơn lên Vệ Dương trực tiếp bay đến phía trên ngọn Thần Sơn, hắn quan sát trên chiến trường cái kia 10 đám thịt vụn, trong khoảnh khắc 10 đám thịt vụn biến mất, bị Vệ Dương thu vào cất giữ không gian. Vệ Dương đứng ở bên trên Thần Sơn, uy phong lẫm lẫm, thần uy như ngục. Trong khoảnh khắc, hắn hơi suy nghĩ, Thần Sơn bên trong giam cầm địa ngục ma long xuất hiện ở trong hư không, ở dây xích điều khiển ở dưới, địa ngục ma long trực tiếp bị Vệ Dương quăng vào đến liên quân bán thần bên trong. Địa ngục ma long vẫn còn nửa mê nửa tỉnh trong lúc đó, đột nhiên được đến đỉnh phòng bán thần công kích, trong khoảnh khắc ma long long thể cấp tốc lớn lên một luồng cái thế thần uy rung động tiến hạ một cái vô cùng kinh khủng hơi thở của giống động nhiên phun ra trong nháy mắt ba vị đỉnh cao bán thần bị hơi thở của giống nhiễm sau đó bọn hắn thần thể tự cháy sau đó vệ dương cảm ứng được sâu trong hư không truyền đến từng trận rung động lại trong nháy mắt đem ma long thu vào chấn ngục thần phong nhưng vào lúc này ba vị đỉnh cao bán thần bị ma long hơi thở của giống nhiễm ba hơi thời gian bọn hắn thần thể cùng thần hồn toàn bộ thiêu đốt hầu như không còn triệt để biến thành tro bụi vệ dương lần thứ hai cường thế ra tay tiêu diệt ba vị đỉnh cao bán thần máu này tinh một màn sắc ý ngút trời trong nháy mắt làm kinh sợ hết thể bán thần hơn nữa phía trên chiến trường chiến cuộc là này tiêu bị trường Vệ Dương giờ khắc này chiếm cứ có chân ngục thần phong đại sát khí, hành hành chiến trường, quét ngang thiên hạ. Mà lúc này đây, Đông Hoang cựu đầu trí tôn thần thú bóng mờ nhìn thấy Vệ Dương có lợi hại như vậy một cái đại sát khí, bọn họ thay đổi chiến thuật, tập thể vây công một cái nào đó vị bán thần. Tổn thương một trong số đó chỉ không bằng đoạn thứ mười chỉ. Cái này dễ hiểu đạo lý, Đông Hoang bán thần làm sao sẽ không hiểu đây? Vệ Dương thao tung chân ngục thần phong chuyên môn hướng về cùng Đông Hoang có thủ không đội trời Trung Nam Hoang yêu tộc cùng Bắc Hoang cùng với bên trong Hoang một ít siêu cấp thế lực ra tay mà hắn một số thời khắc thì lại buông tha chư Thiên Vạn Giới siêu cấp thế lực, bởi vì hiện nay mà nói, ngũ hoàng đại địa siêu cấp thế lực đối với Đông Hoang càng thêm chiếc, vốn có gặp nguy hiểm tính một điểm. Vệ Dương liên tiếp xuất thủ lần thứ 2 tiêu diệt bốn vị đỉnh cao bán thần sau khi liên quân trận doanh hết thể bán thần tụ tập hợp lại cùng nhau phát triệu tập lệnh triệu tập hết thể bán thần ngày hôm nay nhất định phải tàn sát Đông Hoang không chết không thôi. Những này đỉnh cao bán thần hoàn toàn liền chưa hề nghĩ tới lui lại, bọn họ trả giá lớn như vậy đánh đổi, nếu như hôm nay không đem Đông Hoang triệt để xóa bỏ, sau này bọn họ làm sao ở Trư Thiên Vạn Giới sinh tồn đây? Đông Đạo đỉnh cao bán thần quyết tâm phát sinh triệu tập lệnh, từng đạo từng đạo cường hãn thần thức đập vỡ tan ngũ hoang đại địa. Mà lúc này đây, Đông Hoang phòng hộ bên trong đại trận, chín màu tinh linh nhất tộc cường giả ra hết, trợ giúp Đông Hoang Chu giết những cái kia sầm lấn Đông Hoang tiên nhân cấp cường giả. Mà ở rất nhiều phổ thông bán thần xuất linh giới, giờ khắc này sầm lấn Đông Hoang tiên nhân gần như đã chết tuyệt hầu như không còn, lập tức liền sắp toàn quân bị diệt. Mà lúc này đây, từng đạo từng đạo thần quang xuyên thấu hư không, nhân gian giới bên trong, rất nhiều siêu cấp thế lực lưu thủ bán thần dồn dập giáng lâm. Nhìn thấy tình cảnh này, Vệ Dương Âm trầm cực kỳ. Giờ khắc này, vệ bất tử bọn họ rút về, đông đảo bán thần đều tụ tập ở chấn ngục thần phong bên trên, mà lúc này đây, phe địch bán thần số lượng tăng vọt, rất nhanh liên quân trận doanh đỉnh cao bán thần số lượng liền đã vượt qua 200. Đông hoang bán thần trong lòng đều cảm giác trầm trọng vô cùng, nhưng bây giờ bọn họ không có bất kỳ đường lui, phía sau bọn họ chính là vô tận đông hoang đại địa, sinh hoạt đông hoang tộc nhân. vì lẽ đó, bọn họ chỉ có thể thể sống chết thủ hộ. Phòng hộ bên trong đại trận, đông hoang đã triệt để đem xâm lấn tiên nhân cùng độ kiếp kỳ cường giả triệt để chui diệt, khiến cho bọn họ toàn quân bị diệt sau khi, không có cao hứng, không có chút mừng, trái lại mỗi cái đông hoang cường giả trong lòng đều giống như lấp lấy một khối đá lớn bị đè nén cực kỳ, sau đó dồn dập ngưỡng nhìn bầu trời. Bọn họ cũng đều biết, mấu chốt của trận chiến này vẫn là ở các vị lao tổ trên người, nếu như lao tổ đều thất bại, cho dù bọn họ đạt được lại huy hoàng chiến công cũng không làm nên chuyện gì. Phe địch đỉnh cao bán thần số lượng còn tại tăng gọn, rất nhanh bọn hắn bán thần liền đạt đến 280 vị, trừ ra nguyên tông có bán thần, này gần như là nhân gian giới các đại siêu cấp thế lực bán thần số lượng 9 phần 10. 280 vị đỉnh cao bán thần, hơn nữa những này bán thần bên trong phần lớn tu vi thật sự đều từ lâu đắc vào chư thần cảnh giới, thị thần vị tổ giả. Mà Đông Hoàng bán thần trừ ra Cựu Đại Tinh Linh Vương cùng vấn đề ở ngoài, Cái khác đều chỉ là chân chính đỉnh cao bán thần, chân chính này, Đông Hoang nguy như chồng trứng sắp đổ. Chương 674, phá tả thần quang ma long cử biến. Không. Đông Hoang hư không, vượt quá 300 vị đỉnh cao bán thần giáng lâm ở đây, hơn 300 cấu ngập trời thần uy rung động bầu trời, hùng bá thiên địa. Toàn bộ ngũ hoang đại địa đều tại mơ hồ chấn động, hơn 300 vị đỉnh cao bán thần, phóng tầm mắt nhân gian dưới, tuyệt thế vô địch, coi như ở trong tiên giới, đều cường hãn không tên. Vệ Dương tở giải một hơi, binh phục một hạ tâm tình. Hiện tại ta có thể trưởng không chấn ngục thần phong, miễn cương có thể chống lại 10 vị đỉnh cao bán thần, tuy vậy gấp lại, chúng ta Đông Hoang nhiều nhất có thể chống đối 120 vị đỉnh cao bán thần, phe địch nhưng là 280 vị đỉnh cao bán thần, càng có rất nhiều bước vào chư thần cảnh giới thần vị cường giả, trận chiến này thật sự có chút treo. Vệ Dương âm thầm ước định 2 phe địch ta thực lực, nhưng là như thế nào đi nữa là quan phòng trường, sức mạnh của kẻ địch đều là Đông Hoang gấp 3 trở lên. Hê hey hê, hey, bây giờ còn xem các ngươi Đông Hoang làm sao trốn. Ngày hôm nay, chúng ta tàn sát Đông Hoang đi rồi. Một trận chiến vỡ âm hưởng thông thiên tế, Nam Hoang ngạ quỷ đạo bán thần hê hey hê hey nói rằng mà hắn nói chuyện sắp liên quân ban thần chuyển động từng cái từng cái không gian thần trận bày xuống trận kỳ bay lượn hư không trận bàn ổn định không gian nhất thời vệ dương liền cảm giác thần run run chàng bị giam cầm phạm vi một triệu dặm chiến trường toàn bộ bị các loại thần trận gia cố siêu cấp thế lực vận dụng các đại không gian thần trận vì chính là phải đem vệ dương bọn họ một lưới bắt hết toàn bộ chu diệt ở đây cảm ứng được tình cảnh này vệ bất tử bọn họ sắc mặt rất khó nhìn vẻ mặt nghiêm nghị cực kỳ nhưng trong máy mắt bọn họ nhìn nhau một cái dường như đặt xuống một loại nào đó quyết tâm như thế cảm ứng được tất cả những thứ này vệ dương tử tồn nói các vị lao tổ các ngươi không cần nghĩ yến tế một chiêu này, cho dù triệu hoàn thành một tia trí tôn thần thú phân thần thì lại làm sao? còn chưa chắc chắn có thể giải quyết cảnh khốn khó. mấu chốt nhất là đây là chúng ta chân chính lá bài tẩy, chân áp đông hoang gốc gác một tròng, không phải vạn bất đắc dĩ, sơn cùng thủy tận không có chú ý chính hắn thời điểm không thể sử dụng. làm sao ngươi biết yến tế? vệ bất tử kinh ngạc hỏi, nhưng lập tức hắn nghĩ tới vệ dương là truyền thừa cựu đại trí tôn thần thú huyết mạch, cười khổ nói, nhưng là hiện nay còn có cái gì phương pháp có thể giải quyết đây? không gian đã bị hoàn toàn cầm cố, ở tại đây trên cơ bản không thể cản thụ không gian rung động bây giờ chiến trường gần như đã độc lập với thần hoang tinh không gian ở thần hoang trong tinh không cùng hư không loạn lưu bên trong không gian đứt gãy bên trong không gian đứt gãy có thể ngăn cách thiên đạo lực lượng tống hồng hoang trầm giọng nói làm tống gia thủy tổ đông hoang bên trong lấy hắn thời không quy tắc trình độ cao nhất hắn đương nhiên có thể cảm ứng tới đây không gian đã bị độc lập đi ra đúng vậy thân trận ở ngoài còn có rất nhiều ngăn cách thiên đạo điều tra thần khí bọn họ tổ hợp lại thiên đạo pháp tắc bản nguyên phản ứng đều có chậm một chút đây đủ bọn họ phát huy chân chính thần vị sức chiến đấu chính gia thủy tổ nhất trầm kiến huyết nói ra địch nhân hậu triều vệ thương Bây giờ còn có thể hướng thiên đạo cầu nguyện sao? Vệ Dương cuối cùng chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào vị diện thương phố bên trên. "Chủ nhân, nói cho ngươi biết một tin tức tốt cùng tin tức xấu. Ngươi muốn trước hết nghe cái nào?" Suất Kỳ là vệ thương không trả lời thẳng cái vấn đề này, hơn nữa rất có nhàn hạ thoải mái vẫn cùng vệ Dương mở lên chuyện cười. Nghe nói lời này, vệ Dương nhất thời càng thêm tuyệt vọng. Tin tức xấu đơn giản liền là không thể mượn thiên đạo lực lượng, điểm ấy ta rõ ràng trong lòng. "Vậy ngươi liền trực tiếp nói một chút, tin tức tốt là cái gì sao?" Vệ Dương trong lòng thở dài nói rằng, "Chủ nhân, ngươi không cần như thế nản lòng ngủ dữ." Thiên địa vật sự, có lợi có hại. Tuy rằng bọn họ che lớp thiên cơ, có thể tạm thời che đậy thiên đạo pháp tắc bản nguyên, nhưng là như thế này cũng là tiêu chí chủ nhân ngươi có thể chính thức vận dụng Thiên Không Thành cái này một kiện đại sát khí." Vệ Thương vô cùng kích động nói rằng, "Thật giống một loại tình cảnh là hắn Thiên Tân vạn khổ mới trông, một lòng cổ động Vệ Dương vận dụng Thiên Không Thành. Thiên Không Thành chỉ là đỉnh cao bán thần khí đi, đối phương nghỉ một lúc nhất định sẽ có đỉnh cao bán thần bọn niêm phong tu vi chân chính, cấp độ kia chưa thần sức mạnh, Thiên Không Thành có thể chống lại." Vệ Dương nghi hoặc hỏi, "Chủ nhân, Thiên Không Thành tuy rằng cấp bậc chỉ là đỉnh cao bán thần khí" thế nhưng là đại thương tiên đỉnh thu thập toàn bộ nhân gian giới tiên bảo thần tài mới rèn đúc ma thành ngươi cho rằng chỉ đơn giản như vậy hơn nữa mấu chốt nhất là hắn cấp bậc là bán thần khí nhưng là uy lực thực sự ai nói cho ngươi biết chỉ có bán thần trình độ ngươi cũng có thể vượt cấp giết địch thiên không thành vì là cái gì không thể vệ thương phản bác vệ dương quan điểm trầm giọng nói ta nhớ được trước đây mơ hồ nghe ngươi nhắc qua thiên không thành uy lực nhưng là ta bây giờ căn bản không có tu vi và tiên thạch thôi thúc thiên không thành vệ dương vẫn là ủ rũ cực kỳ không có tiên thạch chúng ta hữu thần thạch cái tia ba viên thần thạch đủ để giết chết bên ngoài những này đỉnh cao bán thần Ngày hôm nay liền để cho bọn họ triệt để mở mang kiến thức một chút thiên không thành thần đi đi." Vệ thương lạnh lùng nói rằng. "Mà lúc này đây, Thiên Không Thành Khí Linh Tiểu không bị vệ thương đánh thức, vệ thương khẩn cấp nói với hắn vệ dương gặp khó khăn sau khi, tiểu không vô cùng phẫn nộ. "Hử? Dám bắt nạt đại ca ca, đại ca ca, ngươi yên tâm, ngày hôm nay tiểu không báo thủ cho ngươi." Tiểu không nắm thật chặt cái kia một đôi quả đấm nhỏ, còn hướng về không trung vung vậy mấy lần, nhong nha nhóng meo nói rằng. "Mà lúc này đây, phe địch đã hoàn thành bố trí, vào lúc này bọn họ lấy ra một cái thân khí. Đây là một việc la bản, nhưng cảm ứng được tình cảnh này, vệ thương vẻ mặt nghiêm nghị. Chủ nhân, ngươi cẩn thận, đạo này La Bàn là một kiện đặc thù thần khí, có thể tập trung hơn 200 vị đỉnh cao bán thần toàn bộ lực lượng, bọn họ là muốn một đòn liền muốn để cho các ngươi hóa thành một mị. Vệ Thương Trịnh trọng nhắc nhở nói rằng, cùng lúc đó, cất giữ không gian bên trong, cái kia ba viên thần thạch toàn bộ truyền vào thiên không thành đất nong cốt, nhất thời vắng lặng ngàn tỷ năm thiên không thành rốt cục muốn hướng về chư thiên vạn giới bày ra cái kia tuyệt thế thần uy, thiên không thành tường thành, đống nhiên xuất hiện 108 trăm môn thần tháo, đây chính là chư thiên vạn giới tiếng tam lừng lây thiên cang địa sát phá thiên chu thần diện ma pháo, một pháo vừa ra, một đạo pháo chỉ có diện ma chư thần phá thiên oai. Bây giờ thần thạch chỉ có thể thôi thuốc diệt ma phá quang, nhưng đủ để giết chết đỉnh cao bán thần cùng phổ thông thần vị cường giả. Vệ thương lạnh lẽo lời nói vang vọng vệ dương náo hải. Mà lúc này đây, vệ dương đem hết toàn lực thôi thuốc chấn ngục thần phong uy năng, nhất thời từng tầng từng tầng cấm chế cùng trận pháp tràn ngập hư không, thủ hộ thần phong. Thiên địa la bàn, càn khôn vô cực. Một đạo la giãy tiếng vang triệt chiến trường, nhất thời đạo kia la bàn kịch liệt lớn lên, sau đó trong đó hơn 100 vị đỉnh cao bán thần thỉnh linh mở ra phương ấn. Ngay hôm nay, chớ nói chi là các ngươi, cho dù thượng vị thần cũng không thể mạnh mẽ chống đỡ đòn đánh này, đông hoàng run rế, triệt để giật đi. Phá tả thần quang, cái thế vô địch. Nhất thời, từ thiên địa trên la bàn dỗng nhiên phóng ra một tia tuyệt thế thần quang, thần quang trong nháy mắt phá thoái hư không, thái cổ thần trận trong nháy mắt liền bị xé nứt. Đạo thần quang này cường hãn vô cùng, khí uy lực tuyệt đối không thua gì trước đây danh diệt hắc ám chư thần đích thiên phạt thần quang. Đây là tập kết hơn 100 vị thần vị cường giả cùng hơn 100 vị đỉnh cao bán thần toàn bộ thần lực, ngập trời thần quang vừa ra, ngũ hoàng đại địa đều đang run rẩy. Một luồng tuyệt thế khí thế tràn ngập toàn bộ thần hoàn tinh, vô số sinh linh dồn dập nằm rạp trên mặt đất, hướng trời cao khẩn cầu. Mà lúc này đây, Vệ Dương trong nháy mắt quyết tâm, Địa Ngục Ma Long khổng lồ bản thể nhất thời che ở thần quang cùng chấn ngục thần phong trong lúc đó. Cảm ứng được phá Tà thần quang cái thế thần uy, Địa Ngục Ma Long không chỉ có tức giận mắng Vệ Dương vô liêm sỉ, nguy cơ sống còn bức mặt, dĩ nhiên dùng hắn đi chống đối phá Tà thần quang. Nhưng bây giờ trên người hắn còn có dây xích cầm cố, căn bản là thoát ly không được chấn ngục thần phong khống chế. Dưới cơn nóng giận, Địa Ngục Ma Long thình lình triển khai tuyệt thế thần thông, Thiên Ma giải thể. Nhất thời, to lớn vô cùng sức mạnh thiêu đốt hư không, Địa Ngục Ma Long một nửa thân thể trực tiếp phán sát. Địa Ngục Ma Long thay đổi, cửu biến kinh thần tiêu. Bước vào sinh tử, Địa ngục Ma Long không để ý tự thân nguyên khí tiêu hao, thình lình triển khai trong địa ngục hắc ám Ma Long tộc tuyệt thế thuật địa ngục Ma Long thay đổi. Nhất thời, khổng lồ sinh cơ điên cuồng dốc vào địa ngục Ma Long tiếp thụ lấy nguồn sức mạnh này sau khi bản thể cấp tốc mở rộng vạn trượng địa vực Ma Long ngang qua trời cao. Ẩm, có thể giết chết thượng vị thần phá tà thần quang thình lình đánh vào vạn trượng địa ngục Ma trên thân rồng, Nhất thời địa ngục Ma Long thân thể từng tấc từng tấc phá nát. Mà lúc này đây, phá tà thần quang như trước không thay đổi phương hướng, thẳng tấp hướng về chấn ngục thần phòng kích mà đến. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Phá tà thần quang vây kích địa ngục ma long bất quá ngàn phần chi trong chất mắt, sau đó đông nhiên công kích ở chấn ngục thần phong bên trên. Cho dù xuyên thấu quá địa ngục ma long cường hãn thân thể, cái này một đạo phá tà thần quang cũng còn có năng lực đủ giết chết trung vị thần uy lực, ngập trời thần uy cái thế vô địch. Chấn ngục thần phong lầm lầm giải thể, nhưng ở thời khắc mấu chốt nhất, vệ dương thông qua vị diện thương phô thời không lực lượng bản nguyên, mạnh mẽ mở ra ra một con đường hầm không gian, thoát đi tại chỗ. Thế nhưng chấn ngục thần phong nửa bộ phận trên hoàn toàn bị phá tà thần quang dập tắt, chỉ còn dư lại nửa phần dưới vứt cỏn, mà lúc này đây, chấn ngục thần phong cơ chế cùng trận pháp đã bị hủy phần lớn. Sau đó. Vệ Dương bóng người của bọn họ xuất hiện tại mặt khác một chỗ, mà lúc này đây, phá tà thần quang mới từ từ biến mất ở trong hư không. Thế nhưng thời gian này, thiên điệu la trên bản chư thần chính đang tụ lực đạo thứ hai thần quang, có thể giết chết thượng vị thần phá tà thần quang các ngươi có thể tránh thoát. Như vậy giết chết chân thần phá tà thần quang, lão phu xem các ngươi còn thế nào trốn? Thiên điệu la bản khí thế khóa chặt. Nhất thời, Vệ Dương bọn họ liền cảm giác được một luồng lăng liệt khí thế khóa chặt lại bọn họ. Vệ Dương lần thứ hai muốn thông qua vị diện thương phu đảo tẩu, phát hiện căn bản không khả năng. Giờ khắc này. Vệ Dương chung quanh bọn họ không gian cứng rắn như thần thiết, không gian rung động hầu như đình trệ, vì lẽ đó không thể vận dụng pháp tắc không gian. Chỉ bất quá bây giờ Vệ Dương vốn là không nghĩ muốn sử dụng pháp tắc không gian chạy trốn, chạy trốn là không giải quyết được vấn đề, vừa một ít trốn, vị diện thương phô bên trong vô số linh tinh đã toàn bộ tiêu hao hết, nếu như lại tới một lần nữa, Vệ Dương cần phải nghèo xin cơm không thể. Nếu không thể trốn, cái kia liền chính diện ứng chiến đi. Nhất thời, Vệ Dương hơi suy nghĩ, thiên không thành vào lúc này đã hoàn thành, diệt ma pháo quang đã có thể bất cứ lúc nào ra tay. Đến mà không trả lễ thì không hay, ngày hôm nay liền để cho chúng ta nhìn. Rốt cuộc là của người nào? Thần Quang Cường một ít đi, diệt ma phá quang, hiện thế đi. Vệ Dương điên cuồng hô. Mà nghe nói lời này, Liên Quân Ban Thần không khỏi sưng sở. Vệ Dương đây là thất tâm phong lư. Nhưng lập tức, bọn họ liền cảm thấy không lành, một luồng vô cùng mãnh liệt nguy cơ sống còn bao phủ ở tại bọn hắn trong lòng. Chương 675, Bầu trời thần uy diệt ma chu thần. Không, Thiên Không Thành chính là là năm đó nhất thống nhân gian giới đại thương tiên đỉnh tiêu hao nân hướng lực lượng thu thập nhân gian giới vô số kỳ chân dị bảo, tiên bảo thần tài trải qua trăm vạn năm mới rèn đúc ma thành. Đại thương tiên vương hùng tâm nọ trời, muốn muốn mượn thiên không thành mạnh mẽ đánh tan nhân gian giới cùng tiên giới không gian mê chướng, dẫn dắt đại thương tiên đỉnh thần công cùng lê dân đồng thời phi thăng tiên giới, lại rèn đúc cái thế vĩ nghiệp. Đáng tiếc ở thiên không thành đúc thành này, tao ngộ che trời bộ cái kia chín vị thái cổ lão cổ đồng độc thủ, sau một đêm, đại thương tiên đỉnh diệt. Mà bây giờ, thiên không thành chằn chọc trở mình, rơi vào vệ dương trong tay, ở ba viên siêu cấp thần thạch thôi thúc dưới, rốt cục thể hiện ra thiên không thành ngạo thị vô song tuyệt thế thần uy. 108 môn thiên cang địa sát phá thiên chư thần diệt ma pháo anh nhưng xuất kích, kinh thế diệt ma pháo chiếu sáng rực phía chân trời, 108 đạo pháo quang so với thiên phạt thần quang, đồng nhiên trong lúc đó, trực tiếp từ hư không hiện ra hiện ra, hướng về xa xa thiên địa la bản tầng tầng ân kích. 108 đạo diệt ma pháo tốc độ ánh sáng hoàn toàn vượt qua tốc độ ánh sáng, vừa vừa hiện hiện hư không, tầng tầng liền đánh vào thiên địa la trên bản. Mỗi một đạo pháo quang đều đủ để giết chết một vị trung vị thần rõ ràng, 108 đạo pháo quang đồng thời ân kích, cho dù thượng vị thần cũng không dám liên tiếp, liền ngay cả thượng vị thần bên trên đích thực thần đều có khả năng trực tiếp vớ lạc. ầm ầm, ầm. Kinh thiên tiếng nổ mạnh vang lên, Thiên địa la bàn ầm ầm phá nát, 108 đạo diệt ma phá quang, này tương đương với 108 tôn trung vị thần rõ ràng một đòn toàn lực, cái thế thần uy bảo phủ bầu trời. Bực này thần uy, chân thần cũng không dám thẳng anh Kỳ Phong. Tuy rằng Thiên địa la bàn là thượng vị thần khí, nhưng là căn bản không chống đỡ được một vòng tê oanh, tại chỗ bị vênh thành mảnh vỡ. Mà Thiên địa la trên bàn rất nhiều đỉnh cao bán thần đều bị liên lụy, càng có một ít đỉnh cao bán thần tại chỗ bị dập tắt hư không, triệt để biến thành tro bụi. Mà lúc này đây, Vệ Dương tóc đen bay phấp phới, chiến ý ngập trời, ánh mắt lộ ra ngập trời sát khí. Bước này Thần Uy thực sự quá kinh khủng, Thiên Không Thành xem ra quả nhiên không phải phổ thông bán thần khí. Vệ Dương trong lòng kinh ngạc cực kỳ, Thiên Không Thành vừa đòn đánh này, trực tiếp nổ nát thiên địa la bàn, đồng thời khiến hơn 10 vị đỉnh cao bán thần hoàn toàn chết đi. Đó là đương nhiên, Thiên Không Thành là cao nhất bán thần khí. Hơn nữa không chỉ có lên cấp chí tôn thần khí tiềm lực, ở bán thần khí bên trong, tương tự có cơ hội thành tựu bán thần khí vua, phổ thông thượng vị thần khí. Thần Uy căn bản không có thể chống đối Thiên Không Thành. Vệ Thương lạnh lùng truyền âm nói, giờ khắc này, Thiên Không Thành khí linh tiểu không kích động hưng phấn cực kỳ. Tay nhỏ vung vậy ở trên hư không, sóng sờ sờ một cái bạo lực cuồng, nhất thời thiên không thành đang điên cuồng rút lấy thần trong đá thần linh khí. Chuẩn bị vòng thứ 2 pháp ban. Mà lúc này đây, 120 vị thần vị cường giả, 150 vị đỉnh cao bán thần lần thứ 2 tụ tập cùng nhau, mặc dù không có thiên địa la bàn bực này thượng vị thần khí thủ hộ, nhưng là bây giờ bọn họ hình thành một cái thái cổ thần trận, khủng bố thần uy từ thái cổ bên trong thần trận lan tràn ra. Hỗn nguyên lồng phòng hộ. Chủ nhân, đây là danh chấn chư thiên Hỗn nguyên lổng phòng hộ. Chỉ có điều vọng tưởng chỉ bằng vào chân thần cấp Hỗn Nguyên lồng Phòng Hộ là có thể chống đối diệt ma pháo quang, khó tránh khỏi có chút quá ngây thơ rồi đi. Vệ Thương cảm ứng được thái cổ phía trên thần trận từ từ bay lên một đạo cái lồng khí, xem thường nói rằng. Lời nói vừa ra, Vệ Dương thả ra vị diện thương phô không chế, nhất thời thiên không thành vòng thứ hai diệt ma pháo quang lần thứ hai 2 bắn ra. Ầm. Ầm. Vô số văn tạc thanh chấn đãng hư không, liên tiếp 108 đạo pháo quang tầng tầng đánh vào Hỗn Nguyên lồng Phòng Hộ bên trên, nhất thời một tầng cơn sóng gọn xuất hiện, đem bên trong 20 vị bản thần lần thứ 2 chấn động người bị thương. Nặng mà huân nguyên lồng phòng hộ giờ khắc này đều có chút coi thoát, giờ phút này chút bán thần có chút tuyệt vọng, bọn hắn vạn lần không ngờ trong bóng tôi bán thần khí mạnh mẽ như vậy, thậm chí ngay cả chân thần cấp huân nguyên lồng phòng hộ đều không chống đỡ được. mà trong đó một vị thiên hỏa linh giới bán thần thì lại là đối với vệ dương hung tợn nói nói, tiên tiện chủng này run rẩy trên người khẳng định có được sương bán thần khí vua đỉnh cao bán thần khí, nếu không thì phổ thông bán thần khí dễ, cái bản không có khả năng có uy lực khổng lồ như thế. bán thần khí vua chữ này vừa xuất hiện, rất nhiều bán thần ánh mắt lộ ra tham lam ánh sáng. nhìn thấy tình cảnh này, vệ dương càng xem thường hơn, khoe miệng lộ ra cười gằn đều tự thân khó bảo toàn, chết đến nơi rồi thời khắc còn có tham ô bản tọa bán thần khí, các ngươi thật sự đáng chết, cho ta hầm. Vệ Dương lạnh lùng nói rằng, mà lời nói vừa ra, thiên không thành vòng thứ 3 pháo đánh ra bắt đầu. Kinh thế pháo chiếu sáng diệu hư không, ở pháo chiếu sáng anh dưới, Vệ Dương không khỏi xem thấy nhiều đỉnh cao bán thần khuôn mặt lộ ra vô cùng vẻ tuyệt vọng. Sau đó bọn họ lao ra hôn nguyên lồng phòng hộ, muốn đi tới Vệ Dương bên người, lôi kéo Vệ Dương đồng quy vu tận, nhưng là đã trễ rồi, kinh thế pháo quang trong nháy mắt dập tắt bọn họ, bọn họ trực tiếp vẫn lạc tại pháo quang chi trong, hoàn toàn biến mất nhân gian. Sau đó. Diệt ma pháo quang trong nháy mắt nổ nát hồn nguyên lồng phòng hộ, mà giờ khắc này ở hồn nguyên lồng phòng hộ phá nát một khắc, đông đảo thần vị cường giả cùng đỉnh cao bán thần thành chim muông tán hình, rồn rập mà chạy. Các ngươi cho rằng như vậy là có thể trốn được không? Dám tàn sát Đông Hoàng, ngày hôm nay bản tọa liền muốn nhìn một chút, rốt cuộc là ai tàn sát ai? Vệ Dương lời nói như là từ cửu u địa ngục chuyển tới đòi mạng ma ầm. Sau đó 108 đạo diệt ma pháo quang trong nháy mắt đơn thể khóa chặt một vị đỉnh cao bán thần. bọn họ còn chưa kịp bỏ niêm phong tu vi thời điểm, trong khoảnh khắc trực tiếp bị pháo quang đánh kích, như là sáng chói nhất khói hoa như thế tỏa ra sau đó hoàn toàn chết đi. nhìn thấy tình cảnh này, cái khác thần vị cường giả càng thêm cảm thấy mẹo khóc chuột. môi hở răng lạnh dưới, bọn họ ngơ ngác toàn bộ bỏ niệm phong, nhất thời từng luồng từng luồng thượng vị thần khí tức phóng lên trời. nhưng ngoại giới có thân thủ của bọn hắn bố trí che lấp thiên cơ đại trận, khiến cho bọn hắn tuy rằng tạm thời trốn qua thiên đạo vận chuyển pháp tắc, thế nhưng cũng trốn không ra. có thể nói, những này thần vị cường giả là mua dây một mình. nhưng là bọn hắn tu vi thật sự bỏ niệm phong, có thể tạm thời phát huy ra thượng vị thần sức chiến đấu, đối mặt diện ma pha quang, tiêu rốt cuộc không phải một điểm sức đề kháng đều không có. Diệt ma pháo quang đơn thể lực công kích nhiều lắm có thể oánh diệt trung vị thần, đối thượng vị thần liền có chút miễn cưỡng, mà chỉ có 108 đạo diệt ma pháo quang bắn một lượt mới có thể giết chết thượng vị thần, đối với chân thần hình thành ý hiệp. Giờ khắc này, thần run run giữa trường, đỉnh cao ban thần gần như bị dọn dẹp sạch sẽ, còn dư lại chính là 120 tôn thần vị cường giả, bọn họ thuần một sắc thượng vị thần. Đây chính là bọn họ nguyên bản tu vi, có thể từ thần giới mà xuống, này vốn là chứng minh bọn hắn ưu tú, giờ khắc này 120 vị thượng vị thần hướng về vệ dương bổ nhào mà tới. Mỗi một vị thượng vị thần trên mặt không che dấu chút nào lấp loé tinh thế sắc cơ, loại cừu hạt kia, loại kia sắc ý, vô cùng kinh khủng. Thấy cảnh này, Vệ Dương vẻ mặt nghiêm nghị cực điểm. Mà lúc này đây, Vệ Thương đồng dạng cảm giác được sự tình cực kỳ vướng tay chân. Tiểu Không lần thứ hai nổ ra 108 đạo diệt ma pháo quang, ngoại trừ 8 đạo nhắm ngay vậy còn dư lại 8 vị đỉnh cao bán thần, muốn triệt để thanh lý đỉnh cao bán thần. Còn có 100 đạo diệt ma pháo quang khóa chặt 100 vị thượng vị thần. Diệt ma pháo quang tốc độ nhanh chóng cực kỳ, đỉnh cao bản thân căn bản né tránh không được, tiếng kêu thảm thiết vang vọng hư không, 8 vị đỉnh cao bản thân triệt để tan thành mây khói. Nhưng mặt khác 100 đạo diệt ma phá quang thì lại là phi thường ung dung đã bị thượng vị thần triển khai thần thông cho dập tắt, trừ phi là đem 108 đạo diệt ma phá quang tụ tập hợp lại cùng nhau, bằng không một đối một, căn bản là không có cách đối thượng vị thần hình thành đi hữu hiệu công kích. Vị diện thương phu bên trong, Vệ thương đống nhiên quyết tâm, nhất thời trong hậu viện hỗn độn kết tinh bị hắn để vào đến tiên không thành, nhất thời tiên không thành khí thế của càng thêm cuồng bão bất an. "Tiểu Không, có hỗn độn kết tinh thôi thúc, nói vậy có thể triển khai chu thần phá quang, ngày hôm nay liền này sinh áp động, hết thảy đều mặc kệ." Giọng mở trong lúc đó, tiên không thành nổi lên đạo đạo thần quang vô cùng kinh khủng khí thế của rung động cất giữ không gian, vệ dương liền vội vàng đem cất giữ không gian vô số bảo vật thu vào mặt khác không gian, cất giữ không gian bên trong cũng chỉ còn sót lại điên cuồng vận chuyển thiên không thành, thiên không thành còn không phải chân chính bán thần khí vua, nhưng giờ khắc này ở hỗn độn kết tinh thôi thúc giới, có thể tạm thời đem thiên không thành tăng lên tới bán thần khí vua trình độ. Đại ca ca, ta cảm giác thật dư thừa sức mạnh, loại cảm giác này quá sung sướng. Tiểu không vui sướng vô cùng âm thanh vang vọng vệ dương não hải. Cung lúc đó, thiên không thành bên trên cái kia một môn thần pháo nổi lên sâu thẳm ánh sáng lộng lẫy, sau đó thần pháo sung năng xong xuôi. Giờ khắc này, 120 vị thượng vị thần khoảng cách vệ Dương không cao hơn vạn dặm khoảng cách, mà lấy bọn hắn bây giờ tu vi, này vạn dặm bất quá một hơi thời gian. Vệ Dương đều có thể rõ ràng xem thấy bọn họ giữ tận vô cùng vẻ mặt, đó là một loại toán hận đến mức tận cùng vẻ mặt, đó là một loại phẫn nộ đến cực hạn cảm xúc. Những này bán thần còn chưa từng có bị một cái luyện hư kỳ run rế khiêu chiến quá, nhưng ngày hôm nay, Vệ Dương không khỏi khiêu khích bọn họ, còn đối với bọn họ cao quý vô cùng sinh mệnh tạo thành trùng đại uy hiếp, buộc cho bọn họ không thể không bỏ niệm phong tu vi nếu như không nhanh chóng giải quyết vệ dương nghĩ một lúc vạn nhất bị thiên đạo vận chuyển pháp tắc cả mướng được như vậy bọn họ cũng chỉ có một kết cục cái kia chính là cùng sáu vị hắc cám chư thần như thế hoàn toàn chết đi ở trên trời phạt thần quang phía dưới vừa nghĩ đến đây 120 vị thượng vị thần càng thêm cuồng bạo sắc ý ngút trời bao phủ toàn bộ chiến trường từng luồng từng luồng lăng liệt vô cùng khí thế khóa chặt vệ dương người cái này run rế cho chúng ta tạo thành như thế tổn thất lớn còn bức bách chúng ta không thể không bỏ niêm phong tu vi đi chết đi cho ta một vị thượng vị thần vẻ mặt vô cùng kinh khủng mà lúc này đây Bọn họ mỗi người triển khai tuyệt thế thần thông, ngập trời thần uy hướng về Vệ Dương Bao phủ tới. Vô cùng thần uy rung động trên trời trên đất, Vệ Dương cảm giác hắn không thể tránh khỏi. Nhưng tại đây thế ngàn cân treo sợi tóc, thiên không thành rốt cục phát sinh long lanh nhất, kinh khủng nhất Chu thần pháo quang. Động nhiên trong lúc đó, 108 đạo Chu thần pháo quang xuất hiện giữa trời, cái thế thần uy bao phủ bát hoang, nhất thời liền khiến những này rơi vào phẫn nộ cảnh giới thượng vị thần thức tỉnh cực kỳ. Sau đó vẻ mặt của bọn họ thì có tức giận, kinh ngạc đổi thành kinh hãi, sợ hãi, tuyệt vọng chờ chút không phải trường hợp cá biệt, bực này vẻ mặt biến ảo tốc độ nhanh chóng, Vệ Dương là nhìn mà than thở. Thế nhưng tất cả những thứ này đã chế rồi, đều không cải biến được Chu thần pháo quang quý tích vận hành. Không có kinh thiên động địa khủng bố tiếng nổ mạnh, Chu thần pháo quang oanh ở tại bọn hắn trên thân thể, vô thanh vô thức, mà bọn hắn thần thể bỗng nhiên phản nát, thần hồn trong nháy mắt bị giập tát. Chu thần pháo quang so với diệt ma pháo quang tăng thêm sự kinh khủng, có thể giết chết thượng vị thần. 108 tôn thượng vị thần bỗng nhiên vẫn lạc tại Chu thần pháo dưới ánh sáng, mà cái khác 12 vị may mắn vô cùng thượng vị thần giờ khắc này kinh hãi cực kỳ. Chương 676: Danh chấn nhân gian vạn giới rung chuyển. Không. Giờ khắc này, thần run run chàng liền còn chỉ còn giữ lại 8 vị thượng vị thần. Tuy rằng phóng tầm mắt nhân gian giới, thượng vị thần tuyệt thế vô địch, kinh sợ và cổ, nhưng hôm nay bọn họ sát thực khủng hoảng cực kỳ, trong lòng sợ hãi đã đến cực hạn. Bọn họ khổ sở tu luyện tới thượng vị thần cảnh giới, thưởng có vô cùng vô tận tội thọ, tự nhiên không cam lòng vỡ lạc. Vốn tưởng rằng đã đến nhân gian giới, trừ ra thập đại cấm địa cùng địa ngục chiến trang ở ngoài, phóng tầm mắt nhân gian giới liền cũng không còn ngăn cản bọn họ bước tiến địa phương, càng không cần phải nói vỡ lạc. Nhưng hôm nay, tính mạng của bọn họ thao so với Vệ Dương trong tay, loại này bất đắc dĩ cảm, rắc, bọn họ không biết bao lâu không có cảm nhận được. Vệ Dương vào lúc này mắt lạnh nhìn bọn họ, mà Thiên không thành Chu Thần Pháo đã lần thứ hai sung năng song xuôi. Chuyện đến nước này cũng chỉ có một điều cuối cùng đường, tức khiến cho chúng ta tử vong cũng sẽ không để hắn dễ chịu. Triển khai Chư Thần Hoàng Hôn lấy ở đây nhiều như vậy vẫn lạc đạo hưu đoán khí làm cơ sở, nguyền rủa đi. Động nhiên trong lúc đó, tám vị thượng vị thần liền quyết định ở Chu Thần Pháo không có anh kích trước đó, bọn họ đống nhiên tự bạo. Cảm ứng được bọn họ kịch liệt thả ra sức mạnh, vệ dương vội vàng xa xa lui lại. Chư Thần Hoàng Hôn, tám vị thượng vị thần miệng đồng thanh quát, nhất thời coi bọn hắn tự bạo sức mạnh làm trung tâm, chiến giữa trường vô số vẫn là Chư Thần bất diệt hoàn khí dồn dập tụ tập cùng nhau. Cẩn thận chủ nhân, bọn họ lại triển khai vô thượng nguyên rùa thần thông, chư thần hoàng hôn nhanh lên một chút tách ra. vệ thương vô cùng hoảng sợ, thanh âm của vang vọng vệ dương não hải. vệ dương vào lúc này có thể cảm giác bọn họ một cổ kinh khủng vô cùng khí thế lan tràn toàn bộ chiến trường, cùng lúc đó bọn hắn tự bạo sức mạnh ầm ầm khiến toàn bộ chiến trường tan vỡ. vang ngoài rất nhiều thần trận cùng thần khí toàn bộ hủy hoại trong một ngày, nhưng đều bị bọn họ tụ tập cùng nhau, tập hợp thần khí chi linh triển khai nguyên rùa thần thông. ha ha, tức khiến cho chúng ta bỏ mình, cũng phải ngươi vĩnh viễn trầm luân hoàng hôn. ha ha, cuối cùng điên cuồng kêu gào vang vọng hư không, nhất thời một đạo màu vàng cực quang sệt qua hư không trực tiếp xuyên thấu vị diện thương phô thời không lồng phòng hộ, tiến vào vệ dương trong cơ thể, khóa lại vệ dương nguyên thần. Mà giờ khắc này, vệ dương nguyên thần không ngừng bị bài. Lực lượng nguyên thần kịch liệt tiêu hao. Đây là vô số chư thần lấy lực lượng bản nguyên triệu hoán nguyên rùa đại đạo triển khai vô thượng thần thông chư thần hoàn hồn. Uy lực vô cùng kinh khủng. Nhưng ngay khi vệ dương nguyên thần muốn tiêu hao hết một khắc, nhân hoàng bình ngói rốt cục động. Nhân hoàng bình ngói nhẹ nhàng chấn động, nhất thời liền đem cố nguyên rủa này lực lượng thu vào bình ngói dưới đáy, sau đó vô cùng số mệnh, công đức, âm đức, địa mạch, danh vị năm nguồn sức mạnh tạo thành một cái thần bí khó lường đại trận. Chấn áp cố nguyên rủa này lực lượng mà giờ khắc này thần run run chẳng ầm ầm tan vỡ bị giam cầm không gian khôi phục bình thường chỉ để lại một ít thần khí mảnh vỡ bồng bềnh ở trên hư không sau đó còn có nửa tòa chấn ngục thần phong vệ dương tâm ý hơi động chấn ngục thần phong nội bộ các vị lão tổ bị thả ra ngoài vệ dương nhưng là bay đi chấn ngục thần phong bên trên đối mặt trong hư không là không đoạn rơi dụng thần khí mảnh vỡ vệ dương hơi suy nghĩ đem bọn hắn thu vào cất giữ không gian chuẩn bị đem để vào quy nguyên thần thổ một lần nữa để luyện ra các loại thần tài mà lúc này đây vân đế bọn họ cảm ứng được bầu trời rông tuyết chấn động vô cùng liền ngay cả vệ gia thủy tổ vệ bất tử đều đại vì là chấn động hắn xem tình cảnh này không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh dương dương những thần kia vị cường giả cùng đỉnh cao bán thần đây bọn họ rút lui sao vệ bất tử thân thiết hỏi không có lui lại đã toàn bộ ngã xuống ở bên trong chiến trường vệ dương vào lúc này vẫn còn có chút lòng vẫn còn sợ hai nói rằng vô thượng nguyên rùa thần thông chư thần hoàng hôn quá kinh khủng nếu như nếu là không có nhân hoàng bình ngõ trừ phi vệ dương tiêu hao thiên đạo nguyện vọng bằng không nắm câu nguyên rùa này lực lượng căn bản không có biện pháp chỉ là thiên đạo nguyện vọng dùng một cái tiểu ít đi một cái bây giờ còn chỉ còn ba cái cái gì toàn bộ ngã xuống. Triệu Bá Thiên thất thanh tiêu lên. Lần này tới Phạm Đông Hoang kẻ địch đã hoàn toàn bị tiêu diệt, nhưng ta phỏng trường sự tình vẫn không có triệt để xong xuôi, lớn hơn báo đáp đang nổi lên. Vệ Dương vào lúc này lo hô buồn phiền nói: "Giờ khắc này, nhân gian giới bên trong, các đại siêu cấp thế lực số mệnh dồn dập giáng thiểu, toàn bộ số mệnh chi long đều tại gáo thét không ngớt, tình cảnh này, chấn động toàn bộ nhân gian giới. Vô số tu sĩ ngưỡng nhìn bầu trời, bọn họ cũng đều biết, nhân gian giới đích thiên phải biến đổi rồi. Siêu cấp thế lực trấn thủ bản thần vẫn lạc, phóng tầm mắt nhân gian giới vô số năm. Còn xưa nay chưa từng xuất hiện tình huống như thế, nhưng bây giờ Đông Hoang chiến trường vẫn lạc tiếp cận 400 vị đỉnh cao bán thần, món nợ máu này, không thể liền nhẹ nhàng nhất câu, là có thể trung hòa đến đi. Nợ máu muốn dùng máu tươi để bồi hoàn, vô số siêu cấp thế lực chấn động, cùng lúc đó, từng phong từng phong khẩn cấp vô cùng đưa tin phát sinh, có bán thần vẫn lạc tại Đông Hoang chiến trường siêu cấp thế lực, triệt để điên cùng Lao tổ vẫn lạc, chúng ta cùng Đông Hoang cựu tộc không đội trời chung, tàn sát Đông Hoang, nhất định phải tàn sát bực này vô cùng nhã chúng ta tông môn từ khi lập tông thời khắc vẫn không có đụng phải như vậy xỉ nhục, lao tổ đều vẫn lạc. nếu như không đem Đông Hoang triệt để diện, chúng ta còn có cùng mặt mũi sinh sống ở Trư Thiên Vạn Giới. điều động đại quân, triệu hoán thần giới, chúng ta muốn báo thù rửa hận. tất cả những thứ này kẻ cầm đầu là Đông Hoang thiếu chủ Vệ Dương, nhất định phải đưa hắn chém thành muôn mảnh, lột da chóc thịt, mới có thể giải mối hận trong lòng của ta. nhân gian giới, vô số siêu cấp thế lực tu sĩ đã đi cuồng, bọn họ bị bán thần lao tổ vẫn lạc tin tức kích thích điên cuồng hơn, các đại siêu cấp thế lực đều là cuồng tình xúc động, rồn rập xin thể muốn tàn sát Đông Hoang. Vệ Dương danh tiếng trong ngay mắt liền chuyển khắp toàn bộ chư thiên vạn giới, thời khắc này, vệ dương danh chấn nhân gian, mà giờ khắc này, đông hoang chiến trường, dồn dập thiên hàng mưa máu, vô cùng mưa máu hạ xuống ngũ hoang đại địa, đây là thiên đạo vận chuyển pháp tắc vì là vẫn lạc chư thần ở trên bờn, bởi vì đã từng một cái nào đó chút chư thần thâm nhập hàng xa địa ngục, vì là chư thiên vạn giới lập xuống công lao lớn, trên người chịu vô cùng công đức. bây giờ, vệ dương vận dụng thiên không thành triệt để giết bọn họ, vệ dương trên người gánh vác vô cùng nhiệt duyên khí, nếu không phải vệ dương số mệnh tạm thời đem các loại hoàn nhiệt khí ngăn chặn, hơn nữa vị diện thương nhân thân phận có thể tạm thời che lấp thiên cơ, thiên phạt nhất định lập tức giáng lông bên trong hoang nguyên tông, vô số trưởng lão cùng thái thượng trưởng lão đều tận mắt nhìn thấy trên bầu trời hạ xuống mưa máu, trong lòng bọn họ chấn động vô cùng. Bởi vì cái này đại biểu cái gì, bọn họ rõ ràng trong lòng có thể bọn hắn vạn lần không ngờ, nhiều như vậy bán thần khí thế hừng hực đi tới đông hoang, không nghĩ tới bọn hắn kết cục dĩ nhiên sẽ là vỡ lạc. Này thật là làm cho người ta cảm thấy bất ngờ. Hơn nữa trong này không thiếu hữu thần vị cường giả, mà đông hoang thần jun jun chàng cách tuyệt thiên cơ, cho nên bọn hắn căn bản không biết phát sinh ở thần jun jun giữa trường cảnh tượng. Nhìn thấy tình cảnh này, Ngọc Hồng Nông tầng tầng quăng ngã cái chén, nội tâm đối với những thần kia vị cường giả cùng đỉnh cao bán thần phẫn hận cực kỳ. Thật là một đám ngu xuẩn vật, toàn bộ đều là rắc rưởi, nhiều như vậy thần, thậm chí ngay cả một cái luyện hư kỳ run đế đều không làm gì được, đáng đời vỡ lạc. Ngọc Hồng Nông nội tâm thật sự là tức giận bất bình. Mà giờ khắc này, đông hoàng trong hư không, Vệ Dương cảm giác được một luồng đại thế đang không ngừng ngứng tụ tụ, hắn biết, lớn hơn báo tắc tùy theo lập tức sẽ bao phủ toàn bộ nhân gian giới. Đến lúc này, là nên để Nguyên Tông tỏ rõ thái độ rồi. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, Nguyên Tông là có hay không như truyền thuyết nói. Vệ Dương nội tâm thầm nói: Các vị lao tổ, các ngươi trước tiên quay lại Đông Hoang, canh giữ ở phòng hộ đại trận. Sau đó để Đông Hoang sức mạnh chủ yếu rút lui nhập thời không luyện ngục cùng vẫn thần hạp cốc bên trong, mà ta bây giờ phải về Nguyên Tông. Vệ Dương thở dài một hơi, trầm giọng nói: Vệ bất tử bọn họ nghĩ lại, bọn họ biết sự tình xa còn lâu mới có được đơn giản như vậy là có thể xong xuôi. Như vậy hiện tại nhân gian giới bên trong, tự lấy Nguyên Tông an toàn nhất. Nhưng lập tức bọn họ lại lo lắng, Vệ Dương làm như vậy là ở đánh cược Nguyên Tông thái độ. Nếu như vậy, liền tràn ngập vô số biến số. Dương Dương, như ngươi vậy đem sinh mệnh ký thác vào nguyên tông bên trên có phải là có chút không an toàn? Vạn nhất đến lúc nguyên tông đưa ngươi giao ra đây làm sao bây giờ? Vẫn là theo chúng ta về Đông Hoang, thực sự không được, chúng ta từ bỏ toàn bộ Đông Hoang, lui giữ hai đại cấm địa là được. Vệ bất tử đề nghị nói rằng, Lão tổ, ta phải hồi nguyên tông, mà chỉ cần chúng ta Đông Hoang phần lớn sức mạnh lui vào trong cấm địa, cho dù nhân gian giới các đại siêu cấp thế lực liên thủ cũng không thể trắng trợn tiến vào cấm địa tra xét. Nếu như vậy, là có thể mức độ lớn nhất bảo lưu chúng ta Đông Hoang nguyên khí. Vệ Dương tâm ý đã quyết, nguyên tông hắn là về được rồi. Nhìn thấy Vệ Dương kiên quyết như vậy vẻ mặt, vệ bất tử bọn họ biết, Vệ Dương đây là quyết định, vì lẽ đó liền không lại khuyên bảo. "Vậy chính ngươi cẩn thận, một khi không đúng, lập tức rút về Đông Hoang." Cuối cùng, vệ bất tử trịnh trọng nhắc nhở nói rằng. Vệ Dương trọng trọng gật đầu, nhìn theo bọn họ trở về Đông Hoang, chủ trì rút đi đại kế. Mà lúc này đây, Vệ Dương đứng ở Chấn Ngục Thần Phong bên trên, hắn cảm ứng được nhân gian giới có vô số khí thế tràn ngập, tự rêu nói nói, hiện tại liền xem nguyên tông thái độ. Vệ Dương tâm niệm đồng thời, nhất thời Chấn Ngục Thần Phong phá tan hư không, đột nhiên biến mất ở Đông Hoang hư không. Cùng lúc đó, bên trong hoang nguyên tông trên sơn môn hư không, chấn ngục thần phong đỗng nhiên xuất hiện, sau đó chấn ngục thần phong cường thế trở về bên trong hoang nguyên tông. Đừng, chấn ngục thần phong một lần nữa trở lại nguyên bản vị trí, mà lúc này đây vệ dương mở ra toàn bộ cấm chế, cấm chỉ tất cả tu sĩ tiến nhập thần phong, hắn từ ta đóng kín, hoàn toàn tách biệt với thế gian. Mà cảm ứng được tình cảnh này, bên trong hoang nguyên tông bên trong, vô số thái thượng trưởng lão sắc mặt trong nháy mắt liền âm trầm lại. Vệ dương xông lớn như vậy hoạ, hiện tại ngược lại tốt, trở lại nguyên tông còn đóng kín thần phong, đây là đem tất cả trách nhiệm đều giao cho nguyên tông, muốn nguyên tông giúp hắn đối đối nhân gian giới những kia siêu cấp thế lực lừa dợn. Cùng lúc đó nhân gian dưới dưới đại địa mang thai bên trong dù là chư thiên vạn giới chư danh địa ngục chiến trường mà nhân gian giới tuyệt đại đa số siêu cấp thế lực bán thần cùng thần vị cường giả đều tiến vào vào địa ngục chiến trường chống đối địa ngục cường giả nhưng bây giờ bọn họ gần như cùng lúc đó thu được tin tức cái gì ta tam đệ dĩ nhiên vẫn lạc. là ai làm ra đông hoang đông hoang triệu tộc đời này kiếp này cùng ngươi không đội trời chung giết về nhân gian giới tàn sát đông hoang quá ghê tởm dám giết đồ đệ của ta quá gan to bằng trời về nhân gian giới địa ngục bên trong chiến trường Vô số bán thần cùng thần vị cường giả trong nháy mắt bạo động, mỗi người là quần tình xúc động, trong lòng bọn họ vô cùng phẫn nộ. Sau đó, bọn họ trực tiếp phá tan hư không, từ đại địa màng thai địa ngục chiến trường một lần nữa phản về nhân gian giới. Bọn họ tại địa ngục chiến trường chu diệt địa ngục cường giả, vì chính là thủ hộ nhân gian giới, nhưng bây giờ Đông Hoàng dĩ nhiên tàn sát giết bọn họ thế lực bán thần, dưới cái nhìn của bọn họ, thật sự là tội không thể tha thứ. Bực này tội ác tày trời, phát điên thế lực hẳn là bị thanh tẩy, muốn tàn sát Đông Hoàng, mới có thể tắt bọn họ lựa giận trong lòng. Chương 678, Thiên Giá Kế Sách Bá Đạo Thần Sư. Không Ngươi chính là đương đại thần hoang nguyên tông tông chủ đi. Năm đó ta và các ngươi chấn ngục tông chủ đều có một phen giao tình. Chúng ta ý đồ đến. Nói vậy ngươi biết rõ. Hơn nữa chúng ta cũng biết nguyên tông một ít quy định bất thành văn. Nguyên tông từ trước đến giờ là bản quan. Chúng ta cái khác siêu cấp thế lực tranh đấu, từ trước đến giờ không liên lụy nguyên tông. Cho nên chúng ta hôm nay tới, dù là hỏi nguyên tông yếu nhân. Bên trong hoang đệ nhị tông phái siêu cấp huyền thiên tông sáng lập ra môn phái tổ sư trầm giọng nói. Huyền thiên tông sáng lập ra môn phái tổ sư là bách vạn niên chi tiền thần hoang bỏ niêm phong thời gian, tự thân giới mà hàng, trải qua vô số chém giết chiến đấu, mới sáng lập huyền thiên tông. Vệ Dương hắn không phải chân chính Nguyên tông dòng chính môn nhân, là Đông Hoang thiếu chủ, vì lẽ đó còn hy vọng Nguyên tông giờ cao đánh khẽ, giao ra Vệ Dương. Sau đó nhưng có chỗ lệnh, chúng ta Thiên Hỏa linh giới siêu cấp thế lực muôn lần chết không chối tử. Thiên Hỏa cung một vị thần vị cường dạng luôn từ khẩn thiết, thái độ chân thành nói. Nghe nói những câu nói này, Nguyên tông tông chủ cười khổ không thôi. Hắn biểu hiện tay đắng, bất đắc dĩ nói nói, các vị tiền bối trước khi đến, chúng ta Nguyên tông đều tại thương nghị chuyện này, nhưng còn không có một cái kết quả, vì lẽ đó kính xin các vị tiền bối hơi đợi một lát, kết quả sau đó thì sẽ biết được. Những thần niệm này hình chiếu dồn dập gật đầu. Ở trong lòng bọn họ đối với Nguyên Tông vô cùng kiêng kỵ, đơn giản chính là chờ đợi một ít thời gian, bọn họ có thời gian này hao tổn nổi. Sau đó, Nguyên Tông trong đại điện, Độ Kiếp Kỳ tu vi trưởng lão, Tán Tiên tu vi thái thượng trưởng lão, còn có từ lâu bước vào cảnh giới tiên nhân các vị tiên nhân cùng với tam đại thần tử lần thứ hai tổ chức hội nghị. Nguyên Tông vì vệ dương sự tình, vẫn là cái va không ngớt, có người kiến nghị Nguyên Tông làm người hòa giải, dù sao những kia vẫn là bán thần đều không có chân chính triệt để tiêu vong, bọn hắn chân linh vẫn tồn tại, thì có phục sinh cơ hội, cái kia lời nói như vậy. Đông Hoang cùng nhân gian giới các đại siêu cấp thế lực thì có bước đệm chỗ trống các đại siêu cấp thế lực tại lần này sự kiện bên trong, tổn thất nghiêm trọng nhất là danh tiếng, nhiều như vậy thế lực vây công đông hoang, kết quả vô số bán thần một đi không trở lại, nhất định sẽ bị trở thành chư thiên vạn giới tu sĩ cho cười, vì lẽ đó những này bán thần cùng thần vị cường giả tài chấn nộ không ít. nguyên tông một ít trưởng lao kiến nghị để đông hoang bồi thường một ít tổn thất, phát cái tuyên bố xin lỗi, cho rất nhiều siêu cấp thế lực một cái hạ bậc thang. sự tình cũng đã trôi qua rồi, đương nhiên nhiều người hơn nhưng là kiến nghị giao ra vệ dương, việc này liền cùng nguyên tông không quan hệ, mà một ít tu sĩ nhưng là cho rằng vệ dương là nguyên tông người thứ bốn chấn ngục thần tử, cho dù hắn phạm sai lầm cũng có thể do nguyên tông trừng phạt, không thể giao ra, muốn ra sức bảo vệ vệ dương. còn có một chút có mặt khác cái nhìn, nói chung là hỗn loạn một mảnh. nhìn thấy hỗn loạn như thế vô cùng tình cảnh. nguyên tông tông chủ từ từ mất đi kiên trì, khí thế bỗng nhiên bên ngoài, nhất thời toàn trường đều yên tĩnh lại. vào lúc này, hắn trực tiếp một chút tên nguyên thiên giả. hắn hờ hững hỏi nói, thiên giả, ngươi là ta nguyên tông đệ nhất thần tử. nói một chút ngươi đối với chuyện này cách nhìn. rất rõ ràng, nguyên tông tông chủ lại cho nguyên thiên giả sáng tạo cơ hội. nhìn thấy tình cảnh này, ngọc hồng nông cùng yến trời xanh sắc mặt âm trầm cực kỳ, nhưng lập tức bọn họ nghĩ lại, vạn sự có lợi có hại. Nếu như Nguyên Thiên Giả Giàm lưu kế có thể đủ giải quyết tốt đẹp chuyện này, tuy rằng có thể có thể thu được một ít điểm ấn tượng, nhưng tương tự đắc tội mấy người, giả như Nguyên Thiên Giả Thiên Hướng vệ Dương sẽ mất đi lòng người, Thiên Hướng Nguyên Tông sẽ làm chúng tu xem thường, dù sao vệ Dương là hắn sư đệ, bực này bạc tình mỏng ý người, sau đó khẳng định không thể để cho hắn chấp trưởng Nguyên Tông. Vừa nghĩ như thế, Ngọc Hồng Nông cùng Yến Trời Xanh trong lòng nhất thời liền cân bằng rất nhiều, vào lúc này bọn họ lộ ra một tia cao thâm khó dò độ cười, cuối cùng còn có cảm giác trong lòng như thế nhìn nhau một cái. Sau đó bọn họ mang theo phi thường tâm tình buông lỏng nhìn Nguyên Thiên Giản. Bọn họ ngược lại muốn xem xem, nguyên thiên giả đối mặt khó giải quyết như vậy cục diện, đến cùng có cái gì biện pháp giải quyết? Nguyên thiên giả đong nhiên đứng dậy, đứng ngực, chậm rãi nói nói, chuyện này việc quan hệ ta nguyên tông đại nghĩa cùng danh dự, ta cho rằng không thể qua loa làm quyết định. Vệ Dương là ta nguyên tông người thứ 4 chấn ngục thần tử, mà ta thần hoang nguyên tông lại là do đời thứ nhất chấn ngục tông chủ sáng tạo, lẽ ra nên hẳn là trường cầu ý kiến của hắn. Bởi vậy ta kiến nghị đem việc này đầu đuôi câu chuyện hoàn hoàn chỉnh chỉnh tấu lên trên, chỉ là công chính ghi lại, không kẹp có bất kỳ tình cảm riêng tư. Đem việc này thông báo thần giới nguyên tông đại bản doanh, để cho bọn họ quyết định tốt hơn. Nguyên Thiên Giá lời này vừa nói ra, hiện trường ồ lên một mảnh. Nhưng lập tức vô số Nguyên Tông môn nhân nghĩ đến, hay là Nguyên Thiên Giá cái biện pháp này là biện pháp tốt nhất, đem đá quả bóng cho thần giới Nguyên Tông đại bản doanh, đến thời điểm mặc kệ thần giới Nguyên Tông làm sao quyết định, thần hoang Nguyên Tông làm sao chấp hành là tốt rồi, cho đến lúc đó, cho dù các đại siêu cấp thế lực có lời oán hận, cũng sẽ không trách tội đáo thần hoang Nguyên Tông trên đầu. Nếu như bọn họ có nộ tức giận, cứ việc đi thần giới hướng về Nguyên Tông đại bản doanh phát tiết, đương nhiên trừ phi bọn họ là chặn sống. Nguyên Tông tông chủ lộ ra ý cười, hờ hững hỏi nói, "Thiên Giá cái biện pháp này, các vị các trưởng lão còn có cái khác ý, ý kiến sao?" chúng ta cần tuân tông chủ dụ lệnh, không có dị nghị. Đông đảo trưởng lão cùng thái thượng trưởng lão chăm miệng một lời trả lời. vào lúc này, ngọc hồng nung cùng yến trời xanh vẻ mặt che lấp cực kỳ. lần này nguyên thiên giả đưa ra cái phương pháp này kỳ thực không phải cao minh bao nhiêu, nhưng vừa bọn họ rõ ràng cũng không có nghĩ tới. nguyên thiên giả, quả nhiên không thể nhỏ xem. trước đây còn cho rằng hắn là dựa vào tông chủ vinh quang, nhưng hiện tại xem ra là đại trí giả ngu, vẫn theo chúng ta diễn kịch đây. trong chớp mắt, ngọc hồng nung cùng yến trời xanh trong lòng đồng thời tránh qua một cái ý niệm như vậy. cái kia đều không có gì nghị, lập tức khai đàn tế tự, theo bổn tông chủ tế cáo thần giới. Nguyên Tông Tông Chủ giải quyết dứt khoát, như chặt đinh chém sắt nói rằng. Sau đó, Nguyên Tông môn nhân sau khi nhận được mệnh lệnh, rất nhanh sẽ liền đem Tế Tự tất cả sự tình làm tốt. Vô số Nguyên Tông đại lao đi tới Tế Thiên quảng trường, dựa theo thượng cổ truyền xuống Tế Tự lễ tiết, hướng trời cao cũng chính là thần giới Nguyên Tông bẩm báo. Đại thế thần long sức mạnh tràn ngập hư không, sau đó thần hoang Nguyên Tông cầu xin liền thông qua đại thế thần long sức mạnh tấu lên trên. Tế Thiên trên quảng trường, vô số Nguyên Tông môn nhân chờ đợi thần giới đáp lại. Cùng lúc đó. Trên trời cao những thần niệm kia hình chiếu đồng dạng quan tâm, bọn họ có thể liên thủ đáo Thần Hoang Nguyên Tông đến mức cung, nhưng tuyệt đối không dám đi Thần Giới Nguyên Tông đi này vận động. Nguyên Tông đem chuyện của ngươi thông báo cho Thần Giới, hiện tại sẽ chờ chờ Thần Giới đáp lại, hết thảy đều muốn xem Thần Giới Nguyên Tông ý chí. Kiếm Không Minh vào lúc này đem tin tức truyền đạt cho Vệ Dương, để hắn biết được. Vô số tu sĩ đều tại nín thở ngưng thần, chờ đợi Thần Giới Nguyên Tông quyết định. Chủ nhân, ngươi liền cứ thả 100% mà yên tâm a. Nguyên Tông xưa nay sẽ không có vứt bỏ tông môn đệ tử thông lệ, nếu như hôm nay bọn họ thật sự quyết định vứt bỏ ngươi, vậy đã nói rõ bọn họ sẽ không có tồn tại ở chư thiên vạn giới cần thiết vệ thương an đuổi vệ dương nói một phút thời gian rất nhanh liền qua khứ vào lúc này một vệ kim quang từ hư không vô tận nơi sâu xa rơi dụng thời khắc này quần tu đều nhanh nhìn chăm chú bầu trời gợn sóng không gian tái hiện ra sau đó đạo kim quang này dừng lại ở đại thế thần long trên đầu sau đó hóa thành một cái kim nhân bái kiến thần sứ nguyên tông vô số môn nhân quỳ một chân trên đất hướng về từ thần giới phủ xuống thần sứ làm lễ mà lúc này đây cao ba tấc người tí hon màu vàng đứng ở đỉnh mây quan sát vạn dặm hà sơn cường hãn vô cùng thần niệm lan tràn ra trong nháy mắt liền bao trùm ngũ hoang đại địa một trận cái thế thần uy nhập vào cơ thể mà ra rung động toàn bộ nhân gian thần giới thần giới nguyên tông có dụ vệ dương là vì thần hoang nguyên tông người thứ 4 chấn ngục thần tử chính là ta nguyên tông môn nhân hắn gây ra họa lớn ngọc trời ta nguyên tông thì sẽ xử phạt cùng người bên ngoài không quan hệ thanh âm đạm mạc rung khắp bầu trời thanh chấn ngũ hoàng vệ dương vào lúc này mới thở dài một hơi xem ra thần giới nguyên tông làm ra quyết định muốn ra sức bảo vệ hắn tiền bối vệ dương ở đông hoang chiến trường giết chóc chúng ta các đại siêu cấp thế lực vượt quá hơn một vị thần vị cường giả cùng hơn hai vị đỉnh cao bán thần lẽ nào cứ tính như vậy Vào lúc này, Thiên Hỏa Linh Giới một vị trung vị thần rõ ràng hiển nhiên là phẫn nộ đến mức tột cùng, không khỏi mở miệng chỉ trích, biểu đạt hắn không phục cùng kháng nghị. Hắn nghe được lời này, nói ra ở đây vô số bán thần cùng thần vị cường giả tiếng lòng, bọn hắn đều trong lòng có sự cảm thông. Có này đồng cảm, Nguyên Tông không khỏi cũng quá mức bá đạo đi. Mà giờ khắc này, người tí hon màu vàng cái thế thần niệm bắn phá hắn, trầm trọng vô cùng uy lực nhất thời liền áp chế ở trên người hắn, lạnh giọng hỏi nói, "Vậy ngươi muốn thế nào?" Thiên Hỏa Linh Giới trung vị thần rõ ràng căn bản không có thể đáp lời, ngập trời thần uy khóa chặt hắn, giết người đến mạng, đây là truyện tiên kinh điệu nghĩa. Rất đơn giản, giao ra vệ dương nhưng do chúng ta xử trí." Một vị Hắc ám thần hệ thượng vị thần sát khí lẫm liệt nói, Phạm ta nguyên tông người, dù xa cũng giết. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, dám ở chỗ này tỏa sáng cùng tự, ngươi cho rằng ngươi là Hắc ám chí tôn hay sao?" Người tí hon màu vàng tức giận cực kỳ, ngập trời thần niệm trong nháy mắt trực tiếp đưa hắn xóa bỏ. Cùng lúc đó, cách xa ở Bắc Hoang Hắc ám thần điện bên trong bản thể của hắn tương tự bị trong nháy mắt xóa bỏ, hoàn toàn chết đi, cũng không còn bất kỳ phục sinh cơ hội. "Phàm ta nguyên tông người, dù sao cũng giết. Phàm ta nguyên tông người, dù sao cũng giết. Phàm ta nguyên tông người, dù sao cũng giết." Thần Hoang Nguyên Tông vô số môn nhân nhìn thấy tận mắt nhìn thần giới hạ phàm thần sứ như thế thu bạo, bọn họ mỗi người hưng phấn không thôi, quần tình xúc động, không tự chủ được tùy tùng người tí hon màu vàng, hô lên cái khẩu hiệu này. Trong nháy mắt, số mệnh vân hải đều đang bạo động, đại thế thần long một tiếng rồng gầm, chấn động tam giới. Người tí hon màu vàng thu bạo cực kỳ, vị này hắc ám thần hệ thượng vị thần trong nháy mắt bị giết hết, vệ dương đều chấn động vô cùng. "Chủ nhân, xem một chút đi, đây chính là Nguyên Tông thu bạo, nếu không thì, ngươi cho rằng Nguyên Tông là thế lực bình thường sao?" Vệ thương lạnh nói. Mà giờ khắc này, Vị tia thiên hỏa linh giới trung vị thần rõ ràng phía sau lưng chảy dòng mồ hôi lạnh, tớ ra hơi lạnh, thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân xông thẳng thiên linh cái. Mặc dù chỉ là thần niệm hình chiếu, nhưng hắn đều cảm thấy giờ khắc này thân thể mình vô cùng băng lãnh. Hắn không khỏi vạn phần vui mừng, may là vừa ở người tí hòn màu vàng dưới áp lực không thể nói chuyện, bằng không vị kia hắc ám thượng vị thần kết cục sẽ do hắn để thay thế. Lúc này, người tí hòn màu vàng lạnh lùng bắn phá toàn trường, hờ hững ép hỏi nói nói, làm sao các ngươi còn có cái khác ý kiến sao? Được, cái kia các ngươi đã nguyên tông quyết định ra sức bảo vệ vệ dương, chúng ta đi. Một vị thần linh trầm giọng nói. Nhất thời từng luồng từng luồng thần niệm hình chiếu trực tiếp tiêu tan hư không, nhưng bọn họ không hề rời đi ngũ hoang đại địa, thẳng đến đông hoang mà đi. Ở trong lòng bọn họ, nguyên tông là ra sức bảo vệ vệ dương, như vậy đông hoang cựu tộc rồi cùng nguyên tông không có bất cứ quan hệ gì. Nếu nói như vậy, không bắt được vệ dương, nắm đông hoang cựu tộc tiết hận cũng có thể. Giờ khắc này, ý đồ của bọn họ rõ ràng không có sai sót bại lộ ở vệ dương trước mặt, trong nháy mắt vệ dương vô cùng phẫn nộ, một luồng tuyệt thế sát cơ phá không mà lên. Chương sáu loạn thiên động địa nhân gian vô tiên. Không, trước đây. Này một ngàn nhiều vị chư thần cùng bán thần thần niệm hình chiếu cho là bọn họ toàn bộ liên thủ lại là có thể cưỡng bức thần hoang nguyên tông đi vào khuôn phép chủ động giao ra vệ dương như vậy nếu như vậy bọn họ nắm lấy kẻ cầm đầu một cách tự nhiên liền buông tha đông hoang nhưng bây giờ bọn hắn vạn lần không ngờ thần hoang nguyên tông dĩ nhiên sẽ làm ra một tay tế tự trời cao xiết sau đó thần giới nguyên tông lâm phạm kim nhân thần sứ bá đạo cực kỳ một lời không hợp liền đem hắc cám thần điện thượng vị thần chui diệt, khiến cho hoàn toàn chết đi tình cảnh này không thể không nói làm kinh sợ bọn họ nếu không thể lúng bắt vệ dương như vậy bọn họ cũng chỉ có hướng về đông hoang ra tay để tiết mối hận trong lòng ầm ầm trong lúc đó, chấn ngục thần phong phá tan tầng tầng trở ngại, giáng lâm đến số mệnh vân hải, vệ dương đứng ở đỉnh, ngước nhìn đông hoàng. Lão tổ, hơn một ngàn vị thần niệm hình chiếu hướng về đông hoàng tới rồi, muốn tàn sát đông hoàng, các người muốn chống đỡ một quãng thời gian, ta lập lập tức chạy tới. Vệ dương lo lắng đưa tin cho vệ bất tử bọn họ. Sau đó giữa lúc hắn muốn thôi thúc chấn ngục thần phong vượt qua không gian không có chú ý chính hắn thời điểm, sắc thực đống nhiên phát hiện chấn ngục thần phong bị giam cấm. Ngươi hôm nay là mang tội thân, ngoại trừ nguyên tông, ngươi nơi nào cũng không được đi. Song gia lớn như vậy, họa lớn ngập trời, còn muốn đi ra ngoài tiếp tục gặp rắc rối. Làm sao có khả năng có chuyện tốt như vậy?" Kim Nhân Thần sứ lại nói. Hán Thần Nghiệm, trong ngáy mắt khóa chặt Vệ Dương, Vệ Dương liền cảm thấy được một luồng như vực sâu biển lớn cường hán Thần Nghiệm bao phủ tới, đưa hắn cầm cố ở trong hư không. "Chủ nhân, cái này thần khiến cho tu vị cái thế, vạn vạn không nên vận động." Vệ Thương khẩn cấp nhắc nhở Vệ Dương, rất sợ Vệ Dương dưới cơn nóng giận làm ra cái gì không tốt cử động. Nhưng Vệ Dương mạnh mẽ khắc chế hắn nổi giận nội tâm, nhìn càng đi càng xa thần niệm hình chiếu, khóe miệng lộ ra một luồng cười gằn. "Đã như vậy, là các ngươi bức ta đấy. Ta xem nhân gian giới còn chưa đủ loạn, cái kia nếu nói như vậy, ta liền lại thêm một cây bộc." triệt để loạn thiên động địa để nhân gian giới triệt để bắt đầu náo động. Vệ Dương lạnh lùng nói rằng, trong nháy mắt, Vệ Dương tâm ý đã quyết. Lời nói vừa ra, vào lúc này Kim Nhân Thần sứ đột nhiên cảm thấy một loại dự cảm xấu. Trong nháy mắt, Vệ Dương đống nhiên hóa thành ngàn trượng người khổng lồ, uy phong lấm lâm đứng ở chấn ngục thần phong bên trên. Đại thế thần long, nghe ta hiệu lệnh, vào ta thân, chấn áp trừ ta. Bên trong hoang nguyên tông số mệnh vân hải, đại thế thần long đống nhiên hiện hóa ra bản thể. ở tuyên cổ khế ước pháp tác sức mạnh dưới, phát sinh kinh thiên rồng gầm, lập tức xông thẳng Vệ Dương mà đi. Vệ Dương thân là chấn ngục thần tử, ai cũng không biết. Hắn thời khắc mấu chốt có điều động nguyên tông đại thế thần long lực lượng quyền hạ, vì lẽ đó Vệ Dương mới ở thần chiến sau khi kết thúc về quy nguyên tông. Nếu như vạn nhất nguyên tông làm ra bất lợi cho cử động của hắn, mượn đại thế thần long, hắn đồng dạng có thể giết chết xâm phạm địch nhân. Có thể nói như vậy, Vệ Dương cùng với Đông Hoang liền thật sự triệt để bị trở thành chư thiên công địch, không tới sơn cùng thủy tận không có chú ý chính hắn thời điểm, Vệ Dương sẽ không đi phương pháp này hạ sách. Nhưng hôm nay Kim Nhân thần sứ cầm cố lại, không cho hắn về Đông Hoang chế để làm tức giận vệ dương, vệ dương trong khoảnh khắc liền triển khai vệ thương chủ tính vẫn như cũ kế hoạch lớn, có thể để nhân gian giới triệt để náo loạn kế hoạch. Một khi kế hoạch chân chính triển khai, vào lúc ấy nhân gian giới dung chuyển cực kỳ, tạm thời nhân gian giới liền cũng không còn sức mạnh có thể uy hiếp đông hoàng. Từng luồng từng luồng khổng lồ vô cùng số mệnh dội rửa vệ dương trong cơ thể, đại thế thần long sức mạnh rót vào vệ dương, vệ dương thân thể từ cao ngàn trượng rất nhanh liền cao lên tới ba ngàn trượng. Sau đó thân thể kịch liệt bành trướng, ba cái hô hấp thời gian liền biến thành mười vạn trượng, giống như một tôn thái cổ cử nhân, chân đạp bầu trời, trong lúc phát tay đều có thể hủy thiên diệt địa. Thần uy bỏ tù, cái thế thần uy ngập trời lang thế, mà kim nhân thần sứ nhưng là sắc mặt âm trầm đứng ở trong hư không. Đối với cái này tất cả, hắn hoàn toàn không thể ngăn cản, không thể ra sức, chỉ có thể trơ mắt nhìn đại thế thần long vào vệ dương thân thể. Hắn bây giờ cũng không biết vệ dương đến cùng muốn làm gì, chỉ là đáy lòng dự cảm không ổn càng ngày càng nồng đậm. Đông hoang, chín vị thủy tổ khẩn cấp mở ra phòng hộ đại trận, mỗi trong nháy mắt tiêu hao linh thạch đều có thể nói con số trên trời. Mà giờ khắc này, chín đại thần triều bầu trời số mệnh vân hải số mệnh thần thú đống nhiên bị vệ dương kinh động, vệ dương ngượng đại thế thần long sức mạnh, ngập trời thần niệm run động ngũ hoang. Trong nháy mắt liền liên tiếp đến Đông Hoang 9 đại khí vận thần thú. Chín vị thủy tổ, các ngươi tạm thời thả ra quyền hạn, hiện tại do ta tạm thời chấp chưởng Đông Hoang. Mà các ngươi thì lại cấp tốc triệu tập Đông Hoang tiên nhân trở lên cùng giả, lần này ta muốn chơi một cái lớn, chuyện quá khẩn cấp, kế hoạch cụ thể sau đó cho các ngươi nói tỉ mỉ. Vệ Dương lời nói ngắn gọn cực kỳ, nhưng chín vị thủy tổ đều hiểu ý của hắn. Nhất thời, chín vị thủy tổ chém giết ở 9 đại khí vận thần thú dấu ấn, Vệ Dương trong nháy mắt liền trở thành Đông Hoang chi chủ. Sau đó, Đông Hoang các vị bán thần lão tổ lựa chọn tin tưởng Vệ Dương, nhất thời hạ lệnh triệu tập Đông Hoang tiên nhân cảnh cùng giả, tụ tập cùng nhau. Chín đại khí vận thần thú hùng cứ Đông Hoang trăm vạn năm, nhiều năm như vậy vẫn trấn áp Đông Hoang số mệnh, tích góp vô số số mệnh sức mạnh, mà hiện tại bọn hắn toàn bộ đều bị Vệ Dương điều động. Toàn bộ Đông Hoang một hoang nơi đều đang rung dậy, số mệnh thần thú sức mạnh khổng lồ câu thông hư không, lan truyền ở Vệ Dương trong cơ thể. Mười vạn trượng thân cao, sống sờ sờ một vị thái cổ cự nhân, mà giờ khắc này Vệ Dương tử phủ hư không bên trong, mười vạn trượng nguyên thần đứng ở thái cực pháp hồn trong biển, trong nháy mắt Vệ Dương liền hơi suy nghĩ, nguyên thần thân thể hợp nhất, đánh vỡ hợp thể bích trường. Vệ Dương lạnh lùng lời nói dường như thiên hiến, mở miệng thành phép thuật, nhất thời. 10 vạn trượng nguyên thần trong nháy mắt liền dung nhập vào thân thể bên trong, khổng lồ vô cùng lực lượng nguyên thần cùng thân thể mỗi một tấc bắp thịt, mỗi một đầu huyết thống, mỗi một cái gân mạch, mỗi một cục xương các loại, chờ đều hòa vào nhau. Bên này là hợp thể kỳ hàng nghĩa, nguyên thần cùng thân thể hợp thể hoàn thành, vệ dương liền có thể vượt qua luyện hư kỳ, lên cấp hợp thể kỳ. Mà giờ khắc này, vệ dương trên người chịu vô số số mệnh sức mạnh, hắn lên cấp lạ kỳ thuận lợi, 10 cái hô hấp thời gian, nguyên thần liền cùng thân thể triệt để dung hợp một chỗ. Đống nhiên trong lúc đó. Vệ Dương trong cơ thể phát sinh anh thanh thanh âm bùng bùng, như là đánh vỡ cái gì cẩm cố như thế. Nhất thời thái cực pháp hồn biển kịch liệt lớn mạnh, Vệ Dương pháp lực kịch liệt lột xác. Vệ Dương chính thức lên cấp âm thể, nhất thời hắn cảm thấy nhìn về phía hư không đều cảm giác không giống nhau. So với luyện hư kỳ rõ ràng một điểm, mà giờ khắc này hắn càng dễ dàng hơn cảm ứng được đại đạo gần sóng. Mà lúc này đây, Vệ Dương muốn quyết định triển khai kế hoạch, hắn hơi suy nghĩ, nhất thời câu thông đông hoàng, sau đó do số mệnh lực lượng cấu trúc đường hầm không gian vượt qua thần hoàng, liên tiếp đông hoàng cùng nguyên tông. Các vị lao tổ, nghĩ một lúc các ngươi không nên phản kháng, ta đưa các ngươi tiến vào thiên không thành. Vệ Dương lời nói đồng thời vang vọng ở Đông Hoang cấp vị lão tổ cùng với chư vị tiên nhân biển ý thức. Vệ Dương hiện tại đã triệt để đạt được Đông Hoang tán thành, tiên nhân cấp tu vi trở lên lão tổ tin tưởng Vệ Dương sẽ không làm hại bọn họ, sau đó bọn họ bị tức vận lực lượng bao vây, tiến vào đường hầm không gian bên trong. Vị diện thương phô bên trong đột nhiên nổi lên từng trận gợn sóng không gian, một đạo không gian cửa lớn đột nhiên hiện hiện. Vệ Dương câu thông Đông Hoang số mệnh thần thú, đem Đông Hoang tiên nhân cảnh cường giả toàn bộ chuyển đến vị diện thương phô bên trong, bởi vì Vệ Dương sau đó phải triệt để loạn thiên động địa. Vệ bất tử xuất lĩnh Đông Hoang tiên nhân cảnh trở lên cường giả toàn bộ bị bắt vào vị diện thương phô bên trong. Giờ khắc này Đông Hoang Phòng hộ đại trận gần như nằm ở không để phòng trạng thái. Đương nhiên, bọn họ tiến vào vị diện thương phô bên trong, liền đến thẳng Thiên Không Thành. Cùng lúc đó, Vệ Dương một đạo thần thức trong nháy mắt chìm vào vị diện thương phô hạt nhân tế đàn, thành kính cực kỳ hướng Thiên Đạo cầu xin. Vị diện thương nhân Vệ Dương, hướng về trí cao vô thượng Thiên Đạo cầu khẩn, muốn sử dụng thứ hai Thiên Đạo nguyện vọng, tăng mạnh nhân gian giới Thiên Đạo vận chuyển pháp tác, mặc kệ thần hoang còn là nhân gian giới, ta đồng ý thiên hạ vô tiên. Còn chúng sinh dẹp an hình, tiên nhân cùng chư thần hoặc là phi thăng thượng giới, hoặc là tiến vào vào địa ngục chiến trường, khẩn cầu Thiên Đạo đồng ý. Nhất thời một cỗ sức mạnh bí ẩn khó lường tự vị diện thương phô phát sinh, nhất thời từ trí cao từ nơi sâu xa Vệ Dương liền cảm ứng được một luồng khổng lồ ý niệm tại thức tỉnh. Sau đó, một đạo rộng lớn vô cùng âm thanh vang vọng Vệ Dương náo hải, "Vị diện thương nhân Vệ Dương, như ngươi mong muốn." Lời nói vừa ra, toàn bộ nhân gian giới thiên địa pháp tắc triệt để bắt đầu bị biến, sau đó thiên đạo ý niệm bắn phá toàn bộ nhân gian giới, thiên đạo vận chuyển pháp tắc triệt để quản chế nhân gian. Nhất thời, tiêm tăng ở nhân gian giới bên trong hạ giới tiên nhân, đỉnh cao bán thần cùng thần giới chư thần toàn bộ đồng thời chịu đến thiên đạo vận chuyển pháp tắc cảnh cáo, lập tức làm ra lựa chọn, hoặc là lựa chọn phi thăng tiên giới thần giới hoặc là lựa chọn tiến vào vào địa ngục chiến trường. Chí cao vô thượng tiên đạo vận chuyển pháp tắc giáng lâm nhân, nhân gian, giờ khắc này đi vào đông hoang những thần niệm kia hình chiếu đồng dạng nhận được tiên đạo gia hiệu, trong lòng bọn họ phi thường không cam lòng, nhưng còn không làm ra lựa chọn, thiên phạt tùy theo sẽ hàng lâm. Những này bán thần cùng thần nhân chỉ có thể lựa chọn trở lại địa ngục chiến trường, thời gian ba cái hô hấp thoáng một cái đã qua, nhất thời vô số tiên nhân tuyển trạch phi thăng tiên lên giới, mà rất nhiều thần giới chư thần nhưng là tiến vào địa ngục chiến trường, toàn bộ nhân gian giới bên trong, tiên nhân bị triệt để trống rỗng. Vệ Dương vào lúc này liền cảm giác trong hư không kim nhân thần sứ mặt lộ vẻ không cam lòng, nhưng hắn làm sao có thể chống đối thiên đạo vận chuyển pháp tắc? Vào lúc này hắn chỉ có thể mang theo đầy ngập oán khí trở về thần giới. Từng đạo từng đạo tiếp dẫn tiên quang cùng tiếp dẫn thần quang phá không mà lên, thần hoang bên trong vô số siêu cấp thế lực tiềm tu tiên nhân cùng bán thần toàn bộ bị thiên đạo trục xuất đi. Ngoại trừ đông hoang, Vệ Dương ở mới bắt đầu đem vệ bất tử bọn họ đi vào thiên không thành, bởi vị diện thương phô có thể cách tuyệt thiên cơ. Hơn nữa vốn là Vệ Dương liền là vị diện thương nhân, vì lẽ đó thiên đạo pháp tắc bản nguyên bung tha vệ bất tử. Vệ Dương cái này cũng là đang đánh cuộc, mà bây giờ nhìn lại, hắn thắng rồi. Sau đó, Vệ Dương hơi suy nghĩ, Đông Hoang số mệnh lực lượng trở về Đông Hoang, cùng lúc đó Đại Thế Thần Long đồng dạng một lần nữa trở về số mệnh Vân Hải. Mà lúc này đây, nhân gian vô tiên. Hiện tại nhân gian giới, liên vào những người khác giữa giới như thế, tu vi tối cao chính là 11 cấp tán tiên, thế nhưng ở nhân gian giới, bọn hắn đều chỉ có thể phát huy ra thuần dương chân tiên bên dưới sức chiến đấu, một khi vượt qua thuần dương chân tiên thì sẽ bị thiên đạo vận chuyển pháp tắc quan tâm. Mà vận dụng vượt qua thuần dương chân tiên bên trên sức mạnh, cũng chỉ có bị thiên phạt thoành giết một người kết cục. Toàn bộ nhân gian giới đều đang xô chảo, những kẻ không có tiên nhân thế lực còn không cảm nhận được Thế nhưng có tiên nhân chấn giữ siêu cấp thế lực đều chấn động động không ngừng, bởi vì bọn họ thủ hộ thần đã phi thăng tiên linh giới. Hiện tại nhân gian giới, Tiên nhân bên trên cường giả đã bị thiên đạo triệt để thanh lý hết sạch. Vệ Dương một cái thiên đạo nguyên vọng liền triệt để giải trừ Đông Hoang nguy cơ. Chương 680, trục xuất địa ngục ngàn vạn công nhân. Không, nhân gian giới, tất cả tu sĩ trong lòng đều đống nhiên cảm ứng được trong hư không, đại đạo quy tắc trở nên càng thêm sinh động. Nếu như vậy, bọn họ là có thể càng thêm dễ dàng tìm hiểu đại đạo. Nhưng là đối với với những kia trước đây có tiên nhân cùng bán thần chấn giữ siêu cấp thế lực, không thể nghi ngờ là là một hội thiên đại tai nạn. Tiên nhân rồn dập rời đi, hoặc là lựa chọn phi thăng tiên giới, hoặc là lựa chọn tiến vào vào địa ngục chiến trường. Nói chung, trừ ra nhân gian giới một ít đặc thủ tuyệt địa cấm địa ở ngoài, nhân gian vô tiên, các đại siêu cấp thế lực chi chủ tâm thần lắm liệt, bọn họ cũng đều biết xuất hiện ở nhân gian giới sẽ đại loạn rồi, bởi vì đối với mỗi một thế lực tới nói, bây giờ là cơ hội tốt nhất. Trước đây giới hạn ở siêu cấp thế lực có tiên nhân tỏa chấn, có bán thần thủ hộ, những thế lực khác không dám động nhưng bây giờ không giống nhau, vô số thế lực thông qua ở siêu cấp trong thế lực cơ sở ngầm đều nhận được tin tức, tỏa chấn siêu cấp thế lực tiên nhân phi thăng, nhất thời nhân gian giới là mạch nước ngầm mấy liệt mà lúc này đây, thần hoang bên trong ngũ hoang đại địa cũng giống như thế, trừ ra đông hoang ở ngoài, cái khác bốn hoang đại địa cũng còn có thế lực lớn nhỏ. trước đây bọn họ chỉ có thể thu lại dạ tâm của mình, nhưng bây giờ thì lại không giống nhau. siêu cấp thế lực không có tiên nhân, nhân gian giới có thể cho phép sức chiến đấu cao nhất là thuần dương chân tiên. vậy thì cho bọn hắn một cái cơ hội tốt nhất. nguyên tông bên trong, vô số tiên nhân cùng bán thần tiến vào địa ngục chiến trạng. giờ khắc này vệ dương đang chuẩn bị thao tung chấn ngục thần phong không có chú ý chính hắn thời điểm, từ đại thế thần long đống nhiên vang lên một đạo quát lạnh ngấm thành. Ngươi sẽ không phải cho rằng sự tình cứ như vậy đã xong đi. Ngươi lần này gặp phải họa lớn ngập trời, lẽ ra nên trục xuất địa ngục chiến chàng một ngàn năm. Âm thanh này đột nhiên vang lên ở vệ dương bên hai, vệ dương chấn động vô cùng. Sau đó, hắn liền nhìn thấy đại thế thần long đống nhiên hóa thành một bóng người, mà đạo nhân ảnh này vệ dương tuy rằng lần thứ nhất nhìn thấy chân thân, nhưng hắn hết sức quen thuộc. Cùng lúc đó, tình cảnh này đồng dạng bị phía dưới nguyên tông vô số cường giả nhìn thấy. Bọn họ nhìn thấy đạo nhân ảnh này, lập tức quỳ lạy trên mặt đất. Chúng ta cùng nên tông chủ giáng lâm. Không tệ. Hiện ra chân thân chính là Thần hoang Nguyên Tông Sơ Đại tông chủ, vị kia tại Tỉnh Kinh Diễm cổ kim trấn ngục tông chủ. Vệ Dương vào lúc này biểu hiện tay đắng cực kỳ, rõ ràng nhưng Sơ đại tông chủ dáng lâm phạm trần, rõ ràng vì hắn mà tới. Đệ tử Cần Tuân Nguyên Tông chi lệnh, chỉ là không biết đệ tử còn có thể nhân gian giới ngốc bao nhiêu ngày liệu lý một ít chuyện. Vệ Dương khổ cười hỏi: "Sau 10 ngày, bổn tông chủ thì sẽ tiến ngươi đi tới địa ngục chiến trường. Ngươi nhất định phải tại địa ngục chiến trường chờ đủ 1000 năm mới có thể trở về nhân gian giới, nếu như còn có ngươi trong vòng 1000 năm, tu vi đột nhiên đến thuần dương chân tiên, có thể phi thăng tiên giới." Sơ đại chấn ngục tông chủ nghiêm nói, vệ dương vẻ mặt càng thêm cay đắng, sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn vạn lần không ngờ nguyên tông xử phạt tới nhanh như vậy. Vệ dương đối với tiến vào vào địa ngục chiến trường là sớm có dự liệu, coi như lần này nguyên tông trừng phạt không phải trục xuất địa ngục chiến trường, thân thể hắn vì là chấn ngục thần tử, đồng dạng ở hợp thể kỳ không có chú ý chính hắn thời điểm, muốn đi vào địa ngục chiến trường rèn luyện một phen. Được rồi, ta trước về đông hoang một chuyến. Vệ dương sốt ruột chuẩn bị đi, nhưng sơ đại tông chủ nói ngăn lại hắn, ngươi sẽ không phải nghĩ đến ngươi trục xuất địa ngục chiến trường liền hết chuyện chứ? Lần này nguyên tông vì ngươi. Đắc tội nhiều như vậy siêu cấp thế lực, ngươi vốn là thân là thần tử liền muốn đi vào địa ngục chiến trường mà nguyên tông đối với ngươi chân chính xử phạt là cái này. Sơ đại chấn ngục tông chủ lời nói vừa ra. Thư không liền hiện hiện ra một đạo la bàn. Đặc thù là đạo này la bàn có sáu cách, phi thường phổ thông. Tông chủ, đây là cái gì la bàn? Vệ dương nghi hoặc hỏi. Thiên vận la bàn, tiến vào vào địa ngục chiến trường ngươi nhất định phải tích góp ta nguyên tông công hân, mà cụ thể công hân con số liền xem ngươi vận may của chính mình. Nếu như không tích góp đầy ngươi lấy ra nhiều như vậy công vân, cho dù đã qua một ngàn năm cùng ngươi tu vi đạt đến thuần dương chân tiên, ngươi đều không thể rời đi địa ngục chiến trường, chỉ có thể tiếp tục ở bên trong săn giết địa ngục cưng giả tích góp nguyên tông công vân. Sơ đại tông chủ lộ ra vẻ mỉm cười, cười giải thích nói rằng chỉ là nhìn thấy này tia mỉm cười, vệ dương trong lòng đột nhiên có một loại phi thường dự cảm bất tưởng, la bàn chia làm sáu cách, đến thời điểm chính ngươi dùng sức chuyển động, cuối cùng đỉnh chỉ thời gian một ít cách nhắm ngay ngươi phía trên con số chính là ngươi tại địa ngục chiến trường nhất định phải tích góp nguyên tông công vân, đây chính là nguyên tông đối với ngươi xử phạt, ngươi có cái khác ý kiến sao? cuối cùng nguyên tông tông chủ hờ hững hỏi đệ tử không có ý kiến đệ tử đồng ý vâng theo nguyên tông dụ lệnh vệ dương đương nhiên không dám biểu thị có ý kiến sau đó nguyên tông vô số tu sĩ liền nhìn thấy thiên vận la bản từ từ hướng về vệ dương bay đi cuối cùng đứng ở vệ dương trước người vệ dương vào lúc này thở dài một hơi bình phục tâm tình thiên vận la bản xem ra cổ điển cực kỳ vệ dương theo bản năng thả ra thần thức tra xét kết quả bị cấm chế kết giới phản bắn trở về nhìn thấy tình cảnh này sơ đại chấn ngục tông chủ khẽ mỉm cười nói ngươi không cần vọng tưởng động dùng thần thức rối trá này chính là thần giới nguyên tông cường giả luyện chế ngăn cách thần thức tra xét chính ngươi dựa vào bản thân vận may, sáu cách bên trong con số một trời một vực, ngươi tuyển chọn cái kia phải dựa vào ngươi vận may của chính mình rồi. đã như vậy, vệ dương quyết tâm, trong ngay mắt nắm lấy trước mắt thiên vận la bàn, trong tay dùng sức vung một cái, nhất thời thiên vận la bàn ra sức xoay tròn. vô số người đều chăm chú nhìn thiên vận la bàn, thời gian chậm, chậm chậm trôi qua, thiên vận la bàn càng ngày càng chuyển động chậm. một phút sau khi, thiên vận la bàn một ô bỗng nhiên đứng ở vệ dương trước mặt, nhưng vệ dương đi ra tay bỗng nhiên ngừng trên không trung, nước đã đến chân, hắn có chút sợ đầu sợ đuôi. sơ đại chấn ngục tông chủ khinh thường kích tướng vệ dương, nói, làm sao không dám? Trước đây hắn gặp rắc rối là không là rất đắc ý mà, điểm ấy tiểu phong sóng đều không chịu được nổi. Mà hắn lời nói còn không có lúc kết thúc, Vệ Dương bỗng nhiên xé ra tầng kia giấy mỏng, nhất thời mặt trên ghi rõ con số liền rõ ràng hiện hiện ở Vệ Dương trước mắt. Ngàn vạn. Vệ Dương thất thanh cả kinh nói, "Chúc mừng ngươi trúng thưởng rồi, đánh vào lớn nhất một con số, đây chính là của ngươi mệnh a." Sơ đại tông chủ cảm thán nói rằng. Mà lúc này đây, Vệ Dương vẫn nội chuyển động tiên vận la bàn, vạch chân mặt khác một ô giấy mỏng, vừa ý mặt đánh dấu con số, 9.999.999, Vệ Dương môn khóc. Sau đó hắn phân biệt vạch trần cái khác bốn cách, Vệ Dương vào lúc này là thật sự muốn khóc. "Tông chủ, ngươi chơi ta đúng không?" Vệ Dương khóc không ra nước mắt, cái khác năm cách theo thứ tự là từ 900 99999.90095 đến ngàn vạn. Nói cách khác, này căn bản không có bao lớn khác biệt, mới cách biệt 5 giờ Nguyên Tông công vân. Trục xuất địa ngục chiến trường 1000 năm, ngàn vạn Nguyên Tông điểm công hiến, thiếu một thứ cũng không được, bằng không ngươi đời này khỏi phải nghĩ đến lại về nhân gian rồi." Sơ đại chấn ngục Tông chủ trầm giọng nói. "Vậy nếu như chính ta tại trong vòng 1000 năm sớm hoàn thành ngàn vạn Nguyên Tông điểm công hiến, có thể hay không sớm về nhân gian?" Giới? Vệ Dương hỏi ra hắn quan tâm nhất một vấn đề. Nghe nói lời ấy, Trấn Ngục Tông Chủ gật đầu, nói, có thể à? Đến thời điểm ngươi dùng Nguyên Tông Công Vận để đổi, thời gian tháng 1 năm một không ngàn Nguyên Tông Điểm công hiến. Vệ Dương. Bốn. Sau đó, Trấn Ngục Tông Chủ hơi suy nghĩ, nhất thời mượn Đại Thế Thần Long sức mạnh, tạm thời cướp đoạt hắn trưởng không Trấn Ngục Thần Phong, đem Vệ Dương đổi về Đông Hoang. Ngươi ở nhân gian giới còn có thời gian 10 ngày, sau 10 ngày, bản tọa đúng giờ đón ngươi đi địa ngục chiến tràng. Cuối cùng, sơ đại Trấn Ngục Tông Chủ lời nói vang vọng Vệ Dương bên tai. Sau đó, Trấn Ngục Tông Chủ mới đưa mắt nhìn sang mặt đất. Nguyên Tông môn nhân, các ngươi mỗi người đều là hảo dạng. Nỗ lực tu luyện, cuối cùng có một ngày các ngươi đồng dạng có thể đạt đến cảnh giới của ta, thậm chí vượt qua cảnh giới của ta, cố lên đi." Lời nói vừa ra, Sơ đại chấn ngục tông chủ thân ảnh biến mất. Cùng lúc đó, Nguyên Tông tông chủ bọn họ liền nhận được chấn ngục tông chủ triệu hoán, Nguyên Tông trở lại Quý đạo sau khi, bọn họ mới đi yết kiến chấn ngục tông chủ. Kiếm Không Minh vào lúc này mới thở dài một hơi, hiện tại nguy cơ giải trừ, hắn cũng thả xuống lo lắng. Mà cùng lúc đó, phát sinh ở Nguyên Tông tin tức trong nháy mắt thông qua đặc thủ con đường truyền khắp toàn bộ nhân gian giới. Ha ha, thực sự là quá hết s Trục xuất địa ngục chiến trường một ngàn năm, nhất định phải tích góp ngàn vạn nguyên tông công văn, ta liền biết, Nguyên tông bất thế loại kia không nói lý tông môn. Mau nhanh đem cái tin tức tốt này thông báo tại địa ngục chiến trường tông môn tiền bối, đến thời điểm tại địa ngục bên trong chiến trường, chúng ta lại cẩn thận chiêu đãi hắn, bằng không làm sao có thể xin lỗi những kia rơi xuống lao tổ đây. Ngàn vạn nguyên tông công văn, cái kia chính là 10 triệu ngày đạo vận số, không cần nói mới một cái nho nhỏ hợp thể kỳ tu sĩ, coi như tiên nhân muốn tích góp nhiều ngày như vậy đạo vận số đều khó khăn vô cùng. Ha ha, nghe nói hắn là mình lấy ra lớn như vậy con số, ngoại trừ mới bắt đầu kinh ngạc, hắn còn không chỗ nào vô vị thực sự là người không biết không sợ, chờ hắn đã đến địa ngục chiến trường, tự nhiên thì biết rõ đây rốt cuộc là một kẻ cỡ nào khổng lồ con số trên trời. Nhân gian giới bên trong, tin tức này đều truyền khắp, vệ dương lần thứ hai trở thành tiêu điểm bàn luận của mọi người, chỉ là lần này, từng cái nghị luận tu sĩ đều là cười trên sự đau khổ của người khác. Bắc hoang hắc cám thần điện, tam đại trưởng khống gia tộc cường giả tụ tập dưới một mái nhà. Ha ha, lần này nguyên tông trục xuất vệ dương tiến vào vào địa ngục chiến trường, là chúng ta cơ hội tốt nhất, lần này cũng không bao giờ có thể tiếp tục thất thủ, nếu không thì, chư thần đều sẽ hạ xuống thần phạt nơi làm cho chúng ta. Thông báo địa ngục chiến trường tiền bối. Mật Thiết quan tâm Vệ Dương hình bóng, lần này ta xem hắn còn thế nào trốn. Đúng vậy, chúng ta bên này cũng phải tùy thời quan tâm tung tích của hắn, chúng ta Hắc Cám Thần Hệ Hộ Pháp Thần Vương cũng sắp nên xuất hiện trên đời. Vệ Dương trong nháy mắt xúc động vô số người tâm, từng cử động của hắn đều bị người quan tâm. Mà lúc này đây, hắn trở lại Đông Hoang Đạo Vi thần triều. Cựu đại thần chủ lập tức cùng hắn chạm mặt, bọn họ quan tâm nhất là các vị lão tổ đi nơi nào. Các vị thần chủ, lão tổ bọn họ vô cùng an toàn, nhưng cụ thể hành tung ta không thể nói. Trong khi nói chuyện, Vệ Dương ngẩng đầu nhìn trời. Các vị thần chủ đều hiểu ý của hắn, Thiên Đạo vận chuyển pháp tắc đang theo dõi nhân gian giới. Còn có thời gian 10 ngày, như vậy quyết định làm sao lợi dụng?" Vệ Lăng Phong thân thiết hỏi. "Ta muốn cầu vận dụng gấp gáp, lần này ta muốn đi vào thời không luyện ngục tu luyện, thời gian 10 ngày quá khẩn cấp, chỉ có thể mở ra gia tốc thời gian." Vệ Dương biết Đông Hoang không chế thời không luyện ngục, có động thiên phúc địa bên trong có thể gia tốc thời gian. Nếu không thì trước đây Tống Vũ bọn họ tu vi không sẽ tăng lên nhanh như vậy. 9. Chương 681, gia tốc thời gian tâm ma xuất hiện. Không, thời không luyện ngục, bên trong pháp tắc thời gian cùng pháp tắc không gian khác hẳn với ngoại giới. Pháp tác gợn sóng đặc biệt mãnh liệt, Đông Hoang cựu gia không chế thời không luyện ngục nhiều năm như vậy, khẳng định có một ít bí cảnh. Được, việc này không nên chậm trễ chúng ta bây giờ theo ngươi đi, mở ra gia tốc thời gian. Đạc vị thần chủ Vệ Lăng Phong quyết định thật nhanh, quả đoán nói rằng, Khi Kim, Vệ Dương liền cùng cựu đại thần chủ thông qua bí mật truyền tông trận đến đến thời không luyện ngục một chỗ bí cảnh bên trong. Bí cảnh này là chen lẫn ở đặc thù không gian nứt gãy bên trong, trải qua Đông Hoang nhiều năm như vậy bày xuống các loại thần trận không chế, đã có thể bắt đầu tiến hành gia tốc thời gian. Đi tới bí cảnh ở ngoài, Vệ Lăng Phong chỉ vào bí cảnh, trầm giọng nói, trong này chia làm ba mẫu khu vực. Màu xanh khu vực gia tốc thời gian đại khái là gấp trăm lần, màu xanh lam khu vực nhưng là nghìn lần, màu tím khu vực lợi hại nhất, đạt đến gấp một vạn lần. Bên trong thiên địa linh khí nồng nặc cực kỳ, có thể thỏa mãn ngươi bế quan cần thiết. Vệ Dương gật đầu biểu thị hắn hiểu được, sau đó hắn nói rằng, lần này ta ở bên trong tu luyện, sau 9 ngày mặc kệ ta đi ra trường, các ngươi đều phải đem ta đánh thức, bởi vì sau 10 ngày ta muốn trở lại Nguyên tông, tiến vào vào địa ngục chiến trường. 9 vị thần chủ đều trịnh trọng đáp lại, sau đó bọn họ liên thủ triển khai Cự Đại ân quyết, ấn quyết câu thông thời không lực lượng, một cái đường hầm không thời gian tự tự hình thành. Vệ Dương không chần chờ trực tiếp xuyên vào đường hầm không thời gian bên trong, thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Bí cảnh ở ngoài, chín vị thần chủ tự mình tọa quan thủ hộ. Ngược lại mới thời gian chính ngày, bọn họ chờ nổi Vệ Dương đạp vào đường hầm không thời gian sau khi, trong tích tắc liền tiến vào đến bí cảnh bên trong. Sau đó hắn liền cảm giác được cùng ngoại giới không giống, tốc độ thời gian trôi qua rất nhanh. Vệ Dương trực tiếp đi tới màu tím khu vực. Hắn ở đây bí cảnh này tu hành nhiều nhất chỉ có được thời gian chính ngày, cũng chính là 216 giờ, vạn lần gia tốc thời gian, tương đương với Vệ Dương tổng cộng có 216 vạn giờ, tổng cộng có 200 thời gian 50 năm. Vệ Dương nghĩ đến, nhiều thời gian như vậy đầy đủ hắn an bài xong tất cả phía sau việc. Vệ Dương khoanh chân cố định, tâm thần từ từ bình phục lại, chậm rãi rơi vào không linh cảnh giới. Vào lúc này, hắn mới có thời gian đến tổng kết một thoáng gần quãng thời gian tu hành thành quả, thầm nghĩ trước đây ở Nguyên tông, Mượn Nguyên tông đại thế thần long cùng đông hoang số mệnh thần thú sức mạnh, đột phá đến hợp thể kỳ, việc cấp bách chuyện làm thứ nhất dù là củng cố tu vi. Sau đó dù là tăng lên kiếm ý linh mộ, ở Thông Thiên thần thác bên trong thu được hỗn độn kết tinh, nói vậy hẳn là có thể mượn hỗn độn kết tinh triệt để đem kiếm ý đẩy tới mười phần đại viên mãn. Vào lúc ấy liền có thể diễn sinh ra kiếm phách lại sau đó liền là một chuyện quan trọng nhất cái kia chính là tu luyện vận mệnh song sinh tử này thành tịu đỉnh cấp nguyên thần thứ 2 tuyệt thế thần thông nắm giữ hoàn mỹ nhất vật dẫn hồng mông châu đến thời điểm nguyên thần thứ 2 liền có thể tu luyện tới cùng bản thể không kém bao nhiêu mức độ làm rõ manh mối sau khi vệ dương lập tức thả ra quanh thân lỗ chân lông thần thức triệt để điều động nhất thời vệ dương trong cơ thể bỗng nhiên truyền ra khủng bố vô cùng thôn vệ lực lượng từng trận linh khí bao tấp trong nháy mắt xuất hiện những linh khí này đều là tinh khiết đến mức tận cùng không nói những cái khác chỉ nói riêng vệ dương chu vi những kia linh ngọc linh tụy cùng với bán thiên thạch thì biết rõ thiên địa linh khí nồng nặc đến mức độ nào Linh khí bao tất trực tiếp bao phủ rất nhiều linh ngọc linh tùy truyền vào tử phủ hư không, Vệ Dương đem hết toàn lực kích phát ngũ hành chí bảo uy năng, ngũ hành đại trận điên cùng rèn luyện mới ngũ đế pháp lực. Vệ Dương bây giờ pháp lực tu vi là hợp thể sơ kỳ, linh hồn tu vi nhưng là đại thừa trung kỳ cực hạn cảnh giới, Vệ Dương lực lượng linh hồn tăng vọt, chủ yếu vẫn là chiến trường thời thái cổ cái kia bốn vị thần cấp cốt binh công hiến. Linh thân thể cấp bậc là cấp 8 đỉnh cao, sánh ngang đại thừa kỳ viên mãn thể tu. Mà mấu chốt nhất là Vệ Dương bây giờ linh thân thể cùng nguyên thần đều cao tới 10 vạn trượng, toàn lực làm không có chú ý chính hắn thời điểm, sức chiến đấu tuyệt đối cường hãn vô cùng. Thái cực pháp hồn biển hiện tại gần như muốn che kín toàn bộ tử phủ hư không, vô cùng mênh mông ngũ đế pháp lực chảy xuôi trong đó. Một cái chớp mắt dù là 3 năm qua đi, Vệ Dương Tiêu Hao thời gian 3 năm rốt cục đem Hợp Thể sơ kỳ tu vi triệt để củng cố, đồng thời còn hơi co tăng lên, pháp lực tu vi thăng cấp đến Hợp Thể sơ kỳ tiểu thành. Hoàn thành cái thứ nhất chuyện quan trọng sau khi, Vệ Dương đều đâu vào đấy tiếp tục làm chuyện thứ hai. Bởi hỗn độn kết tinh hiện nay chỉ có thể ở tại vị diện thương phô trong hậu viện, Vệ Dương thần thức mang theo Thái Nguyên kiếm ầm ầm ở giữa tiến vào hậu viện. Sau đó, Thái Nguyên kiếm không tự chủ được hấp thu hỗn độn kết tinh, từng luồng từng luồng hỗn độn chi khí không ngừng truyền vào Thái Duên Kiếm bên trong. Thái Duên Kiếm theo vệ dương tăng lên pháp lực tu vi, đã có thể lên cấp. Sau đó, hỗn độn vô cực kiếm ý biến thành tiểu kiếm ở vệ dương tâm thần dưới sự thao túng đi tới ngoại giới. Vệ Dương tâm niệm đồng thời, hỗn độn vô cực kiếm ý tiểu kiếm cắm ở hỗn độn kết tinh bên trong, nhất thời từng luồng từng luồng hỗn độn chi khí tràn vào trong kiếm ý, mà vệ dương giờ khắc này trong đầu không ngừng dần hiện ra các loại kiếm đạo chân lý. Thời gian chậm chậm trôi qua, hỗn độn chi khí bên trong có hỗn độn đại đạo dấu ấn. Vệ Dương dù là muốn tìm hiểu hỗn độn đại đạo dấu ấn, chỉ để đem tự thân chi hỗn độn kiếm đạo tăng lên tới mười phần hỏa hậu. Tuế Nguyệt như thôi, thời gian 3 năm vắng một cái đã qua, vào lúc này Vệ Dương vẫn là vắng lặng ở trong tu luyện. Nhưng giờ khắc này Thái Nguyên kiếm đã hấp thu đầy đủ hỗn độn chi khí, kiếm linh tiểu kim thao túng Thái Nguyên kiếm rời đi vị diện tương phô, đi tới bí cảnh này màu xanh khu vực. Nhất thời, lôi kiếp đúng hạn mà tới. Thái Nguyên kiếm đắm chìm trong trong biển sấm sét, không ngừng chịu đến lôi kiếp điều luyện, rồi rửa thân kiếm tạp chất, tăng lên phẩm chất. Bây giờ lôi kiếp, căn bản không có thể uy hiếp được Thái Nguyên kiếm, mà sức mạnh của hắn, nhưng là bị dùng đến tăng lên phẩm chất thôi. Lôi kiếp an toàn vừa qua, Thái Nguyên kiếm trên thân kiếm đột nhiên xuất hiện từng đạo từng đạo đạo văn, cổ điện cực kỳ, huyền diệu khó lường. Tự nhiên mà thành. Tiểu Kim chỉ biết kiếm cấp bậc lại tăng cao, căn bản không biết điều này đại biểu cái gì. Về đến vị diện thương phồn sau khi, Vệ Thương kinh ngạc cực kỳ, truyền âm nói: "Tiểu Kim, Thái Nguyên kiếm cấp bậc rốt cục tăng lên tới cổ bảo cấp độ, hơn nữa còn là cực phẩm cổ bảo, khoảng cách bán tiên bảo cũng chỉ có kém một đường, nói không chắc lúc nào ngươi cơ duyên đã đến, có thể vượt qua đạo này thiên lót, trở thành bán tiên bảo." Vệ Thương thanh âm của trực tiếp vang vọng ở Tiểu Kim não hải, Tiểu Kim tuy rằng thân là hỗn độn lâm mạch, nhưng là không có hóa hình mà ra, linh trí chung quy có thiếu hụt, thế nhưng hắn có thể đủ cảm nhận được Vệ Thương thiện ý. Tốt, nếu như vậy, ta là có thể càng tốt hơn trợ giúp chủ nhân. Chủ nhân nói rồi, ta muốn cùng hắn đồng thời, chinh chiến chư thiên vạn giới, thành tựu quá uyên kiếm bất thế mỹ danh." Tiểu Kim cuối cùng nhảy ra một câu nói như vậy. Vệ Thương kiếp sợ, nói, "Được rồi, ngươi đi về trước ôn dưỡng hạ xuống, tôi luyện mũi kiếm." Mà Vệ Dương nhưng là còn tại tìm hiểu Hỗn Độn Đại Đạo, chậm rãi đem đối với kiếm đạo lĩnh ngộ cùng Hỗn Độn Đại Đạo thông hiểu đạo lý, đem Hỗn Độn Đại Đạo triệt để chuyển hóa thành đạo của hắn. Tu chân giới không năm tháng, thời gian đối với với tu vi cao thâm tu sĩ tôi nói, như là nước chảy, bọn họ tùy tiện một tìm hiểu, nhưng có thể liền lại qua ngàn năm. Thời gian 80 năm nội vã mà qua, Vệ Dương vào lúc này đã đem Hỗn Độn vô Cực Kiếm Ý đẩy tới 99% phần hòa hậu, thế nhưng từ khi 10 năm chi tới trước trình độ này, 10 năm này giữa vẫn không có bất kỳ tiến bộ, rất rõ ràng, Vệ Dương rơi vào bình cảnh bên trong không thể tự kiểm chế. Hắn trước sau bị kẹt ở 10 phần đại viên mãn ngưỡng cửa bên trên, hắn ngở ngỡ nhìn thấy 10 phần cửa lớn, nhưng cái môn này như vớt trăng trong giếng, rất ngộm xa vời như thế, dường như hư huyễn. Vệ Dương nội tâm có chút lo lắng, này hoàn toàn ra ngoài dự liệu của hắn, mới bắt đầu hắn có thể đủ cho rằng sẽ thế như trẻ trẻ như thế trực tiếp đem kiếm ý đẩy thăng đến 10 phần viên mãn hòa hầu. Nhưng bây giờ hắn vây ở bình cảnh bên trong, rất rõ ràng hắn đánh giá thấp bình cảnh độ khó, đánh giá thấp kiếm ý viên mãn độ khó. Điều này làm cho Dĩ Vãng tu luyện có chút xuôi gió xuôi nước vệ dương, trở nên khó mà tiếp nhận, vì lẽ đó hiện tại hắn mới gấp gáp như vậy, lòng như lửa đốt. Trong chớp mắt, Vệ Dương trong cơ thể tâm hỏa thiếu đốt, hắn rơi vào ảo cảnh, vẫn mê man, không tìm được đường đi ra ngoài. Vô cùng tâm hỏa thiếu đốt, nơi này bắt nguồn từ với nội tâm hắn nơi sâu xa nhất, người khác căn bản không có thể có thể trợ giúp hắn đi ra cảnh khó, Vệ Dương chỉ có thể dựa vào sức mạnh của chính mình đến đánh vỡ bình cảnh, phá tan đạo này cửa ải khó. Mà theo tâm hỏa cháy hư hực, Quá nhiều vệ dương ảo cảnh uy lực lại càng mạnh, vệ dương thì càng khó đánh vỡ. Mấu chốt nhất là vệ dương không chút nào biết hắn rơi vào cảnh côn khó, hắn cảm thấy hy vọng đang ở trước mắt, mặc dù bây giờ con đường phía trước một vùng tắm tối, nhưng phương xa ánh sáng vẫn soi sáng lòng hắn biển, vẫn chỉ dẫn hắn. Vệ Dương bây giờ xa vào đến hoàn cảnh, nếu như nói cho vệ thường, hắn nhất định sẽ rất chắc chắn cùng với phi thường khẳng định nói rằng, đây chính là trong truyền thuyết đại đạo mê khóa. Vệ Dương trước đây từng đụng phải vệ hạo, thiên tư kinh người, nhưng cũng không phải vậy ở chín mươi hỏa hầu trên vô số năm, cuối cùng đến vệ Dương để điểm mới loại bỏ mê quan. Vệ Dương vắng lặng ở trong ảo cảnh vẫn hướng về Quang Minh cất bước, mà lúc này đây, cái gọi là Quang Minh chính là hắn trong cơ thể tự cháy tâm hỏa. Khi Vệ Dương rốt cục đụng tới trong lòng hắn Quang Minh thời gian, trong nháy mắt hắn ý nhận thức bị kinh hãi tỉnh lại, bản nguyên ý thức trở về, vào lúc này hắn mới chú ý quan sát cảnh vật xung quanh. Tâm hỏa thiêu đốt uy lực càng lúc càng lớn, mà lúc này đây Vệ Dương bản nguyên ý thức tại tâm hỏa soi sáng dưới, có một đầu cái bóng nhạt nhạt. Nếu như không có tâm hỏa thiêu đốt, Vệ Dương căn bản sẽ không phát hiện hắn ý nhận thức biến thành thân thể sau khi có một cái bóng, nhưng bây giờ Vệ Dương trong nháy mắt liền chú ý đến tình cảnh này. Sau đó hắn trong nháy mắt liền rõ ràng này là chuyện ra sao. Lạnh Lung nói nói, "Vực Ngoại Thiên Ma, quả nhiên ngươi vẫn không có chân chính triệt để tiêu vong. Một đời đường đường bán thần thiên ma dĩ nhiên hóa thành tâm ma, vẫn ẩn nút ở ta sâu trong nội tâm, giờ khắc này mới ra ngoài quái phá, thật nhịn được. Mà lúc này đây, tâm ma bị Vệ Dương phát hiện, hắn lập tức hiện hiện không gian ý thức, hóa thành Vực Ngoại Thiên Ma, hê hê tiếng, tiêu thảm thiết chói tai cực kỳ, hê hê, ta đường đường thiên ma giới tương lai thiên ma chi chủ đương nhiên sẽ không như thế tùy tiện liền hoàn toàn chết đi, cho dù mất đi bản nguyên tính hạch, bản tọa tự có thủ đoạn, bây giờ liền để bản tọa triệt để chiếm cứ thân thể ngươi, ngoan ngoãn dâng giả cơ thể ngươi đi." Vực ngoại thiên ma lao thẳng tới Vệ Dương ma đến, Vệ Dương vào lúc này vẻ mặt nghiêm nghị, hắn vạn lần không ngờ, mất đi bản nguyên tinh hạch vực ngoại thiên ma thậm chí có bực này thân hóa tâm ma đại thần thông. Tâm ma cùng vực ngoại thiên ma không giống nhau, tâm ma là tu sĩ nội tâm ý nghĩ biến thành, căn bản không có thể triệt để chém giết, mà vực ngoại thiên ma xuất từ ngoại vực, ngoại vực dù là vũ trụ màn mỏng chỗ. Bây giờ, ở không gian ý thức bên trong, so đấu đúng là ý chí. Chương 682, ý chí so đấu sống còn. Không. Không gian ý thức, thuần túy so đấu đúng là ý chí, giờ khắc này tâm ma trong nháy mắt liền cùng Vệ Dương quấn quýt lấy nhau hai cô ý chí trong nháy mắt bắt đầu ra phong nếu như nếu như ở bên ngoài vệ dương có vô số phương pháp có thể dễ dàng tiêu diệt tâm ma nhưng ở không gian ý thức bên trong không có thể điều động lực lượng linh hồn không thể ngự sử nhân hoàng bình nói ai ý chí kiên cường người đó là cuối cùng vương giả tâm ma ý chí hóa thành đen kịt một màu to lớn vô cùng biển hất trên biển đâu đâu cũng có tử thi trôi nổi âm u vô cùng kinh khủng sát khí ngập trời để lộ ra kinh thế hai tụ nhưng giờ khắc này vệ dương ý chí trong nháy mắt chìm vào đến một loại thần tuyệt không thể tả trạng thái hóa thành vô tận tinh hải mà hắn vệ dương nhưng là tinh hải chi chủ âm âm âm Hát Hải cùng Tinh Hải trong nháy mắt đụng vào nhau, gây nên từng trận hủy diệt cơn sóng. Tuy rằng những thứ này đều là ý chí biến ảo, nhưng nếu như ý chí không kiên định người, sẽ tại chỗ nhiếp vào bực này thần uy, bị đối phương cưỡng chế, triệt để luân hãm. Tâm Ma là bực này ý chí chiến tuyệt đối chuyên gia. Nếu như phổ thông Tâm Ma khả năng còn không hiểu gì đến chiến đấu, nhưng bực Ngoại Thiên Ma giả rối cực kỳ, một đời trải qua vô số to nhỏ lần chiến đấu, đối với bực này tình cảnh hoàn toàn chính là quen tay làm nhanh. Sau đó hắn hạ bút thành văn, Tâm Ma ý chí tài biến, hóa thành cuộn cuộn Thiên Hà. Thiên Hà từ phía trên giới hạ xuống, rộn rã chư thiên vạn giới. Trầm trọng thiên hà chi thủy ép vỡ vạn giới, từng luồng từng luồng hủy diệt gợn sóng chấn động chư thiên. Vệ Dương không núc nhích chút nào, vẫn là lấy Vô Tận Tinh Hải nên chiến, trước mắt mà nói, hắn quen thuộc nhất dù là Vô Tận Tinh Hải. Thiên hà chi thủy chạy vào Vô Tận Tinh Hải, không có nhấc lên một chút cuộn sóng. Nhưng vào lúc này, tâm ma khệ miệng nổi lên một luồng cười gằn, tinh cực vẫn bạo. Nhất thời, những này tiến vào Vô Tận Tinh Hải thiên hà chi thủy bỗng nhiên hóa thành tự bạo, trực tiếp dẫn động tinh nổ hàm nhân. Vô Tận Tinh Hải nhất thời liền hủy hoại trong một ngày. Mà đang ở thế ngàn cân treo sợi tóc, Vệ Dương tu nạp Vô Tận Tinh Hải, hóa thành 36 chư thiên. Vệ Dương trực tiếp mô phỏng vận thần hạp cốc cảnh tượng, thần 36 thiên bào phụ xuống. Vẫn thần hạp cốc. Tâm ma thất thanh cả kinh nói: "Sau đó hắn ý chí vội vã rút về, nhất thời từng khối từng khối mộ bia hiện lên hư không. Nếu là vận thần hạp cốc, vậy ngươi liền triệt để táng ở thần trong mộ đi. Vô tận thần mộ VS vận thần hạp cốc." Âm ầm trong lúc đó, bất kể là thần mộ mộ quần vẫn là vận thần hạp cốc, đều dồn dập phá nát. Ý chí va chạm, một là thử thách ý chí kiên nghị, hai là dựa vào ý chí biến ảo, ba là ý chí sự chịu đựng. Nhưng bây giờ, Vệ Dương cùng Tâm Ma đều không phân cao thấp. Vương ngoại thiên ma nhìn thấy tình cảnh này, Vẻ mặt che lấp cực kỳ, xem đến nhiều năm như vậy, vệ Dương cũng tiến bộ rất nhiều. Ngày hôm nay không lấy ra tuyệt chiêu đặc biệt, là khuất phục hắn không được. Tâm niệm đồng thời, ngoại vực tâm ma trong lòng lặng yên muốn vươn ngoại thiên ma giới. Cùng với Sa cổ thần thoại thời đại thảm thiết nhất cuộc chiến, vực ngoại thiên ma giới, tự chiến miên thời cổ đại mở ra, thiên ma chi tổ liền mở ra thiên ma giới, cho tới nay đều là hùng bá chư thiên vạn giới, Thái cổ thời đại hoàng kim, thượng cổ bách tộc thời đại đều đã từng có vô số tuyệt thế thiên tiêu vẫn lạc tại vươn ngoại thiên ma trong tay, bị bọn họ đoạt sắc, trở thành chư thiên gieo vạn. Cho đến Sa cổ chi thì. Hoang cổ thiên đế xuất lĩnh hoang cổ thiên đình đại quân đánh vào vực ngoại thiên ma giới. Trận chiến đó vực ngoại thiên ma bộ tộc tổn thất nặng nề, thiên ma chi tổ trọng thương rơi vào trạng thái ngủ say. vực ngoại thiên ma giới càng bị đánh nát, có vô số thiên ma giới mảnh vỡ đồng bình ở chư thiên vạn giới cùng hàng xa địa ngục hư không loạn lưu bên trong. Mà hắn, một đời đường đường thiên ma bộ tộc thiếu chủ, càng là lưu lạc tới cực kỳ thê thảm hoàn cảnh, ẩn dấu ở thời không luyện ngục vô số năm, mới cuối cùng khôi phục lại đỉnh cao bán thần tu vi, kết quả lại tao nội vệ dương. Kết quả bản nguyên hạch tinh bị hủy, nếu không phải thân thể hắn vì là thiên ma giới thiếu chủ, học được một thức đặc thù thần thông. Thiên Ma thành Tâm Ma ẩn nút lời nói, hắn liền thật sự muốn hoàn toàn chết đi. Mà bây giờ đối mặt Di Vang ở trong mắt hắn run rề, vẫn như thế đánh lâu không xong, rằng co cùng nhau ở trong mắt hắn là đúng hắn Thiên Ma Thiếu Chủ lớn nhất xỉ nhục. Sau đó Thiên Ma Thiếu Chủ ý chí không muốn mô phỏng ra Viễn Cổ cái kia trận chiến khốc liệt nhất, đó là vô số vực ngoại Thiên Ma xỉ nhục, bọn họ vực ngoại Thiên Ma hoàn toàn liền trở thành lá xanh tôn lên hoang cổ Thiên Đế, chiếu giỏi hoang cổ Thiên Đế thần uy cái thế, quân lâm hoàn vũ, vệ dương trong không gian ý thức Viễn Cổ gái kia một trận chiến đấu kinh thế từ từ hiện lộ ra một điểm nhỏ của tảng băng chìm đi ra, nhưng chính là như vậy một luồng ngập trời khí thế trùng thiên thẳng tới, vô cùng uy thế lay động cả phương, chấn động bát hoang. Giờ khắc này, Vệ Dương trong lòng xuất kỳ hồi tưởng lại một cái hình ảnh. Hồng Nông bí cảnh bên trong, quá cổ đại thần bách hiểu sinh đã từng hỏi Vệ Dương, vô tận hoàn vũ bên trong đất trời, gì là tối cường? Cho tới bây giờ, Vệ Dương đều không thể lý giải hắn sư Tôn Hoang Cổ Tiên Đế dành cho đáp án của hắn, chúng sinh mạnh nhất. Tuy rằng Vệ Dương trong lòng có mơ hồ đáp án, chúng sinh nghiệp lực mạnh phi thường, nhưng vì sao chúng sinh mạnh nhất, hắn như chưa tìm được đáp án. Nhưng bây giờ, Vệ Dương đúng là rất nhanh nghĩ tới đây nhất trà, đã như vậy, vậy thì tìm Tượng Sư Tôn một hồi Nếu chúng sinh mạnh nhất lời nói, như vậy ta liền mô phỏng xuất chúng sinh niệm lực. Nhất thời, Vệ Dương ý chí trực tiếp chia làm vô số đạo, vô số chúng sinh niệm lực xuất hiện. Nhìn thấy tình cảnh này, Thiên Ma thiếu chủ cũng không khỏi trầm biếm, nói: "Thực sự là quá ngây thơ rồi, ngươi cho rằng chỉ dựa vào tụ tập những này run rế sức mạnh là có thể đánh bại ta sao? Ngày hôm nay kết cục của ngươi đã chú định, cái kia chính là bị ta đoạt xác." Mà giờ khắc này, chúng sinh niệm lực vừa thành, một thành, tuy rằng Vệ Dương cảm giác được chúng sinh niệm lực bên trong ẩn chứa mạnh vô cùng sức mạnh, nhưng hắn giống như là trước đây như thế, nắm giữ một tòa bảo tàng, nhưng không có mở ra bảo tàng chìa khóa phải nghĩ ra một cái cảnh tượng có thể trình độ lớn nhất điều động chúng sinh nghiệp lực nếu như vậy mới có thể chống lại thiên ma diễn hóa vực ngoại thiên ma giới vệ dương trong lòng tư duy kịch liệt lấp lóe từng đạo từng đạo ý nghĩ liên tiếp ý nghĩ lên ý nghĩ diệt hắn suy tính tốc độ càng lúc càng nhanh vệ dương liền siêu hai đời ký ức không ngừng suy nghĩ đối sách kiếp này ta không biết triển miên vũ trụ cổ đến cùng ai mạnh nhất thế nhưng ta biết kiếp trước ai mạnh nhất cái kia chính là bản cổ đại thần bản cổ đại thần tự hỗn độn mà sinh khai thiên phủ bổ ra hỗn độn mở ra bản cổ vũ trụ khai thiên tích địa trạng cảnh này tuyệt đối trí cường cực kỳ. Hơn nữa ta quen thuộc hỗn độn tinh nghĩa, vận dụng hỗn độn đại đạo tuyệt đối có thể rất hoàn mỹ mô phỏng ra bản cổ đại thần năm đó khai thiên lập địa cảnh tượng, vào lúc ấy, chiến thắng vực ngoại thiên ma tuyệt đối là thừa sức. Vệ Dương tâm niệm đồng thời, nhất thời những này chúng sinh niệm lực liền hóa thành hỗn độn, như là trực tiếp tiêu tan trên không trung như thế. Nhìn thấy tình cảnh này, vực ngoại thiên ma càng thêm đắc ý, mà lúc này đây, hắn ý chí diện hóa ra tới vực ngoại thiên ma giới bỗng nhiên thành hình. Ầm ầm. Thế giới đang lay động, vực ngoại thiên ma giới chấn động động không ngừng, hoang cổ thiên đỉnh đại quân giáng lâm vực ngoại thiên ma giới, hoang cổ thiên đế vô thượng thần thông tinh diễm và cổ, vang dội cổ kim. Nhất thời, trang cảnh này liền hoàn mỹ tái hiện Vệ Dương Không Gian Ý thức. Mà giờ khắc này, Vệ Dương ý chí biến thành vẫn chỉ là hỗn độn một mảnh. Nhất thời, vực ngoại thiên ma giới liền hướng hỗn độn đập tới, tự như cùng thế giới hủy diệt vậy cảnh tượng, khổng lồ thế giới lực đập về phía hỗn độn, này cô sức mạnh hủy thiên diệt địa kinh diệu của Kim. Từ vực ngoại thiên ma giới bên trong truyền ra một luồng ngập trời thần uy, thần uy cái thế không người địch. Vực ngoại thiên ma biến thành vực ngoại thiên ma giới viễn cổ một trận chiến cảnh tượng chấn động ba ngàn hoàn vũ, trực tiếp va về phía trốn hỗn độn. Nay hoàn toàn là nghiêng về một bên nên ép, hỗn độn trực tiếp phán nát, vô số hỗn độn chi khí điên cuồng tán loạn. So với ngày tận thế tới cảnh tượng đáng sợ hơn. Vệ Dương vẻ mặt nghiêm nghị cực kỳ, nhưng hắn ra tăng biến ảo ra bàn cổ đại thần cùng khai thiên phủ, hiện tại đã đến tối giai đoạn mấu chốt. Vực ngoại thiên ma giới không ngừng phá nát hỗn độn, vào lúc này vực ngoại thiên ma càng thêm vô cùng đắc ý. Hê hê, ngươi cái này run rế liền lựa chọn thần phục đi, dãy giụa thế nào đi nữa cũng không thể thay đổi kết cục của ngươi. Vực ngoại thiên ma tiếng cười càn rỡ vang vọng không gian ý thức. Vệ Dương ý chí hóa ra thân ảnh của đều mơ hồ đang vỡ tan, Vệ Dương đã chống đỡ đến cực hạn, chúng sinh niệm lực không phải tốt như vậy vận dụng, càng không cần phải nói Vệ Dương muốn biến ảo ra bản cổ khai thiên tích điểm một màn kia. Theo hỗn độn từ từ phá nát, Vệ Dương đã đến thời khắc mấu chốt nhất. Nguy cơ sống còn từ từ áp sát, Vệ Dương nỗ lực chống đỡ không cho ý chí tan nữa. Mà lúc này đây, vực ngoại thiên ma giới liên tiếp tiến sát, chúng sinh niệm lực biến thành hỗn độn đã phá nát hơn một nửa, nếu như hoàn toàn phá nát, liền đại biểu Vệ Dương tại đây chẳng ý chí cuộc chiến triệt để thua trận, mà thua trận kết quả chính là hắn bản nguyên ý thức bị vực ngoại thiên ma xóa đi, mà vực ngoại thiên ma thì lại tu hữu chiếm tổ chim khách như thế, đoạt xác cơ thể hắn. Một luồng đồng nặc vô cùng nguy cơ sống còn bao phủ Vệ Dương, thời khắc sống còn có đại khủng bố, mà Vệ Dương hiện tại suýt chút nữa lưu lạc tới khủng bố bên trong nhưng hắn ngoan cường vô cùng ý chí còn đang khổ cực chống đỡ, không để cho mình ngất đi. Ta không thể chết được, nhất định không thể chết được, Ngục Yên còn tại luân hồi chi tỉnh chờ ta đi tiếp nàng trở về. Nguyệt giao còn tại vẫn thần hạp cốc tiếp thu truyền thừa, cha mẹ ta ở Đông Hoàng chờ ta, ta người thân đang chờ ta, còn có sư tôn của ta chờ mong ta từ địa ngục an toàn trở về, ta không thể chết được. Làm người hai đời, gian nan như vậy kết cục ta đều trải qua đến, đến rồi, ta không muốn chết, ta không thể chết được. Vệ Dương cuồng loạn hò hét, hắn dùng loại này bi tráng vô cùng nói đến kích thích ý chí của hắn. Mà lúc này đây, vực ngoại tiên ma giới đã nát tan vượt quá 9 phần 10 hỗn độn cũng chỉ còn xuất lại khoảng một phần mười hỗn độn. vương ngoại thiên ma vào lúc này vô cùng đắc ý, nhìn hắn thấy còn có một thành hỗn độn, hy vọng liền tại phía trước, thắng lợi ánh dạng đông hắn đều nhìn thấy. thắng lợi nữ thần cô nương kia chính làm điệu làm bộ đang kêu gọi hắn đây, cuối cùng thành công, liền còn có một chút. mà lúc này đây, giữa lúc vệ dương lập tức sẽ thất bại thời điểm, hắn sắp chết phản công dưới, tối sau khi ngưng tụ ý chí lực lượng không có chú ý chính hắn thời điểm, bản cổ đại thần cùng khai thiên phủ rốt cục không phu mọi người nhìn bị biến nào ra. jun jie, chiếm cứ cơ thể ngươi sau khi, mày thế tử, ta nuôi dưỡng, ta sau đó sẽ cố gắng đối với đợi các nàng. he he. Còn có mẹ của ngươi cùng tổ mẫu đã bà cố, đến thời điểm ta sẽ để các nàng làm một cái nữ nhân chân chính, làm cho các nàng nếm được tối tư vị." Vương Ngoại Thiên Ma hề hề kêu gào nói rằng, hắn sắp là có thể xóa bỏ vệ dương, triệt để chiếm cứ vệ dương thân thể, hơn nữa vệ dương thân thể tư chất hắn cũng biết, nhân tộc chiến thể hơn nữa cựu đại chí tôn thần thú huyết mạch, bậc này hoàn mỹ thân thể phóng tầm mắt tiên cổ đều khó gặp. Giờ khắc này, hắn đương nhiên vô cùng càn rỡ, vô cùng đắc ý. "Ngươi cản rỡ quá sớm, ngươi cho rằng ngươi thật sự nắm chắc phần thắng sao?" Vư Ngoại Thiên Ma, "Chịu chết đi, bản cổ đại thần, khai thiên tích địa." 9. Chương 683 khai thiên tích địa hỗn độn kiếm phách. Không. Nhưng vào lúc này, Vệ Dương vô cùng băng lãnh thanh âm của vang vọng hắn bên hai, nhất thời một luồng sát ý ngút trời để cả mảnh hỗn độn cùng vực ngoại thiên ma giới đều tốc sát cực kỳ, trực tiếp đóng băng hỗn độn. Vực ngoại thiên ma lời nói, đụng vào Vệ Dương đấy lòng kinh khủng nhất sắc cơ, sát ý ngút trời bỗng nhiên bạo phát, cho dù thấy qua vô số trận chiến lớn vực ngoại thiên ma cũng vì đó sợ hãi. Mà tối làm hắn vô cùng kinh khủng là không là cái này, mà là trong hỗn độn bỗng nhiên xuất hiện một bóng người, một vị lớn vô cùng thần linh cẩm trong tay khai thiên phủ, đang muốn bộ ra hỗn độn. Mà lúc này đây, hỗn độn đã bị vực ngoại thiên ma giới chiếm cứ 9 phần 10. Nhất thời bản cổ đại thần mục tiêu tiêu đối vực ngoại thiên ma. Bản cổ đại thần không biết thân cao có bao nhiêu trượng, phản chính chính là một cái đỉnh thiên lập địa người khổng lồ, cầm trong tay khổng lồ vô cùng khai thiên phủ, tỏa ra lăng liệt vô cùng thần uy. Mà vệ Dương lời nói vừa ra, bản cổ đại thần tay cầm khai thiên phủ, dũng nhiên về phía trước tầng tầng vừa bổ Khai thiên thần phủ, khai thiên tích điện. To lớn khai thiên phủ mang kinh diễm toàn bộ hỗn độn, này hoàn toàn chính là lực đại đạo cực hạn, lực đại đạo, cùng hỗn độn đại đạo đều là chí cao đại đạo, hơn nữa còn mơ hồ ngự trị ở hỗn độn bên trên. Khai thiên phủ mang đồng dạng không biết đạo trưởng đạt đa tiêu trượng. Chỉ thấy Vực Ngoại Thiên Ma Giới cùng hỗn độn trong nháy mắt đã bị bộ ra. A3. Vực Ngoại Thiên Ma thiếu chủ thì lại trong nháy mắt bị cự Đại Phủ mang trong nháy mắt giật cắt, búa mang phách ở trên người hắn, vô cùng kinh khủng cự lực trực tiếp giật cắt, bực này thần uy, tương tự chấn động Vệ Dương Tâm Linh. Vực Ngoại Thiên Ma Giới trong nháy mắt bị đánh mở, Thiên Ma thiếu chủ lần này thật sự hoàn toàn chết đi. Cùng lúc đó, Vệ Dương trước đây hấp thu bản nguyên hạch tinh rọi sáng ra kinh thế ánh sáng. Dấu hiệu này, bản nguyên hạch tinh triệt để mất đi chủ nhân, Vệ Dương trong nháy mắt liền đạt được tuyệt đối nắm quyền trong tay. Giờ khắc này, Vệ Dương mới phát giác được cái này bản nguyên hạch tinh không giống nhau trong đáy mắt, một luồng tin tức chạy vào vào đầu óc hắn. Không trách, hóa ra là vực ngoại thiên ma giới một phần bản nguyên biến thành. Vệ Dương vào lúc này mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, cái này bản nguyên tinh hạch không chỉ có là vực ngoại thiên ma thiếu chủ, càng là có năm đó ở vực ngoại thiên ma giới phá nát sắp, thiên ma bộ tộc đại năng đem thiên ma giới một phần bản nguyên đặt ở bên trong. Để tương lai có một ngày, thiên ma thiếu chủ có thể đủ nặng tụ thiên ma giới mạnh vỡ, lần nữa khôi phục viễn cổ trước đó vực ngoại thiên ma giới vô thượng vinh quang. Nhưng bây giờ vực ngoại thiên ma bộ tộc tính toán triệt để thành công, tất cả những thứ này đều là Vệ Dương được rồi. Mà lúc này, Vệ Dương ý chí trở về Không gian ý thức hiện nay tan vỡ, mà hắn thì lại phun ra một cái màu đen. Vệ Dương tâm thần ý chí tuy rằng cuối cùng đạt được thắng lợi, nhưng chẳng thắng lợi này hoàn toàn là lưỡng bại câu thương. Hắn lấy Ngọc đá cùng vỡ tâm thái mới thủ thắng. Thế nhưng Vệ Dương vào lúc này thu hoạch không chỉ có là hoàn toàn thu được bản nguyên tinh hạch tán thành, mẫu chốt nhất là một ít đạo cường hắn vô cùng khai thiên phủ mang còn ở trong đầu hắn thoáng hiện. Phong mang, ta rốt cuộc biết chính mình kém cái gì? Là kiếm đạo cực hạn phong mang, ta thân là kiếm tu, nhưng không có chân chính có thượng cổ kiếm giả cấp độ kia tài năng tuyệt thế, phản mà đối địch đều dựa vào pháp lực hoặc là cái khác thủ đoạn gạt thủ dĩ nhiên là không thể hiểu ra chân chính phong mang. vệ dương giờ khắc này hồi tưởng khai thiên phủ mang, rốt cục đông nhiên tỉnh ngộ. vào lúc này trên người hắn đống nhiên xuất hiện một luồng cực hạn vô cùng phong mang, phong mang kinh thế, phong mang khi vô cùng dễ dàng liền xuyên thủng hư không. vệ dương giờ khắc này rốt cục minh tâm kiến tính, hắn đột dựa trần tâm, ta có kiếm tâm một viên, lâu bị bùi trần phong tỏa, hôm nay bùi bay tỏa sáng, chiếu phá sơn hạ vạn đoá. vệ dương đứng dậy hát vang cất cao giọng nói, mà phong mang của hắn khí, theo lời nói càng sắc bén hơn cực kỳ. vệ dương chân chính hiểu ra phong mang chân ý, cùng lúc đó hỗn độn vô cực kiếm ý bình cảnh trong nháy mắt liền bị sụp phá, bỗng nhiên trong lúc đó, vệ dương liền đem kiếm ý đẩy tới 10% phần trăm phần đại viên mãn hỏa hậu, mà lúc này đây, hóa là thực thể kiếm ý tiểu kiếm từ từ biến ảo, cùng lúc đó vệ dương trong cơ thể bảy phách tinh hoa dồn dập chuyển vào trong kiếm ý, bảy cái hô hấp sau khi, kiếm ý bỗng nhiên hóa thành kiếm phách, kiếm phách bên trên hiện ra kinh thế phong mang, cùng vệ dương tự thân quăng lộ ra ngoài phong mang chi khí kết hợp, nhất thời một luồng càng sắc bén hơn phong mang khí xông thẳng lên trời, kiếm phách thành, vệ dương liền chân chánh bước vào đến kiếm đạo mới một các loại cảnh giới, cùng lúc đó vô số kiếm đạo pháp tắc từ kiếm phách bên trong hiện ra đến. Vệ Dương nắm chặt cảm ngộ những này kiếm đạo phát tắc. Kiếm phách là kiếm tu đem kiếm ý thôi diễn đến 10 phần đại viên mãn sau khi mới có thể diễn sinh ra. Mà kiếm tu vừa diễn sinh kiếm phách không có chú ý chính hắn thời điểm, vào lúc này chính là kiếm tu cùng chư thiên vạn giới đại đạo quy tắc liên hệ mật thiết nhất không có chú ý chính hắn thời điểm, vô số kiếm tu ở kiếm phách diễn sinh sau khi, thông qua lĩnh ngộ những này đại đạo, do đó tăng lên điên cuồng chính mình đối với kiếm đạo lĩnh ngộ. Chư thiên vạn giới bên trong, một ít kiệt xuất kiếm đạo thiên tài ở hóa thần kỳ không có chú ý chính hắn thời điểm liền đem kiếm ý lĩnh ngộ được 10 phần đại viên mãn, do đó sinh ra kiếm phách, lên cấp luyện hư kỳ. Đương nhiên thậm chí ở Nguyên Anh kỳ thời điểm, là có thể triệt để hiểu rõ 10 phần kiếm bí, chỉ là bực này kiếm đạo yêu nghiệt, cả thế gian hiếm thấy. Vệ Dương hiện tại đến Hợp Thể sơ kỳ, mới đưa kiếm bí lĩnh ngộ được 10 phần hòa hậu, không thể không nói này thật không phải một thiên tài kiếm tu phải làm. Nhưng bây giờ kiếm phách vừa thành, một thành, Vệ Dương liền chân chính rút ngắn cùng những thiên tài đó kiếm tu khoảng cách. Kiếm đạo ở nhân gian giới bên trong, chia làm cấp bậc, theo thứ tự là kiếm sư, kiếm đạo đại sư, kiếm đạo tông sư. Kiếm đạo đại sư đối ứng là Nguyên Anh kỳ đến Luyện Hư kỳ, kiếm đạo tông sư thì lại là đối với Hợp Thể kỳ đến Độ Kiếp kỳ đương nhiên vệ dương từ lâu đi vào đạo tam giai kiếm đạo đại sư bây giờ kiếm phách vừa thành một thành hắn tự nhiên liền đi vào đến kiếm đạo tông sư vệ dương trở thành mới một vị kiếm đạo tông sư mà kiếm của hắn phách là hỗn độn kiếm phách ngự trị ở 3.000 đại đạo bên trên kiếm phách chia làm thất tinh phân biệt đối ứng thân thể bảy phách đã đến kiếm phách cảnh giới những thiên tài đó kiếm tu chú trọng là không là tăng lên kiếm phách đẳng cấp mà là tăng thêm kiếm đạo linh ngộ làm cho kiếm phách càng dày nặng hơn nói như vậy uy lực cũng càng lớn hơn Mà Vệ Dương bây giờ kiếm phách còn không bằng tinh cấp, chỉ có hắn đem kiếm phách diễn sinh thời khắc mang theo kiếm đạo pháp tắc triệt để lĩnh ngộ xong xuôi, đem kiếm phách chuyển hóa thành hỗn độn kiếm phách mới đi vào nhất tinh. Trong chư thiên, mỗi cái kiếm tu kiếm phách đều không giống nhau, bởi vì kiếm phách là kiếm ý thực chất hóa, càng trọng yếu hơn là hấp thu nhân chi bảy phách một phần tinh hoa, mới cuối cùng ngưng tụ mà thành. Vô số kiếm đạo pháp tắc chân ý từ kiếm phách bên trong chạy ra, chảy xuôi ở Vệ Dương tâm hải. Đông nhất tim hiểu dù là 10 nhiều năm, Vệ Dương lúc này bỗng nhiên mở hai mắt ra, một đạo phong mang tử trong mắt chợt lóe lên. Giờ khắc này, tử phủ hư không bên trong, Hỗn độn kiếm phách chân chính bước vào nhất tinh kiếm phách, nhưng vẫn chỉ là nhất tinh kiếm phách sơ đoạn. Nhưng ngay cả như vậy, nếu bàn về uy lực thực sự, Vệ Dương có tự tin hắn nhất tinh hỗn độn kiếm phách tuyệt đối không thua gì cái khác thiên tài kiếm tu hai sao kiếm phách hoặc là ba sao kiếm phách. Dù sao kiếm phách uy lực, cùng kiếm tu đối với đại đạo quy tắc lĩnh ngộ cùng một nhập thở, Vệ Dương kiếm phách lại là hỗn độn thổ tính, tự nhiên ngự trị ở cái khác 3000 đại đạo bên trên. Điểm thứ hai kiếm phách là kiếm uy cùng nhân thể bảy phách dung nấu, bảy phách cường thịnh trực tiếp ảnh hưởng kiếm phách uy lực, đây là cùng mỗi người tu sĩ đích thiên phú bản tính trực tiếp tương quan. Nhất tinh kiếm phách thành cửu, mà vệ dương đối với cực đạo kiếm pháp lĩnh ngộ một cách tự nhiên liền tỉ như đến cấp bảy, uy lực lại lên một tầng nữa. Cấp bảy cực đạo kiếm pháp, phối hợp sánh ngang đại thừa viên mãn ngũ đế pháp lực, vệ dương tuyệt đối lực áp phổ thông đại thừa kỳ trần thế cờ giả. Phía trước hai chuyện đều hoàn thành, hiện tại cũng chỉ còn xuất lại tu luyện nguyên thần thứ hai. Vận mệnh song sinh tử chỉ mong không để cho ta thất vọng. Vệ dương tự lẩm bẩm. Vệ thương nghe nói vệ dương tự nói, hắn không khỏi cảm giác buồn cười, nói, chủ nhân. Vận mệnh song sinh tử tuy rằng không phải cao cấp nhất, tu luyện nguyên thần thứ hai tuyệt thế thần thông, bởi vì ở nó bên trên còn có nhất khí hóa tam thanh hồng mông tam thế thân chạm tam thi các loại thần thông, nhưng ta dám cam đoan là tuyệt đối thích hợp của ngươi. Có thể nói là là chủ nhân ngươi lượng thân sáng tác một môn thần thông. Vệ Dương đúng là cảm thấy có chút kinh ngạc, vệ thương thật là thiếu như vậy khoe khoang quá lác. Dù sao làm vị diện thương phô chỉ dẫn tinh linh, đầu góc hắn chứa đựng chư thiên vạn giới vô số tuyệt mật, có thể vào hắn vệ thương pháp nhãn khẳng định môn thần thông này không đơn giản. Vệ Dương lấy ra gia thú, thân thức trong nháy mắt chìm vào gia thú bên trong. Nhất thời. Vận mệnh song sinh tử cái môn này, đỉnh cấp nguyên thần thứ hai tuyệt thế thần thông tin tức truyền vào não hải. Vệ Dương không ngừng tiếp thu những tin tức này, sau đó hắn rơi vào tìm hiểu lĩnh ngộ môn thần thông này tinh nghĩa. Thời gian 3 năm lại vội vã mà qua, Vệ Dương vào lúc này rốt cục đình chỉ tìm hiểu, cảm thán nói rằng: Vệ Dương, quả nhiên như cùng ngươi nói, vận mệnh song sinh, một thể song phân, nguyên thần thứ hai cùng bản thể chân thân hoàn toàn không có gì khác nhau, ký ức cùng tình cảm bất cứ lúc nào đều có thể cùng chung. Hơn nữa ta trước đây có chân thân cùng ánh thân trải qua, tu luyện vận mệnh song sinh tử môn thần thông này có thể nói quen tay làm nhanh, thuận bổn suối gió. Chủ nhân, còn không chỉ như vậy. Năm đó của ngươi ánh thân là ở thiên đạo vận chuyển pháp tắc trợ giúp xuống xuất hiện. Tuy rằng cuối cùng ánh thân dung vào chân thân, nhưng ánh thân không có triệt để tiêu tan. Nếu như vậy, là có thể đoàn tụ ánh thân. Đến thời điểm sẽ cùng cái môn này vận mệnh song sinh tử đỉnh cấp nguyên thần thứ hai tuyệt thế thần thông kết hợp lại, như hổ thêm cánh, ta nghĩ đến thời điểm ý lực sẽ cường hãn hơn. Vệ Thương kích động nói rằng, mà đề nghị này của hắn, khiến cho Vệ Dương tim đập thình thịch. Hắn thoáng trầm tư một phen, phát hiện Vệ Thương đề nghị này hoàn toàn có thể được. Hơn nữa đến thời điểm ánh thân cùng vận mệnh song sinh tử hoàn toàn dung hợp, hơn nữa Vệ Dương chuẩn bị lấy Hồng Mông Châu làm nguyên thần thứ hai thân thể, đến thời điểm tu luyện ra được nguyên thần thứ hai nói không chắc thật sự thân bản thể đều cường hơn. Bản thể có nhân tộc chiến thể, có trí tôn thần thú huyết thống truyền thừa, đạt được nhân hoàng bình ngói cùng vị diện tương phô, nguyên thần thứ hai là do Hồng Mông khí cấu trúc mà thành, mà nói vậy đến thời điểm nguyên thần thứ hai không thua kém một chút nào bản thể, nguyên thần thứ hai tiềm lực tuyệt đối đáng sợ cực kỳ. Nếu như vậy, mặc kệ nguyên thần thứ hai vẫn là bản thể tiến bộ, đều có thể kéo một phe khác tu vi tăng lên, đây mới là nghịch thiên nhất. Tâm niệm đến đây, Vệ Dương vô cùng kích động giờ khắc này hắn hoàn toàn không thích hợp tu luyện thần thông. chậm rãi, hắn bình phục hảo tâm tình, làm cho tâm linh lần thứ hai trở lại không hề lay động không linh cảnh giới. nhất thời dựa theo gia thú sách cổ trên ghi chép, vệ dương không ngừng triển khai ấn quyết, bắt đầu tu luyện vận mệnh song sinh tử cái môn này đỉnh cấp nguyên thần thứ hai tuyệt thế thần thông. chương 684, luyện hồng nông châu vận mệnh ánh thân. không, vệ dương tay nắm các loại ấn quyết, nhất thời trong hư không từng luồng từng luồng sức mạnh kỳ dị bị dẫn ra. nguồn sức mạnh này thỉnh lính chính là vận mệnh lực lượng. muốn tu luyện vận mệnh song sinh tử, nhất định phải xúc động vận mệnh lực lượng. nếu như đổi lại người thường cho dù cho hắn ra thú sách cổ đều không nhất định có thể tu luyện, bởi vì vận mệnh lực lượng kỳ lạ cực kỳ, khó có thể dự đoán. mà vệ dương thì lại khác, hỗn độn kiếm phách bao hàm vận mệnh đại đạo, giờ khắc này hỗn độn kiếm phách biến thành vận mệnh kiếm phách, vận mệnh kiếm phách bên trong điểm kia vận mệnh lực lượng đầu tiên đã bị dẫn ra, sau đó vệ dương phục vụ quên mình vận kiếm phách bên trong những này vận mệnh lực lượng đi quyến rũ chư thiên vạn giới cái khác vận mệnh lực lượng. rất nhanh, vận mệnh lực lượng liền bị dẫn ra, đã bị vệ dương kéo vào đến trước người hắn hổm châu. vệ dương một tơ thần thức chìm vào đến hổm nông châu bên trong, mang theo vận mệnh lực lượng, thế như trẻ tre như thế luyện hóa hổm nông châu mà lúc này đây, trước đây tiềm tàng ở hồng mông châu bên trong chỗ sâu một đạo chân linh dấu ấn có chút lo lắng, đạo chân nguyên này dấu ấn chính là ngọc hồng mông. Hồng mông châu là hắn phối hợp trí bảo, nhiều năm như vậy hắn đều chưa hề hoàn toàn luyện hóa hồng mông châu, này chính nói rõ hồng mông châu không là phản phẩm. liền ngay cả vệ thương đều không thể tính toán ra hồng mông châu cụ thể cấp bậc, ngược lại hắn suy đoán hồng mông châu có thể là tiên thiên đồ vật, vệ dương dùng nó đem ra là nguyên thần thứ hai vật dẫn, tuyệt đối sẽ không bôi nhọ vệ dương. chính vì như thế, vệ dương mới quyết định triệt để luyện hóa hồng mông châu. giờ khắc này. Vệ Dương thần thức ở vận mệnh lực lượng trợ rút xuống, trong khoảnh khắc liền phát hiện một ít tia vận mệnh liên tuyến. Hắn biết, theo cái mạng này vận liên tuyến, khẳng định cuối cùng có thể tìm tới ngọc hồng mông lưu lại chân linh dấu ấn. Vệ Dương thần thức theo vận mệnh liên tuyến, thẳng đến ngọc hồng mông chân nguyên dấu ấn vị trí. Mà ngọc hồng mông ở hồng mông châu bên trong chân linh dấu ấn đồng dạng phát hiện Vệ Dương đến, hắn cảm ứng được Vệ Dương là lai giả bất thiện, trong ngay mắt liền rời đi, không lóc tại chỗ. Mà hồng mông châu bên trong như là tự thành thiên địa như thế, bao hàm vô số không gian, ngọc hồng mông chân nguyên dấu ấn chuyển đến mặt khác không gian, vẫn không có yên ổn, hắn phát hiện Vệ Dương vẫn là trực tiếp hướng của hắn mà tới. Hắn vô cùng hoảng sợ, lần thứ hai chuyển đến một không gian khác. Sau đó hắn lại tra xét, phát hiện một cái làm hắn cảm thấy tuyệt vọng vô cùng hiện thực, cái kia chính là Vệ Dương vẫn là trực tiếp hướng hắn. Hơn nữa giữa bọn họ khoảng cách càng lúc càng ngắn. Xem bộ dáng này, dù không được bao nhiêu hắn cũng sẽ bị Vệ Dương nắm lấy. Bởi trước đây Ngọc Hồng Nông ở Hồng Nông Châu lưu lại chân linh dấu ấn sức mạnh rất mạnh, nhiều lắm sánh ngang một cái hợp thể kỳ tu sĩ, nơi đó khả năng ngăn cản bây giờ linh hồn tu vi so với như đến đại thừa trung kỳ cực hạn cảnh giới Vệ Dương. Ngọc Hồng Nông đạo này để lại chân linh dấu ấn còn muốn chạy trốn tiếp sắp, Vệ Dương vô cùng băng lãnh lời nói vang vọng hắn bên tai. Ngọc Hồng Nông, chết đến nơi rồi thời khắc, ngươi còn muốn chạy trốn, ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn bó tay chịu trói đi. Sau đó, Vệ Dương bóng người bỗng nhiên xuất hiện tại hắn phía trước. Ngọc Hồng Nông vô cùng lạnh lẽo nhìn Vệ Dương, trong mắt bao hàm đoán độc tâm ý, nếu như năm đó nếu không phải Vệ Dương đoạt đồ ăn trước miệng hổ, Hồng Nông Châu căn bản cũng không sẽ rơi vào Vệ Dương trong tay. Ngọc Hồng Nông sát khí lắm liệt, hung tợn nói rằng, ngươi đây nên trời giết đạo tặc, không có kết quả tốt, sớm muộn sẽ bị bản thể của ta năm lấy, đến thời điểm cho ngươi cầu muốn sống không được, muốn chết không xong ôn ảo, tất cả những thứ này đều chỉ quái từ Hoàng Ngọc. Nếu như không là năm đó hắn chủ động gây bản toại, ngươi cảm thấy Ngọc Hồng Nông sẽ ra tay với ta, tất cả những thứ này hoàn toàn đều là hắn gieo gió gặt bao thôi. Vệ Dương lạnh nói. Mà hắn lời nói vừa ra, Ngập trời lực lượng thần thức trong nháy mắt khóa chặt đạo này lưu lại chân linh dấu ấn. Vệ Dương cường hãn vô cùng lực lượng thần thức trực tiếp nghiền ép qua. A. Ngọc Hồng Nông đạo này chân linh dấu ấn cuối cùng phát sinh tiếng kêu thê thảm, trực tiếp bị nghiền nát. Mà hậu vệ Dương nhất thời liền cảm thấy được tầm mắt của hắn không giống chém giết ngọc hồng mông chân linh dấu ấn sau khi đạt được chân linh dấu ấn bên trong một ít lưu lại ký ức vệ dương trong nháy mắt liền đạt được hồng mông châu thao túng quyền vệ dương thần thức bị kéo vào đến hồng mông châu hạt nhân trong cấm chế đây là một mảnh hôi mông mông bầu trời hồng mông châu hạt nhân cấm chế có 30 tầng mà hậu vệ dương nắm chặt luyện hóa cấm chế bởi trước đây ngọc hồng mông đã luyện hóa đến tầng thứ 8, vệ dương luyện hóa cấm chế tốc độ hoàn toàn là thế như trẻ tre hắn đem lực lượng thần thức bám vào cấm chế bên trên là có thể bởi vì có ngọc hồng mông chân linh dấu ấn lưu lại ký ức vệ dương luyện hóa những cấm chế này rất dễ dàng Hắn hoàn toàn chính là mã móc, Ngọc Hồng Mông Thiên Tân vạn khổ luyện hóa nhiều năm như vậy thành quả trong khoảnh khắc bị Vệ Dương cướp. Mà đang ở chân linh dấu ấn tiêu tán thời điểm, bên trong Hoang Nguyên Tông bên trong, Hồng Mông Linh trên đỉnh Ngọc Hồng Mông nổi giận cực kỳ, hắn cảm giác được Hồng Mông Châu đã triệt để đội chủ. "Vệ Dương, đời này kiếp này, bản tọa cùng ngươi không đội trời chung, không chết không thôi." Ngọc Hồng Mông phát sinh ác độc nhất lời thề, Vệ Dương đoàn hắn Hồng Mông Châu, tương đương với chặn hắn con đường chứng đạo, vực này đại thủ, hoàn toàn không thua gì rết thân hủy ra mối thủ, không đội trời chung. Ngọc Hồng Mông mở to mắt to màu đỏ ngòm, hung tận nhìn phía Đông Hoàng, trong mắt bạo ngược vô cùng sát ý chấn động linh phong. Mà giờ khắc này, Từ Hoài Ngọc cảm ứng được tình cảnh này, đi tới bên cạnh hắn, lo lắng hỏi nói, "Thần tử, ngươi làm sao vậy?" Hồi lâu sau, Ngọc Hồng Mông mới điều chỉnh xong tâm tình, nhìn về phía Từ Hoài Ngọc, hắn không tự chủ được nhớ tới vừa vệ Dương câu nói đó. Nếu như không phải Từ Hoài Ngọc đối với vệ Dương ra tay, kết quả bị vệ Dương chém giết, như vậy hắn Ngọc Hồng Mông chắc chắn sẽ không đối với vệ Dương ra tay, như vậy nếu như vậy, Hồng Mông Châu thì sẽ không mất đi. Tất cả những thứ này đều phải trách tội Từ Hoài Ngọc, nhưng Ngọc Hồng Mông là tầm cơ thâm trầm cả người, đương nhiên sẽ không dễ dàng lộ ra chân thực ý nghĩ trong lòng. Hắn nhàn nhạt nhìn Từ Hoài Ngọc, Hờ hững nói nói, ta không sao, chỉ muốn một người cố gắng yên tĩnh một chút. Ngươi đi xuống đi.